chương 479, luyện kiếm. Tiểu tử, người tại thôn thiên ấn tầng thứ 3 bên trong, chắc hẳn đã ma luyện cùng quen thuộc rất nhiều về luyện khí thủ pháp cùng nội dung, còn có hỏa hầu không chế cùng phương thức, hiện tại ta muốn cho ngươi kỹ càng giảng giải như thế nào luyện kiếm. 3 ngày thời gian trói mắt đi qua, Phi Long kiếm pháp Trần Vũ coi như là cơ bản thuần thục. Đương nhiên dùng hắn tu vi hiện tại, chỉ có thể có thi triển xuất kiếm chiêu mà thôi, muốn chính thức thi triển xuất Phi Long kiếm pháp võ kỹ, chỉ sợ nhất định phải đến bách cảnh tu vi mới có hy vọng. Trần Vũ mặt mũi tràn đầy chờ mong, linh giai trung cấp linh hư kiếm đối với hắn mà nói, uy lực quả thật có chút hạ thấp. Hắn hiện tại chỉ thiếu chút nữa có thể lĩnh ngộ đến kiếm cảnh. Với tư cách một cái kiếm khách, một thanh kiếm kỹu tương đương với kiếm khách nửa cái mạng, cũng chỉ có chính mình tự tay luyện chế ra đến kiếm, mới có thể chính thức làm được nhân kiếm hợp nhất. Ngươi cần tại luyện kiếm thời điểm, làm được tâm thành, làm được có thể đem chính mình dung nhập bên trong kiếm, hơn nữa biết rõ ta cần một thanh cái dạng gì kiếm. Hơn nữa kiếm của ngươi cùng với ngươi tâm thần tương thông, ngươi muốn dùng máu tươi của mình thời khắc vận dưỡng kiếm. Theo lão tôn không ngừng đối với Trần Vũ giới thiệu, Trần Vũ trong đầu dần dần xuất hiện một cái cơ bản nghi cách. Thư kiếm phát ra một tiếng tiếng xi. Si. Xì si âm thanh xuất hiện tại trong tay của hắn, băng hàng kiếm trên ánh sáng toát ra từng cơn kiếm khí, thân kiếm tại giữa không trung run nhẹ nhẹ lấy. Tiêu Thiên Phong quốc bắt đầu, một đường đi theo, "Hôm nay ta sắp sửa dùng ngươi cô động cao cấp hư kiếm, hy vọng ngươi có thể giúp ta thành công." Trần Vũ nhẹ nhàng luốt ve hư kiếm thân kiếm, hư kiếm phát ra nhiều tiếng tiếng xì. Si. "Xì si âm thanh, giống như rất kích động. Tiểu tử, kế tiếp ngươi có thể nếm thử đem ra sử dụng Cửu Long luyện tiên đỉnh, đem hư kiếm dung nhập trong đó, lợi dụng Tử la diễm, đem hư kiếm trong đó tạm chất loại bỏ, gia nhập thiết mộc sa tinh cùng tím lang ngọc, hơn nữa có thể thích hợp dung nhập máu tươi của ngươi." Lão tôn đối với Trần Vũ chỉ đạo lên. Cửu Long luyện Thiên đỉnh xuất hiện tại trong đại điện, khủng bố khí thế khiến cho Trần Vũ đều âm thầm khiếp sợ, cái này Cửu Long luyện Thiên đỉnh quả nhiên là tuyệt hảo bảo bối. Từ La Lan Đố Diễm theo Trần Vũ trong thân thể xung tới, hướng phía Cửu Long luyện Thiên đỉnh bên trong bay tán loạn mà đi. Trần Vũ một bên linh lực vận chuyển Cửu Long luyện Thiên đỉnh, một bên dùng linh hồn thao túng Tử La Lan Đố Diễm. Vèo. Hư kiếm theo Trần Vũ trước mặt, mà không dự hướng bên trong bay đi, mà ngay cả Trần Vũ nhìn xem một màn này, đều có chút mình. Đương mình, hư kiếm đi theo ngươi lâu như vậy, hắn biết rõ muốn trở nên mạnh mẽ. Nếu như nó không thay đổi cường, như vậy cũng sẽ bị đào thải, nó đối với ngươi cũng là có cảm tình, nó hy vọng ngươi có thể làm cho nó trở nên mạnh mẽ. Lao thôn đối với Hư kiếm cử động cũng không kiếp sợ, tương lai nếu như Trần Vũ có thể đến rất cao độ cao. Chớ nói Hư kiếm chính mình bay vào Cửu Long luyện tiên đỉnh, coi như là Hư kiếm tự động hướng Trần Vũ sở cầu tăng lên đẳng cấp cũng là có khả năng đấy, đương nhiên tăng lên đẳng cấp cũng là có thật lớn phong hiểm đấy. Nếu Trần Vũ tăng lên đẳng cấp, dung luyện tài liệu thời điểm, không may xuất hiện. Như vậy một thanh bảo kiếm sẽ tan thành mây khói, trong đó tài liệu cũng sẽ bạo tác nổ tung hầu như không còn, phong hiểm cũng là rất lớn. Trần Vũ cảm nhận được hư kiếm tại cửu long luyện thiên đỉnh bên trong, tâm thần cũng triệt để tập trung lại. Hư kiếm đã như vậy không sợ hái bay vào cửu long luyện thiên đỉnh bên trong, cái kia chính là đối với tín nhiệm của mình, hắn tự nhiên muốn tận toàn lực của mình, đừng cho hư kiếm thất vọng. Vù vù vù. Tử la lan ú diễm hướng phía cựu long luyện thiên đỉnh bên trong hư kiếm bay nhào mà đi, theo Trần Vũ không chế, từng chút một đêm hư kiếm bắt đầu dung luyện lên. Tiểu tử, nàn vạn đừng phân tâm. Trư kiếm trong đó tạp chất quá nhiều, lợi dụng từ La Lan Đú Diễm có thể loại bỏ tạp chất, nếu như có thể đem trong đó tạp chất toàn bộ loại bỏ tranh thủ thời gian, hơn nữa thiết một Sa Tinh cùng tím điền lam ngọc, ngươi luyện chế ra đến kiếm có khả năng tiếp cận linh giai cực phẩm linh minh đồ huống. Lão tôn đối với Trần Vũ nhắc nhở, hắn sợ hai Trần Vũ không đành lòng dung luyện hư kiếm, làm cho loại bỏ tạp chất không đủ. Từng chút một tạp chất tại Cửu Long luyện thiên đỉnh bên trong biến mất hầu như không còn, hư kiếm nguyên bản thân kiếm cũng có lại nhỏ rất nhiều, mô hình tại tự La Lan Đú phía dưới, toàn bộ biến thành chất lỏng, thời gian dần qua lưu độc lên. Thiết Mộc Tinh, tím điền ngọc, cho ta dung Trần Vũ một tiếng hét to, Thiên một Sa Tinh trước hết nhất bay vào Cửu Long Luyện Thiên Đỉnh bên trong, toàn bộ bị Tử La Lan Đũ Diễm bao vây lấy, hướng phía hư kiếm kiếm thánh chạy vội mà đi. Tử La Lan Đũ Diễm dung luyện, khiến cho Thiên Mộ Sa Tinh biến thành một giọt một giọt chất lỏng, thời gian dần qua nhỏ tại hư trên thân kiếm, từng chút một cùng hư kiếm thân kiếm dung làm một thể. Trần Vũ toàn thân đều là mồ hôi, luyện chế linh khí vở ầm ĩ mà khủng bố như vậy. Hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân linh lực liên tục không ngừng đưa vào Cửu Long Luyện Thiên Đỉnh bên trong, linh hồn của hắn theo Thiên Tinh chất dung nhập hư bên trong kiếm thời điểm, cũng trở nên có chút mệt mỏi lên. Thời gian từng phút từng giây đi qua, Tiên Mộ Sa tinh triệt để dung nhập hư kiếm trong thân kiếm, hư kiếm trên thân kiếm phát ra trận trận hà quang, quả nhiên so với trước không biết sắc bén gấp bao nhiêu lần. Xuy, hư kiếm tại Cửu Long luyện thiên đỉnh bên trong đột nhiên toán loạn mà bắt đầu, khiến cho nguyên bản sẽ phải dung nhập lam điện tử ngọc trôi nổi lên. Trần Vũ không biết loại tình huống này, Tử La Lan đũi diễm lập tức trở nên có chút dị động. Đừng kinh hoảng, tranh thủ thời gian không chế hư kiếm ổn định lại, nó dung nhập thiết Mộ Sa tinh về sau, sẽ có nhất định được không tính đứng. Lão tôn đối với Trần Vũ nhắc nhở. Trần Vũ phục hồi tinh thần lại, mặt mũi tràn đầy mồ hôi đại quả đại quả giọt rơi xuống khống chế được hư kiếm ổn định lại, hắn cảm giác được toàn thân linh lực dần dần trở nên cố hết sức mà bắt đầu, linh hồn cũng trở nên rất mệt mỏi. Lam điền tử ngọc dần dần dung nhập hư kiếm truy kiếm bên trong, bàng bạc linh lực hướng phía hư kiếm bắt đầu khởi động mà đi, ánh sáng rọi tùm luôn như bông hoa đại phóng. Trần Vũ không nghĩ tới lam điền tử ngọc khủng bố như vậy, dung nhập hư kiếm lập tức, mà bắt đầu điên cuồng thôn phệ chính mình đưa vào Cựu Long luyện thiên đỉnh bên trong linh lực. Lập tức cường nhịn xuống vũ thiên khắc ở trong cơ thể của hắn xoay tròn, một vòng đón lấy một vòng, bàng bạc linh lực không ngừng tua đưa vào Long luyện thiên đỉnh. Tiểu tử, dẫn đạo máu tươi của ngươi gia nhập hư bên trong kiếm. Mắt thấy thời cơ chín ngồi, hư kiếm sẽ phải luyện chế hoàn thành, lão thôn đối với Trần Vũ nhắc nhở. Lao thôn tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Trần Vũ luyện chế ra hiện một tí kẹo sai lầm, tiểu lập tức xuất thủ ổn năm tới, không nghĩ tới Trần Vũ lần thứ nhất luyện chế tiểu như thế thành công, trong nội tâm đối với Trần Vũ luyện khí thiên phú cũng là vạn phần sợ hai thảm phục. Trần Vũ quả thực là một trời sinh luyện sư, nhất là mạnh mẽ như vậy linh hồn lực lượng, hắn căn bản vẫn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Xiu xiu. Trên cổ tay một đường kinh mạch trực tiếp vỡ tan. Cái kia nồng máu tươi, như là tinh thuần tiên tiên linh dịch giống như, trong đó ẩn chứa bàng bạc linh lực. Trần Vũ thế nhưng mà trải qua một lần thay máu người, hắn hiện tại máu tươi xa xa không phải bình thường võ giả có thể so sánh với, máu tươi của hắn hoàn toàn tựu là đại bổ linh dược. Máu tươi hướng phía Cửu Long luyện thiên đỉnh bên trong bắt đầu khởi động mà đi, hướng phía hư kiếm chạy xuôi mà đi. Theo Trần Vũ máu tươi dung nhập hư bên trong kiếm, hắn phát hiện tinh thần của mình cùng hư kiếm vợ âm mà sinh ra nào đó liên hệ, cái loại này liên hệ khiến cho cảm giác của hắn rất vi diệu. Suy. Theo hư kiếm đột nhiên theo Cửu Long luyện đỉnh bên trong lao tới, một đạo khủng bố kiếm quang, đem không gian đều vỡ ra đến. Hư kiếm cuối cùng là chế thành công, kinh khủng tiếp khí thế tuy nhiên không như phi long kiếm thực sự kém không phải rất nhiều. Hoa. Trần Vũ chỉ cảm thấy toàn thân linh lực thiếu thốn, đầy đầu đều là mê mội cảm giác, nụ cười trên mặt dần dần sơ cứng, trực tiếp ngựa mặt lên trời thế trên mặt đất mặt. Xiêu xe cờ cờ ý tở t. Lang gia đột nhiên nhảy đến Trần Vũ trên lồng ngực, ánh mắt linh động bên trong mang theo lo lắng. Đừng quay rời hắn, hắn thì sẽ khôi phục lại. Một đạo giả mô thân ảnh xuất hiện tại Trần Vũ bên người, đúng là thôn thiên ấn bên trong lá thôn. Hai mắt có chút tò mò chầm chầm vào Lang gia, mà ngay cả hắn đều càng ngày càng kỳ quái Lang rốt cuộc là cái gì yêu thú rồi hả? Xiêu xe. Lang trong hai mắt tất cả đều là cảnh giác. Đối với lao thôn kêu hai tiếng vợ ý mà không dám lại gọi vợ ơi ý mà rất là sợ hãi lao thôn hư ảnh chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện chương 480 nhân Vũ cảnh Hậu Kỳ kỳị phong hư Trần Vũ theo trong hôn mê tỉnh lại đã nhìn thấy lang da linh động hai mắt mang theo kích động nhìn chính mình hiển nhiên chính mình tỉnh lại nó rất vui vẻ Trần Vũ theo trên mặt đất ngồi xuống phát hiện bên người hư kiếm tản mát ra làm cho người sợ Hà Quang Thiết một xa tinh quả nhiên là luyện kiếm tốtạo vật hư kiếm cũng cảm nhận được Trần Vũ khí thức trên mặt đất không nừnglă lư phát ra trận trận tiến sĩ si. suy si âm thanh Trần Vũ nắm lên bên cạnh hư kiếm, theo trên mặt đất một nhảy dựng lên. Ồ, oh, nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Trần Vũ cảm giác được chính mình toàn thân bàng bạc linh lực, trên mặt có chút ít kinh ngạc, chính mình vừa âm thầm tại luyện khí thời điểm đột phá tu vi, đây là hắn không tưởng được đấy. Tu vi của ngươi một mực cấp chế, hôm nay xem như hậu thích bạc phát, đột phá nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng là chuyện đương nhiên. Lao Thôn cũng phát hiện Trần Vũ tu vi đột phá. Muốn biết với tư cách một cái luyện sư, không chỉ phải có cường hãn linh hồn lực lượng, cũng muốn có rất tốt võ đạo tu vi. Võ đạo mới là võ giả tâm, luyện sư chẳng qua là phụ trợ võ đạo mà thôi. Hư không kiếm pháp, cho ta trạm." Trần Vũ đứng tại trước mặt trong đại điện, toàn thân bàng bạc linh lực lăn mình mà lên, trong tay hư kiếm hào quang lập lòe, một kiếm chém ra đi, như là vạn trôi lợi kiếm bay nhào mà đi, hướng phía đại điện vách tường chạm rơi xuống. Xuy suy suy, vô số kiếm quang sung kích tại đại điện trên vách tường, lưu lại một đạo đạo vết kiếm, nếu có người trông thấy nhất định sẽ kinh ngạc, sở hữu tất cả vết kiếm chiều sâu cùng độ rộng hoàn toàn đồng dạng, căn bản chính là không hề khác biệt. Cái này sẽ đối tại kiếm có kinh khủng bậc nào khống chế năng lực, mới có thể làm được như vậy hòa hợp. Trần Vũ mang trên mặt dáng cười, thỏa mãn thu hồi hư kiếm. Nếu như hiện tại Trần Vũ có như là gặp phải vạn kiếp chi trong thành bị áp chế tu vi tạm nhàn, hắn cũng chưa chắc không có lực đánh một trận, ít nhất sẽ không giống lần trước chật vật như vậy. Xèo xèo cờ cờ ý tở t. Lang gia nhảy đến Trần Vũ trên bờ vai, hai cái móng vuốt vùng vẩy lấy vô chính mình bụng nhỏ. Trần Vũ theo trong túi chữ vật lấy ra hai bình tánh mạng tử tinh hũ ngưng tụ ra đến linh dịch, đưa cho Lang ra về sau, thằng này có chút không vừa ý uống hết, hiện nhiên là muốn muốn uống tiên thiên linh dịch. Trần Vũ cũng không phải không nỡ tiên tiên linh dịch, chủ yếu là lão Tô nói, Lang gia bây giờ còn là ấu nhi cần tự chủ phát dục, đừng đốt cháy giai đoạn. Lúc này mới khống chế tiên tiên linh dịch. Ầm ầm. Theo Trần Vũ tại trong đại điện cuốn một vòng, cả tòa đại điện mà bắt đầu lay động lên. Từng khối cự thạch lăn mình mà xuống, nếu không phải Trần Vũ sau lưng phi ảnh xí tốc độ rất nhanh, chỉ sợ cũng phải bị đại điện bao phủ ở bên trong. Trần Vũ không biết vì cái gì cái này tòa đại điện sẽ sụp đổ, dựa theo suy đoán của hắn, hôm nay khoảng cách vạn kiếp chi thành đóng cửa một tháng, có lẽ không có có thời gian dài bao lâu. Hướng phía đại điện bên ngoài chạy vội ra ngoài, tựa là long tướng quân huyệt, chẳng qua hiện nay cái này tòa huyệt không còn có chút nào giá trị. Trần Vũ xem lên trước mặt bao lam ở mịt không gian đám người chung quanh đã sớm tản đi, chắc hẳn không cách nào đạt được Phi Long Tướng quân truyền thừa, những người kia cũng tiểu đi vạn kiếp chi thành tìm kiếm hắn cơ duyên của hắn đi. Cắt cắt cắt, cuối cùng không có bổn phí chúng ta ở chỗ này một mực chờ đợi, Tào huynh quả nhiên như cái hay, có thể tính toán đến Trần Vũ nhất định sẽ từ nơi này đi ra. Ngay tại Trần Vũ cho rằng không có người thời điểm, chung quanh vừa ý mà đồng thời xuất hiện ba đạo thân ảnh. Một người trong đó đúng là đoạn thời gian trước bị chính mình trọng thương không có tử vong Tào Nguyên Hoa, tại Tào Nguyên Hoa bên người còn có hai người, theo tu vi khí tức thượng diện xem, thậm chí so Tào Nguyên Hoa còn cường hãn hơn vài phần. Người cũng không muốn nuốt Tào huynh tại Tào ra thế, nhưng mà nổi danh lưu chí hơn người, mà ngay cả Tào Maính đều mơ tưởng lôi kéo Tào huynh chịu hiệu lực. Một người khác thản nhiên nói. Tào Nguyên Hoa nhìn bên cạnh hai người, sắc mặt hơi có chút khó coi, hắn rõ ràng đã cảnh cáo hai người, ngàn bạn đừng khinh thường Trần Vũ. Hai người xem ra là không có nghe tiếng trong nội tâm. Trư huynh, Vạn huynh, ngàn bạn không nên khinh địch, cái này Trần Vũ có thể đạt được Phi Long tướng quân truyền thừa, cái này Thiên Phu cùng thực lực tự nhiên không cần thiết tại hạ nhiều lời, chúng ta hay là mau chóng xuất thủ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Tào mặt mũi tràn đầy ý, lần trước trọng thương thời điểm, hao tốn chính mình rất nhiều linh dược, mới khiến cho thương thế của hắn triệt để khôi phục lại, vẫn muốn thế nào mới có thể báo thù rửa hận, thế nào mới có thể đạt được Trần Vũ trong tay linh giai cực phẩm linh minh, hôm nay đúng là cái cơ hội tốt. Chư núi cùng vạn hùng không cho là đúng cười cười, hai người đều là phi vũ tông trưởng lão, tiêu tính toán thực lực bị áp chế đến nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, tu tính toán Trần Vũ càng lợi hại, cũng không có khả năng đồng thời đả bại chính mình ba người a. Trần Vũ hai mắt chằm chằm vào Tả Nguyên Hoa. hắn sớm đã biết rõ cái này Tả Nguyên Hoa giống như là độc xạ linh đã bị hắn từ chỗ nào sông tới người một ngụm. Cho nên vừa rồi hắn muốn đem hết toàn lực chém giết Tào Nguyên Hoa, cuối cùng vẫn là lại để cho Tào Nguyên Hoa trọng thương bỏ chạy, không thể tưởng được thằng này còn hết hy vọng không thay đổi. Tào Nguyên Hoa, xem ra lần trước tha cho ngươi khỏi chết, lúc này đây chính ngươi muốn chết, cái kia đừng trách ta hạ thủ không lưu tình." Trần Vũ nhìn xem đối diện Tào Nguyên Hoa, lạnh lùng nói. "Trần Vũ, ngươi đừng nói khoác không biết ngượng, hôm nay chúng ta ba người đồng loạt ra tay, nhất định phải bảo ngươi chết không có chỗ chôn." Tào Nguyên Hoa biết rõ Trần bố, hắn hai người thời điểm, cũng đã nói muốn ba người liên thủ cùng một chỗ chém giết Trần Vũ, hai người cũng là đáp ứng đấy. Nếu không hắn thật đúng là không dám lại vạn kiếp chi trong thành tìm Trần Vũ phi toái, trừ phi là vạn kiếp chi thành đóng cửa, tu vi của hắn biến thành bách kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong. Trương Bối ha ha cười cười, toàn thân linh lực toàn lực vận chuyển lại, chạm giết một người võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tiểu tử, ở đâu dùng được lấy ba người chúng ta đồng loạt ra tay. Nói xong, thi triển xuất địa cấp cực phẩm võ kỹ, vờ ơ ý mà hướng phía Trần Vũ tập kích mà đi. Tiểu tử, nhớ kỹ giết chết ngươi người gọi là chương bối. Chương bối. toàn thân tụ trước người, như là hình thành một cái cực lớn vòng ấy, có thể nuốt hết hết thảy. Ở trong mắt hắn xem ra, tại chính mình địa cấp cực phẩm võ khí linh lực tuabin phía dưới, Trần Vũ hoàn phải chết không thể nghi ngờ. Vạn Hùng nhìn xem Trương Bối xuất thủ, trên mặt cũng là không chút nào để ý, khinh thường nhìn xem Trần Vũ thân ảnh, hắn cũng hiểu được Trần Vũ nhất định là một người chết. Duy chỉ có Tào Nguyên Hoa sắc mặt thật không tốt xem, hắn sớm đã biết rõ Trương Bối cùng Vạn Hùng hai người tính cách của ngạo. Cho nên tại mời hai người trước kia, đều thương lượng tốt muốn đồng loạt ra tay đối phó Trần Vũ, nào biết được cái này Trương Bối mà tạm thời biến hóa, dẫn đầu hướng phía Trần Vũ tập kích mà đi. Ừ, vừa đột phá nhân vũ cảnh hậu kỳ định phong, vừa vận bắt người thử kiếm. Trần Vũ hôm nay tu vi đột phá đến Nhân Vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, kiếm ý của hắn cũng đột phá đến kiếm cảnh, hắn ngược lại muốn thi triển xuất huyền diệt kiếm pháp, thực lực của mình có thể đến cái gì trình độ, liền cửu khiếu toàn thân đều không có thi triển đi ra. Ta nghe nói ngươi có thể thời gian ngắn tăng lên tu vi, nếu như ngươi còn không thi triển đi ra lời mà nói, chỉ sợ về sau tiểu không có cơ hội. Chư mối theo Tảo Nguyên Hoa nào biết Trần Vũ một ít tin tức, lập tức đối với Trần Vũ hét lớn, cực lớn vòng xoáy hướng phía Trần Vũ vào đầu rơi xuống dưới đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 481, kiếm cảnh sơ kỳ. Đối phó ngươi, căn bản không cần. Trần Vũ trong tay hư kiếm xuất hiện, loại ra chói mắt hào quang, kiếm của hắn trở nên càng hung hiểm hơn rồi, linh giai cao cấp linh binh. Tà Nguyên Hoa mắt thấy Trần Vũ trong tay hư kiếm xuất hiện, hơn nữa cảm nhận được cái tia cổ kinh khủng khí thế, trong nội tâm lập tức sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Huyễn Diệt kiếm pháp. Trần Vũ toàn thân kiếm cảnh, một thanh kiếm chính là một cái thế giới, phản phất toàn bộ kiếm đều là thế giới, mà Trần Vũ sẽ chết cái này vô số thế giới chỗ để. Xuy. Trần Vũ trong tay hư kiếm giơ lên, một kiếm chém ra đi thời điểm, khủng bố tiên địa linh lực toàn bộ hướng phía Trần Vũ trong tay hư kiếm tụ tập mà đi, phương viên mấy trong vòng 10 trượng. Toàn bộ đều bị bóng kiếm bao phủ. Trương Đối sắc mặt tái nhợt, phát ra một tiếng tiếng gào thét, cảm nhận được trùng quanh bao vây lấy chính mình vô cùng vô tận lợi kiếm, trong lòng của hắn có chút hối hận lông mày nghe theo Tảo Nguyên Hòa khuyên bảo. "A, không, ta không muốn chết, đừng giết ta." Trương Đối mắt nhìn mình thi triển xuất địa cấp cực phẩm võ kỹ, cái kia cực lớn vòng xoáy vừa im mà tại từng đạo bóng kiếm phía dưới, dần dần sẽ rách trở thành vô số mảnh vỡ. Vô số bóng kiếm hướng phía thân thể của hắn chúng quanh bức mà đến, đập vào mắt chỗ, đều là bóng kiếm dấu vết, đều là chạm phá không giữa dấu vết. Tự bên nghiệt, không thể sống. Trần Vũ trong tay hư kiếm không có bất kỳ lưu tình, một kiếm gạt bỏ chướng bới. Máu tươi rơi vãi tại hư kiếm trên kiếm vòng, toát ra điểm một chút hàn mang. Vạn Hùng sắc mặt tái nhợt, hai mắt chằm chằm vào Trần Vũ thân ảnh, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc, hắn rốt cục minh bạch vì cái gì Tào Nguyên Hoa ba lần muốn lượn, không sợ người khác làm phiền muốn chứng minh ba người liên thủ cùng một chô đối phó Trần Vũ. Nhưng là bây giờ hối hận rõ ràng không kịp. Tào Nguyên Hoa không thể tưởng được Trần Vũ thực lực tăng lên nhiều như vậy, hắn biết rõ Trần Vũ nhưng còn có át chủ bài không có sử dụng. Hắn căn bản không có thi triển xuất có thể tăng lên tu vi Đáng chết, thực lực của người này tăng lên nhanh như vậy. Chỉ sợ chỉ có Bách Kiếp cảnh võ giả mới có thể đối phó hắn." Tà Nguyên Hoa sắc mặt âm tình bất định, "Vạn Hùng, ngươi xuất thủ đối phó Trần Vũ, ta đến phụ trách chém giết." Tà Nguyên Hoa trong nội tâm mang theo cười lạnh, "Các ngươi đã hai người cùng ngạo, như vậy tiểu cho ngươi làm kẻ chết thay, ngươi ngăn chặn Trần Vũ, ta liền lập tức chạy trốn, đợi đến lúc Vạn Kiếp chi thành đóng cửa ngày, ta lại giết tiểu từ này." Vạn Hùng mang trên mặt cười lạnh, mở miệng nói, "Tà Nguyên Hoa, ngươi quả người. Chỉ sợ ngươi ta ngăn Vũ, ngươi thuận không thể tưởng được vạn Hùng -E mà không cũng không nguốc, -E mà không bị chính mình độc. Vạn Hùng cười nói: "Vạn Hùng, ngươi thật sự là xem nhẹ tại hạ, ta như thế nào miệng ngươi trong tiểu nhân hèn hạ. Hai người các ngươi hôm nay đều đi không được, cùng lên đi, nếu không các ngươi sẽ chết thảm hại hơn." Trần Vũ nhìn xem Tào Nguyên Hoa cùng Vạn Hùng, trong tay hư kiếm lần nữa giơ lên. Hắn không nghĩ tới kiếm ý đột phá, động chạm đến kiếm cảnh, kiếm pháp của mình thực lực tăng lên nhiều như vậy. Tương lai nếu là thật chính bước vào kiếm cảnh, chỉ sợ thực lực còn có thể nâng cao một bước. Vạn Hùng đối với Trần Vũ cười nói: "Tiểu huynh đệ, tất cả mọi người là võ giả, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, làm người đừng quá kiêu ngạo, nếu không sẽ tự thử các quả." Vạn Hùng không nghĩ tới Trần Vũ cũng dám như vậy cuồng, muốn chính mình cùng Tào Nguyên Hoa đồng loạt ra tay. Ha ha ha, không tệ, Trần Vũ, ngươi thật sự là nói khoác không biết ngưỡng, ngươi cũng không muốn muốn, Tào huynh thế, nhưng mà Bạch Tiếp cảnh tiền Kỳ đỉnh phong võ giả, muốn muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, hôm nay không giết ngươi, cũng là cơ duyên của ngươi tạo hóa. Tào Nguyên Hoa mang trên mặt nụ cười thản nhiên, đối với Trần Vũ mở miệng nói. Trần Vũ trong nội tâm cười lạnh nói, cái này Tào Nguyên Hoa quả nhiên xảo trá, hắn lợi dụng Vạn Hùng kéo dài chính mình. Đáng tiếc thực lực của mình xưa đâu bằng nay. Tào Nguyên Hoa, ta trước chém giết ngươi nói sau. Trần Vũ toàn thân linh lực đột nhiên lưu động mà bắt đầu, trong tay hư kiếm hảo quang tỏa sáng, sau lưng phi ảnh sĩ đột nhiên xuất hiện, thân ảnh của hắn đột nhiên xuất hiện tại Tào Nguyên Hoa trước người hai trượng vị trí. Tào Nguyên Hoa không nghĩ tới Trần Vũ vợ ơ im mà như vậy muốn giết chết chính mình, thậm chí không hề nghĩ ngợi, xoay người, toàn thân linh lực điên cuồng lưu động, tiểu hướng phía xa xa chạy thủp mạng mà đi. Ta nói, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Vũ nhìn xem chạy thủp mạng Tào trên mặt hiện hiện một vòng sát ý huyễn diệt pháp, tiêu tan giới. Trần Vũ thân thể trung một cỗ kỳ kiếm ý tràn ngập đi ra. Đó là nhanh chi kiếm ý Thế nhưng mà so nhanh chi kiếm ý càng tăng tính khủng, có lẽ xem như đụng chạm đến kiếm cảnh nhanh chi kiếm cảnh a hư kiếm xuất động, theo sát lấy Trần Vũ thân thể, vờ ơ ý mà tại mặt đất hoạch xuất một đạo vết dạng. Làm sao có thể nhanh như vậy? Vạn Hùng mắt thấy Trần Vũ trong tay kiếm, khí tức đột nhiên đã biến. Nguyên bản ngàn vạn bóng kiếm, tại đây lập tức vờ ơ ý mà chỉ có một thanh kiếm, mà chuôi này kiếm tốc độ cực nhanh, thậm chí lại để cho hắn đều nhìn không thấy kiếm vị trí, chỉ có thể có cảm nhận được tàn ảnh tồn tại. Chạy. Vạn Hùng hiện tại trong lòng mặt cũng cùng tào nguyên hoa đồng dạng, chỉ có một ý niệm, cái kia chính là chạy trốn. Trần Vũ thực lực xa xa vượt qua dự liệu của hắn. Toàn thân linh lực lưu động mà bắt đầu, hướng phía cùng Tảo Nguyên Hoa trái lại phòng tuyến chạy thuộc mạng mà đi. Xuy, Tảo Nguyên Hoa không ngừng chạy thuộc mạng, hắn thậm chí đều không có phân tâm đi cảm nhận được Trần Vũ vị trí. Nhưng khi hắn mắt thấy phía trước bóng người kia, còn có chôi này lọt vào chính mình trái tim lợi kiếm, trong hai mắt đều là kinh ngạc, hắn không rõ vì cái gì kiếm có thể nhanh như vậy. Muốn biết Trần Vũ vừa rồi rõ ràng tại phía sau của mình, làm sao có thể trong nháy mắt vọt tới trước người của mình, hắn thậm chí cũng không kịp nhìn rõ ràng kiếm lạnh như thế nào đâm trúng chính mình đấy. Hoa, một ngụm máu tươi theo Tảo Nguyên Hoa trong miệng phun ra ra. Hắn trong hai mắt mang theo không cam lòng cùng hối hận. Hắn có chút hối hận tiến vào Phi Long tướng quân huyệt, hắn càng thêm hối hận không có lẽ trêu chọc Trần Vũ. "Ta không cam lòng." Ta Nguyên Hoa phát ra một tiếng tiếng xi. Si. Xi si âm thanh lập tức quét trên mặt đất mặt. Trần Vũ song mắt nhìn phía xa vạn hùng bóng lưng, trên mặt hiện hiện một vòng cười lạnh, nói tất cả muốn ngươi chết, ngươi còn có thể chạy chỗ đó đâu này. Suy. Si. Trần Vũ cư chú trên xuống, trong tay hư kiếm lần nữa xung kích đi ra ngoài, không gian đều bị xé nứt trở thành hai nửa. Trần Vũ thân thể cùng hư kiếm, giống như có thể xuyên việt không gian. Vạn Hùng chỉ cảm nhận được sau lưng một đạo khủng bố khí tức hiện hiện mà đến, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi. "Vạn cổ ngươi, đừng giết ta." Vạn Hùng đột nhiên xoay người, đối với Trần Vũ cầu khẩn nói. Trần Vũ trong tay hư kiếm xuất hiện tại Vạn Hùng trên cổ, lạnh như băng mũi kiếm khiến cho Vạn Hùng mặt mũi tràn đầy đều là tái nhận, cái trán đại khoa đại khoa mồ hôi giọt rơi trên mặt đất mặt. "Cho ta cái không giết lý do của ngươi." Trần Vũ nhìn xem Vạn Hùng, sắc mặt bình tĩnh mà nói. Trần Vũ cảm thụ được chính mình vung vậy lấy hư kiếm, trống khoái đầm địa, tâm tình rộng mở trong sáng. Hắn biết rõ kiếm của mình ý triệt để đột phá, đến kiếm cảnh sơ kỳ. Tiểu tử Ngươi bây giờ kiếm ý đột phá đến kiếm cảnh, đạo pháp của ngươi cũng phải nghĩ biện pháp có thể tăng lên đi lên, nếu không đối với tương lai ngươi tu luyện bất lợi. Lao thôn mang trên mặt một vòng lo lắng, đao kiếm thân thể tu luyện bất bại thần quyết, thực lực cố nhiên khủng bố, tương lai muốn gánh chịu phong hiểm cũng là cực lớn ấy. Ta ta ta, về sau không tìm ngươi gây chuyện. Xuy. Nào biết được Trần Vũ trong tay hư kiếm, trực tiếp một đạo hàn quang hiện hiện, một đạo vết rạn theo vạn hùng trên cổ hiện ra đến. Trần Vũ nắm lên vạn hùng trong lực tối chữ vật, ném vào thôn thiên trong tầng thứ nhất. Bành. Trần Vũ người Vạn Hùng thân thể mới té trên mặt đất, mặt, trong hai mắt mang theo không cam lòng cùng hối hận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 482, Vạn Kiếp Chi Thành đóng cửa. Ông ông ông. Vạn Kiếp Chi Thành, tối tăm lu mở mịt bầu trời dần dần xuất hiện nhiều đóa tịch lệ vân hải. Rất nhiều võ giả nhao nhao ngẩng lên đầu, nhìn xem cái kia phiến thiên không, cũng biết một tháng thời gian đã chấm dứt, Vạn Kiếp Chi Thành sắp biến mất. Rốt cục phải ly khai cái này địa phương quỷ quái, đem tu vi của ta áp chế tại nhân vũ cảnh đại viên mãn, ta căn bản phát huy không ra cái gì hữu thế, bị Long Đẳng bảng top 50 thiên tài treo lên đánh. Không thể tưởng được ta tại Vạn Kiếp Chi thành thu hoạch nhiều như vậy, nhân vũ cảnh đại viên mãn võ giả chém giết bách kiếp cảnh tiền kỳ cảm giác thật sự là mỹ hảo, ta phải nhanh một chút tăng lên tu vi. Phi Long Tướng quân truyền thừa, vỡ ây mà liên lụy xuất vạn nhân đồ cái này thần võ vương quốc đệ nhất cường giả, bất quá Phi Long Tướng quân truyền thừa hay là rơi vào Trần Vũ trong tay, chỉ sợ tạo ra phải có động tác. Cũng không biết Trần Vũ bây giờ đang ở ở đâu, đợi sẽ Vạn Kiếp Chi thành biến mất, nhất định sẽ có rất nhiều cường giả muốn tìm hắn gây phiền phức, hắn có thể hay không sống sót đoán chừng đều là không biết bao nhiêu a. Vạn Kiếp Chi trong thành Có võ giả kích động và phần, có thể chém giết bách kiếp cảnh tiền kỳ võ giả cỡ nào thoải mái, vượt cấp chiến đấu cỡ nào thoải mái. Cũng có võ giả rất phiền muộn, rõ ràng có thể bách kiếp cảnh tu vi cường thế áp chế, lại không nghĩ rằng muốn bị áp chế tu vi về sau, bọn hắn căn bản không cách nào chiến thắng những cái kia thanh niên tài tuấn. Còn có rất nhiều người đều là ôm xem náo nhiệt tâm tư, bọn hắn đang suy đoán Trần Vũ kết cục sẽ là cái gì. Suy. Trần Vũ thu hồi trong tay hư kiếm, trên mặt hiện hiện thoáng lo lắng. Hắn biết rõ chỉ sợ vạn kiếp chi thành đóng cửa, tao gia, Húc Đông Vương, còn có Nam Nhạc môn, còn có một chút ngắc ngẽn trên người mình bảo vật người. Có lẽ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Vù vù vù. Bóng mở áo choàng xuất hiện tại Trần Vũ thân thể bên ngoài, linh lực lập tức lưu chuyển ra. Trần Vũ thân ảnh hòa khí tức triệt để cải biến, chỉ cần hắn hơi chút vận chuyển bóng mở áo choàng, thân ảnh của hắn sẽ ẩn nặc. Lang gia, ngươi tại Tôn Thiên ấn bên trong đợi một thời gian ngắn. Trần Vũ đem Lang ra để vào đến thôn Thiên ấn trong tầng thứ nhất, Đinh Lâm nhìn xem Lang gia xuất hiện, muốn cùng Lang ra chào hỏi, nào biết được Lang ra thằng này căn bản không phản ứng Đinh Lâm. Lang gia hướng phía Phệ Kim trùng chỗ đào tạo bên cạnh ao duyên đi đến, hai mắt chằm chằm vào đào tạo trong ao tiên tiên linh dịch, hai cái ánh mắt linh động mang theo tham lam hào quang. Ông ông ông. Ngay tại lang gia muốn dùng móng đuốt đi ăn cấp tiên thiên linh dịch thời điểm, một hồi ông ông thanh nghiêm đột nhiên theo đạo tạo trong ao phát ra tới, 18 chỉ phệ kim trùng bay ra đến. Trong đó loãng thoáng còn có một chút phệ kim trùng trứng côn trùng, tại đào tạo trong ao, vừa ý mà còn có phệ kim trùng muốn xuất hiện. Đương nhiên Trần Vũ hiện tại còn không tâm tư đi thăm dò xem phệ kim trùng tình huống. Hắn muốn gặp phải chính là Nam Nhạc Môn cùng tạo ra hai cái quái vật khổng lồ, coi như mình 18 chỉ phệ kim trùng đều là bốn cánh phệ kim trùng, chỉ sợ chính mình cục diện cũng rất nguy hiểm, hiện tại hy vọng chính là bóng mờ áo trắng có thể làm cho Trần Vũ tránh thoát một kiếp. Lang gia nhìn xem hai cái phi tại phía trước nhất bốn cánh phệ kim trùng, vươn đi ra móng vuốt tranh thủ thời gian thu hồi lại, còn nhịn không được sờ lên cái đầu nhỏ, hé miệng đối với hai cái phệ kim trùng đều to hai tiếng, tựa hồ đang cùng bốn cánh phệ kim trùng chào hỏi. Haha. Bên cạnh Đinh Linh nhìn xem cái này màn, trực tiếp cười ha hả. Lang ra thằng này rõ ràng tiểu là muốn đi trộm tiên tiên linh dịch, lại không nghĩ rằng phệ kim trùng đột nhiên phát hiện, lại để cho Lang ra căn bản vô kế khả thi, chính yếu nhất chính là thằng này rũi ra móng vuốt thu hồi lại, vướt đầu của mình, cùng phệ kim trùng chào hỏi, hoàn toàn tiểu lẳng ngốc này sinh, ngoan, ngốc này sinh, ngoan, đấy. Hai cái bốn cánh vệ kim trùng tựa hồ đối với Lang gia cũng có chút ít kiêng kỵ, chấn động cánh, màu vàng trong đôi mắt bạo phát ra trận trận kỳ quang, vũ cánh, cũng rất giống là cùng Lang gia chào hỏi. Trần Vũ cảm thụ được thôn tiên ấn trong tầng thứ nhất cái này màn, cũng nhịn không được nữa lắc đầu. Lang gia cái này đứa nhỏ tinh nghịch, thật là làm cho người dở khóc dở cười. Ầm ầm. Trần Vũ sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng lên, thu liễm tâm thần, toàn thân linh lực bắt đầu lưu chuyển lên. Vạn thành trên không, để biến hóa. Nam Nhạc môn sở hữu tất cả trưởng lão, các đệ tử nghe lệnh, đều cho điều tra Trần Vũ tung tích, hạ lệnh, chỉ cần phát hiện Trần Vũ bóng dáng, Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Tạ Nhàn thanh âm tại Vạn Tiếp Chi trong thành rất xa truyền bá ra ra, khủng bố khí thế theo Tạ Nhàn trên người chút xuống mà xuống. Theo Vạn kiếp Chi thành chậm rãi đóng cửa, Tạ Nhàn cảm nhận được bị áp chế tu vi lần nữa khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, cái loại này có thể khống chế hết thảy cảm giác lại để cho Tạ Nhàn vô cùng thỏa mãn, lập tức tiểu đối với Trần Vũ Hạ đạt tất sát lệnh. Nếu như trưởng lão có thể chém giết Trần Vũ, ta Tạ Nhàn nói về hắn tại Nam nếu như là Nam Nhạc vũ, hứa hẹn, lại cho hắn trở thành bạch giả, tương lai vũ. Nếu như là những người khác chém giết Trần Vũ, ta tạ nhàn thiếu nợ một mình hắn tỉnh, tương lai có thể cho ta tạ nhàn làm một chuyện. Trần Vũ bên tai truyền đến tạ nhàn cái kia thanh âm quen thuộc, sắc mặt trở nên âm trầm lên. Cái này tạ nhàn vừa ý mà ác như vậy, nghĩ như vậy muốn giết mình. Trước hai điều kiện nhằm vào nam nhạc môn, thế nhưng mà cuối cùng một cái điều kiện, hoàn toàn tiểu là rất nhiều võ giả đều tim đập thình thịch. Tạ nhàn đang tại nhiều người như vậy hứa hẹn, căn bản không có khả năng đổi ý tạ lao cầu, ngươi chờ đó cho ta, một ngày nào đó ta muốn ngươi nam nhạc môn trả giá trầm trọng một cái giá lớn. Trần Vũ trong hai mắt đều là sát ý ta tạo ra tất cả mọi người nghe lệnh toàn lực đổi giết Trần Vũ, ta tạo Tuyết Hùng hứa hẹn, chỉ cần có thể giết chết Trần Vũ, tựu là chúng ta tạo ra lớn nhất khách quý." Tao Tuyết Hùng thanh âm ngay sau đó vang lên. "Đúng vậy, giết chết Trần Vũ, ta Húc Đông Vương nguyện ý cho hắn một khóa huyền cấp cao cấp đan dược cộng thêm 10000 vạn linh thạch." Húc Đông Vương thanh âm tại vạn kiếp chi thành trên không vang lên, lại là Húc Đông Vương tạo kha hư ảnh. "Răng rắc." Theo vạn kiếp chi thành phát ra một tiếng răng rắc thanh âm, cả Bị áp chế tu vi thật sự là quá biệt khuất rồi, thế cho nên bọn hắn cảm nhận được chính mình lần nữa biến thành bách kiếp cảnh cường giả, cũng nhịn không được ồ nào cười to. Dết Trần Vũ. Từng đạo thanh âm ở chung quanh vang lên, vô số thân ảnh toán loạn, đều đang tìm kiếm Trần Vũ thân ảnh. Hừ, ta còn không tin một người vo cảnh hậu kỳ phế vật có thể nhảy đáp bắt đầu. Một cái bách kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong trung niên nam tử, mặt mũi tràn đầy sắc ý, hắn thân là nam nhạc môn trưởng lão, hiện tại tự nhiên muốn đứng ra. Hắn nhưng lại không biết, hắn phải tìm người ngay tại trước người của hắn. Trần Vũ xem lên trước mặt cái này nam nhạc môn trưởng lão, trong hai mắt đều là cẩn thận. Phương viên hơn 10 dặm ở trong, khắp nơi đều là bách kiếp cảnh võ giả, khắp nơi đều là tảo gia cùng nam nhạc môn người, còn có những võ giả khác, hắn không thể không chú ý cẩn thận. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, đem đến báo thủ nam nhạc môn thời điểm, cái thứ nhất muốn giết đúng là ngươi." Trần Vũ xem lên trước mặt trung niên nam tử. Bóng mờ áo choàng không ngừng mà chuyện, Trần Vũ xoay người, hướng phía một phương hướng khác đi từ từ đi. Hắn không dám tăng thêm tốc độ, vạn nhất tăng thêm tốc độ kéo chúng quanh linh lực chấn động, bị người phát hiện chính mình, cái kia chính là thật là cái chết không thể lại chết rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Chương 483, chạy ra tìm đường sống. Khí thế thật là mạnh, chuyện gì xảy ra? Trần Vũ mắt thấy Thoát Ly Nam Nhạc môn cùng tạo ra vòngây, coi như là hơi chút bông lòng một hơi. Nào biết được một đạo cường hãn khí tức hướng phía Trần Vũ đột nhiên áp bách mà đến, trên bầu trời một đạo giàn mua thân ảnh hướng phía Trần Vũ chỗ địa phương chạy vội mà đến. Chạy? Trần Vũ thứ nhất ý niệm tiểu là chạy trốn. Chính mình hay là quá thấp đánh giá bạch kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi thực lực của những người này, không thể tưởng được chính mình lợi dụng bóng mờ áo choàng, lại còn là bị phát hiện rồi. "Hảo tiểu tử, nếu không phải lão phu tại trên người của ngươi lưu lại một đạo khí tức, chỉ sợ thật đúng là bị ngươi chạy thoát." Tạ đĩnh tại bầu trời vang lên. Trần Vũ ở bên kia, mau đuổi theo. Vô số người hướng phía Trần Vũ đuổi theo mà đến. Trần Vũ sắc mặt đại biến, không thể tưởng được cái này tại đỉnh lao thất phu tại trên người mình động tay chân, chính mình vợ ơ ỉ mà không hề biết được, xem đến tu vi của mình hay là quá thấp. Phi ảnh sĩ. Cửu khiếu toàn thân. Linh giai cực phẩm linh bảo phi ảnh sĩ đột nhiên xuất hiện, Trần Vũ thu hồi bóng mở áo choàng, hắn hiện tại muốn toàn lực chạy thủ mạng. Theo 6 cái khiếu huyết triệt để mở ra, Trần Vũ tu vi trực tiếp tăng lên tới nửa bước bách tiếp cảnh, cường hãn khí thế theo trên người hắn bạo phát đi ra. Hắn cảm thụ được toàn thân cường hành lực lượng cũng không dám có bất kỳ dừng lại, trong nội tâm chỉ có một ý niệm, cái kia chính là lập tức chạy trốn. Vù vù vù. Cuồn bạo phong theo Trần Vũ bên tai thổi qua, tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Tạ Đỉnh Giản mua trên mặt hiện hiện một vòng kiếp sợ, nhìn xem Trần Vũ trên lưng vậy đối với màu trắng bạc cánh, trong hai mắt lộ vẻ vẻ tham lam. Linh dai cực phẩm linh bảo, coi như là hắn với tư cách nam nhạc môn phó trưởng môn, trong tay cũng chỉ có linh dai cao cấp linh bảo, căn bản không có linh dai cực phẩm linh bảo. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi là thúc thủ chịu trói đi. Hôm nay ngươi muốn chạy ra lão phu lòng bàn tay, cái căn bản không có khả năng." Tạ Đỉnh chợt quát một tiếng, Trên người linh lực điện cuồng lưu động lên. Bách kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, bất quá Trần Vũ có phi ảnh xí trợ rút, coi như là Tạ Đỉnh muốn muốn đuổi kịp hắn, cũng không phải một thời ba khác sự tình. Hừ, Tạ lão cậu, chỉ cần ta Trần Vũ hôm nay bất tử, tương lai nhất định muốn ngươi nam nhạc muôn gà chó không yên. Trần Vũ căn bản không để ý tới Tạ Đỉnh uy hiếp, hắn biết do chỉ cần mình dừng lại, đó là một con đường chết, chỉ có dốc sức liều mạng chạy trốn, mới có một đường sinh cơ. Trần Vũ lời nói thiếu chút nữa không để cho Tạ định thổ huyết, cũng đúng là như thế, Tạ định trong hai mắt sát ý càng thêm bàng bạc. Trần Vũ Thiên Phu thật sự là quá kinh khủng, nếu như bỏ mặt Trần Vũ lớn lên, tương lai hậu quả không thể lường được. Ta huynh, tiểu tử kia thân mang linh dai cực phẩm linh bảo, tốc độ có chút nhanh. Vừa lúc đó, Tào Tuyết Hùng cũng đuổi theo, đồng dạng đuổi theo cũng không có thiếu nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả, đều mơ tưởng đem Trần Vũ vây quanh ở trong đó. Chẳng lẽ ta thật sự phải chết ở chỗ này? Muốn biết ta mới vừa vận đạt được thiên cấp cấp thấp Võ kỳ Phi Long kiếm pháp, tu vi của ta cũng mới đột phá đến nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, ta cùng Hàm Nhi ước định đều vẫn chưa hết thành, Thiên Phong quốc hữu nhiều người như vậy chờ ta đi nghị cách viện, ta Trần Vũ hôm nay không thể chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Trần Vũ toàn thân linh lực điên cuồng lưu động mà bắt đầu, phi ảnh xí không ngừng chớp động, hắn đôi má bị trùng quanh gào thét mà qua cuồng phong đâm vào đau nhức. Cái này tên tiểu tử thúi thật không biết đi cái gì bốn vận, toàn bộ thần võ vương quốc chỉ có gần 10 kiện linh giai cực phẩm linh binh, trên người của hắn thậm chí có một kiện, hơn nữa hiệu quả còn khủng bố như vậy. Tạ Dĩnh nhìn xem phía trước không ngừng cùng chính mình có lại cự ly ngắn Trần Vũ, ra nuôi trên mặt hiện hiện một vòng đen đen. Không tốt, phía trước địa phương nào, như thế nào bầu trời đột nhiên trở nên như thế này. Trần Vũ cảm giác được hai bên trên mặt, cái kia từng cơn cuồng phong vờn mà như là lưỡi dao giống như sẽ rách gương mặt của mình vô cùng đau nhức, giống như là làn da đều bị cuồng phong vỡ ra đến đồng dạng. Xong mắt nhìn phía xa âm u bầu trời, hắn căn bản không biết phía trước là địa phương nào. Hơn nữa hắn phát hiện mình tốc độ phi hành càng ngày càng chậm, phía trước cái chỗ kia giống như có vô cùng lực cản, mình muốn tiến lên căn bản khó khăn vạn phần. Không đúng, tại đây là địa phương nào? Tạ Đỉnh cùng Tào Tuyết hùng đồng thời dừng bước, hai người gắt gao chậm chậm vào xa xa đen kịt một mảnh, thỉnh thoảng có một đạo lôi điện từ trong đó gào thét mà qua bầu trời. Thử vong đại học cốc. Tạ Đỉnh cùng Tào Tuyết hùng hai người trong hai mắt đều toát ra thần sắc sợ hãi. Tử Vong Đại Hạp Cốc tại Thần Võ Vương Quốc có thể nói là to lớn to lớn nổi danh, nghe nói Tử Vong Đại trong Hạp Cốc là một chỗ thời kỳ viễn cổ chiến trường, trong đó chồng chất như núi bạo cốt. Đúng là những cái kia viễn cổ cường giả tử vong về sau khí thức mới khiến cho Tử Vong Đại Hạp Cốc liền ánh mặt trời đều bị vật che chắn ở, trong đó vĩnh viễn là lởmở bầu trời. Tưng đạo cựu thiên sấm sét oanh kích xuống, tiểu là trừng phạt tại Tử Vong Đại trong Hạp Cốc tử vong võ giả, lại để cho bọn hắn sau khi chết đều không thể đạt được an bình. Ngàn vạn không thể lại để cho tiểu tử này tiến vào Tử Vong Đại Hạp Cốc, nếu không trên người hắn bảo vật chúng ta tiểu không cách nào đạt được, Tào huynh đừng lại lưu thủ rồi. Tạ Đỉnh biết rõ cùng chính mình cùng Tào Tuyết Hùng đều mơ tưởng thời gian dần qua tiêu hao Trần Vũ, lại để cho Trần Vũ cuối cùng tiêu hao hầu như không còn mà không chiến mà hàng. Bọn hắn lại không nghĩ rằng, tại kẻ bên này có một cái lại để cho thần võ vương quốc vô số võ giả đều nhìn qua mà sờn hết cả gai ốc địa phương. Toàn bộ thần võ vương quốc tiến vào qua tử vong đại hạp cốc võ giả, không ai sống sót. Tốt, ta đây cùng Tạ trưởng môn Hạo Hạo tỷ thí một phen. Ta Tuyết Hùng cũng không có gọi Tạ Đỉnh phó trưởng môn, mà gọi là đối với trưởng môn, trong đó ẩn xúc thú vị, càng làm cho Tạ mua trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Vù, vù, vù. Tạ Đỉnh cùng Tào Tuyết Hùng hai cái bắt tiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, khí thế trên người triệt để bộc lộ ra đến. Sau lưng không ít bắt tiếp cảnh võ giả, nhau nhau dừng lại bước chân, sợ hai người khí thế giao phong nộ thương đến chính mình. Hai người giúp nhau liếc mắt nhìn, hai tay tại trước mặt đột nhiên huy động, không gian giống như bị trói buộc đổng dạng, hai người đồng thời bước vào đạo kia bị xé nứt ra trong không gian. Ha ha ha, không thể tưởng được Tào huynh tốc độ vã mà nhanh như vậy, xem ra thật sự là càng già càng dẻo dai. Tạ Đỉnh mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, hắn tại Tào trước xuất hiện tại Trần Vũ phía trước, nói cách khác tốc độ của hắn so Tào Hùng phải nhanh. Tào Tuyết Hùng mặc dù chỉ là so tạ đến chậm mấy hơi thở, nhưng cũng có chút khiếp sợ, xem ra đã sớm đồn đãi nam nhạc môn phó trưởng môn tại đỉnh, sắp bước vào bách tiếp cảnh đại viên mãn cảnh giới, quả nhiên không phải tung tin vịt. Xé rách không gian, vượt qua không mà động, quả nhiên là hào thủ đoạn, hai người này không tiếc hao tổn linh hồn lực lượng, đều muốn chém giết chính mình, thật sự là sát phí khổ tâm. Chân Vũ mặt mũi tràn đầy âm trầm, mắt thấy phía trước ngăn trở chính mình đường đi tại đỉnh cùng Tào Tuyết Hùng, trong nội tâm cảm xúc trở nên có chút táo bạo, một mực bị áp chế ma kiếm dục dịch. Chỉ cần ngươi nắm giữ ta, ngươi có thể giết, giết hết mọi ngăn tại ngươi người trước mặt, giết. Giết. Trần Vũ hai mắt thần sắc dần dần biến thành một cố màu đỏ như máu, một mực bị áp chế ma kiếm, cuối cùng là muốn cắn trả Trần Vũ, cuối cùng là muốn xuất hiện. "Tiểu tử, ngươi không nên bị ma kiếm khống chế, nếu không hậu hoạn vô cùng." Lao thôn không thể tưởng được ma kiếm vờ ơ im mà giảo hoạt như thế, lợi dụng Trần Vũ nội tâm luống cuống đến khống chế Trần Vũ tâm trí, hắn muốn nhắc nhở, giống như có lẽ đã không kịp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 484, Vạn vi hoa. Nam nhạc các vị trưởng nghe lệnh, toàn bộ cho ta vây quanh Trần Vũ, hôm nay ta muốn đem tiểu tử này phanh thây xác. Ta đứng nhìn xem dừng lại Trần Vũ. Giàn mang trên mặt nụ cười hài lòng. Hắn biết do chỉ bằng Trần Vũ khẳng định trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, hắn là Bách Kiếp cảnh hậu kỳ Định Phong tu vi, cùng hắn so tốc độ, Trần Vũ hoàn toàn tự là tự tìm đường chết. Theo nam nhạc môn gần trăm người xuống lại đi lên, trong đó hơn phân nửa đều là Bách Kiếp cảnh tu vi, trong đó có Bách Kiếp cảnh hậu kỳ, Bách Kiếp cảnh trung kỳ, Bách Kiếp cảnh tiền kỳ, những thứ khác cũng cơ hồ đều là nhân vũ cảnh đại viên mãn Định Phong. Trần Vũ là chúng ta Trần gia đấy, bị hắn giết chết Vương con trai nhất, tựa là cùng chúng ta tạo ra là địch, hôm nay ta Tạo Tuyết Hùng cũng tự nhiên muốn chém giết trần Vũ. Tao Tuyết Hùng hai mắt chầm chầm vào trần Vũ. Ánh mắt ở trong chỗ sâu đều là tham lam ánh mắt, không hề nghi ngờ hắn và Tạ Đỉnh đều là đồng dạng, trong lòng hai người đối với Trần Vũ trên người linh giai cực phẩm linh minh, đều là vô cùng ngắc é, đều mơ tưởng làm của riêng. Ai, không thể tưởng được một đời thiên tài, vừa mới có khởi, muốn vất lạ. Cách đó không xa, đứng đấy một đạo trung niên nam tử, đúng là Thiên Ma tông thủy ý Tiêu Tiêu. Hắn biết rõ Nam Nhạc môn cùng Tào ra liên thủ, mình coi như là hiệu triệu Thiên Ma tông cũng căn bản không làm nên chuyện gì. "Phó tông chủ, ta van cầu ngươi, cứu cứu Trần Vũ, cứu cứu Hàn." Lâm Khải xem lên trước mặt Thủy Ý Tiêu Tiêu. Hắn đem hết thể hy vọng đều đặt ở trước mặt trung niên nam tử trên người. Thủy Ý Tiêu Tiêu thân là Thiên Ma Tông Phó tông chủ, càng là Bách Kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, hiện trường Thiên Ma Tông hơn 10 cái Bách Kiếp cảnh võ giả tiểu sẽ ra tay chặn đường Nam Nhạc Môn cùng tạo ra, Trần Vũ sẽ nhiều một đường sinh cơ. "Hừ, Lâm Khải, ngươi là muốn chúng ta Thiên Ma Tông đồng thời cùng tạo ra cùng với Nam Nhạc Môn là được sao?" Đứng tại Thủy Ý Tiêu Tiêu bên cạnh, một cái Bách Kiếp cảnh hậu kỳ gián võ giả, trong hai mắt toát ra bất mãn thần sắc. "Đúng vậy, hôm nay chúng ta nếu như cứu viện Trần Vũ, chẳng khác nào cùng hai thế lực lớn là địch." Cử động lần này đối với tại chúng ta Thiên Ma Tông rất bất lợi. Bên cạnh một ít bách kiếp cảnh võ giả nhau nhau phụ họa nói. Lâm Hải nhìn xem Thủy Ý Tiêu Tiêu khó sự thân sắc, hắn biết do Thủy Ý Tiêu Tiêu không có khả năng xuất thủ. Lập tức đứng dậy, lộ vẻ sầu thảm cười to nói, ta không thể tưởng được ta Đường Đường Thiên Ma Tông, hôm nay làm việc vờ ơ mà trần trần chừ trừ, trừ. các ngươi cũng biết, chỉ cần Trần Vũ lớn lên, tương lai thần võ vương quốc chính là của hắn thiên hạ, chính là nam nhạc môn cùng tạo ra lại được coi là cái gì. Các ngươi chẳng lẽ không muốn lại để cho thần võ vương quốc sáu thế lực lớn trở nên thiếu một ít sao? Ngươi thật to gan, cũng dám khơi 6 thế lực lớn phân tranh. Hôm nay không thể nói trước ta cũng muốn đem ngươi dựa theo môn quy xử phạt, nếu không, chuyến đi chẳng phải là hãm ta Thiên Ma tông cùng trong ngươi cơ. Mới vừa nói lời nói người kia vỗ cảnh hậu kỳ lao giả, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Lâm Khải, toàn thân bảng bạc khí thế bạo phát đi ra. Ha ha ha, Từ Lĩnh, ngươi không phải là muốn quan báo tư thủ sao? Sư phụ ta năm đó cho ngươi làm việc tạm nhẫn, hèn hạ vô sỉ, chặt đứt ngươi một cái ngón tay với tư cách khiển trách, không thể tưởng được hôm nay ngươi vờ ơ im mà đầu phó môn chủ, không cứu viện Trần Vũ, ngăn chặn ta Thiên Ma quật khởi lớn lao cơ duyên. Lâm Khải hai mắt phẫn nộ chằm chằm vào Từ Lăng, trên mặt không có chút nào sợ hãi. Hôm nay chỉ cần Trần Vũ chết rồi, hắn Lâm Khải cho dù chết thì như thế nào? Từ Lăng không thể tưởng được Lâm Khải dám như vậy đối với chính mình, nhìn mình thiếu đi một cái ngón tay, trong nội tâm một cỗ sát ý đột nhiên tràn ngập ra đến. "Tiểu tử, người muốn chết?" Từ Lăng toàn thân khí thế hướng về phía Lâm Khải áp bách mà đi. "Từ Thái thượng trưởng lão, kính xin hạ thủ lưu tình. Lâm Khải tổ tiên phi Long tướng quân đối với chúng ta Thiên Ma có đại ân, cho nên một đao đẩy trời Thái thượng trưởng lão mới có thể thu hắn làm nô đệ. Ngươi nếu là giết chết hắn, chẳng phải là gây nên chúng ta Thiên Ma tông cùng bất nhân bất nghĩa. Thủy Ý Tiêu Tiêu thoáng như mày, có chút giận dỗi. Hắn không nghĩ tới Từ Lăng vờ im mà muốn đối với Lâm Khải hạ sát thủ, muốn biết Lâm Khải nói như thế nào cũng là Thiên Ma tông đệ tử hải tâm. Từ Lăng nghe thấy Thủy Ý Tiêu Tiêu nói như vậy, ra môi trên mặt có chút bất mãn, bất quá như vậy âm trầm sát ý che giấu xuống dưới, không nói thêm gì nữa. Lâm ra tiểu tử, đừng nói thêm nữa nói nhảm. Ngươi nếu là muốn là Trần Vũ báo thủ, tương lai đại khái có thể hảo hảo tu luyện, vặn vào chính mình bản lĩnh thật sự, đồng có thể biến mất tạo ra cùng Nam Nhạc môn. Thủy Ý Tiêu Tiêu đối với Lâm Khải nói. Ha ha ha, không thể tưởng được đường đường hai cái này lão bất tử vừa im mà muốn nghĩ muốn đối phó một cái tiểu bối, chẳng lẽ không sợ người chê cười sao? Với lúc đó, một đạo thanh thúy tinh âm tại trên bầu trời vang lên. Một người mặc một thân quần đỏ nữ tử, dung nhan kiều độn, như là 18-19 tuổi nụ hoa thiếu nữ, thế nào xem xét đi hoặc như là sơ trôi qua nhân sự nữ tử, xinh đẹp tất cả. Nhất là nàng trước ngực hai toàn ngọn núi, cao vút trong mây, nếu không phải bị quần đỏ vật che chắn ở, chỉ sợ bất luận kẻ nào hai cánh tay đều chao không hết giá miểu tông tông chủ vạn phi hoa. Tại cùng tảo hùng hai người đồng thời nhìn về phía cái kia Trương khuynh khuynh thành đôi mắt. Mà lấy hai người bọn họ hôm nay tuổi tác gần trăm người, nhìn xem bóng người kia, như trước là tim đập thình thịch. Trần Vũ cảm thụ được trong thân thể ma kiếm bỏ, hai mắt có chút kinh ngạc xem hướng lên bầu trời trong xuất hiện nữ tử. Hắn đối với nữ tử này thanh âm cũng không xa lạ gì, người này đúng là như Ngọc quán rượu lão bản, không thể tưởng được đối phương dĩ nhiên là cái kia tất cả đều là nữ đệ tử Miểu Tuyết Tông tông chủ. Không biết Vạn tông chủ ý gì. Tào Tuyết Hùng nhìn xem Vạn Phi Hoa, có chút hiếp mắt bên trên con mắt. Vạn Phi Hoa tu vi thế nhưng mà bạch kiếp cảnh đại viên mãn, thế cho nên lại để cho Tào Tuyết Hùng nội tâm đều có chút lo lắng. Ý của ta tựa là Cái này Trần Vũ là ta miểu tuyết tông người, hôm nay chỉ cần ta Vạn Phi Hoa ở chỗ này, muốn nghị muốn giết hắn, tiểu muốn nhìn có thể hay không qua tiểu nữ tử cái này quan." Vạn Phi Hoa một lời đã nói ra, hiện trường toàn bộ xôn xao, mà ngay cả miểu tuyết tông vô số nữ đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, các nàng căn bản không biết Vạn Phi Hoa tại sao phải cứu viện Trần Vũ, nhưng lại không tiếc tốt tội nam nhạc môn cùng tẩu ra. Vạn tông chủ có ý tứ là muốn cùng ta nam nhạc môn cùng tẩu ra là để sao? Tạ Dĩnh nhìn xem Vạn Phi Hoa, Già nu ánh mắt ở trong chỗ sâu hiện hiện một vòng cười lạnh, hắn không tin Vạn Phi Hoa có cái này phách lực, nhất là chính mình chuyển ra nam nhạc môn cùng tạo ra. Ha ha ha. Nào biết được Vạn Phi Hoa che 13, xảo cười yên nhiên. Trán Dế lẽ lại các Thiên Thu đã lao chết rồi, vẫn bị hại chết, nam nhạc môn muốn do ngươi Tạ Đỉnh làm chủ sao? Vạn Phi Hoa những lời này không thể bảo là không tàn nhẫn, trực tiếp lại để cho Tạ Đỉnh giàn mua đôi má trở nên âm tình bất định. Muốn biết những năm này, các Thiên Thu một lòng đều mơ tưởng xung kích võ cảnh, nam nhạc môn vô luận việc lớn việc nhỏ, trên cơ bản đều là hắn tại xử lý. Nếu như Vạn Phi Hoa những lời này bị người có ý chí chuyển vào các thiên Thu trong lỗ thai, các thiên Thu khó tránh khỏi sẽ không sinh lòng hoài nghi. Tào ra lão tổ tông Vạn Nhân Đồ, Tào Phong Vân bọn hắn cũng đều còn chưa có chết, chỉ sợ cũng không tới phiên một cái Tào Tuyết Hùng để làm chủ a. Vạn Phi Hoa không hổ là sáu đại trong thế lực, duy nhất một cái nữ trưởng môn. Khuynh Quốc Khuynh Thành dưới khuôn mặt mặt, tâm tư tuyệt đối có thể nói kính náo. Chính là ba Câu, tự lại để cho tạ đến cùng Tào Tuyết Hùng hai người có chút đáp ứng không xuể. Miểu Tuyết Tông làm việc gần đây quỷ chỉ sợ sớm đã muốn chiếm đoạt ta Nam Nhạc môn cùng Tào gia, cố ý châm ngòi ly gián. Tạ Đỉnh cũng không phải đèn đá cản dầu, xem ra Miệu Tuyết Tông không thể không phòng. "Ta Tuyết Hùng ở bên cạnh lập tức phụ họa nói, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 485, mà kiếm ra khỏi vỏ." Nam nhạc môn trưởng lão cùng đệ tử nghe lệnh, vây giết Trần Vũ. Tạ Đỉnh trong thanh âm tất cả đều là băng hàn sát ý Tào hình, hai người chúng ta liên thủ chiếu cố truyền thuyết này trong nữ tử như thế nào. Ta Tuyết Hùng biết rõ Tạ Đỉnh ý tứ, chính mình hai người ngăn chặn vạn phi hoa, tiêu tính toán vạn hoa càng lợi hại, cũng không có khả năng thời gian ngắn đả bại chính mình hai người. Mà Trần Vũ một người muốn đối mặt nhiều như vậy bách kiếp cảnh võ giả, Hoàn toàn đó là một con đường chết. Hai cái tiểu nhân hèn hạ. Vạn Phi Hoa nhìn xem tạ đĩnh cùng Tảo Tuyết Hùng, khuôn mặt lạnh xuống. Vạn Phi Hoa sở dĩ ba lần bốn lượt trợ giúp Trần Vũ, đó là bởi vì nàng đạt được qua một người chỉ điểm, nàng muốn bước vào võ cảnh, tu cần muốn nhờ ngoại lực, mà cái này ngoại lực tiểu là Trần Vũ, nàng muốn đánh cuộc một keo, hơn nữa là hào đánh bạc. Tại Thần Võ Vương quốc thịnh thế đã đến thời điểm, đây không thể nghi ngờ là lớn nhất tiền đặc cực. Một khi thành công, tương lai Thần Võ Vương quốc tựu làm miểu thiên hạ, Vạn Phi Hoa cũng sẽ thăng chức rất nhanh. Một khi thất bại, tại thịnh thế đã đến về sau, cũng hứa thế bên trên không tiếp tục miểu tuyết tông cùng vạn phi hoa. Xắt. Tạ Đỉnh ra lệnh một tiếng, nam nhạc môn gần trăm người cường hãn khí tức đồng thời tràn ngập đi ra, hướng phía Trần Vũ bay nào mà đi. "Tiểu tử, chịu chết đi. Các người một chết." Vạn Phi Hoa trên người bạch kiếp cảnh đại viên mãn khí tức bạo phát đi ra, tiêm tiêm mảnh trên tay, một đạo dấu bàn tay hướng trên mặt đất mà thoành cách xuống. "Vành." Tạ Đỉnh cư trú trên xuống, hai tay đánh ra đi. Cả người trực tiếp bị chấn lui ra ngoài, dàn oa mang trên mặt sợ, bạch kiếp cảnh đại viên mãn cùng bạch cảnh hậu kỳ đỉnh một bước ngắn, nhưng lại ngài đem khác biệt. Vạn Phi Hoa Đối thủ của ngươi là hai người chúng ta. Ta Tuyết Hùng cư chú trên xuống, hai người đồng thời xuất thủ, hướng phía Vạn Phi Hoa tập kích mà đi. Nam Nhạc Môn, Tào ra, hôm nay ta Trần Vũ thể, mặc dù xa đoạ thành ma, ta cũng đem các người hai nhà hủy diện. Trần Vũ trong hai mắt một cố làm cho lòng người lạnh ngắt hảo quang bạo phát đi ra, trong thân thể của hắn ma kiếm muốn xung kích đi ra, khủng bố kiếm y tràn ngập tại toàn bộ bầu trời. Hừ, nói khoác không biết lượng, hôm nay qua đi trên đời không tiếp tục Trần Vũ người này. Không chỉ có là ngươi phải chết, người nhà của ngươi cũng phải cùng ngươi hết thảy cùng. Cũng dám như vậy uy hiếp chúng ta Tào Gia? "Hôm nay nhất định phải bảo người chết không có chỗ chôn." Ha ha ha ha. Trần Vũ đột nhiên ngửa mặt lên trời thiết giải, toàn thân một cô đen kịt khí tức tràn ngập ra ra, khủng bố sát ý phóng lên trời. Trên chín tầng trời, Ma Vân lăn mình. Trần Vũ đầu đầy sợi tóc theo gió phi động, trên người áo bào xám theo gió múa vũ động. Đen kịt vân thải theo cùng từ trên trời giáng xuống, âm u áp bách rơi đến. Chuyện gì xảy ra? Thật là khủng khiếp khí tức, đây là chuyện gì xảy ra? Tao Hùng cùng Tạ hai người đều là mặt mũi tràn hoặc, cảm nhận được Trần Vũ đột nhiên ngập đi ra cổ khí thế kia, vờ ơ mà lại để cho trong bọn họ tâm đều cảm thấy tim đập nhanh. Vạn Phi Hoa trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, nàng biết rõ nàng thành công rồi. Tương lai chỉ cần Trần Vũ bất tử, Miểu Tuyết tông số mệnh kỷ sẽ cùng theo Trần Vũ cùng một chỗ, Trần Vũ quốc khởi, Miểu Tuyết tông cũng sẽ không rơi xuống. Mây đen phát ra gào thét cùng gào thét, bị phong ấn ở ngàn năm khí thế, tại đây lập tức lăn mình lên. Tựa hồ muốn cái này thiên địa đều cho nhấc lên là qua, trong thiên địa tất cả đều là khắc nghiệt, lạnh như băng, cùng sát ý đây là chuyện gì xảy ra, thật là khủng khiếp khí tức. Một ít nhân vũ cảnh đại viên giả, vơ tại cổ hơi thở nãy phía dưới, hai đầu gối quỳ xuống đất, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, căn bản khó có thể thừa nhận vẻ này riact. Nam nhạc môn lập đi lặp lại nhiều lần lần ta, hôm nay tiểu tính toán ta Trần Vũ chết, cũng muốn lại để cho Nam nhạc môn hủy diệt tại trong thiên điện. Trần Vũ thân thể tại đây lập tức trở nên đặc biệt thẳng, trong hai mắt lộ vẻ bao la mờ mịt cùng sát ý, nhìn xem ánh mắt hắn người, đều có vạn kiếm xuyên tim cảm giác. Sát. Trần Vũ trong miệng một cái chữ sát nhả lúc đi ra, một thanh đen kịt kiếm, đột nhiên theo Trần Vũ trong thân thể sông mà bắt đầu, tựa hồ muốn thoát đi Trần Vũ khống chế. Nào biết được Trần Vũ chợt quát một tiếng, hai tay nắm lên cái đen kịt chu kiếm, bàng bạc ma khí quay trùng Vũ lăn mình mà bắt đầu, như là gào thảm thiết thanh âm, có thể phá hủy hết thảy người tâm trí kiếm, dĩ nhiên là một thanh kiếm, thật là khủng khiếp kiếm. Vô số người nhìn xem Trần Vũ cầm lấy cái kia chuôi kiếm, bọn hắn đã không biết chuôi này kiếm đến tụt cùng là cái gì đẳng cấp. Nếu như nói linh giai cực phẩm linh binh là bọn hắn trong ấn tượng kinh khủng nhất binh khí, như vậy Trần Vũ trong tay kiếm, là bọn hắn đời này đều không thể quên kiếm, một thanh kiếm lại có thể lại để cho nhân ý niệm nát bấy, cái này nên cái gì phẩm giai kiếm? Thiên cấp linh binh, thiên, đây tuyệt đối là thiên cấp linh binh, trời xanh à, không thể tưởng được ta tại đỉnh sinh thời lại có thể nhìn thấy thiên cấp linh binh. Tại đỉnh cảm thụ được Trần Vũ trong tay đen kiếm khí thế, da mua trên mặt hiện ra điên cùng, cùng tham lam. Nếu như nói linh giai cực phẩm linh bảo lại để cho hắn điên cuồng, như vậy vì thiên cấp linh binh, hắn tạ đĩnh cho dù là chết cũng sẽ không tiếc. Tao Tuyết Hùng cũng cũng giống như thế, bọn hắn đều rất rõ ràng, chỉ có thiên cấp linh binh mới có như vậy khí tức. Coi như là địa cấp linh binh, cũng không có khả năng phát ra như thế làm cho người rung động khí thế. Xắt. Tạ đĩnh hoàn toàn hai mắt rất hồng, toàn thân linh lực điên cuồng chút xuống đi ra, thi triển xuất hắn cường hạn nhất địa cấp cực phẩm võ kỹ, hướng phía vạn phi hoa tập kích mà đi. Nam nhạc môn đệ tử, vì thiên cấp linh binh, các ngươi giết đi. Tạ đĩnh xuất thủ đồng thời, vẫn không quên viết đối với nam nhạc môn mọi người quá lớn. Nam nhạc môn mọi người cảm xúc triệt để trở nên kích động lên, nhìn xem Trần Vũ trong tay ma kiếm, giống như là tất cả sói đói, hướng phía Trần Vũ hung hãn không sợ chết tập kích mà đi. Xuy. Trần Vũ chảo lấy trong tay mặt ma kiếm, hắn hôm nay chỉ có một ý niệm, cái kia chính là giết. Giết chết hết thảy mọi người, hắn chỉ cảm thấy trong tay ma kiếm vung vậy mà bắt đầu, một kiếm chạm rơi xuống. Không gian hoàn toàn bị nát bấy, mấy cái bách kiếp cảnh tiền kỳ võ giả, tại một kiếm này phía dưới, thậm chí đều chưa kịp phát xuất bất kỳ thanh nào, trực tiếp tan thành mấy khói. Làm sao có thể khủng bố như vậy? Mắt nhìn xem đồng bạn của mình lập tức bị giết chết, nam nhạc môn mặt người bên trên đều hiện hiện sợ hãi. Coi như là vì thiên cấp linh minh, thế nhưng mà sau khi ngươi chết, ở đâu còn có cái gì thiên cấp linh minh, rất nhiều người trong hai mắt đều mang theo sợ hãi, nhao nhao lui về phía sau. "Hừ, tiểu tử, chịu chết đi." Nam nhạc môn một cái quét tiếp cảnh hậu kỳ trưởng lão, hắn cảm thấy chỉ cần mình có thể khống chế ma kiếm, hắn sẽ là nam nhạc môn trưởng môn, coi như là các thiên thu cũng muốn thối vị nhũ trước, hắn tin tưởng tại Trần Vũ trong tay có thể phát huy ra khủng bố như vậy thực lực tiên cấp linh binh, trong tay hắn nhất định sẽ kinh khủng hơn. "Chết." Trần Vũ cầm lấy ma kiếm Trong hai mắt đều là đen kịt bóng kiếm. Nhìn về phía người nọ thời điểm, người nọ chỉ cảm thấy thân thể của mình tại giữa không trúng phán phất bị giam cầm đồng dạng, vỡ ơ ý mà không cách nào nhúc đích. a Không! Ta không muốn chết! Ta đừng kiếm rồi! Thế nhưng mà trên đời cũng không có đạo hối hận, hắn còn chưa tới nhớ rõ la lên lên tiếng, một thanh đen kịt kiếm tiểu triệt để bao phủ thân thể của hắn, một cái bách tiếp cảnh hậu kỳ võ giả cứ như vậy biến mất tại trong thiên địa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 486, Đỉnh mê Sắc Trần Vũ chỉ cảm thấy thân thể của mình bên trong liên tục không ngừng linh lực điên cuồng đổ xuống mà ra. Trong tay ma kiếm điên cuồng vùng vẫy mà bắt đầu, nguyên bản hướng phía hắn đuổi theo mà đến Tào gia nhân hòa nam nhạc một người, giờ phút này đều điên cuồng bắt đầu chạy thủ mạng. Bọn hắn thật là sợ, mắt thấy Bách Kiếp cảnh hậu kỳ võ giả, tại Trần Vũ dưới thân kế mặt, cũng căn bản không hề có lực phản thủ, nhóm người mình đi lên hoàn toàn là tự tìm đường chết. Đừng giết ta. Mắt thấy Trần Vũ trong hai mắt ý, một cái Bách Kiếp cảnh kỳ tạo ra võ giả, vờ ý mà đối với Trần Vũ xuống đến. Hắn quần đều bị làm bức, hắn thật sự không muốn chết. Sắc Trần Vũ hiện tại căn bản không có bất luận cái gì tâm tư, trong đầu chính là một cái ý niệm, Ma kiếm lập tức vung vẩy lên. Máu tươi rơi vãi tại ma kiếm đen kịt trên thân kiếm, phát ra suy suy thanh âm. Ma kiếm tại hút máu, tại thôn phệ sở hữu tất cả võ giả máu tươi, hắn lại hấp thu hiện trường sở hữu tất cả sát khí. Không có khả năng, không có khả năng, hắn làm sao có thể khống chế thiên cấp linh binh thời gian dài như vậy. Tạ Đỉnh song mắt nhìn mình nam nhạc muôn bạch kiếp cảnh võ giả, nguyên một đám bị Trần Vũ một kiếm một cái giết, trong hai mắt đều là phẫn nộ cùng hận ý tại võ vương 6 đại trong thế lực, so sánh đúng là bạch cảnh võ giả thực lực. Tại đây trong thời gian thật ngắn mắt, Nam nhạc môn đã chết tại Trần Vũ bị thương một hai chục cái bách tiếp cảnh võ giả, trong đó còn có bách tiếp cảnh hậu kỳ võ giả một cái, cái này đối với Nam nhạc môn mà nói tuyệt đối là từ ngàn năm nay lớn nhất đắc kích. Đổi mới nhanh nhất, thế nhưng mà đắc kích còn chưa kết thúc, Trần Vũ hai mắt còn là giống nhau lạnh như băng, vẫn còn đuổi giết nguyên một đám Nam nhạc môn trưởng lão. Những trưởng lão kia giống như là yếu đối tiểu thảo, bị ma kiếm lập tức thu hoạch. Máu tươi rơi vãi khắp đất, nồng đậm tinh lên. Xuy suy sủy, ma kiếm tại Trần Vũ trong tay, tản mát ra khủng bố hào quang. Thuỷ diệt hết thảy khí thế, máu tươi càng là nồng đậm, ma kiếm càng là hưng phấn. Làm sao bây giờ? Cái này tên tiểu tử thúi đáy lòng áp lực sát ý toàn bộ bị ma kiếm phong xuất ra, theo như cứ theo đà này, hắn chỉ sợ sẽ khô kiệt mà chết. Lao thôn biết rõ hiện tại muốn tỉnh lại Trần Vũ căn bản không có khả năng, dàn môi trong hai mắt cũng mang theo lo lắng. Ma kiếm xác thực rất khủng bố, mà lấy Trần Vũ như thế kiên định tâm trí, vả ơi mà cũng có bị hắn hữu cơ có thể thừa lúc thời điểm. Lão tôn không thể không có chút hối hận, lúc trước tỷu không có lẽ lại để cho Trần Vũ cấp ma kiếm, kiếm này không biết hại chết quá nhiều thiếu cùng giả, thật là là phúc hay là họa, đều không nhất định. Tào Trường lão, cứu ta. Một cái tạo ra bách tiếp cảnh trung kỳ võ giả, không thể tưởng được Trần Vũ vì mà hướng phía chính mình đuổi theo mà đến, giọa được hai chân nhuyễn đến trên mặt đất, đối với bên trên bầu trời tạo tuyết hùng hô quát lên. A! Ma kiếm chợt lóe lên, Trần Vũ áo bào xám trong gió không ngừng bay múa. Đen kịt hào quang lập lòe bầu trời, đen kịt vân thải khiến cho toàn bộ đại địa đều lâm vào một mảnh lờ mờ, máu tươi cùng tiếng kêu thê tại toàn bộ bầu trời trở nên lăn lộn loạn không chịu nổi. Đối mới nhanh nhất, chết. Tào mặt sắc tái nhợt, bởi vì vừa rồi người kia tiếng cầu cứu, Trần Vũ ánh mắt vừa vặn hướng phía chỗ của hắn nhìn qua. Sau lưng trắng đoán cánh đột nhiên gì đọc lên. Bèo, ma kiếm phát ra một đạo tiếng gào thét, như là địa ngục ở trong chỗ sâu gào rú, có thể lại để cho tất cả mọi người nghe tin đã sợ mất mật, có thể lại để cho tất cả mọi người hình thần câu diệt. Đáng chết. Tao Tuyết Hùng trong nội tâm ngạch ký niệm đầu tiên tiểu là lập tức chạy. Hắn mắt thấy Trần Vũ cầm lấy ma kiếm, có thể đơn giản chém giết bách tiếp cảnh hậu kỳ võ giả, chính mình lưu lại hoàn toàn là tự tìm đường chết, lập tức toàn thân linh lực lăn mình, hướng phía xa xa chạy thủp mạng mà đi. Xuy, ma kiếm một kiếm chém ra, tao Tuyết Hùng chỉ cảm thấy toàn thân như là bị lợi kiếm xuyên qua đồng dạ. Một ngụm máu tươi theo trong miệng phun ra ra, cả người trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, Già mua mang trên mặt sợ hai phần sắc hận có chút hối hận đến trêu chọc Trần Vũ, hận có chút hối hận nghe theo tạ đỉnh lời nói. Trần Vũ hai chân di động, trong tay ma kiếm còn không có dừng lại. Giết cho ta. Theo Trần Vũ chợt quát một tiếng, trong thiên địa vô số linh lực hướng phía ma kiếm bắt đầu khởi động mà đi, tại ma trên thân kiếm tụ tập trở thành một đạo mấy ngàn trượng lưỡi đao, hướng phía Tào Tuyết một kiếm chạm rơi xuống. Không. A. Không. Ta không muốn chết. Tào Tuyết Hùng trong hai mắt bộc phát ra cuối cùng mà liều đánh, toàn thân bàng bạc linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động mà bắt đầu. Trên người của Phong gào Thiết, trong hai tay như là khống chế một cái thế giới, một vòng Thái Dương. Mặt trời phần thiên trôi qua, cho ta luân hồi. Tao Tuyết Hùng thi triển xuất địa cấp cực phẩm võ kỹ, hắn muốn thử một lần, hắn cảm giác mình không có khả năng chết ở Trần Vũ thủ hạ, coi như là đối phương có được thiên cấp linh binh cũng không có khả năng. Kim Sát Thái Dương bay lên, muốn cùng trôi này hủy diệt hết thể lợi kiếm tranh phong. Bất quá rất đáng tiếc, Kim Sát Thái Dương hay là lộ ra thái quá mức đơn bạc, tại cự kiếm kiêm nghiền đè mặt, Kim Sát Thái Dương trực tiếp một phân thành hai, là như vậy tái nhợt vô lực, là như vậy không chịu nổi một kích. Thiên Cái này ma kiếm làm sao có thể khủng bố như vậy, Tào Tuyết Hùng vẫn lạc. Đây là gần trăm năm nay, lần thứ nhất có Bách Kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả vẫn lạc. Thần võ thịnh thế đã đến, thần võ vương quốc lăn lộn loạn sợ rằng cũng phải theo đúng lúc này đã bắt đầu. Thủy Ý Tiêu Tiêu trên mặt treo kinh ngạc biểu lộ, mà ngay cả bên cạnh Thiên Ma tông mọi người mà sắc cũng triệt để thay đổi. Một cái có thể chém giết Bách Kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả thiên tài, tương lai phát triển đến tận cùng sẽ tới đạt cái tình trạng gì? Rất nhiều Thiên Ma tông mọi người cảm giác mình chỉ sợ bỏ qua một rất cơ hội tốt. Khá lắm vạn phi hoa vở mà thành công rồi. Thủy Ý Tiêu Tiêu nội tâm có chút hối hận. Hắn rối loạn không có nghe theo Lâm Khải phân phó, ra tay giúp trợ Trần Vũ, hắn phảng phất trông thấy một quả từ từ bay lên ánh sao sáng, vì sao kia có thể hủy diệt hết thảy, cũng có thể tạo nên hết thảy. "Xuy, tao tuyết hùng thân thể triệt để tan thành mây khói, trên mặt đất xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy khe hở." Giang Dác, thần vôi trong hoàng thành, một tòa cung điện bên trong, một quả viết tạo tuyết hùng thủy tinh cầu đột nhiên vỡ ra, ra, trong đại điện hai cái giàn mua thân ảnh đồng thời đứng dậy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nếu là có người ở chỗ này, nhất định sẽ khiếp sợ, hai người này vờ mà đều là bách cảnh hậu kỳ định phong tu vi. Đến cùng Tào ra cất giấu bao nhiêu bách kiếp cảnh hậu kỳ định phòng cao thủ. Điên rồi. Điên rồi. Rốt cuộc là ai trong nháy mắt chém giết chúng ta Nam Nhạc môn nhiều như vậy cửa giả. Nhanh đi bẩm báo trưởng môn. Đồng dạng một màn phát sinh ở Nam Nhạc môn một tòa trong đại điện, Nam Nhạc môn lập tức xuất hiện vô số đoàn đái. Đã biết, đi xuống đi. Các Thiên Thu nghe xong Nam Nhạc môn trưởng lao báo cáo, trên mặt hiện hiện một vòng hung ác lệ, đã thịnh thế đã đến, như vậy có ít người tự nhiên không thể l으 lên, sắc. Trần Vũ cầm lấy ma kiếm, vẫn còn tiếp tục giết chóc, hiện trường đã sớm máu chảy thành sông. Trần Vũ ánh mắt rơi vào tạ trên người khiến cho Tạ Đỉnh Giản mùa thân thể đột nhiên run rẩy lên, trong hai mắt đều là sợ hãi. Không, đừng giết ta. Tạ Đỉnh vờ ơ im mà trực tiếp ngất đi, hướng trên mặt đất mặt rơi xuống dưới đi, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, hắn lại bị Trần Vũ một ánh mắt tiểu cho dọa được bất tỉnh chết rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 487, Ma kiếm cắn trả di chứng. Ha ha ha. Tạ Đỉnh lại bị một tên tiểu tử cho dọa ngất chết rồi. Không thể tưởng được đường đường nam nhạc môn trưởng môn, Hồ Phong Vũ, vờ mà cũng có như vậy cái cục. Nam nhạc môn lúc này đầy tổn thất thảm trọng, hơn 30 cái bách tiếp cảnh võ giả tử vong, chỉ sợ Tạ Đỉnh nội tâm đều tại đổ máu. Mắt thấy Tạ Đỉnh bị Trần Vũ dọa được ngất đi, môn phái khác vây xem võ giả, hoàn toàn không có bất kỳ thương cảm, trái lại không ngừng cười nhạo. Tại Tạ Đỉnh trưởng quản Nam nhạc môn đến nay, Nam nhạc môn làm việc vẫn luôn là bá đạo dị thường, căn bản mặc kệ những thế lực lớn khác chết sống, môn hạ đệ tử càng là hung hăng càn quấy vô cùng, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Mắt thấy Nam nhạc môn kinh ngạc, mọi người tâm tình đều đặc biệt vui vẻ. Chết. Trần Vũ vậy lấy ma kiếm, hướng phía Tạ Đỉnh mà đi. Ha, ha, ha. Linh lực của người muốn tiêu hao hầu như không còn, thiên cấp linh binh là của ta. Với lúc đó, một đạo tiếng cười to gào thét mà đến. Rất nhiều người đều nhìn xem đột nhiên xuất hiện thân ảnh, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc, người tới chính là Tào gia đại hoàng tử Tầm Mạnh, thi triển xuất địa cấp cực phẩm võ kỹ. Bất diệt chân lôi. Tào manh thực lực quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, cho dù chỉ là bạch kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi, lại có thể so với bất luận cái gì Trần Vũ vừa rồi chém giết bạch kiếp cảnh trung kỳ võ giả. Ầm ầm. Đây trời lôi điện lăn mình mà bắt đầu, như cùng một cái đầu lôi long không ngừng phát ra tiếng gào thét, thật giống như là muốn đem cái này thiên địa đều triệt để thôn phệ. Độc tiểu thuyết đi đổi mới nhanh nhất, cuồng bạo lôi điện nghiêng mà đến, trực tiếp đem Trần Vũ vây quanh ở trong đó. Đáng chết. Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn vốn chuẩn bị giết chết Tà Đỉnh, nào biết được cái này tà manh đột nhiên xuất hiện, lập tức vùng vậy lấy ma kiếm một kiếm chặt đứt đi ra ngoài. Mũi kiếm những nơi đi qua, không có một mặn cỏ, trên mặt đất đều là từng đạo vết rách, cát bụi bay múa. Suy Tào Mạnh sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Trần Vũ vừa y mà còn có thể mạnh như vậy, mắt nhìn mình lôi điện bị hủy diệt lập tức, cả người tiểu hướng phía sau lưng chạy tục mạng mà đi. A, Tào manh tốc độ hay là quá chậm, bị một đạo ma kiếm kiếm khí trực tiếp tập kích tại sau trên lưng, máu tươi từ trong miệng hắn phun đi ra, sắc mặt tái nhợt rơi rơi trên mặt đất mặt. Trần Vũ trong hai mắt tất cả đều là sát ý, hắn hiện trong đầu chỉ có một ý niệm, cái kia chính là giết, giết sạch sở hữu tất cả ngăn cản ở trước mặt mình người. A, không tốt, ma kiếm tiêu hao quá lớn, tiểu tử này linh hồn không chịu nổi rồi hả? Lão tôn tại tôn tiên bên trong, cảm nhận được Trần Vũ thân thể không xong tình huống, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Ồ, chuyện gì xảy ra? Trần Vũ vì cái gì nhìn về phía trên thống khổ như vậy? Ta đã biết, nhất định là tu vi của hắn quá thấp, điều khiển thiên cấp linh binh thời gian dài như vậy, lọt vào cản trả. Đổi mới nhanh nhất, nhất, hiện tại không động thủ, chém giết Trần Vũ, chờ đến khi nào? Trần Vũ chỉ cảm thấy chính mình toàn thân linh lực thiếu thốn, mà ngay cả thôn thiên ấn xoay tròn tốc độ cũng trở nên vô cùng chậm chạm, toàn thân huyết dịch đều giống như muốn đình chỉ lưu động đọng Hoa." Trần Vũ một ngụm đen kịt máu tươi phun ra ra, cái mùi giữa truyền đến nồng đậm mùi máu tươi. Song mắt thấy trung quanh một mảnh đống bừa bộn thi thể, tâm thần rung dậy. Thi ti hì kha zzz hì zzz zzz. Trong tay ma kiếm điên cuồng rung dậy, muốn nghi muốn tránh thoát Trần Vũ khống chế, muốn theo Trần Vũ trong tay bay ra ngoài. Khung bố khí tức theo ma trên thân kiếm toát ra ra, khiến cho Trần Vũ sắc mặt trắng bệch. Đáng chết, ta bị ma kiếm đã khống chế. Trần Vũ trong hai mắt mang theo điên cuồng, cắn răng một cái, giận dữ hét, "Chính là một thanh kiếm, ngươi cũng muốn nhảy đáp, trở lại cho ta." Trần Vũ cường hãn linh hồn lực lượng đổ xuống mà ra, điên hướng ma kiếm áp mà đi. "Tiểu tử, ngươi điên rồi." Ngươi như bây giờ sử dụng linh hồn lực lượng, ngươi sẽ gặp đến nghiêm trọng gì chứng đấy." Lao thôn không nghĩ tới Trần Vũ điên cùng như vậy, vừa ý mà dùng linh hồn trấn áp ma kiếm. Suy suy suy. ma kiếm run rẩy không ngừng, tựa hồ rất không cam lòng. Tuy nhiên lại bị Trần Vũ cường hành thu hồi đến trong thân thể, thôn thiên ấn cùng màu đen linh lực, còn có tử la lan đố diễm đồng thời hướng phía ma kiếm bao quải mà đi, nguyên bản dục dịch ma kiếm lập tức cán ổn xuống. Tạ Đỉnh coi như ngươi mạnh lớn, tiếp theo ta định muốn giết người. Trần Vũ không thể tưởng được Tạ hay là không chết, mắt thấy tạo ra cùng nhạc môn người công kích lập tức đến, đến ra, hắn toàn thân linh lực tiêu thốn, căn bản không hề có lực thủ. Hôm nay tại Hạ tiểu không phụng buổi rồi, chư vị sau này còn gặp lại. Trần Vũ sau lưng Phi Ảnh Sí đột nhiên ngộ, hướng phía sau lưng Tử Vong Đại Hạp cốc chạy thủm mạng mà đi. Bành! Vô số người công kích rơi vào Trần Vũ sau lưng, trên mặt đất đều bị nhấc lên một cái cực lớn hú to, đáng tiếc Trần Vũ cũng đã biến mất tại Tử Vong Đại Hạp cốc biên giới. Làm sao bây giờ? Tiểu tử này vờ ơ ỉ mà xâm nhập Tử Vong Đại Hạp cốc, thật sự là tự tìm đường chết. Chỉ là đáng tiếc trên người hắn thiên cấp linh binh còn có linh giai cực phẩm linh bảo. Nam nhạc môn nhân Hỏa Tạo gia người chỉ có thể có chơ mắt nhìn Trần Vũ xâm nhập Tử Vong Đại Hạp gốc, nhìn không được đối với trên mặt đất mặt đập mạnh hai chân. Ai, thật sự là đáng tiếc, tiểu tử kia chỉ sợ không biết Tử Vong Đại Hạp Cốc lợi hại, cũng dám xâm nhập Tử Vong Đại Hạp gốc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ à. Thủy Ý Tiêu Tiêu không thể tưởng được cuối cùng dĩ nhiên là kết cục như vậy. Nam nhạc môn tổn thất thảm trọng, mà ngay cả tạ đỉnh đều bị giáng ngất đi, tạo ra tổn thất tạo tuyết hùng, cũng không có thiếu bách tiếp cảnh giả. Mà Trần Vũ cái này kinh tài tuyệt diễm thiên tài, cũng đúng lấy cái này trưởng phong ba mà biến mất. Tử Vong Đại Hạp Cốc tại Thần Võ Vương quốc là tuyệt địa, chưa từng có người sống lấy đi vào có thể đi ra qua. Trần huynh đệ. Lâm Khải mắt thấy Trần Vũ xâm nhập Tử Vong Đại học cốc, trên mặt đều là nét mặt như đưa đám. Về Tử Vong Đại học cốc, hắn với tư cách thần võ vương quốc võ giả tự nhiên là rất rõ ràng, có tiếng không suất. Tiểu tử này làm cái gì, hắn cũng dám xâm nhập Tử Vong Đại học cốc. Vạn Phi Hoa nhìn xem Trần Vũ xâm nhập Tử Vong Đại học cốc, nàng thậm chí cũng không kịp quên can cùng xuất thủ. Muốn biết tại cuối cùng một khắc này, nàng lại chuẩn bị xuất thủ cứu trợ Trần Vũ đấy, giờ phút này chỉ có thể có ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ bóng lưng biến mất, chẳng lẽ đây hết thảy đều là tiên ý? Xuy suy suy, từng vòng đen kịt khí, nhảy vào Trần Vũ trong thân thể. Những ngày người ở bên ngoài xem ra là kịch độc chứng khí, đang tại dựa theo một loại tốc độ khủng khiếp hướng phía Trần Vũ thân thể tập trung. Trần Vũ căn bản không biết mình hôn mê bao lâu, hắn chỉ biết mình tại cuối cùng trước mắt, kiên trì xâm nhập tử vong đại trong hạp cốc. Hắn đối với tử vong đại hạp cốc cũng không phải rất hiểu rõ, lại biết tử vong đại hạp cốc là thần võ vương quốc tuyệt địa. Hắn biết rõ trong đó chứng khí đối với sở hữu tất cả võ giả cũng là môn mệnh, có thể hắn không sợ hai chứng khí. Bất bại thần quyết cùng hoàn toàn có thể hấp thu luyện hóa bất luận cái gì chứng khí, chuyển hóa trở thành linh lực. Quả nhiên chính như hắn đang liệu Hắn xâm nhập tử vong đại trong hắc cốc, mới vừa đi ra mấy trượng khoảng cách, liền chết ngất. Bất bại thần quyết cùng thôn thiên ấn ở thời điểm này tác dụng cũng bày ra, thôn thiên ấn tự động hấp thu cùng chuyển hóa chứng khí, một cỗ tinh thuần linh lực theo thôn thiên ấn truyền vào Trần Vũ toàn thân trong kinh mạch, bất bại thần quyết không ngừng kéo linh lực, tự động chữa trị Trần Vũ khô héo kinh mạch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 488, Thiên cơ lão nhân ba đạo. Trần Vũ mở mắt, thụ được thân thể vẫn còn điên thu quanh chứng khí, hắn không được lúc này tiêu hao thật sự chính là quá nghiêm trọng. Mà ngay cả thôn thiên ấn bên trong chứa đựng linh lực, tại cuối cùng cũng rất giống là bị ma kiếm rút ra sạch sẽ. Xem ra chính mình muốn không chế ma kiếm, còn không biết cần bao lâu thời gian, dùng chính mình tu vi hiện tại không chế ma kiếm, hoàn toàn tựu là tự tìm đường chết. Hắn sợ dĩ cầm lấy ma kiếm có thể phát huy ra như vậy uy lực khủng bố, hoàn toàn là vì ma kiếm cắn trả Trần Vũ, mà không phải Trần Vũ không chế ma kiếm. Kika ZZZ. Trần Vũ khoanh chân làm lên đồng thời, cũng nhịn không được nữa hít sâu một hơi. Hắn vỏ êm mà còn có thể cảm giác được đầy đầu đều là chướng đau nhức cảm giác, hơn nữa vô cùng mệt mỏi. Ngươi tên tiểu tử thối, ngươi lần sau lại xúc động như vậy Cái kia chính là tự tìm đường chết. Lần này ngươi sợ rĩ tránh thoát một kiếp, đó là ngươi vận khí tốt. Thôn tiên ân bên trong, lão thôn nhịn không được phẫn nộ mà nói. Đối với Trần Vũ truyền đến thanh âm cũng có một ít tức giận. Trần Vũ cười hắc hắc, tự nhiên biết rõ lao thôn là lo lắng cho mình xuất hiện nguy cơ, lập tức mở miệng nói: "Sư phụ, ngươi cứ yên tâm đi, chính là một thanh ma kiếm, há có thể có cắn trả ta, ngươi xem hiện tại nó không phải rất an vẫn sao?" Trần Vũ cảm nhận được ma kiếm tại Thôn Thiên dưới đáy, một bên là màu đen linh lực, một bên là tử la là lan diễm. Ma kiếm ở bên trong đặc biệt chú ý cẩn thận. Bất quá lại để cho Trần Vũ cảm giác được có chút kỳ quái chính là, trải qua lúc này đây ma kiếm cắn trả, tựa hồ chính mình cùng ma kiếm giống như có chỗ liên quan đồng dạng, loại cảm giác này mà ngay cả chính hắn đều nói không rõ đạo không rõ. Trần Vũ tự nhiên không rõ ràng lắm, ma kiếm như vậy đỉnh cấp binh khí, tự nhiên là kiệt ngao bất tuẫn, cương quyết bướng bỉnh. Mà Trần Vũ bày ra thực lực cùng Thiên phú, còn có tính cách tính bền lẹo, đều lại để cho ma kiếm sinh ra nhận đồng cảm giác. Nếu Trần Vũ bây giờ là cái thế giới này đạt trình độ cao nhất võ đạo cường giả, ma kiếm không chỉ sẽ không cắn trả hắn, chỉ sợ còn có thể phụ trợ hắn, trợ giúp hắn. Bất kể là võ giả thế giới hay là yếu tố thế giới, hay là linh binh thế giới, thực lực vi tôn đều là không thay đổi pháp tắc. Nam Nhạc môn vô số người, đi ra cho ta nhận lấy cái chết, hôm nay ta muốn cho đổ Nhi ta tới báo thù. Ngay tại Trần Vũ tại tử vong đại học cấp gan tâm dưỡng thương thời điểm, một đạo giản mua thân ảnh xuất hiện tại Nam Nhạc sơn mạch, Nguy Nga sơn môn, khắp nơi đều là đứng thẳng cung điện lầu các, trong đó vô số đệ tử khắp nơi xuyên thẳng qua. Nam Nhạc sơn mạch, Nam Nhạc môn. tổng có 6 đầu linh mạch, phân biệt tại Thần Võ 6 cái địa phương, cái này Nam Nhạc cùng, tựa là trong đó một đầu linh mạch chỗ trên mặt đất. Tại đây quanh năm đều bị linh lực bao phủ, nồng đậm linh lực khiến cho trong đó môn nhân đệ tử tốc độ tu luyện vượt xa bên ngoài. Theo đạo này thanh âm vang lên thời điểm, nam nhạc môn bên trong, không thua 2, 30 đạo bạch kiếp cảnh trung kỳ võ giả khí tức hiện hiện, còn có vài chục đạo bạch kiếp cảnh hậu kỳ khí thế hiện hiện. Người phương nào cả gan làm loạn, cũng dám tại ta nam nhạc môn dương ai? Tạ đĩnh hôm nay tại nam nhạc môn bên trong, đúng là vô cùng phiền muộn thời điểm. Hắn quyết sách sai lầm, lại để cho nam nhạc môn tổn thất trọng, cho dù Cắt Thiên Thu cũng không nói gì thêm, hắn lại nhìn ra được Cắt Thiên Thu rất bất mãn, hơn nữa chính mình ngày đó bị Trần Vũ đi, càng làm cho trên mặt hắn không ánh sáng, hôm nay vừa vặn tìm người hào hào xuất khí, không nghĩ tới người kia sẽ đưa lên đây. Tạ Dĩnh, người bị đệ tử ta dọa được mất đi, hôm nay ăn ta một đao. Người tới chính là tại Trần Vũ Tiên Tiên Linh Lịch xuống, đột phá đến bách tiếp cảnh đại viên mãn thiên cơ lão nhân. Hắn trong khoảng thời gian này, một mực tại thần võ trong hoàn thành, nghe nói Trần Vũ bị Nam Nhạc Môn cùng tạo ra liên thủ, bước bách tiến vào tử vong đại học cốc, nội tâm của hắn vẫn nộ khó có thể nói nên lời, dưới sự giận dữ xông lên nam nhạc môn sơn môn mà đến. Khô tịch pháp, thiên cơ lão trong tay người, linh giai cao cấp linh binh. Chôi này đau bộ phát ra khủng bố đau ý cô quạnh khí tức theo trên người của hắn tràn ngập đi ra, khiến cho toàn bộ nam nhạc môn vô số đệ tử cũng không khỏi lã trá rơi lệ, một ít tu vi thấp võ giả trực tiếp mất đi. Suy suy, một đau xé rách không gian, vừa vận hướng phía đột nhiên xuất hiện tại đỉnh chạm rơi xuống. Khủng bố lôi đau bạo phát đi ra, khiến cho Tạ Đỉnh đều tâm thần ngưng tụ. Thiên Cơ lão nhân, là ngươi? Tạ Đỉnh trong khoảng thời gian này đều tại điều tra Trần Vũ, hắn cũng phát hiện Trần Vũ cùng Thiên Cơ lão nhân có quan hệ. Xem đến suy đoán của mình là chính xác đấy, Thiên Cơ lão nhân quả nhiên là Trần Vũ sư phụ, khó trách Trần Vũ cũng sẽ khô tịch đao pháp cùng khô tịch đao yoa. Thiên Cơ lão nhân lại không có cho Tạ Đỉnh cơ hội, một đao chạm rơi xuống. Tạ Đỉnh thi triển xuất địa cấp cực phẩm võ kỹ Huyền Nguyệt Tử Hà, lại bị Thiên Cơ lão nhân một đao chặt đứt, một ngụm máu tươi phun ra đến. Thiên Cơ lão nhân, tu vi của người đột phá đến Bách kiếp cảnh đại viên mãn rồi hả? Tạ Đỉnh nhìn xem Thiên Cơ lão nhân, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ha ha ha, người mới biết được, đáng tiếc hơi rồi, an ta thứ hai đao. Thiên Cơ lão nhân cười lớn một tiếng, vung vẩy lấy trong tay mặt đao đối phía tạ đến không chút do dự một đao chạm rơi xuống, một đao kia tạ đến tuyệt đối muốn bản thân bị trọng thương. Bành. Vừa lúc đó, một đạo ăn mặc thanh sam trung niên nam tử, nhìn về phía trên 40-50 tuổi, hai tay nhẹ nhàng đánh ra đi, hai bàn tay hấn cùng Thiên Cơ lão nhân lưới đao đối bính cùng một chỗ. Nam nhạc môn vô số đỉnh đài lầu các gầm ầma xuống, bụi mù nổi lên một phía. Các thiên tu sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, muốn biết Nam nhạc môn thế, nhưng mà tâm của hắn hôm nay bị hai người giao phong ảnh hưởng còn lại hư hao, tuy nhiên tu sửa rất dễ dàng, lại làm cho hắn rất phẫn nộ. Thiên Cơ lão nhân Ta nam nhạc môn còn chưa tới phiên ngươi đến hung hăng cản quấy, nhanh chóng ly khai, nếu không đừng trách ta không khách khí." Các Thiên Thu biết rõ Thiên Cơ lão nhân khó chơi. Muốn biết vậy thì ra hỏa tại Bách Kiếp cảnh hộ kỳ đỉnh phong, ưu dám cùng thần võ vương quốc đệ nhất cường giả vạn nhân đồ khiêu chiến. Hơn nữa tại vạn nhân đồ công kích phía dưới, vừa y mà còn có thể trọng thương ly khai, Khô tịch đao pháp cùng Khô tịch đao ý tuyệt đối không thể khinh thường. Các Thiên Thu, án ta đao thứ ba. Nào biết được Thiên Cơ lão nhân vừa mà không khỏi phấn toàn bạc đầu khởi mà bắt đầu, Khô tịch ý tràn ngập ra ra, khiến cho nam nhạc hoa cỏ cây tối Người một chết. Cắt Thiên thu thật là triệt để nổi giận. Trong khoảng thời gian này, Nam Nhạc Môn tổn thất hơn 30 cái bách kiếp cảnh trụ cột vương vảng, tiểu lại để cho hắn trong nội tâm rất không cao hứng, hôm nay Thiên Cơ lão nhân vừa ơ ỉ mà còn như vậy trắng trợn đến tham khiêu khích. Thang không chạm. Cắt Thiên thu trên hai tay, linh lực lan mình. Địa cấp cực phẩm võ khí khí thế bạo phát đi ra, hai tay ở trước ngực huy động, hai đạo quang mang trực tiếp chặt đứt không gian hướng phía Thiên Cơ lão nhân tập kích mà đi. Bành. Không bố khí lặng phương tám hướng khuyết mà đi, Nam Nhạc môn Sơn môn các phá hủy. Hai người chiến đấu không sai biệt lắm lại để cho Nam nhạc môn sơn môn hủy một phần tư, đại lượng trong phế tích mặt, Nam nhạc môn đệ tử mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Ha ha ha. Thiên cơ lão nhân bay rất ra ngoài, các thiên thu thực lực quả nhiên không đơn giản. Hắn lại không có đã bị bất luận cái gì thương thế, trong hai mắt để lộ ra sát ý Nam nhạc môn khoảng cách hủy diệt không xa, hôm nay dừng ở đây, cáo tử. Thiên cơ lão nhân quay người nhạt nhòa mà đi, các thiên thu lại không có đi truy. Hắn biết do tiểu tính toán đuổi theo thiên cơ lão nhân, hắn cũng giết không chết đối phương, trừ phi hắn có thể đột phá đến cảnh, đối với tiên cơ lão nhân lời nói, càng làm cho hắn như vắc trên lưng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 489, Sương trắng chất đống. Không thể tưởng được lần này Di Trứng Vở Âm im mà nghiêm trọng như vậy, chính mình không biết ngày đêm hấp thu trường khí, cũng không biết đi qua quá khứ bao lâu. Trần Vũ khí tức trên thân lần nữa tăng lên, khoảng cách nhân vũ cảnh đại viên mãn chỉ là một bước ngắn. Thân thể của hắn khô kiệt kinh mạch cuối cùng là triệt để khôi phục, linh hồn cũng tu dưỡng không sai biệt lắm, nhịn không được đứng dậy. "Tiểu tử, ngươi lần này ma kiếm cắn trả, nghỉ ngơi không sai biệt lắm nửa năm thời gian, ngươi đã nói đi đã bao lâu?" Lão thôn tại thôn tiên ẩn bên trong đối với Trần Vũ nhắc nhở, cũng không biết hắn đến tụt cùng là làm thế nào biết kỹ càng thời gian. Nửa năm, mà lấy Trần Vũ sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cũng bị lúc này lại càng hoảng sợ. Cái này chỉ sợ là chính mình từ trước tới nay, bị thương nghiêm trọng nhất một lần a ngươi cho rằng ngươi kinh mạch khô kiệt, lung tung vận dụng linh hồn lực lượng, bị ma kiếm cắn trả, còn muốn động dùng ma kiếm, ngươi thực cho rằng ma kiếm là thú vị à? Lao thôn đều thay thế Trần Vũ niết một bả mồ hôi lạnh, nếu không phải thằng này linh hồn lực lượng thật sự quá cứng hãn, chỉ sợ sớm đã bị ma kiếm cắn trả mà chết đi à nha. Xiêu xeo, xeo cờ cờ, cờ ý tê tê. Lang gia từ đằng xa nhảy đến Trần Vũ trên bờ vai ra. Trải qua nửa năm này thời gian, Lang ra gia còn không có quá nhiều biến hóa, Trần Vũ lại có thể cảm nhận được Lang ra trong thân thể có một cố cường hãn khí tức. "Đi thôi, mang ta đi Tử Vong Đại trong Hạp Cốc dạo chơi." Trần Vũ một tay ôm trong ngực Lang gia, một bên mở rộng bước chân hướng phía Tử Vong Đại Hạp Cốc ở trong chỗ sâu đi đến. Hắn ngược lại muốn xem, xem tại Thần Võ Vương Quốc hung danh hiển hách Tử Vong Đại Hạp Cốc đến tụt cùng là địa phương nào. Bạch cốt. Trần Vũ xem lên trước mặt cách đó không xa một cỗ cố bạch cốt, đã sớm bị ăn không thành bộ dáng. Theo Trần Vũ vừa mới đã đến phòng, va Và chạm vào câu kia Bạch cốt, Bạch cốt ngay tại uy trong gió hóa thành một đống màu xám trắng bất phân, lại là một cô bách kiếp cảnh võ giả thi cốt. Trần Vũ không thể tưởng được mình mới mới vừa đi ra vài bước, vừa ý mà lại trông thấy một đạo Bạch cốt, cũng chỉ có bách kiếp cảnh võ giả, sau khi chết cốt cách mặt ngoài còn có sáng bóng lưu động. Dựa theo lão thôn thuyết pháp, theo võ giả tu vi tăng lên, không chỉ có là võ giả thân thể sẽ phát sinh biến hóa, mà ngay cả linh lực cũng sẽ phát sinh long trời lỡ đất biến hóa. Đồng dạng tất nhiên võ cảnh võ giả, có lẽ có cảnh tiền kỳ võ giả, có thể dễ dàng chém giết võ cảnh hậu kỳ võ giả. Trong đó hai người linh lực chỉ sợ tiểu hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, tương lai không chỉ muốn cô đọng thân hình, còn muốn cô đọng linh lực. Ai, đúng rồi, Đinh Lâm đã từng là Tàn Huyết môn ngân giáp hộ pháp, có lẽ hắn cũng có thể hấp thu những độc chất này trướng chi khí, trợ giúp hắn đột phá đến nhân vũ cảnh trùng kỳ cảnh giới. Trần Vũ đi tới đi tới, nhớ tới tại thôn Thiên ấn trong tầng thứ nhất Đinh Lâm. Thằng này tu vi là Bách kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong, đối với trợ giúp của mình thật sự là có chút tiểu. Đinh Lâm, người có thể hay không mượn nhờ khí đột phá tu vi?" Trần Vũ đối với Đinh Lâm mở nói. Đinh Lâm không biết Trần Vũ nói rất đúng cái gì. Lập tức mở miệng nói, thiếu ra, ta không biết ngươi nói cái gì ý tứ, ngươi có thể cho ta đi ra ngoài thử xem. Trần Vũ trực tiếp đem Đinh Lâm theo thôn thiên ấn trong tầng thứ nhất tống xuất ra, Đinh Lâm cảm thụ được chung quanh khí độc chi khí, trên mặt toát ra điên cùng sắc mặt vui mừng. Ha ha ha ha. Thiếu ra, như vậy tinh thuần khí độc chi khí, chỉ cần thời gian cho phép, ta hoàn toàn có thể mượn nhờ khí độc chi khí đem tu vi khôi phục đến đỉnh phong cảnh giới. Đinh Lâm không thể tưởng được thế gian vợ âm mà còn có như vậy địa phương. Bất quá hắn sau khi nói xong, cũng có chút khiếp sợ nhìn về phía Trần Vũ, muốn biết những độc chất này trưởng đối với võ giả tuyệt đối là trí mạng đấy, như thế nào Trần Vũ còn có thể bình nhiên vô sự. Trần Vũ ngược lại là thật không ngờ có thể làm cho Đinh Lâm khôi phục đến đỉnh phong tu vi, muốn biết Đinh Lâm đỉnh phong tu vi là bách kiếp cảnh hậu kỳ, vậy cũng là niềm vui ngoài ý muốn. "Ân, đã ngươi có đầy đủ năng chất, như vậy ta kịu cho ngươi một thời gian ngắn, ngươi trước ở chỗ này đột phá tu vi, ta mang theo lang giả khắp nơi đi dạo." Trần Vũ đối với Đinh Lâm mở miệng nói, lập tức ôm lang tiểu hướng phía vừa đi đi. Đinh Lâm nhìn xem Trần Vũ bóng lưng đi, ánh mắt lập lòe, nghĩ Thiếu gia quả nhiên không giống bình thường, hắn vờ im mà như vậy tin tưởng ta, chẳng lẽ hắn không sợ hãi ta chạy trốn sao? Đi theo thiếu gia sẽ có một ngày ta Đinh Lâm cũng có thể trở thành tuyệt thế cường giả, ta trước đột phá tu vi mới có thể trợ giúp thiếu gia. Đinh Lâm trong nội tâm, chỉ để đem Trần Vũ trở thành chủ nhân của mình. Khuynh chân ngồi xuống, mà bắt đầu hấp thu chung quanh khí độc. "Tiểu tử, ngươi tiểu không sợ hãi Đinh Lâm tên kia chạy trốn sao?" Thôn Tiên ẩn bên trong, lão thôn đối với Trần Vũ như vậy tín nhiệm Đinh Lâm cũng có chút ít nghi hoặc. Trần Vũ cười hắc, hắc mở miệng nói: "Sư phụ, ngươi cảm thấy ta hiện tại mang một cái bách kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong võ giả tại bên người, có bao nhiêu tác dụng? Đinh Lâm nếu là có đầu, đi theo ta lâu như vậy, hắn tựu không khả năng lì khai. Hắn biết rõ bằng vào chính hắn căn bản không cách nào đến rất cao cảnh giới, đi theo ta mới là tốt nhất lựa chọn. Ngươi cái này tên tiểu tử thúi ngược lại là có phần này tự tin. Ngươi nói xác thực rất đúng, tương lai đi theo bên cạnh ngươi võ giả, tuyệt đối cũng là có thể phong vân một cõi cực giả, chỉ cần Đinh Lâm đối với ngươi đầy đủ trung tâm, tương lai ngươi trở thành cao cấp hơn luyện sư thời điểm, chưa hẳn không thể hảo hảo bồi dưỡng bồi dưỡng. Chân vũ trong nội tâm tự nhiên có tính toán của mình. Nếu như Đinh Lâm đối với chính mình không trung tâm, như vậy tiểu lại để cho hắn đi thôi, hắn cũng muốn thăm dò thăm dò Đinh Lâm trung thành, đây chính là hắn lần thứ nhất lại để cho Đinh Lâm là tự nhiên mình thoát đi cơ hội. Khắp nơi đều là bãi quốt, cái này chết tiệt vong đại hạp cốc quả nhiên danh bất hư chuyển, cũng không biết ở trong đó khí độc là từ chỗ nào chuyển đến hay sao. Trần Vũ tại tử vong đại trong hạp cốc vòng vo thật lâu, cũng không tìm được bất kỳ một cái nào tiêu chí tính đồ vật. Nếu không có lang ra thằng này chỉ đường, hắn đều không sai biệt làm muốn là đường. Cũng không tìm được tử vong đại hạp khí độc nơi phát ra chi địa, cuối cùng chỉ có thể có thôi. Sư phụ, ngươi nói cái này khí độc là từ chỗ nào truyền đến đấy? Tại sao phải hình thành tử vong đại hạp cốc như vậy kỳ lạ địa phương?" Trần Vũ đối với Lao thôn dò hỏi. Lao thôn cười nói, "Tiểu tử, cái thế giới này thần kỳ vô cùng, ngươi trông xem bất quá là một góc của băng sơn. Nếu như ta đoán không sai, cái này khí độc là từ một cái khác một cái liền nhau địa phương truyền đến, chỉ có điều khoảng cách Thần Võ Vương quốc sở chỗ địa phương, chỉ sợ cách xa nhau rất xa, hai cái địa phương đều bị khí độc cản lại rồi." Trần Vũ nghe thấy Lão thôn giảng giải địa lý tri thức, hắn ngược lại là hai lên. Hắn chuẩn bị xử lý song thiên phong quốc sự tình, tiểu tiến về trước thiên hoa vực, tự nhiên cần đối với thiên hoa vực hào hào rất hiểu rõ một phen. Dựa theo diện tích phân chia, toàn bộ thế giới phân chia là vực, thì ra là thần võ vương quốc sở chỗ thiên hoa vực, đại thiên thế giới có chừng vô cùng vô tận cái như vậy vực, mà hết thể vực phía trên tiểu là đại lục, môi khối đại lục không còn có tại 5 cái vực, lại hướng lên tiểu qua xa xôi, người trước có thể tiếp xúc đến đại lục rồi nói sau. Lao thôn biết rõ Trần Vũ cảm thấy hứng thú, cũng không giấu rốt. đối với Trần Vũ giải rốt, nói Trần Vũ nhịn không được nhớ tới chính mình kiếp trước địa cầu, chẳng lẽ địa cầu cũng là đại thiên thế giới bên trong thương hại một lần, chỉ có điều chính mình căn bản tìm không thấy vị trí cụ thể mà thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 490, Thần Vũ Hoàng Thành. 3 tháng sau, Trần Vũ xuyên Việt thần võ vương quốc hơn Vân nửa địa phương, có bên cạnh Hán Đinh Lâm đi theo hắn, hôm nay Đinh Lâm tu vi đã khôi phục đến bách kiếp cảnh hậu kỳ, căn bản không có người sẽ nghĩ không ra đến tìm hắn gây phiền phước. Thần Võ Vương quốc quả nhiên không phải Nhiên quốc có thể so sánh với đấy, diện tích rộng lớn bao la bất Quan trọng nhất là càng là tới gần thần Vũ Hoàng Thành, võ giả thực lực tu vi càng cao. Trần Vũ xem lên trước mặt phồn hoa thành thị, căn bản nhìn không tới tòa thành thị này giới hạn. Khắp nơi đều là tiếng động lớn tanh ầm ên náo, khắp nơi đều là nhân vũ cảnh đại viên mãn võ giả, thậm chí bách kiếp cảnh võ giả cũng rất thông thường. Tốt nồng đậm linh lực, không hổ là có được 6 đầu linh mạch thành thị. Trần Vũ đứng tại khoảng cách thần vũ hoàng thành hơn 10 dặm có hơn, cảm thụ được trùng quanh nồng đậm linh lực. Nếu là có thể quanh năm tại đây dạng chỗ tu luyện, tu vi khẳng định so tại địa tăng lên vô cùng nhanh. Ánh mắt của hắn rơi vào xa nhất cái kia trô đứng điện, diện chỉ sợ có Huy hoàng đỉnh nhiều vô số kể. Trong đó tiểu là Thần Võ Vương Quốc Hoàng cung, cũng có thể nói là Tào gia phủ đệ. Trong đó có ba đại vương gia phụ đệ, còn có rất nhiều Bắc kiếp cảnh hộ kỳ phủ đệ, trọng yếu nhất tự nhiên là Hoàng cung. Nhãn tận lực lui tiếp 5 cái địa phương, phân biệt đều là linh lực ba quả. Dĩ nhiên là là Thần Võ Vương Quốc năm đại tông môn, theo thứ tự là Cổ kiếm môn, Phi Vũ tông, Miểu Tuyết tông, Thiên Ma tông, Nam Nhạc môn. Mà ở cái này tòa không biết giới hạn thần vũ hoàng thành bên trong, bàn căn lẫn lộn lấy vô số gia tộc, còn có rất nhiều tiểu thế lực, đều là phụ thuộc vào sáu thế lực lớn tồn tại. Trần Vũ ánh mắt lại tụ tập tại Thần Vũ Hoàng Thành ở giữa nhất cái kia căn khổng lồ trên cây cột, một cái cao cao đứng vững bình đài, diện tích không biết lớn đến bao nhiêu. Hắn biết do chỗ đó tựu là Thần Võ Vương Quốc thịnh đại nhất thị hội sắp tổ chức địa phương, cái kia chính là Long Đẳng đài chiến đấu. Long Đẳng trên chiến đài, phong cách cổ xưa khí tức từ phía trên tràn ngập đi ra, lại để cho người nhịn không được sinh ra kính sợ chi tâm. Long Đẳng đài chiến đấu là Thần Võ Vương Quốc số mệnh tụ tập chi địa, mỗi 5 năm cử hành đến từ chính Thần Võ Vương Quốc cấp dưới 33 cái quốc gia toàn bộ thiên tài tranh đấu chỗ trên mặt đất. Nghe nói Long Đẳng Đài chiến đấu liên tiếp một chỗ thời kỳ thượng cổ bí cảnh, đem làm Long Đẳng Đài chiến đấu thiên tài số mệnh tụ tập tới trình độ nhất định, sẽ xuất hiện võ đạo ý chí truyền thừa. Long Đẳng Đài chiến đấu đã tiếp gần trăm năm không có người xúc động qua Long Đẳng Đài chiến đấu số mệnh, tự nhiên cũng cựu không có người đạt được truyền thừa. Hôm nay Long Đẳng Đài chiến đấu đều biến thành sáu thế lực lớn giúp nhau đọc sức, giúp nhau chọn lựa nhân tài địa phương. Trần Vũ tại một đường tiến về trước thần vũ hoàng thành đường xá bên trong, cũng được biết tụi hồ hôm nay thần võ thịnh thế đã đến, thần võ vương quốc thiên tài xuất hiện lớp lớp, tại lần này Long Đẳng bảng tranh trong chiến đấu, Vô cùng có khả năng xuất động long đằng đài chiến đấu số mệnh, lại để cho tham gia long đằng bảng tranh đoạt chiến võ giả đạt được võ đạo ý chí truyền thừa. Khoảng cách long đằng bảng tranh đoạt còn có nửa năm thời gian, không biết tiên phong quốc người sẽ khi nào đến. Ta ngược lại là có thể nghe ngóng một ít tin tức. Trần Vũ tới tham gia long đằng bảng tranh đoạt chiến mục tiêu chỉ có một, cái kia chính là muốn đạt được long đằng bảng thứ nhất. Đi thôi." Trần Vũ đối với bên người Đinh Lâm nói một tiếng, mở rộng bước chân hướng phía Thần Vũ Hoàng Thành bên trong đi đến. Còn có nửa năm thời gian, Hắn muốn muốn nghĩ tất cả biện pháp tăng lên tu vi của mình cùng thực lực, hắn hiện tại đã khoảng cách nhân Vũ cảnh đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa xa, chỉ cần một cơ hội hắn có thể đột phá. Đinh Lâm đi theo Trần Vũ bên người, hướng phía Thần Vũ Hoàng Thành đi đến. Có lẽ là Thần Vũ Hoàng Thành quá mức khổng lồ, căn bản không có bất luận cái gì tường thành, chỉ cần xuyên qua bốn phương thông suốt con đường, có thể đến Thần Vũ Hoàng Thành. Hay là Thần Vũ Hoàng Thành rộng lớn, chúng ta mới mới vừa tiến vào Thần Vũ Hoàng Thành cũng cảm giác được linh lực đập vào mặt. Bất quá nghe nói tại Thần Vũ Hoàng Thành bên trong, tức đất tức vàng, muốn có được nơi sống ổn, chỉ sợ tốn hao mấy ngàn vạn linh thạch mới có thể mua được một mẫu ba phần. Cũng không phải sao. Tại thần Vũ Hoàng Thành ngươi nếu muốn ở khách sạn, hoàn toàn chính là một cái nguyệt tiểu cho người phá sản. Tại thần Vũ Hoàng Thành dừng chân là dựa theo thời cơ thu phí, cái này cũng không có biện pháp. Ai bảo thần Vũ Hoàng Thành có được 6 đầu linh mạch, cho dù 6 đầu linh mạch đầu nguồn đều bị 6 thế lực lớn chiếm cứ, nhưng vẫn là có nồng đậm linh lực tràn ngập thần Vũ Hoàng Thành, ở bên trong tu luyện một ngày tương đương với bên ngoài hơn 10 thiên. Ta lúc này đây tới là muốn quan sát còn có nửa năm muốn tổ chức long đằng bảng tranh đoạt đứng Nghe nói lần này Long Đẳng Bang tranh đoạt chiến sẽ là gần trăm năm nay xa hoa nhất đội hình, đột phá bách kiếp cảnh võ giả đều số lượng cũng không ít, có rất lớn khả năng xuất động Long Đẳng đài chiến đấu số mệnh truyền thừa. Ta nghe nói gần đây nửa năm, Thần Vũ Hoàng Thành sáu thế lực lớn tầm đó, giúp nhau thiên tài đệ tử ma sát cũng rất nhiều, thiên tài cũng nhao nhao tuân ra hiện ra. Trần Vũ một bên hướng phía Thần Vũ Hoàng Thành đi qua, một bên nghe xung quanh võ giả chuyển đến tiếng nghị luận. Hắn cũng cuối cùng là kiến thức đến Thần Vũ Hoàng Thành phồn trình độ, hắn với tư cách một người võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, đi ở trong đó căn bản không chút nào thu hút, tối đa tiểu là có người cảm thấy hắn khi còn trẻ nhìn nhiều hai mắt mà thôi. Quan trọng nhất là muốn đi vào Thần Vũ Hoàng Thành lại muốn chen vai thích cánh, khắp nơi đều là võ giả, căn bản rất khó thông suốt đi đến Thần Vũ Hoàng Thành bên trong. Các người nói nếu Trần Vũ còn có thể theo Tử Vong Đại trong Hạp cốc còn sống đi ra, hắn sẽ tới hay không tham gia Long Đẳng bảng tranh đoạt chiến? Hừ, Người nhỏ giọng một chút, người là muốn chết phải không? Hiện tại nếu ai dám tại Thần Vũ Hoàng Thành nói Trần Vũ người này, nếu không may bị Nam Nhạc Môn cùng tảo ra người nghe thấy, cựu xui xẻo. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại Trần Vũ thật sự còn sống? Người cũng không muốn muốn nghĩ, xâm nhập Tử Vong Đại Hạp cốc người có còn sống ly khai đây sao? Ta nghe nói đại khái là 8 9 tháng trước kia, Trần Vũ sư phụ Thiên Cơ lão nhân biết được học trò cưng của mình bị Nam Nhạc môn cùng tạo ra bức bách tiến vào tử vong đại học cốc, dưới sự giận dữ sông lên Nam Nhạc môn, ba kiếm không sai biệt lắm đem Nam Nhạc môn sơn môn đều làm hỏng. A. Trần Vũ nhịn không được nhíu mày, trong đầu lập tức nhớ tới Thiên Cơ lão nhân thân ảnh. Sư phụ của mình là lão thôn, thế nhưng mà Thiên Cơ lão nhân cũng coi như là của mình nửa cái sư phụ, truyền thụ chính mình Khô Tịch Đạo pháp, hơn nữa ba lần bốn lượt bảo hộ chính mình, không thể tưởng được hắn thật sự dám xông lên Nam Nhạc môn, cũng không biết bị thương không có. Vị đại ca kia, không biết Tiên Cơ lão nhân về sau có hay không toàn thân trợ ra, muốn biết Nam Nhạc môn trưởng môn cắt Tiên Thu thế, nhưng mà Bách Kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi. Trần Vũ quay đầu lại, nhìn xem mới vừa nói lời nói chính là cái người kia. Người kia dò xét Trần Vũ hai mắt, hai mắt đồng thời lượng hướng Trần Vũ bên người đình Lâm trên người, ánh mắt ở trong chỗ sâu hiện hiện một vòng kiếp sợ, hắn chính là nhân Vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi, vừa ý mà nhìn không tấu Đinh Lâm tu vi. Lập tức nghĩ đến, người này hẳn là tới tham gia Long chiến thanh niên, bên người thậm chí có Bách cảnh võ với tư cách hộ vệ. Tiểu huynh hẳn là tới tham gia Long Đẳng bảng chiến A không biết đến từ địa phương nào. Người kêu nhìn xem Trần Vũ, thuận miệng vừa hỏi. Trung quanh không ít mọi người đưa ánh mắt tụ tập tại Trần Vũ trên người, Trần Vũ cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, tại hạ đến từ Hạ Nguyên quốc, Thần Võ Vương quốc thiên tài xuất hiện lớp lớp, ta bất quá là đến gom góp tham gia náo nhiệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 491, Hung Hăng Ka nở gở u a y lâu gia. Tiểu huynh đệ nói không sai, ta nói một câu không nên nói lời, ngươi cũng đừng nóng giận. Tại hạo Nguyên quốc ngươi có lẽ là tuyệt thế thiên tài. Thế nhưng mà tại Thần Võ Vương quốc ngươi thật sự chỉ có thể có xem như nhị lưu thiên tài, đến lúc đó long đằng bảng tranh đoạt chiến, ngàn vạn đường hành động theo cảm tình, bằng không thì chọc tới không nên dây vào biết dù người, chết cũng không biết chết như thế nào. Người nọ nhìn xem Trần Vũ, ở trong mắt hắn xem ra đến từ chính Hạo Nhiên quốc nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, khẳng định cửu là Hạo Nhiên quốc tuyệt thế thiên tài. Mà nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi võ giả, tại Thần Võ Vương quốc sáu đại trong thế lực chỗ nào cũng có. Hắn vậy cũng là đối với Trần Vũ một loại khuyến bảo, cũng là không gì đáng trách. Ân. Đinh Lâm đứng tại Trần Vũ bên người, nghe thấy có người nói như vậy Trần Vũ Nhịn không được hai con mắt trừng má bắt đầu, trên người cường hãn khí tức tụ tụ bạo phát đi ra. Người nọ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, tranh thủ thời gian sửa lời nói, "Ta là xuất phát từ hảo tâm, tiểu huynh đệ ngạn vạn bỏ qua cho." Trần Vũ đối với Đinh Lâm khoát khoát tay, cười nói, "Ta tự nhiên biết rõ đại ca ngươi là xuất từ hảo tâm, ngươi còn không có có nói cho ta biết tiên cơ lão nhân thế nào đâu này." Người nọ có chút cảnh giác nhìn về phía Trần Vũ, thiên cơ lão nhân tình huống tại thần vũ hoàng thành xem như bí mật. Chân vũ sợ hai đối phương đoán được thân phận của mình, hắn cũng không muốn còn không có tham gia chiến, đã bị tạo ra cùng nhạc chầm chầm vào, tranh thủ thời gian nói, Tại hạ tại hạo nhiên quốc thời điểm, nhận được thiên cơ tiền bối chỉ đạo, mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay, tựa là hoàn toàn hiếu kỳ mà thôi. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi tính cách cũng không tệ lắm, ta nghe nói thiên cơ lão nhân cắt thiên thủ ba giới lòng bàn tay trọng thương bỏ chạy, nghe nói thương thế rất nghiêm trọng. Trần Vũ sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm má bắt đầu, một cỗ sát ý tràn ngập đi ra, khiến cho được người nói chuyện trong hai mắt đều toát ra sợ hãi, toàn thân tóc gáy đều dựng đứng má bắt đầu, có chút kinh ngạc nhìn về phía Trần Vũ, thầm nghĩ, xem ra hạo nhiên quốc tại thần võ thịnh thế đã đến thời điểm, thiên cũng rất khủng bố. Người nọ căn bản chính là tin việt hề. Tại đỉnh phân phó Nam Nhạc môn đệ tử, nếu ai dám tiết lộ Thiên Cơ lão nhân toàn thân trở ra tin tức, cũng sẽ bị hủy bỏ tu vi. Đối ngoại tuyên bố Thiên Cơ lão nhân bị các thiên thu ba trưởng trọng thương bỏ chạy, hơn nữa thương thế rất nghiêm trọng, trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng chỉ có Nam Nhạc môn người biết được. Trần Vũ thu liễm trên người sát ý, trong nội tâm hung hăng mà nói, Nam Nhạc môn, chờ xem, ta Trần Vũ sẽ có một ngày, muốn đem Nam Nhạc môn trảm thảo trừ can, trên đời không tiếp tục Nam Nhạc môn. Đều có ngay, cùng ngay, những người cản đường chết. Một đạo đạo vô cùng thanh âm theo thần vũ bên trong truyền tới, khủng bố yêu khí tức từ phía trước truyền bá mà đến. Chỉ thấy một người mặc áo bảo màu vàng thanh niên nam tử, trên người tu vi là Nhân Vũ cảnh hậu kỳ định phong cảnh giới, mang trên mặt kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, dáng tươi cười, trong tay một đầu linh dai trung cấp linh minh rồi, không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng vung dậy. Muốn biết tiến vào thần vũ hoàng thành võ giả vốn cũng rất nhiều, hắn giơ thượng diện ẩn chứa khủng bố linh lực, trùng trùng điệp điệp quét năng ra. Một ít bạch kiếp cảnh võ giả dĩ nhiên là có thể tránh thoát đến nơi, những cái kia bạch cảnh võ giả đều nhao nhao giận dữ, lập tức nhìn xem hắn cười yếu thú, đều nhao nhao lui ra phía sau ra, trong hai mắt chỉ có thể có mang theo giận dữ. Nhanh chóng lui lại, là lâu ra người tam cấp đỉnh phong yêu thú, liệt diễm hổ, có thể so với nhân vũ cảnh đại viên mãn võ giả tu vi. Hắn ăn mặc áo bào màu vàng, xem xét cũng biết là lâu ra thành viên trung tâm, đến thần vũ hoàng thành ngàn vạn không nên trêu chọc lâu ra. Lâu ra những năm này thiên tài xuất hiện lớp lớp, với tư cách tạo gia phụ thuộc gia tộc, càng là đã bị tạo gia coi trọng, tại thần vũ hoàng thành hung hăng càn quét vô cùng. Trung quanh võ giả nhao nhao nhượng bộ ra, cũng có một ít tránh né không kịp võ giả, bị roi hung hăng nện tại trên thân thể mặt, lộ ra cực lớn vết thương, lại chỉ có thể tức giận bất bình tối lui. Tiểu huynh nhanh chóng lui lại. Vừa rồi cho Trần Vũ nói chuyện phiếm chính là cái người kia vơ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, đối với Trần Vũ phân phó một câu. Cả người toàn thân linh lực lưu động, hướng phía bên cạnh chạy thủp mạng mà đi. Trần Vũ trong hai mắt có chút phẫn nộ, lập tức nghĩ đến mình bây giờ tình huống, không nên quá rêu dao, thầm nghĩ, tính là người hảo vận, tha cho người một mạng. Trần Vũ vừa mới thối lui qua một bên, nào biết được một cây roi vờn im mà hướng phía chính mình mời đến tới. Siu Trần Vũ sắc mặt giận dữ, lại không có hoàn thủ, mà là chân xuống di động, khiến cho thanh niên kia roi rơi trên mặt đất, mặt, lưu lại trùng trùng điệp, điệp một đạo dấu vết. Lâu Phi không thể tưởng được đồng dạng là nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, Trần Vũ lại có thể như vậy dễ dàng né tránh chính mình rồi, cái này lại để cho hắn rất phẫn nộ. Giống. Hắn dưới mông dứt mặt liệt diễm hộ cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, đối với Trần Vũ mở ra miệng lớn dính máu gầm hết lên, hai con mắt lộ ra bất thiện hào quang. Trần Vũ trong nội tâm thật sự là vô cùng phiên muộn, mình cũng đã hết sức không đi trêu chọc đối phương, không thể tưởng được đối phương hay là muốn châm đối với chính mình, chẳng lẽ cái này là cái gọi là nhân vật chính quần sáng sao? "Ai, người thanh niên kia muốn gặp nạn, Lâu Phi muốn nổi điên rồi hả?" Hắn tiểu là Lâu gia thiếu chủ. Tại Trần Vũ hoàng thành hung hăng càn quét vô cùng. Hắn thân ca ca lâu khuê đã là bách kiếp cảnh trung kỳ tu vi võ giả. Người chung quanh đều mang theo thương cảm nhìn về phía Trần Vũ, theo bọn hắn nghĩ Trần Vũ chỉ sợ hôm nay tránh khỏi vận rủi, thử xem lâu phi tâm tình được không rồi. Người cốt cho ta tới, lại để cho bổn thiếu ra hung hăng đánh bà roi. Lâu phi nhìn về phía Trần Vũ chỗ phương hướng, lửa khí hung hành, vênh vào hung hăng mà nói. Trần Vũ đứng tại nguyên chỗ không có chút nào động tác, vây quanh lấy hai tay, trên bờ vai lang già hai cái ánh mắt linh động bên trong toát ra phẫn nộ. nếu không phải Trần Vũ ngăn đón nó, nó từng phút đồng hồ thì có thể làm cho liệt diễm hổ nhuận đến trên mặt đất. Tất cả mọi người biết rõ Lâu Phi Hâu người đúng là Trần Vũ, thế nhưng mà Trần Vũ làm bộ giống như không nghe thấy, mà không biểu tình đứng tại nguyên chỗ, không có chút nào động tác. Nơi nào đến cậu, bổ thiếu ra bảo ngươi ngươi không nghe thấy sao? Ngươi là kẻ điếc sao? Lâu Phi trong tay roi chỉ vào Trần Vũ, phẫn nộ nói, hắn không nghĩ tới tại thần vũ hoàng thành vĩ mà còn có người dám bỏ qua chính mình, tự cảm giác mình phải hung hăng giáo huấn Trần Vũ một trận, mới có thể tiêu mối hận trong lòng. Cậu ngươi là đang bảo ta sao? Quả nhiên gọi rất khó nghe. Trần Vũ lông mi có chút run hai mắt bình tĩnh như nước nhìn về phía Lâu Phi. Xem ra chính mình ngày đầu tiên đã đến thần Vũ hoàn Thành, muốn ít xuất hiện đều không được a. Bản thiếu ra nhìn xem ngươi, không phải bảo ngươi. Chẳng lẽ là gọi cậu? Theo Lâu Phi lời nói nói xong, gương mặt của hắn đột nhiên trở nên âm trầm má bắt đầu, hắn phát hiện trong lời nói không đúng, lúc này mới nhớ lại Trần Vũ mới vừa rồi là đang mắng hắn. Ha ha ha. Người chung quanh không nhịn được, đều nhao nhao cười ha hả. Cái này Lâu ra thiếu chủ Lâu Phi hoàn toàn tựu là cái bao cỏ, bị người mắng còn không biết, vờ ờ mà còn đắc chí. Vừa rồi ta muốn đánh ngươi bà rồi, hiện tại ta cải biến chủ ý, ta muốn cho ngươi bị bảo bối của ta. Một khối thịt, một khối thịt kéo xuống đến nát hết. Lou Phi nhìn xem dưới mông đít mặt liệt diễm hổ, mặt mũi tràn đầy đều là cuồng ngạo. Hắn liệt diễm hổ thế, nhưng mà có thể so với nhân vũ cảnh đại viên mãn võ giả, hắn không tin Trần Vũ có thể ngăn cản chính mình cùng liệt diễm hổ đồng thời công kích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 492, Lâu Phi dựa vào. Người đây là muốn giết ta giỏi. Trần Vũ nhìn xem ngồi ở liệt diễm hổ thượng diện, vênh vào hung hăng Lou Phi, trong nội tâm một vòng sát ý hiện hiện. Hắn Trần Vũ có lẽ làm việc đều hồ không phải Trần Trần trừ trừ tính cách, trước kia là như thế, hiện tại đi vào thần vũ hoàng thành như trước như thế. Cái này Lâu Phi muốn giết chết chính mình, nhưng lại như thế tản nhẫn, như vậy chính mình cần gì phải cùng hắn chú ý tình cảm đâu này. Ha ha ha, ngươi rất thông minh, ta chính là muốn giết ngươi, ngươi có thể như thế nào đây. Lâu Phi hung hăng cản quấy mà cười cười, hai chân kẹp chặt liệt diễm hồ, trong tay linh giai trùng cấp linh binh mang theo vụ vụ tình rõ, hướng phía Trần Vũ rơi xuống dưới đi. Xèo xèo cở cở ý tở tệ. Trần Vũ trên bờ vai lang ra, hai con mắt bên trong toát ra phẫn nộ, trên người một cỗ cường hãn khí thế đột nhiên bạo phát đi ra, hướng phía liệt diễm hồ áp mà đi. Nguyên bản trở Phi không ngừng tới gần Trần Vũ liệt diễm hồ cảm nhận được cổ khí thế này thời điểm, Vơ ỉ mà phát ra một tiếng tiếng kêu rên, hai chân đột nhiên nhảy dựng lên. A! Tại liệt diễm hổ trên người Lâu Phi trực tiếp bị vung bay ra ngoài, trong tay roi đều rời tay bay ra ngoài, phát ra kêu to một tiếng âm thanh cự trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Liệt diễm hổ toàn thân ra lông dựng đứng mà bắt đầu, bốn cái chân Vơ ỉ mà thời gian dần qua nhuyễn trên mặt đất, nguyên bản cao quý đầu Vơ ỉ mà đối với Trần Vũ chỗ địa phương thấp xuống. Lang gia đứng tại Trần Vũ trên vai, tiểu đặc biệt Người quanh đều tưởng rằng Trần Vũ quỷ, dù sao Lang gia đứng tại Trần Vũ trên bờ vai, Quả thực tiểu là một cái tiểu sùng vật mà thôi, chỉ có Trần Vũ biết rõ đây là lang gia khí thế trên người Hổ Ngã Liệt Diễm Hổ. Liệt Diễm Hổ vờ im mà như vậy sợ hãi người thanh niên kia, đây là chuyện gì xảy ra? Liệt Diễm Hổ đối với người thanh niên kia quỳ xuống ra, cái này lâu phi mà không biết để vào đâu. Người thanh niên kia xem ra thực lực không đơn giản, lại có thể dọa được có thể so với Nhân Vũ cảnh đại viên mãn Liệt Diễm Hổ ngã xuống đất. Trần Vũ nhìn xem ngã vào cách đó không xa, chật vật không chịu nổi theo trên mặt đất đứng lên lâu phi. Cái này xem như cho đối phương một bài học, hy vọng đối phương thấy tốt thì lấy. Nghiên Súc, ngươi còn không đứng lên cho ta, lên. Luffy đi đến liệt diễm hổ bên cạnh, một cước hung hăng đá vào liệt diễm hổ sau trên lưng. Một cước này xuống dưới, trong đó ẩn chứa ngàn cân lực lượng. Giống. liệt diễm hổ bị đau, cực đại thân hình theo trên mặt đất vừa nhảy lên, lên ra, mở ra miệng lớn dính máu đối với Luffy gào thét, khủng bố khí tức hướng phía Luffy áp bách mà đi. A, Luffy trực tiếp bị liệt diễm hổ đột nhiên xuất hiện khí thế dọa được đặm ngông náo nhào trên đất thượng diện, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh chằm răng, sợ diễm hổ lên. Nghiệp súc, người dám đối với thiếu gia bất kính, đáng chết. Vừa lúc đó, đám người bên ngoài Bốn đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện, một cái trong đó nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả đối với liệt diễm hổ chợt quát một tiếng, nắm lên nguyên bản lâu phi mất rơi rơi trên mặt đất mặt rơi, đối với liệt diễm hổ trước hết hung hăng rơi xuống đi. Xuy, rơi hung hăng rơi vào liệt diễm hổ sau trên lưng, nguyên bản màu đỏ ra lông trực tiếp ra chốc thịt bong, liệt diễm hổ bị đau phát ra không cam lòng gào thét. Người còn dám phản kháng, xem ra hôm nay không để cho ngươi dạy ngươi còn thật không biết nghe lời. Người kia cảnh đại viên phong võ giả trong tay rơi lần xuống. Rơi lần nữa rơi xuống liệt diễm trên người, khiến cho liệt diễm hổ bốn chân đều trở nên có chút phát dung. Liên tiếp thừa nhận nhân Vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả hài joy, dù La Liệt Diễm Hổ là yếu tố chi thân, cũng lộ ra có chút không chịu nổi. Luffy mắt thấy bốn cái hộ vệ đã đến, đứng dậy, mặt mũi tràn đầy đều là ngang ngực càng rỡ, chỉ vào Liệt Diễm Hổ, giận dữ hết, "Còn không tranh thủ thời gian cho ta đem cái này nghiệt xúc sinh sinh đánh chết." Hắn cũng dám hủ dọa bản thiếu gia. Thiếu gia yên tâm, xúc sinh này là không đánh không nghe lời, chỉ có hung hăng giáo huấn một phen, mới có thể khiến nó càng thêm nghe lời. "Thiếu gia ngươi đến đánh hắn vài roi, xin bất giận, ta nhìn xem hắn còn dám hay không phản kháng." Cái kia cái trung niên nam tử vừa nói những lời này thời điểm, Một bên nhìn về phía Trần Vũ, trong lời nói rõ ràng có khác chỗ chỉ. Lâu ra bốn người võ cảnh đại viên mãn võ giả xuất hiện, trong đó hai người hay là nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, rất nhiều người đều thay thế Trần Vũ niết một bả mồ hôi lạnh. "Tốt, vừa rồi dám hù dọa bản thiếu ra, hiện tại ta muốn ngươi ra chóp thì bong." Lâu Phi tiếp nhận roi, vung đầy lấy roi hướng phía liệt diễm hổ lần nữa rơi xuống. Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, lâu ra người vừa âm mà tàn nhẫn như vậy, tiêu tính toán là yếu tố, muốn giết chết đối phương trực tiếp giết chẳng phải được, như vậy cha tấn liệt diễm hổ có ý gì? Xiêu xe cờ cờ ý tở Trần Vũ trên bờ vai, Lang gia ánh mắt linh động bên trong toát ra một vòng hận ý, nó cái kia nho nhỏ móng vuốt gắt gao chộp vào Trần Vũ trên bờ vai, khiến cho Trần Vũ bả vai đều có chút đau đớn. Trần Vũ quay đầu, nhìn xem Lang ra trong ánh mắt phẫn nộ, trong nội tâm thầm ý, Lang gia mâu thân tiểu là bị nhân loại võ giả vô tình giết trước đấy, theo nó lớn lên, chỉ sợ tiểu sẽ minh bạch. "Ai, đi thôi." Lang ra tại hỏi thăm Trần Vũ, nó muốn cứu vớt liệt diễm hổ. Trần Vũ đối với Lang gia gật gật đầu, cũng không có ngăn cản. Lang gia theo Trần Vũ trên bờ vai xuống, một tiếng trực tiếp đến liệt hổ sau lưng, liệt diễm hổ cảm nhận được Lang đến. Bí thương trong ánh mắt có chút nghi hoặc. 3. Nào biết được ở thời điểm này, Lang cái kia tiểu móng đuốt vờ im mà dễ dàng bắt lấy Low Phi tập kích mà đến đến rồi, lập tức tiểu móng đuốt run lên động, rồi đột nhiên theo hắn móng đuốt bên trong đàn hồi trùng trùng điệp điệp nện ở Low Phi trên ống, Low Phi xương mũi đều bị nện thành phấn vụn, cái trên mặt đất mặt ôm cái mũi không ngừng phát ra tiếng kêu rên. Lang đứng tại liệt diễm hổ trên cổ, tiểu móng đuốt vỗ liệt diễm hổ đầu to lớn, một đồng thời địa phương. Liệt diễm qua đầu nhìn về lập hình như là cùng luận cái gì, khừ gật đầu đáp ứng. Thiếu ra, thiếu ra, ngươi không sao chớ. Hai người võ cảnh đại viên mãn võ giả tranh thủ thời gian nâng dậy trên mặt đất mặt mũi tràn đầy hết dục mơ hồ Lâu Phi. Lâu Phi hung dữ mà nói, ta muốn giết bọn chúng đi, ta muốn giết bọn chúng đi. Các người bốn cái nếu không thể giết chết bọn hắn, ta tiểu lại để cho ta đại ca giết chết các ngươi. Bốn người nghe thấy Lâu Phi lời nói, trong ánh mắt đều toát ra sợ hãi, một cái trong đó nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả bước ra một bước, mở miệng nói, tiểu tử, ngươi cũng dám đắc tội thiếu gia nhà ta, hôm nay là ngươi tự tìm đường chết. Bốn người đều rất rõ ràng Dùng lâu phi thân phận, nếu quả thật muốn giết chết chính mình bốn người, chính mình bốn người tại lâu ra tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lang gia mang theo liệt diễm hổ chạy đến Trần Vũ bên người, tự đại liệt diễm hổ đứng tại Trần Vũ bên người, cùng tính đối với Trần Vũ quỳ xuống đến. Lang gia nói cho Trần Vũ, nó lại để cho liệt diễm hổ đi theo Trần Vũ, làm Trần Vũ về sau toạ kỵ. Trần Vũ sợ lên Lang gia cái đầu nhỏ, tiểu gia hỏa này mưu ma trước quý thật sự là nhiều. Trần Vũ theo trong túi chữ vật lấy ra một ít chữa thương đan dược, trực tiếp tại liệt hổ trên vết thương, cảm giác mát rượi lại để cho liệt diễm hổ cảm giác được thoải mái vô cùng. Liệt diễm hổ hai con mắt bên trong vỡ ói mà chảy ra hai hàng nước mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 493, kết qua không dấu vết. Về sau đi theo ta đi. Trần Vũ biết rõ như liệt diễm hổ như vậy tam cấp đạt trình độ cao nhất yêu thú, tuy nhiên trí tuệ không cao lắm, cũng biết như thế nào nhân tình cảm ơn, hơn nữa liệt diễm hổ đi theo mình cũng không có gì lớn, có như vậy tọa kỵ, chạy đi sát thực thuận tiện rất nhiều. Lâu Phi không thể tưởng được Trần Vũ cũng dám chiếm lấy tọa kỵ của mình, hai mắt còn dính lấy tơ máu, giận dữ hét, "Câm ngươi còn đứng lấy làm gì, giết cho ta." Lâu Phi mặt mũi tràn đầy vẻ mẹo, hắn sống 22 năm Cái này còn là lần đầu tiên có người dám như vậy đối lại hắn, hắn thể muốn đem Trần Vũ bầm thây vạn đoạn. "Tiểu tử, người đắc tội thiếu gia thật sự rất không sáng suốt, ta khuyên ngươi bây giờ quỳ trên mặt đất mà, cho thiếu gia nhà ta xin lỗi, hoặc hứa thiếu gia còn có thể tha cho ngươi một mạng." Vừa rồi vung vẩy roi đánh liệt diễm hổ chính là cái người kia vo cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, đối với Trần Vũ lạnh lùng nói, ở trong mắt hắn xem ra Trần Vũ chính là một cái người chết. Trần Vũ vươn tay ngăn lại bên cạnh muốn động thủ Đinh Lâm, cười nói, "Ngươi nếu như hiện tại đem thiếu gia của ngươi giết, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng." Nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả không thể tưởng được Trần Vũ mặt đối với chính mình còn dám cuồng vọng như vậy, lập tức từng chữ từng chữ một mà nói, "Tiểu tử, ngươi sẽ phải hối hận." Trên người cuồng bạo linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động mà bắt đầu, quang mang màu vàng theo trên người của hắn tràn ngập đi ra, hai chân di động lập tức, hai cái cực lớn nắm đấm hướng phía Trần Vũ một quyền trạm giơ xuống. "Vả ngươi, còn không xứng lại để cho ta hối hận, muốn chết ta sẽ thành toàn ngươi." Trần Vũ bước ra một bước, toàn thân linh lực lưu động ra lập tức. Hắn há miệng tức, lời nói như là một thanh lợi kiếm, vờ ý mà hướng phía người nhỏ tập kích mà đi. Tại Trần Vũ thân thể quanh Phản phất bị vô số bóng kiếm bao phủ, muốn tới gần hắn mảy may đều trở nên vô cùng khó khăn. Bành, cái tên nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả cảm nhận được đạo kia lợi kiếm tập kích mà đến, nguyên bản công kích đột nhiên biến trì hoãn, cả người trùng trùng điệp điệp lui ra phía sau vài bước, trên mặt đất đều lưu lại vài đạo dấu chân. Thật là khủng khiếp thanh niên, người này rốt cuộc là ai? Vừa rồi cùng Trần Vũ nói chuyện tiếm chính là cái người kia võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả nhìn xem Trần Vũ, mặt có chút rung động. Hắn nghĩ đến chính mình vừa rồi đối với Trần Vũ nhắc nhở, nhịn không được mặt đỏ tới mang lên. Chỉ là Trần Vũ vừa rồi lập tức bày ra thiên phú cùng thực lực, điều đầy đủ nói rõ Trần Vũ xác thực có được chọn chiến long đẳng bảng tư cách. Chúng ta cùng một chỗ động thủ, tiểu tử này có cổ quái. Người kia vô cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả đối với bên cạnh ba người mở miệng nói, hắn hôm nay đã 40 50 tuổi, tự nhiên không phải cậy mạnh thời điểm, chỉ có sống sót mới là lớn nhất cơ hội. Tất, còn lại ba người cũng nhìn ra Trần Vũ không đơn giản, lập tức trên người linh lực nhau nhau lưu động mà bắt đầu, bốn người hướng phía bốn phương tám hướng đem Trần Vũ vây quanh ở trong đó. Đậu thủ. Vừa rồi cái kia võ giả mở miệng nói, khủng bố cuồng phong theo bốn người trên người mang tất cả ra bốn người võ cảnh đại viên mãn võ giả công kích, sát thực không thể khinh thường. Trải qua cái này 8 9 tháng thời gian, Trần Vũ tu vi sớm đã đạt tới Nhân Vũ cảnh hộ kỳ đỉnh phong, tiến cảnh sơ kỳ cảnh giới càng là triệt để cùng cô xuống, thực lực của hắn có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Siêu! xíu, xiu. Bốn người thi triển xuất địa cấp cực phẩm võ kỹ, nguyên ảnh chấn ngập, như là từng tòa ngọn núi rơi xuống dưới đến. Trường ấn không ngừng di động, cũng là vì thế bất phàm. người công kích toàn bộ hướng phía Trần Vũ công kích mà đi, khủng bố khí tức bao vây lấy Trần Vũ, tựa muốn Trần Vũ triệt để hủy diệt đồng dạng. Đinh Lâm đứng ở một bên, trong ánh mắt không hề vẻ lo lắng, hắn biết rõ Trần Vũ thực lực chân chính. Tại đến thần vũ hoàn thành trên đường, Trần Vũ bằng vào thực lực của mình, tự mình động thủ chém giết qua một cái bách kiếp cảnh tiền kỳ võ giả, bằng vào trước mặt bốn người lại võ cảnh đại viên mãn võ giả, muốn làm bị thương Trần Vũ căn bản không có khả năng. Linh lực hóa thành bàn tay, linh lực hóa thành nắm đấm, địa cấp cực phẩm võ kỹ, hết thảy công kích đều muốn đem Trần Vũ nuốt hết. Tới tốt, Trần Vũ không được chợt quát một tiếng, trong tay hiện hiện. hôm nay đã là linh cao cấp linh binh, khoảng cách linh cực phẩm linh binh cũng chỉ là một bước ngắn. Công bố hàn quang theo hư trên thân kiếm bạo phát đi ra, khiến cho trung quanh võ giả nhau nhau ngược lại lui ra ngoài, sợ đã bị kiếm quang ảnh hưởng đến. Chết. Một cái chữ chết theo Trần Vũ trong miệng độ ra, Trần Vũ thân thể trùng quanh bóng kiếm lập tức ngưng tụ, những cái kia kiếm hình như là một cái thế giới giống như, cái này là kiếm cảnh cảnh giới, kiếm ý là khí thế, kiếm cảnh nhưng lại thật sự tồn tại công kích. Giao Thiết Voi Rồng mang tất cả hết thảy, hư kiếm phát ra xu xu thanh âm, đó là kiếm tại động tác trong quá trình, tốc độ quá nhanh cùng không gian ma sát đi ra thanh âm. Trần Vũ thân thể đều biến thành mờ đi, bị vô cùng bóng kiếm bao vây lấy, hắn là trong đó nhất ác, nhanh nhất một thanh kiếm có thể hủy diệt hết thảy. Xuy. Theo Trần Vũ thân thể lần thứ nhất dừng lại lập tức, quyển không gian đều bị xé nứt vô số đạo khe hở. Quan trọng nhất là một đạo máu tươi, theo vừa rồi người kia vỗ cảnh đại viên mãn đỉnh trên cổ tiêu đi ra, người kia vỗ cảnh đại viên mãn đỉnh còn chưa kịp kịp phản ứng, cả người tiểu té trên mặt đất mặt, khí tuyệt bỏ mình. Làm sao có thể nhanh như vậy, kiếm của hắn thật nhanh. Rất nhiều người nhìn xem Trần Vũ thân ảnh, trong đầu đều không hiểu thấu toát ra một cái tên, bọn hắn khiếp sợ nhìn xem Trần Vũ, chẳng lẽ thật là Trần Vũ? Hắn vẫn âm thầm mà tiến vào Tử Vong Đại học cốc đều không có Tử Vong, thực lực còn xuất hiện lớn như vậy tăng lên, đây là muốn tới tham gia Long Đẳng bảng tranh đoạt chiến sao? Lợi hại. Trong đám người người tại đây trong khoảng khắc, nhìn xem Trần Vũ một kiếm chém giết một cái trong đó nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, vượt cấp chém giết đối phương, cũng nhìn không được hít sâu một hơi. Không, ta không muốn chết. Theo Trần Vũ thân ảnh di động, thư kiếm lần nữa vô tình vạch phá một cái trong đó người lồng ngực, người kia không cam lòng té trên mặt đất mặt. Ngay sau đó đệ tam cái võ giả ngã xuống, trong khoảnh khắc, lại là đệ võ giả ngã xuống. Không có người nhìn rõ ràng Trần Vũ trong tay kiếm đến tuột cùng là thế nào xuất hiện đấy, bọn hắn chỉ là trông thấy một đạo huyết quang mà thôi, bóng kiếm đều thấy không rõ lắm. Trần Vũ cảm thụ được chính mình thực lực bây giờ, trong nội tâm vô cùng thỏa mãn. Kiếm cảnh sơ kỳ quả nhiên lại để cho kiếm pháp của mình trở nên càng tăng kinh khủng không cần thi triển xuất huyền diệt kiếm pháp là có thể vượt cấp chém giết nhân vũ cảnh đại viên mãn định phong tồn tại. Không biết ta hiện tại cực hạn sẽ là cái gì đối thủ. Trần Vũ thu hồi trong tay hư kiếm, trên mặt đất bốn cái võ giả toàn bộ một kiếm bị mất mạng. Kiếm qua không dấu vết. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, cũng nhịn không được trong nội tâm cảm thán nói: khủng bố như vậy thiên phú, Long Đẳng Bảng tranh đoạt chiến tuyệt đối sẽ đại phóng dị sắc. Mắt thấy Trần Vũ trong thời gian ngắn tiểu đem mình mang đến 4 cái hộ vệ toàn bộ chém giết, Lâu Phi mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc. Rõ ràng Trần Vũ tu vi cùng chính mình tương xứng, làm sao có thể khủng bố như vậy, vừa rồi một kiếm kia làm sao có thể khủng bố như vậy, một kiếm chém giết 4 người võ cảnh đại viên mãn võ giả, Lâu Phi trong nội tâm trở nên có chút sợ lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Chương 494, đối chiến Bạch Cảnh. Ngươi, ngươi, nếu là dám động đến ta, chúng ta Lâu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Lâu Phi cảm nhận được Trần Vũ ánh mắt nhìn tới, sắc mặt đều biến thành tái nhợt mà bắt đầu, hắn muốn rút lui, lại cảm giác được chính mình dưới chân mặt đều có yếu nhuyễn. Trần Vũ nhìn xem Lâu Phi, nhịn không được lắc đầu, thật không biết lâu ra như thế nào sẽ xuất hiện như vậy phế vật, đến bây giờ sắp chết đến nơi còn dám uy hiếp chính mình. Xem ra lâu ra tên tuổi cũng không gì hơn cái này, sắp chết đến nơi còn dám uy hiếp ta. Trần Vũ trong tay hư kiếm chậm rãi giơ lên, chém giết Lâu Phi hắn chỉ cần đơn giản một kiếm mà thôi. Bàng bạc sát ý theo Trần Vũ trên người tràn ngập đi ra, hắn biết rõ hôm nay không giết chết Lâu Phi, thằng này khẳng định còn hồi trở lại đến tìm phiền toái cho mình. Dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong chẳng thảo trừ can chết Trần Vũ trong tay hư kiếm phát ra một tiếng tiếng si sĩ si âm thanh một đạo hàn Quang bạo phát đi ra hắn thật sự dám giếtâu Phi hắn không muốn sống trăng hắn đến cùng phải hay không Trần Vũ lá gan thật lớn mắt thấy Trần Vũ vợ mà thật sự dám hướng phía lâu Phi một kiếm chém ra đi mà ngay cả Lâu Phi bản thân đều có chút chútâ người muốn biết tại thần Vũ Hoàng thành có rất ít người dám giết hắn đó là muốn thừa nhận lâu ra lựa ra đấy lâu ra với tư cách tạo gia phụ thuộc đệ nhất đại gia tộc những năm này sở dĩ dám ở thần Vũ hoànng thành đang ngược càng rỡ không chỉ có là bởi vì thiên tài xuất hiện lớp lớp, càng bởi vì lâu ra có một cái bách kiếp cảnh đại viên mãn cường giả. "Tiểu tử, Lan." Ngay tại Trần Vũ kiếm mắt thấy muốn rơi vào lâu phi trên người cái kia lập tức, một người trung niên nam tử theo trong đám người lao tới, một trưởng vũ vào Trần Vũ trên thân kiếm. Hai người đồng thời ngược lại lui ra ngoài, đột nhiên xuất hiện trung niên nam tử tay trên lòng bàn tay, đều là vết kiếm, một giọt một giọt máu tươi giọt rơi xuống. Lâu phi dọa được cả người hai chân run dậy không ngừng, một cô nước tiểu mùi khai theo dưới hướng hắn tràn ngập đi ra. Khoảng cách hắn gần một ít võ giả, đều nhao nhao tối lui. Có chút xem thường nhìn xem Lâu Phi, lại bị dọa được đái ra quần rồi. Thiếu gia, Lâu Kỳ Sơn đến chậm, kính xin thiếu ra trách phạt. Lâu Kỳ Sơn đi đến Lâu Phi bên người, cũng có chút ít nhịn không được tao lại cái mũi, nhưng vẫn là cùng kính nói. Lâu Luffy nhìn xem Lâu Kỳ Sơn, sớm đã bị Tử Vong dọa phá mặt hắn, hôm nay đã sớm không có vừa rồi ven vá hung hăng, đối với Lâu Kỳ Sơn vài bữa bữa mà nói, giết, giết, ta muốn giết. Hắn, Lâu Kỳ Sơn bước ra vài bước, tự hồ muốn rời xa đẩy người mùi thối Luffy, mở miệng nói, thiếu gia yên tâm, tiểu tử này hôm nay ta cho so lấy hắn mặt chó. Lâu Kỳ Sơn nhìn xem đối diện Trần Vũ, trong nội tâm nhịn không được ngắt một bả mồ hôi lạnh. Muốn biết chính mình thế, nhưng mà phụ trách lâu phi an toàn, nếu lâu phi ở chỗ này bị Trần Vũ giết chết, chính mình chỉ sợ trở lại lâu ra, cũng khó trốn bận rồi. Lâu phi sở dĩ tại thần vũ hoàng thành kiêu ngạo như vậy ương ngạnh cái kia cũng không phải là không có nguyên nhân đấy, ca ca của hắn Lâu Khuê là lần trước long đẳng bảng top 10 thiên tài, hôm nay tu vi càng là bách kiếp cảnh trung kỳ. Hơn nữa lâu phi mẫu thân đối với lâu phi vô cùng yêu thương, căn bản không bỏ được lâu phi ăn từng chút khổ, từ nhỏ tiểu là chiều từ bé, không hề giống hắn ca ca đồng dạng, trải qua vô số sinh tử ma luyện. Đối với lâu gia mà nói, có một cái lâu khuê đã đầy đủ, mà ngay cả lâu khuê mình cũng không muốn muốn đệ đệ mình lâu phi như chính mình đồng dạng hay khổ, cho nên đối với lâu phi cũng là mọi cách giữ gìn. Nơi nào đến đứa nhà quê, thật sự là không biết trời cao đất rộng, cũng dám tại Thần Vũ Hoàng thành làm tổn thương ta lâu gia thiếu ra, ngươi có phải hay không ngại mệ trưởng? Lâu Kỳ Sơn đối với Trần Vũ lạnh lùng nói, trên người bạch kiếp cảnh tiền kỳ khí tức bạo phát đi ra, khủng bố khí thế hướng phía Trần Vũ đi, hắn lợi dụng tu vi tựu cho Trần Vũ một hạ Nào biết được Trần Vũ đứng nguyên chỗ, bình tĩnh nhìn Lâu Kỷ Sơn, Đối với Lâu Kỳ Sơn khí thế không núc núc chút nào, ngược lại cười khởi nói, chính là Bạch Kiếp Cảnh Tiền Kỳ cũng tiêu ngạo như vậy, khó trách người lâu già có thể xuất hiện như vậy bị dọa đến đái giá quần phế vật. Thật cuồng cầu khí, vờ ỉ mà Bạch Kiếp Cảnh Tiền Kỳ võ giả trong mắt hắn đều là chính là. Thanh niên này rốt cuộc là ai, Trần vũ thực lực không có khả năng tăng lên nhiều như vậy a? Nếu như hắn trong chốc lát thi triển đạo pháp, vậy khẳng định là Trần vũ. Không biết hắn là thiếu niên vô tri hay là không biết cái gọi là, chẳng lẽ hắn thật sự không biết Bạch Cảnh võ giả thực lực rất cứng hãn. Mắt thấy Trần Vũ vờ ỉ mà đối với Lâu Kỳ Sơn đều là như thế này khinh thường, Rất nhiều người cũng nhịn không được nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ lại Trần Vũ muốn dùng Nhân Vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi đối chiến Bách Kiếp cảnh tiền kỳ Lâu Kỳ Sơn? Lâu Kỳ Sơn, người giết hắn cho ta. Giết hắn đi. Lâu Phi không thể tưởng được Trần Vũ cũng dám như vậy vũ nhục chính mình, hắn cũng theo vừa rồi tử vòng trong sự sợ hãi chỉ hoãn qua thần ra, đối với Lâu Kỳ Sơn quát tầm lên. Tiểu tử, xem ra ta muốn đưa ngươi đi chết rồi, nhớ kỹ người giết ngươi gọi là Lâu Kỳ Sơn. Lâu Kỳ Sơn nghe thấy Lâu Phi cũng không muốn muốn Lâu Phi đối với chính mình sinh ra bất mãn cảm xúc, mau chóng chém giết Trần Vũ mới là chính độ. Vậy sao? Trần Vũ nhìn xem đối diện Lâu Kỳ Sơn, trên người một cổ kinh khủng khí tức đột nhiên tràn ngập ra đến. Trong tay hư kiếm hào quang lập lòe, hắn toàn thân linh lực như là đại dương sông lớn bình thường điên cuồng lăn mình mà bắt đầu, tu vi theo nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong sinh sinh tăng lên đến nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Cửu khiếu toàn thân 5 cái khiếu huyết mở ra, máu tươi không ngừng lăn mình. Trần Vũ biết rõ dùng chính mình hôm nay tu vi, chỉ cần mở ra 6 cái khiếu huyết, tu vi thì có thể có thể so với Bách cảnh tiền kỳ võ giả. Lập tức tăng lên tu vi, thật là hắn. Trần Vũ vừa mà còn sống theo tử vong đại trong hạp Cốc đi tới. Hắn không chỉ đi tới Hơn nữa cái này tiếp cận một năm trong thời gian, thực lực của hắn tăng lên quá nhiều. Trần Vũ khí tức trên thân không chút nào thua kém đối diện Lâu Kỳ Sơn, trong tay hư kiếm thời gian dần qua giơ lên, mở miệng nói, rốt cuộc là ai dĩ hay, còn không nhất định đâu này. Không thể tưởng được dĩ nhiên là ngươi, ngươi không chết ngươi không trốn đi, vờ y mà còn dám tới thần vũ hoàng thành, ta đều đội phục dụng khí của ngươi. Lâu Kỳ Sơn tự nhiên nghe nói qua Trần Vũ tên tuổi, đạt được phi long tướng quân võ đạo ý chí truyền chỉ cần không chết non, tương lai đột phá đến võ cảnh hoàn toàn không có vấn đề ra đã đối với Trần Vũ rơi xuống tất sát lệnh, không thể tưởng được Trần Vũ vừa mà còn có thể theo Tử vong đại trong hạp cốc còn sống đi ra. Cứ coi như người lâu ra người toàn bộ chết đã xong, ta Trần Vũ cũng sẽ không chết. Trần Vũ nhìn xem Lâu Kỳ Sơn, lạnh lùng nói: "Muốn chết." Lâu Kỷ Sơn đã biết là Trần Vũ, như vậy tự nhiên không dám kinh thường đối phương. Toàn thân mãnh liệt linh lực bắt đầu khởi động, hai tay biến thành móng vuốt sắc bén xảo lấy Trần Vũ xé rách mà đi. Địa cấp cực ký, Rất nhiều người cũng nhịn không được kinh ngạc. Lâu Kỳ Sơn vờ a ỉ mà đối phó Trần Vũ cẩn thận như vậy, vừa lên đến tiểu Thi chiến thuật địa cấp cực phẩm bỏ kỹ, đây là không muốn muốn cho Trần Vũ bất luận cái gì phản kháng, cơ hội a. Không bố móng nuốt, như là thượng cổ liệt ứng giống như, phản phất theo Lâu Kỳ Sơn thân thể di động, cái kia móng nuốt tiểu là một cái dáng người khổng lồ liệt ứng trên người đấy, một trảo phía dưới, không gian nắt ấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 495, lâu ra phản ứng. Huyễn diệt pháp. Trần Vũ rất rõ ràng hôm nay đã thân phận không được, như vậy dứt khoát tụu minh chính xuất hiện tại Thần Vũ hoàng thành chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất chém giết trước mặt Lâu Kỳ Sơn cùng Lâu Phi, hắn có thể tại Thần Vũ Hoàng Thành tìm một chỗ trốn ẩn núp đi. Thần Vũ Hoàng Thành diện tích lớn như vậy, Lâu ra cùng Tào ra còn có Nam Nhạc môn muốn tìm hắn, không khác mỏ kim đáy biển. Hung chi Trần Vũ bây giờ có được bóng mờ áo choàng, chỉ phải tìm được 5 loại tài liệu, có thể luyện chế một loại mặt nạ, coi như là bách tiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, cũng muốn nhìn tấu cũng rất khó khăn. Trần Vũ trong tay hư kiếm không ngừng lóe quang, bố Một thanh kiếm không tại giữa không trung ra đến. Thật là khủng khiếp pháp, thật là Trần Vũ. Rất nhiều người cảm nhận được khủng bố kiếm ý cũng biết đây là Trần Vũ. Thần Võ Vương quốc chỉ sợ tìm không ra thứ hai có thể thi triển xuất khủng bố như vậy kiếm pháp người ai nhất là kiếm pháp bên trong lần chứa cái chủng loại kia giống như huyễn giống như thật sự khí tức, giống như Trần Vũ kiếm căn bản nhìn không thấy sợ không được, lại giống như Trần Vũ kiếm căn bản không tồn tại, thế nhưng mà không gian cũng tại một lớp đón lấy một lớp quét tán đi ra ngoài. Rang rắc. Cảm nhận được Trần Vũ tập kích mà đến khủng bố khí thế, Lâu Kỳ Sơn sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi. Trần Vũ bày ra thực lực, thật sự có dày xuất liệu của hắn. Ưu tính toán thiên phú của người cùng thực lực lại khủng bố, cũng không có khả năng một chiêu tiểu chém giết ta bách kiếp cảnh võ giả Đáng lo ta mắt thấy không được lại, chính mình chạy trốn được rồi." Lâu Kỷ Sơn trong nội tâm âm thầm đối với mình nói. Cực lớn móng đuốt điên cuồng xé rách xuống, mặt đất đều phát ra run rẩy thành âm. Theo Trần Vũ trong tay kiếm rơi xuống một khắc này, hai đạo cự đại móng đuốt vờ im mà ầm ầm sụp đổ, tại một kiếm này phía dưới vờ im mà không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Hoa. Lâu Kỷ Sơn một ngụm máu tươi phun ra ra, hai mắt hoảng sợ chằm chằm vào đây hết thảy. Hắn không tin đây hết thảy thật sự, Trần Vũ thiên Phú cùng thực lực làm sao có thể như vậy yêu nghiệt, thần võ vương quốc làm sao có thể xuất hiện như vậy yêu nghiệt thiên tài. Thế nhưng mà không đợi Lâu Kỷ Sơn kịp phản ứng, Đạo kiếm khủng bố kiếm khí đã theo bốn phương tám hướng đem hắn bắt đầu phong tỏa, một đạo đón lấy một đạo kiếm xung kích tại trên thân thể hắn. A! Không! Ta không cam lòng. Lâu Kỳ Sơn phát ra tê tâm liệt phế tiếng gào thét, vô số kiếm theo trên người của hắn xuyên qua, cái loại này đau đớn kịch liệt càng làm cho hắn khuôn mặt vặn và méo. Vành! Bóng kiếm biến mất, Trần Vũ vững vàng rơi trên mặt đất, mặt, chảo lấy trong tay mặt hư kiếm, đối với lợi dụng huyễn diệt kiếm pháp chém giết Lâu Kỳ Sơn, Trần Vũ cũng không có chút nào cao hứng. Hắn tại đến vũ hoàng thành đường đã từng chém giết qua một cái bách cảnh tiền kỳ giả. Hắn biết rõ trừ phi là đối mặt Bách Kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong võ giả, nếu không tại viện diệt kiếm pháp cùng kiếm cảnh sơ kỳ phía dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâu kỳ Sơn thi thể nện trên mặt đất, đã sớm huyết nhục mơ hồ. Hừ. trung quanh võ giả nhìn xem một màn này, cũng nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Trần Vũ bày ra thực lực cùng Thiên Phú, đã để rất nhiều người ngoại trừ kính sợ bên ngoài, đều không sinh ra hắn tâm tình của hắn rồi. Nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả chém giết cảnh tiền kỳ võ giả, cái này Trần Vũ Thiên Phú chỉ sợ là thần võ vương quốc từ trước tới nay kinh khủng nhất tồn tại. Lần này long bảng tranh chiến, vô số nhân vật mới hiện lên mà ra. Hơn nữa uy tín lâu năm long đẳng bảng võ giả, tất nhiên sẽ có một hồi long tranh hồ đấu. Lần trước long đẳng bảng tốt 10 bên trong 10 người, thực lực tự nhiên là không thể khinh thường. Trên cơ bản cũng đã đột phá đến Bách kiếp cảnh chú kỳ, bọn hắn chắc chắn sẽ không cam tâm có người đem tên của bọn hắn lần cấp đi. Trần Vũ ánh mắt đúng lúc này lần nữa rơi vào đã bị sợ ngây người lâu phi trên người, lâu phi không nghĩ tới Trần Vũ khủng bố như vậy, mà ngay cả Bách kiếp cảnh tiền kỳ võ giả cũng không phải hắn chống lại. Không, đừng giết ta, ta có thể cho ngươi linh thạch, vô số linh thạch, ta cam đoan về sau không bao giờ nữa tìm ngươi gây chuyện. Lâu phi đối với Trần Vũ sợ hãi mở miệng nói, Trần Vũ lên tiếng, ha ha cười cười, ngươi cảm thấy còn có về sao sao? Van cổ ngươi, đừng giết ta, ta thật sự không muốn chết, ngươi giết ta đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Lâu Phi hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, không ngừng đối với Trần Vũ cầu khẩn lên. Ta hôm nay buông tha ngươi, tương lai ngươi thật sự sẽ không tìm ta gây phiên phức sao? Trần Vũ chảo lấy trong tay mặt hư kiếm, chằm chằm vào Lâu Phi hai mắt. Lâu Phi căn bản không dám cùng Trần Vũ hai mắt đối mặt, trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ cần hôm nay có thể sống sót, hắn nhất định phải làm cho Trần Vũ sống không bằng chết. Xuy. Trần Vũ đã được chứng kiến không ít ăn chơi thiếu gia tâm tư. Những người này chỉ cần ngươi cho hắn sống sót cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đã như vậy, không bằng duy nhất một lần giải quyết. Máu tươi từ lâu Phi trên thân thể rơi vãi đi ra. Trần Vũ một kiếm trực tiếp kết quả Low Phi tính mạng, lập tức trực tiếp vượt đến liệt diễm hổ sau trên lưng. Đi. Răng rắc. Tại thần Vũ Hoàng Thành một tòa xa hoa trong phụ đệ, không lướt Phật phòng sau trong núi, loang thoáng có yêu thú tiếng gào thét. Nơi này chính là lâu ra địa bàn, dựa lấy tòa nhà bên cạnh, linh lực đồng dạng nồng đậm vô cùng. Trung niên nam tử trên núi có một quả rất lớn nốt hồi, cái mũi không ngừng đún, trước mặt một ít ấm trà chén trà đã sớm bị ném thành phân vụn. Lão gia a, ngươi có thể nhất định phải cho Phi Nhi báo thủ, giết cái kia đáng đâm ngàn đao. Bên cạnh một cái bộ dạng thùy mị vẫn còn phụ nữ trung niên, tựa ở trung niên nam tử bên người, không ngừng nấp nở, không ngừng cầu thẩn. Trong đại điện đứng đấy 6 người, đều là Bách kiếp cảnh trung kỳ định phong võ giả, bọn hắn đang chờ đợi trung niên nam tử phân phó. Chỉ cần trung niên nam tử ra lệnh một tiếng, bọn hắn lập tức sẽ đi thần vũ hoàng thành tìm kiếm Trần Vũ tung tích, hạ lệnh, nhất định phải đem đối phương phanh thây xe xác, mới có thể tìm về lâu gia uy nghiêm. Khóc khóc khóc. Người tiểu chỉ biết là khóc, ta đã sớm nói nhất định phải làm cho cái kia nghiệp chướng cùng Nhi đồng dạng, trở thành cường giả chân chính. Ngươi hết lần này tới lần khác nói có khuê nhi một người chịu khổ là đủ rồi, ngươi không muốn xem cái kia nghiệp chướng chịu khổ, hiện tại tốt rồi, ngươi xem rồi hắn chết thì tốt rồi." Lâu Quảng sắc mặt giận dữ, đẩy ra bên người phụ nữ trung niên. Trên người cô gái quần áo đều thiếu chút nữa rơi lạ tại trên đất, lộ ra trắng non lồng ngực. Lâu Quảng nhìn xem hoang mang lo sợ phu nhân, nhịn không được lắc đầu, nữ tác người ta tiểu, là nữ tác người ta. Nếu lúc trước chính mình hạ quyết tâm, lại để cho hắn và con trai trưởng Lâu Khôi đồng dạng, không ngừng ở chịu khổ bên trong lịch lẫm luyện, chính là một cái Trần Vũ lại há có thể có giết chết hắn. Lục Trường lão, Ngô Trường lão, Tiễn vẫy hai người các ngươi đi tìm Trần Vũ A sau khi tìm được đường tự tiện độc thủ, chúng ta lâu ra tạm thời còn không nên trêu trọc Thiên Cơ lão nhân." Lâu Quảng rất rõ ràng, mặc dù mình lâu ra có một cái bách kiếp cảnh đại viên mãn cường giả tọa trấn. Thế nhưng mà Thiên Cơ lão nhân thực lực nổi danh cường, chính mình lâu ra cũng không phải nam nhạc môn, chống lại như vậy dày vò. "Các các, yên tâm đi, ta nhất định phải tiểu tử kia chết như thế nào cũng không biết." Lục trưởng lão liếm liếm ở môi, hắn đã thật lâu không có thử qua thiên tài máu tươi hương vị, trong nội tâm vô cùng tưởng niệm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 496: Vạn động thành. Đừng dùng cái này nghiệp chướng sự tình đi phiền Quê Nhi, hắn hiện tại mục tiêu là tăng thực lực lên. Chỉ cần hắn có thể tu luyện thành công cái kia môn võ kỹ, chúng ta lâu ra sẽ tại thần võ vương quốc của thời. Lâu quản trên mặt toát ra bá đạo dáng tươi cười, đối với bên cạnh phụ nữ trung niên cảnh cáo nói: "Gia chủ, gần đây có đồn đãi nói lần này long đẳng bảng tranh đoạt chiến sẽ có thượng diện thế lực xuất hiện, không biết là thật là giả." Tại đại điện bên cạnh, một cái đầu đầy tóc trắng lao giả, đúng là lâu ra đại trưởng lão Lâu kiên, âm dần mua lại để cho trong đại điện vài người khác đều là sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, trong ánh mắt toát ra nồng sắc mặt vui mừng. Nếu quả thật có cái kia người ra mặt xuất hiện đến người cháu nhân tài, chỉ cần Lâu Khuê có thể đạt được tán thành, Lâu ra thịụ hoàn toàn có thể tại Thần Võ Vương quốc quật thời. Ân, chuyện này tại sáu thế lực lớn cũng không phải bí mật. Nghe nói lúc này đây muốn chọn nổ nhân tài số lượng còn không ít. Nếu như Khuê Nhi cùng Mật Nhi đều có thể đạt được tán thành, chúng ta Lâu ra trở thành Thần Võ Vương quốc đệ nhất đại gia tộc ở trong tầm tay. Lâu Quảng cũng không có dấu giếm tin tức này. Tại trong đại điện mọi người là Lâu ra thành viên trung tâm, căn bản không có khả năng bán đứng Lâu gia, hắn trực tiếp tỉu đem tâm nguyện của mình cũng biểu đạt đi ra. Không thể tưởng được Trần Vũ cái tiểu tử thúi kia vừa im mà mạnh lớn như vậy, tiến vào Tử vong đại Hạ cốc đều không có chết. Húc Đông Vương Tào Kha mặt mũi tràn đầy vẻ hung ác, hắn vừa nghĩ tới con trai độc nhất của mình đại thủ còn không có có báo, trong nội tâm sẽ đặc biệt khó chịu. Các người bốn người cho ta đi chém giết Trần Vũ, phải tất yếu đem hắn trên cổ đầu người cho đưa đến trước mặt của ta đến. Tào Kha xem lên trước mặt bốn cái bách kiếp cảnh tiền kỳ võ giả, trong đó hai người là bách kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong, xuất động bốn cái bách kiếp cảnh võ giả đối phó Trần Vũ, Tào Kha cũng thật sự là để mắt Trần Vũ rồi. Vương gia yên tâm, tiểu tử kia còn dám tới thần Vũ Hoàng Thành. Hoàn toàn tựu là tự tìm đường chết. Một cái trong đó Bách Kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong võ giả Vũ Bộ ngực cam đoan nói, "Tại Tào Kha bên cạnh một cái Bách Kiếp cảnh trung kỳ lão giả híp lại hai mắt, nhìn không được nhắc nhở, "Hồ Vũ, ngươi có thể ngàn vạn đừng chủ quan, tiểu tử kia khó đối phó, cũng không nên hành động theo cảm tình." Tiết Sơn, ngươi nói nhảm vãi lều, chúng ta bốn người Bách Kiếp cảnh tiền kỳ võ giả, vẫn không giết được một người võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong mao đầu tiểu tử, chúng ta đây cũng không cần còn sống trở về rồi." Hồ Vũ đối với lão giả kia lời nói có chút bất mãn, ở trong mắt hắn xem thường đích thị là đối phương sợ hãi chính mình chém giết Trần Vũ, công lao của hắn. Tào Kha cũng nhịn không được nữa như mày, hắn biết do Hồ Vũ tính cách, lập tức nhắc nhở, "Hồ Vũ ngươi có thể không thể khinh thường, hắn có thể giết chết Bách Kiếp cảnh Lâu Kỳ Sơn, tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Các người bốn người chỉ cần phát hiện tung ảnh của hắn, bốn người cùng tiến lên, nhất định phải gọi hắn không có bất kỳ mạng sống cơ hội, hiểu chưa?" Minh Bạch. Hồ Vũ trong nội tâm vẫn còn có chút khinh thường. Ở trong mắt hắn xem ra Trần Vũ bất quá là qua thu châu chấu, chờ chết mà thôi. Lâu Kỳ Sơn bất quá là vừa đột phá Bách Kiếp cảnh tu vi, lại há có thể có cùng chính mình Hồ Vũ so sánh. Đã như vậy, như vậy các ngươi đi nha. Tào Kha đối với bốn người khoát tay áo, bốn người đồng thời rời khỏi cực lớn trong sân. Vương gia. Lão giả kia đứng tại Tào Kha bên người, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Tào Kha khoát kho tay, mở miệng nói, "Ta biết rõ Dương lão ngươi muốn nói điều gì, ta lại há lại không biết Hồ Vũ tính cách từ đại, chuyện kế tiếp muốn nhiều hơn phiền toái Dương lão." Dương nhất chính không thể tưởng được Tào Kha trong nội tâm sớm đã có an bài, lập tức cười nói, "Hay là Vương gia cam minh, ngươi chỉ cần đi theo bốn người bọn họ rất xa chỗ là được, bốn người bọn họ như thế nào không cách nào chém giết Trần Vũ, ngươi tái xuất hiện." Tào đối với tại thủ hạ của mình tự nhiên muốn làm được chuyên nhân tiệp Dương Nhất Chính cũng minh bạch, Tào Kha như vậy an bài là sợ hại sự xuất hiện của mình khiến cho hộ vũ bốn người bọn họ người bất mãn, làm cho cấp giới giữa sinh ra mâu thuẫn, lập tức gật đầu nói, "Vương gia yên tâm, nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Nhìn xem Dương Nhất Chính ly khai, Tào Kha tự đủ, "Trần Vũ, lúc này đây ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Cái gì? Thần Vũ hoàn Thành chuyển đến Trần Vũ tin tức, hắn vừa âm thầm đi vào Tử Vong Đại Hạp Cốc đều không chết, nhưng lại giết chết mạch tiếp cảnh tiền ẩn kỳ giả. Nam Nhạc một cái trong sân ta lĩnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng phẫn nộ. Muốn biết Tử Vong Đại Hạp Cốc tại thần võ vương quốc tồn tại nhiều năm như vở vẫn luôn là tuyệt địa, có tiến công suất, có như là Bách Kiếp cảnh võ giả cũng là như thế, Trần Vũ đến tuột cùng lại như thế nào làm được còn sống đi ra đấy. Bất quá những này cũng không phải Tạ Đỉnh muốn cân nhắc vấn đề, hắn hiện tại cần phải làm lá chém giết Trần Vũ, giết chết cái này lại để cho hắn thân bại danh liệt ra hỏa. Ai nguyện ý đi lấy Trần Vũ trên cổ đầu người? Tạ Đỉnh nhìn xem trong đại điện rậm rạm chẳng chịt người, nam nhạc môn Bách Kiếp cảnh trung kỳ võ giả trên cơ bản đều ở đây ở bên trong, trong đó đứng tại phía trước nhất mấy người, hay là Bách Kiếp cảnh hậu kỳ tu vi. Sư phụ, lại để cho ta đi giết này tiểu tử không biết trời cao đất rộng a? Một thanh niên nam tử, theo trong đám người đi tới, mang trên mặt vẻ hững hạc, khí tức trên thân vờ e mà đã là bách cấp cảnh trung kỳ. Tạ Dĩnh nhìn xem xuất hiện thanh niên nam tử, lập tức khoát qua tay, mở miệng nói, "Đông Hoa, ngươi bây giờ cần phải làm là tranh thủ thời gian củng cố tu vi, toàn lực chuẩn bị long đẳng bảng tranh đoạt chiến, giết tiểu tử kia tiểuu không cần ngươi xuất thủ." Đông Hoa nghe thấy long đẳng bảng tranh đoạt chiến, trong hai mắt đều là bảng bạc chiến ý nhất là biết rõ lúc này đây long đẳng bảng tranh đoạt chiến, còn sẽ có thượng diện thế lực lớn muốn sàng chọn nhân tài, trong lòng của hắn càng thêm chờ mong. "Lại để cho ta đi thôi." Thanh âm lên, rất nhiều người đều tìm theo tiếng nhìn lại. Một người trung niên nam tử, mọc ra một trương mặt chữ quốc, khí tức trên thân là Bách Kiếp cảnh trung kỳ tu vi, nam nhạc môn trưởng lao Đổng Bằng, có hắn đi chém giết Trần Vũ, Trần Vũ khẳng định hắn phải chết không thể nghi ngờ. Tạ Đỉnh gật gật đầu, mở miệng nói, "Tạ Bang trưởng lao đi chém giết Trần Vũ tự nhiên là rất tốt." Hai người các ngươi tiến đến hiệp trợ, phụ trách tìm kiếm Trần Vũ tung tích, hạ lạc. Tạ Đỉnh lại đang trong đại điện chọn hai cái Bách Kiếp cảnh tiền kỳ võ giả, lại để cho hai người cùng Đổng Bằng cùng đi chém giết Trần Vũ, Thầm nghĩ, "Tiểu tử, lúc này đây cánh tránh khỏi." Tam trưởng lão, làm phiền ngươi giúp ta đi làm chuyện So với việc những thứ khác thế lực lớn đối với Trần Vũ phản ứng, Miểu Tuyết Tông rõ ràng muốn yên tĩnh rất nhiều. Tú Lệ cung trên điện, Vạn Phi Hoa cái kia điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa dung nhan, có thể điên đảo chúng sinh thanh âm tại trong đại điện văng lên. Trong đại điện chỉ có 4 người, 2 cái bà lão, 2 trung niên phụ nữ, tu vi đều là Bách kiếp cảnh hậu kỳ. Tông chủ có cái gì phân phó? Tam trưởng lão mặc một bộ trường bào, đem thân hình của mình triệt để che đậy xuống, khí tức trên thân như ẩn như hiện, đi đến đại điện chính giữa. Thần Vũ Hoàng Thành truyền đến Trần Vũ tin tức, ta hy vọng Tam trưởng đi giúp ta âm thầm bảo hộ kia. Vạn Phi Hoa đối với Tam trưởng lão mở miệng nói, Tông chủ yên tâm, ta nhất định khiến Trần Vũ bình yên vô sự." Tam trưởng lão nhìn xem Vạn Phi Hoa, rất khẳng định cam كلام nói, cũng không có nghi vấn Vạn Phi Hoa quyết định. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện. Chương 497: Biến mất. "Chủ quán, ta tới lấy tam cấp yêu thú Thiên Diện Hồ Gia Long." Thần Vũ Hoàng Thành đã sơm cái nhau mà trở mặt tiền, vô số mọi người đang tìm kiếm Trần Vũ thân ảnh. Lâu gia, Tào gia, Nam Nhạc môn đều phát ra thông cáo, chỉ cần có thể tìm được Trần Vũ bóng dáng, có thể đạt được 10.000 vạn linh thạch bát đây quả thực là thiên đại truy tốt. Ngươi chỉ cần hướng tam đại thế lực để cô gia Vũ xuất hiện tình báo cũng không cần ngươi tự mình ra tay. Thần Vũ Hoàng Thành không biết bao nhiêu mọi người đang tìm kiếm Trần Vũ thân ảnh. Chờ một chốc, trung niên nam tử trong hai mắt toát ra một vòng tinh quang, hắn theo tam đại thế lực hạ phát hình ảnh, có thể biết rõ trước mặt cái này ăn mặc áo bào xám, che lại khuôn mặt thanh niên tất nhiên tựu là Trần Vũ. Trung niên nam tử quay người tiến vào hậu viện, mang trên mặt nụ cười hài lòng, đối với phía trước một cái tiểu nhị mở miệng nói, ngươi tranh thủ thời gian đi thông chi mộc lên ở phương Đông Vương Tào nói chúng ta cửa hàng phát hiện Trần Vũ bóng ta nghĩ biện pháp ngăn hắn. Nhưng lại tại cái kia tiểu nhị lời nói còn chưa nói xong, một đạo thân ảnh đã xuất hiện tại trong hậu viện. Trần Vũ trên mặt hiện hiện một vòng sắc ý, trong tay màu trắng bạc kiếm lóe ra hàn quang, lạnh lùng nói: "Thiên diện Hồ Gia lông đâu này?" Trung niên nam tử không thể tưởng được Trần Vũ vừa im mà phát hiện ý đồ của mình, lập tức trong ánh mắt toát ra thần sắc sợ hãi, run run rẩy rẩy mà nói: "Đừng giết ta. Ta đem Thiên diện Hồ Gia lông giao cho ngươi." Trần Vũ nhìn xem trung niên nam tử lấy ra một khối đủ mọi màu sắc gia lông, đúng là Thiên Diễn Hồ Gia Long. trực tiếp thu vào trong túi trữ vật, thu hồi trong tay hư kiếm, trung niên nam tử đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. "Cáo tử" Trần Vũ quay người theo trong cửa hàng đi tới, lần nữa đem trên người áo bào xám bộ đồ lên. Hiện tại thần Vũ Hoàng thành khắp nơi đều là muốn tìm hắn võ giả, hắn chỉ cần gom góp 5 loại tài liệu, có thể bắt tay vào làm luyện chế Thiên Huyễn mặt nạ. Thiên Huyễn mặt nạ là Lao tôn nói cho Trần Vũ đấy, xem như một loại rất cao cấp mặt nạ. Mặt nạ không những được cải biến người dung mạo, còn có thể cải biến khí tức. Đã gom góp Thiên Diện Hồ, Ngọc Diện Châu, Lưu Ly Ngọc, còn kém hóa ảnh thạch cùng huyễn thảo, vọng kế tiếp không để cho ta thất vọng. Trần Vũ vừa rồi cũng không có chém giết cái kia cái trung niên nam tử, toàn bộ thần Vũ Hoàng thành cũng là muốn tìm kiếm hắn Trần Vũ người, hắn căn bản giết không nổi đến. Trưởng quầy đấy, ngươi xác định ngươi không có lựa gạt ta, ngươi thật sự phát hiện Trần Vũ bằng dáng. Hắn vẫn còn các ngươi cửa hàng đặt hàng hóa ảnh thạch cùng Vân Thảo. Một cái bách kiếp cảnh tiền kỳ võ giả trong giọng nói mang theo hung ác, hắn đúng là mọc lên ở phương Đông Vương phái ra bốn cái bách kiếp cảnh võ giả một cái trong đó. Hứa Dũng đại gia, ngươi cũng không phải không biết, tiểu nhân nào dám lựa ngươi. Chỉ là hy vọng ngươi giết chết Trần Vũ về sau, ngàn bạn muốn cho tiểu nhân một ít chỗ tốt. Cửa hàng trưởng xem lên trước mặt Hứa Dũng, tại 3 ngày trước thời điểm phát hiện Trần Vũ tới mua hóa ảnh quyết định thật nhanh phát hiện dĩ nhiên là Vũ Hoàng thành tam đại thế lực đều tại bắt Trần Vũ. Dư Khoát đã nghĩ ngợi lấy kéo dài thời gian, Dư Khoát nói cho Trần Vũ ba ngày sau đó tất nhiên sẽ có hai loại tài liệu, lại để cho Trần Vũ trước đến chính mình cửa hàng mua sắm, mà hắn lại đi thông chi mọc lên ở phương Đông Vương môn khách, lại gõ bị Hứa Dũng cho chặn đường xuống. Hứa Dũng biết được thậm chí có Trần Vũ tin tức, trong nội tâm vô cùng cao hứng. Hắn cũng không có thông chi hổ vũ đợi ba người, mà là mình lặng lẽ đi theo trưởng quẩy đi vào cửa hàng, chờ đợi Trần Vũ đến. Hắn muốn một mình giết chết Trần Vũ, đến lúc đó công lao tiểu tất cả đều là hắn Hứa Dũng một người đấy. Hừ, hy vọng ngươi không muốn ta, nếu không ta nhất định phải bảo ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Hứa Dũng đối với trưởng quầy uy hiên nói: "Đến, đến rồi, chính là hắn, ăn mặc áo bảo giám, che đậy che mặt cho." Trưởng quầy có chút kích động nhìn từ nơi không xa đi tới Trần Vũ, đối với bên người Hứa Dũng mở miệng nói: "Tốt, đem hắn dẫn vào hậu viện đến." Hứa Dũng rất rõ ràng, nếu như ở chỗ này đối phó Trần Vũ, nhất định sẽ đưa tới những võ giả khác, đến lúc đó hắn muốn độc chiếm công lao căn bản không có khả năng. Nói xong cũng chui vào trong hậu viện. Trần Vũ đi vào cửa hàng trước cửa, hạ giọng mở miệng nói: "Trưởng quầy đấy, 3 ngày trước ta tới mua ảnh thạch cùng hương thảo, có thể tìm được." Trưởng quầy ánh mắt có chút né tránh. Cường hành ngăn chặn trong nội tâm sao động, gật gật đầu. Khách quan bên trong mời theo ta về phía sau viện, ta tại hậu viện đem tài liệu đem cho ngươi. Trần Vũ hai mắt ở trong chỗ sâu một vòng sắt ý hiện hiện, ba ngày trước hắn liền phát hiện cái này người trưởng quỹ có tài liệu, lại cố ý kéo dài chính mình, nhìn đối phương hiện tại biểu hiện, quả là thế. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi muốn soát cái gì bị bợm. Trần Vũ đi theo trường quầy hướng phía hậu viện đi đến. Trường quầy không thể tưởng được Trần Vũ sảng khoái như vậy, hay theo chính mình đến đây hậu viện, vừa đi một bên không ngừng quay đầu lại xem Trần Vũ, sợ Trần Vũ tạm thời thay đổi. Chết. Ngay tại Trần Vũ vừa mới đi vào trong hậu viện cái kia lập tức vừa đến cùng bố khí tức tràn ngập ra đến, một đạo hàn quang theo Trần Vũ sau lưng tập kích mà đến. Hứa Dung sở dĩ dám một mình đến đây chém giết Trần Vũ, cũng không phải hắn tự đại, mà là hắn tin tưởng chính mình ám sát thủ đoạn, hắn đã từng ám sát hơn trăm kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong võ giả, thủ đoạn của hắn lần nào cũng đúng. Hứa Dung nhưng lại không biết, Trần Vũ linh hồn lực lượng cùng cảm giác năng lực, căn bản không phải bách kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong võ giả có thể so sánh với đấy. Hắn tại đi theo trưởng vừa vừa bước vào hậu viện lập tức, cũng đã cảm nhận được Hứa Dung thân bên trên truyền ra đến toàn thân lực đã lưu động ra. Xuy. kiếm lập tức rút cư kiếm tốc độ so hứa Dũng trong tay đoạn đao tốc độ nhanh hơn. Tại đoạn đao còn không có có phun đến Trần Vũ lồng ngực cái kia lập tức, một thanh kiếm đã xuyên phá hứa Dũng cổ. Đinh đương, hứa Dũng trong tay đoạn đao mất rơi rơi trên mặt đất, Trường Lớn song mắt thấy xuyên phá cổ học mình kiếm. Hắn có chút hối hận một người đến đây ám sát Trần Vũ, hắn hối hận chính mình tham luyến công lao, đáng tiếc hết thể đều đã chậm. Hứa Dũng vờ âm ỉ mà muốn cùng Trần Vũ so tốc độ, hắn căn bản không biết Trần Vũ kiếm tốc độ căn bản không phải thường nhân có thể so sánh với đấy, coi như là hắn đoạn mau nữa, cũng không có khả năng nhanh hơn Trần Vũ kiếm. Ta muốn tài liệu đâu này? Trần Vũ cư chú trên xuống. Một bà nhắc lên bị dọa đến hồn phi phách tán trường quay. "Đừng giết." "Giết? Ta, ta đều là bị buộc đấy." Trường quay lập tức nghĩ đến bị giết chết Hứa Dũng, đem hết thể trách nhiệm đều đổ lên Hứa Dũng trên người. Trần Vũ hiện tại chẳng muốn đi để ý tới trưởng quay lời nói, hắn đã cảm nhận được vài đạo cường hãn khí tức chính hướng phía bên này chạy đến. "Tài liệu." Trường quay vươn tay từ trong lòng ngực mặt móc ra túi chữ vật, đối với Trần Vũ mở miệng nói, đều. tại đây trong túi trữ vật, đừng giết ta." Trần Vũ tiếp nhận túi trữ vật, sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, suốt bốn đạo cường hãn khí tức hướng phía bên này dựa đi tới, lạnh nói: đáng tiếc các ngươi tới muộn một bước. Trần Vũ thu hồi túi chữ vật, toàn thân linh lực lưu động thời điểm, phi ảnh sĩ hiện hiện, cả người trực tiếp biến mất tại trong hậu viện, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Trần Vũ đâu này? Hồ Vũ sắc mặt tái nhợt nhảy vào cửa hàng hậu viện, nhìn xem bị một kiếm bị mất mạng Hứa Dũng, không có bất kỳ thương cảm, mà là một bả nhấc lên ngã xuống đất thượng trưởng quẻ. Tiêu. Mất. Rồi. Trường quẻ giơ tay lên chỉ chỉ hậu viện rộng mở cửa sau. Chết. Hồ Vũ mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, một quyền đệm ở trưởng trước lập tức trưởng tiểu tế trên mặt đất mặt, biến thành một vũng máu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 498: Thiên Huyễn Mặt Nạ. Sư phụ, vì cái gì mỗi lần ta dung hợp hóa ảnh tịch thời điểm, nguyên bản nguyên vẹn mặt nạ sẽ xuất hiện miền nát đâu này? Tại toàn bộ Thần Võ Vương thủ đô triệt để yên náo sôi sôi chào đẳng thời điểm, một tòa không lớn không nhỏ trong sân, Trần Vũ chính ngồi ở bên trong, Cựu Long luyện Thiên đỉnh phát ra trong đó bạo tạc nổ tung khí lãng, khuyết tán đi ra ngoài, bị bên cạnh Lao thôn phất phất tay cánh tay, những cái khí lãng toàn bộ biến mất hầu như không còn. Lão thôn lại để cho Trần Vũ chính mình học tập luyện chế Thiên Huyễn Trần Vũ vốn là tại thôn Tiên ấn tầng thứ 3 bên trong không ngừng luyện tập, cái này mới bắt đầu bắt đầu lựa chế. Đây đã là lần thứ 3 thất bại, đây đã là lần thứ 2 bởi vì dung hợp hóa ảnh thạch đã thất bại. Lão Tôn thản nhiên nói, Thiên Diện Hồ Gia Long Hoàng Ngọc mặt châu còn có lưu ly ngọc dung hợp, mà hóa ảnh thạch sẽ sinh ra cùng tài liệu khác song tới, vậy thì muốn khảo nghiệm ngươi như thế nào mới có thể khống chế hóa ảnh thạch cùng tài liệu khác dung hợp, muốn khảo nghiệm là khống chế của năng lực, đứng ở bên, đối với Trần Vũ biểu hiện ra ngoài luyện sư phú, hắn đã rất hài lòng. Muốn biết trong khoảng thời gian ngắn, bằng vào gặp may mắn cường hãn linh hồn lực lượng đã hoàn toàn vượt qua qua luyện sư học đồ cảnh giới, đến luyện sư đại sư, Hơn nữa đã có thể so với thất phẩm đại sư, nếu không căn bản không có khả năng luyện chế linh dai cao cấp linh bảo thiên huyền mặt đan. Xem ra là ta có chút nóng nội, như thế nào mới có thể lại để cho hóa ảnh thạch thuộc tính bất hòa, không cùng hắn tài liệu của hắn tương trùng đầu này. Trần Vũ, ván, cục nhíu lại lông mày, lâm vào trong trầm tư. Lao thôn đứng ở một bên cũng không có thúc dục Trần Vũ bắt đầu luyện tập, trở thành luyện sư về sau, rất nhiều thứ đều cần chính mình suy nghĩ cùng tổng kết, đây là bất luận cái gì luyện sư cần phải trải qua quá trình. Liệt Diễm Hồ cùng Lang Gia trong sân chơi đùa thân ảnh cũng dừng lại. Trần Vũ cũng cuối cùng minh bạch vì cái gì Lang ra muốn thu phục chiếm được liệt Diễm Hổ, cảm tình thằng này thu phục chiếm được liệt Diễm Hổ hoàn toàn chính là vì cùng nó chơi đùa. Đáng chết, nửa tháng thời gian, các người dĩ nhiên cũng làm nói cho ta biết ba chữ, biến mất. Tào Kha xem lên trước mặt Hồ Vũ để cho đợi chút nữa thuộc, mặt mũi tràn đầy đều là tức giận. Hồ Vũ bọn người cũng biết đáp án này nhưng lại rất bất đắc dĩ, thế nhưng mà bọn hắn thật sự không sai biệt lắm là đem thần Vũ Hoàng Thành đều trở mình lần, lại căn bản không có Trần Vũ thân ảnh. Hơn nữa đồng dạng đang tìm kiếm còn có nam nhạc môn trưởng đệ tử cũ, còn có lâu ra người, không hề nghi ngờ mặt khác hai cái thế lực đáp án cũng giống như vậy. Cái kia chính là Trần Vũ không hiểu thấu theo Thần Vũ Hoàng Thành biến mất. Vương ra, người nói tiểu tử kia có thể hay không đã ly khai Thần Vũ Hoàng Thành? Dương Nhất chính đứng ở một bên, trong nội tâm đối với chết đi hứa Dũng đều là mọi cách mục mạng, nếu không phải hứa Dũng tự tiện chủ trương, có lẽ nhóm người mình đã bắt giết Trần Vũ, há lại sẽ có phiền thoái như vậy. Hừ, các người cảm thấy dùng tiểu tử kia tính cách hắn sẽ rời đi Thần Vũ Hoàng Thành sao? Hắn tất nhiên là tới tham gia Long Đẳng Bảng tranh chiến đấy, đã hắn hiện tại chỗ đi, chúng ta đây sẽ chờ, đợi đến lúc Long Bảng tranh đoạt chiến bắt đầu, ta cũng không tin hắn không nhảy ra, đến lúc đó bọn Vương tự thân xuất mã. Tào Kha kỳ thật trong nội tâm vô cùng rõ ràng, thần vũ hoàn thành diện tích như thế cực lớn, muốn ở trong đó tìm một người, không khác mỏ kim đáy biển. Vương Gia yên tâm, chỉ cần long đằng bảng tranh đoạt chiến bắt đầu, tiểu tử kia dám xuất hiện, ta hồ vũ nhất định cái thứ nhất chém giết hắn. Hồ Vũ đối với Tào Kha cam đoan nói. Tào Kha nhịn không được lắc đầu, mở miệng nói, còn có không sai biệt lắm nửa năm thời gian long đằng bảng tranh đoạt chiến mới bắt đầu, ai biết tiểu tử kia trong khoảng thời gian này sẽ tăng lên đến cái gì cảnh giới, đến lúc đó ngươi ngàn vạn đừng lỗ mãng, đừng như hứa dũng dạng, ném đi tánh mạng cũng nói, còn phá hủy chết Trần Vũ cơ hội tốt nhất. Vù, vù, vù. Tại bên ngoài không ngừng tìm kiếm Trần Vũ thời điểm, Trần Vũ chính xiên năng luyện chế Thiên Huyễn mặt nạ. Cửu Long luyện Thiên đỉnh ở trước mặt của hắn không ngừng xoay tròn cùng bay múa, Tử La Lan Đú Diễm ở trong đó sáng quắc bốc cháy lên, trong đó thiên diện hồ gia lông đợi tài liệu đều toàn bộ hòa tan, mắt thấy muốn hình thành một chương tinh xảo mặt nạ ra ngợi, thượng diện lồng đậm mê vẫn khí tức bạo phát đi ra. Hóa ảnh thạch, nan vạn không để cho ta thất vọng. Trần Vũ lúc này đây không có trực tiếp dung hòa la tan phía dưới, chất lỏng. Những chất lỏng toàn bộ Long luyện trong, theo toàn bộ hòa tan. Trần Vũ mới thời gian dần qua khống chế được sở hữu tất cả hóa ảnh thạch chất lỏng, theo bốn phương tám hướng hướng phía cái kia trướng dần dần thành hình mặt nạ dung hợp mà đi. Ân. Lao thôn cảm thụ được Trần Vũ xử lý phương thức, nhịn không được gật gật đầu. Thuộc tính tương trùng nghiêm trọng, như vậy ta liền từ bốn phương tám hướng đều đều dung hợp, bởi như vậy xung kích sẽ trở nên rất nhỏ, là có thể thời gian dần qua dung hợp cùng một chỗ. Đương nhiên cái này cũng rất khảo nghiệm Trần Vũ khống chế năng lực, nếu dung hợp thời điểm có vài chỗ dung hợp không đều đều, cũng sẽ xuất hiện thất bại trong gang tấc tình huống. Xuy suyỵ, suy. hóa ảnh thạch chất lỏng đem cả trướng mặt nạ đều bao bọc ở trong đó. Phát ra suy suy suy thanh âm, một chương tinh xảo mặt nạ dần dần xuất hiện tại Cựu Long Luyện Thiên đỉnh bên trong, khí tức đều đều vô cùng. Lao thôn biết rõ chỉ cần có thể đều đều dung hợp, Thiên Huyễn mặt nạ luyện chế coi như là triệt để thành công rồi, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Trần Vũ cảm thụ được Thiên Huyễn mặt nạ tràn ngập đi ra cái kia cổ tiêu tan khí tức, vừa hay mà cũng chính mình tu luyện Huyễn Diệt kiếm pháp như thế tương tự. Từ La Lan đủ diễm theo Cựu Long Luyện Thiên trong bay trở về đến Trần Vũ trong thân thể, một mặt nạ theo Cựu Long Luyện Thiên đỉnh bên trong bay nhào đi ra. Chạy đi đâu? Trần Vũ sớm có chuẩn bị Linh giai cao cấp linh bảo luyện chế thành công, nhất định sẽ bỏ trốn. Trần Vũ sau lưng phi ảnh sĩ đột nhiên hiện hiện, nảy lên trên xuống trực tiếp chào Túm Huyền mặt nạ, cảm thụ được trong đó chuyển tới khí tức, lại để cho hắn đặc biệt thỏa mãn. Ta trước thử xem hiệu quả như thế nào. Trần Vũ nắm lên thiên Huyền mặt nạ, trực tiếp bọc tại trên mặt, tưởng tượng thấy chính mình biến thành bộ dáng, khí tức trên thân cũng tùy theo biến đổi. Đâu rồi? Không tệ, cái này Tiên Huyền mặt nạ hiệu quả không tệ, thế nhưng mà ta đang thi triển xuất kiếm pháp thời điểm, liệu khí tức có thể hay không cũng phát sinh biến hóa đâu này? Trần Vũ đối với Lao Tôn dò hỏi, nếu như không thể cải biến như vậy khí tức Đến lúc đó Long Đẳng Bảng tranh đoạt chiến ngay từ đầu, chính mình tất nhiên tự sẽ lộ tẩy. Ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Lao thôn đối với Trần Vũ cười cười, đã tính trước mà nói. Trần Vũ lập tức kiếm cảnh sơ kỳ phóng xuất ra, toàn thân khí tức vừa âm mà cùng trước kia có long trời lỡ đất biến hóa, cảm giác căn bản không phải nhanh chi kiếm cảnh, chỉ có Trần Vũ chính mình minh bạch cao diệu trong đó mà thôi, ngoại nhân tuyệt đối nhìn không ra, tự nhiên không có khả năng có người hoài nghi đến hắn Trần Vũ chiến đấu. Không thể tưởng được cái này tiên mặt nạ kỳ diệu như vậy, còn có nửa năm tiểu là Long Đẳng Bảng tranh đoạt chiến, Nam Nhạc môn, Tào gia, lâu gia cấp ngươi đều chờ đó cho ta Trần Vũ tháo mặt nạ xuống, trên mặt hiện hiện sảng giọng sát ý các ngươi đã trăm phương ngàn kế muốn giết ta Trần Vũ, như vậy đến lúc đó ta tiểu cho các ngươi nếm thử ta Trần Vũ lựa giận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 499, Dư thần. Nửa năm sau, Trần Vũ đứng tại Thần Vũ Hoàng Thành trọng yếu nhất vị trí, tại đây người ta tập lập, khắp nơi đều là võ giả, vô số thanh niên tài tuấn đều nhao nhao bắt đầu báo danh. Trải qua nửa năm thời gian, Trần Vũ tu vi cũng theo Nhân Vũ hậu kỳ đỉnh phong lên tới Nhân Vũ cảnh huy tác dụng, chân tu đều áp chế tại Nhân Vũ cảnh hậu kỳ. Tất cả mọi người đừng lệch vào, xếp thành hàng, mặc kệ ngươi là đến từ quốc gia nào thiên tài, chỉ cần niên kỷ không cao hơn 30 tuổi, cũng có thể báo danh tham gia Long Đảng bảng tranh đoạt chiến. Long đẳng bảng tranh đoạt chiến tổ chức tổng cộng là do 6 thế lực lớn cộng đồng tổ chức, 6 thế lực lớn đều nhau nhau phái ra bách kiếp cảnh hậu kỳ trưởng lao đến vụ trách báo danh cùng đăng ký. Vị huynh đệ kia, ngươi là đến từ quốc gia nào đấy, có cơ hội chúng ta nhận thức nhận thức. Nhiếp Triển Vũ đứng tại chính mình trước người Trần Vũ. Ta đến từ Tiên Phong quốc nhìn lên trời tông đệ tử, ta gọi là dư thần. Trần Vũ quay đầu, nhìn xem có chút câu nệ nhất chuyện, trong nội tâm nói: Thần Võ Vương quốc cùng hắn quốc gia của hắn chênh lệch thật sự là quá lớn, thế cho nên nhếch triển người như vậy đi vào Thần Vũ Hoàng thành, nhất định sẽ câu thúc vô cùng. Trần Vũ không khỏi nhớ tới chính mình, nếu như mình không phải Thiên Phong môn xuất hiện biến đổi lớn, có lẽ chính mình thật sự sẽ trở thành trưởng thành là Thiên Phong quốc cường đại nhất thiên tài, nhưng khi chính mình đẩy cõi lòng tin tưởng đi vào Thần Võ Vương quốc thời điểm, mới biết được chính mình bất quá là hết ngồi đại giếng, không biết nội tâm lại sẽ là như thế nào một phen tình huống đâu này. Xin chào, ta gọi là Nhất Triển, ta đến từ chính trường Thiên quốc thất tuyệt môn, bên kia cái kia tòa sân nhỏ là chúng ta thất tuyệt môn chỗ địa phương. Dư Minh đệ nếu như không ngại, đến lúc đó có thể đi chúng ta thất tuyệt môn ngồi một chút. Nhất Triển nghe thấy Trần Vũ là đến từ Vũ Thiên Phong quốc người, trong nội tâm không khỏi kích động. Hắn vốn chính là Trường Thiên quốc thất tuyệt môn đạt trình độ cao nhất thiên tài, thế nhưng mà đi vào Thần Vũ Hoàng Thành về sau, hắn phát hiện hắn thiên tài như vậy tại Thần Vũ Hoàng Thành chỗ nào cũng có, trong nội tâm chênh lệch cực lớn vô cùng, gặp phải Trần Vũ như vậy đồng dạng là tới từ ở địa phương nhỏ bé người, tự nhiên là đặc biệt thân thiết. Tốt. Trần Vũ cũng không che giấu nụ cười của mình, cùng Nhiếp Triển không ngừng nói chuyện phiếm lên. Ánh mắt của hắn không hoàn toàn trong đám người tìm kiếm. Thiên Phong Quốc đi vào Thần Vũ Hoàng Thành người tại cái gì vị trí? Long Đẳng Bảng tranh đoạt chiến tổng cộng chia làm 3 cái chiến khu, trong đó cái thứ nhất chiến khu tiểu là Thần Võ Vương nền tảng lập quốc trong đất thanh niên tại tuấn chiến đấu, đại bộ phận đều là sáu thế lực lớn đệ tử. Thứ hai chiến khu tiểu là gần với Thần Võ Vương quốc Hạo Nhân quốc, Thiết Huyết quốc, thử là quốc 3 cái quốc gia. Đệ tam cái chiến khu tiểu là Thần Võ Vương quốc cấp giới quốc gia khác, không hề nghi ngờ an bài như vậy, vẫn tương đối chiếu cố mặt các quốc tiểu quốc gia đấy. Nếu không nếu ngay từ đầu tiểu hỗn chiến bắt đầu, chỉ sợ những thứ khác tiểu quốc gia rất khó có võ giả có thể chổ hết tài năng đến đợt thứ hai. Vòng thứ nhất cơ bản tiểu bị loại bỏ đã xong. Từng chiến khu nhân số có chừng gần ngàn người, thứ nhị chiến đấu tổ hai khu cùng cuộc chiến thứ 3 phân chia đường chia làm 5 tổ, tổng cộng 10 cái tổ, đấu võ suất cao cấp nhất 100 người, thì ra là từng tổ chỉ có thể có đủ 10 người tiến vào tiếp theo trận chung kết. Với tư cách trong đó cường hãn nhất thần võ vương quốc, trận chiến đầu tiên khu có 10 cái tổ, đấu võ suất 10 cái tổ cường hãn nhất trước 100 người, cuối cùng tham dự vòng tiếp theo đấu võ. Vòng thứ nhất chiến đấu áp dụng quy tắc là, chiến thắng một hồi người đạt được một phần, thế không phân thắng bại đạt được không phân, hơn ván cũng đạt được âm một phần. Đương nhiên trận đấu chiến đấu tiểu rất bạn người cũng sẽ bị đào thải, điểm biến thành không phân người cũng sẽ bị loại thải. Ai, chúng ta những người này đến Thần Vũ Hoàng Thành, hoàn toàn tựu là làm bia đỡ đạn, thật sự là buồn cười. Nhiếp Chiến nhìn mình sau lưng cùng trước người sắp xếp lấy thật giải đội, trong hai mắt toát ra thất vọng tận sắc. Hắn một lòng tiểu muốn tại Long Đằng bảng tranh đoạt chiến quật khởi, nào biết được đi vào Thần Vũ Hoàng Thành mới phát hiện muốn trổ hết tài năng đến cùng đến cỡ nào khó khăn. Trần Vũ tự nhiên rất rõ ràng Nhiếp Chiến cảm giác mất mát, lập tức can ủi, không có ai sinh ra đến đúng là cứng, giả, có như là Thần Vũ Hoàng Thành võ giả cũng không gì hơn cái này, chỉ cần chúng ta chịu cố gắng phấn đấu, hướng phía võ đạo nhất cao phong đi đến. Dĩ nhiên là sẽ sẽ vượt qua một ngày." Trần Vũ nói đến đây lời nói thời điểm, trên người mất tự nhiên tản mát ra một cố cường hãn tự tin. Nếu không phải Nhiếp Triển có thể cảm giác được Trần Vũ tu vi cũng giống như mình, cũng là nhân vũ cảnh hậu kỳ, hắn thật sự sẽ cho rằng Trần Vũ là một cái tuyệt thế thiên tài. Thế nhưng mà cái này thần vũ hoàng thành linh lực chi nồng đậm, tại nguyên phong phú vô cùng, căn bản không phải chúng ta nhỏ như vậy quốc gia có thể so sánh với đấy. Nhiếp Triển nhịn không được mở miệng nói. Trần Vũ lại thản nhiên nói, cái gọi là tại nguyên bất quá là một loại lấy mà thôi, võ giả chỉ có kinh nghiệm sinh tử mới có thể bất khuất, mới có thể vượt qua trùng trùng điệp điệp khó khăn, leo lên đỉnh phong nhất. Thật sự là buồn cười, nói quá không biết ngượng. Tại Trần Vũ bên cạnh, một người vô cảnh đại viên mãn võ giả rất khinh thường nhìn xem Trần Vũ, lạnh lùng nói: "Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình, cái gì tu vi, ngươi còn tưởng rằng nơi này là các ngươi nhỏ như vậy quốc gia, ta cho ngươi biết ta, coi như là ta là nhân vũ cảnh đại viên mãn tu vi, cũng không dám nói như vậy lại loạn." Dư thần huynh đệ, hắn là liệt hổ quốc sở sở. lần trước Long đã thăm ra, không nên trêu chọc hắn. Nhất truyền thiên quốc tuyệt cùng liệt tương đối gần. Hai quốc gia thiên tài đệ tử đều lúc có giao phong, mắt thấy Trần Vũ cùng với sợ sợ muốn phát sinh vẻ miệng, nhấp chuyện tranh thủ thời gian mở miệng khuyên can mà nói: "Có trò hay để nhìn, ta nghe nói hôm qua Thiên sợ sợ bị Hạo Nhiên quốc một thiên tài giáo hấn, hôm nay hắn chỉ sợ là muốn tìm người xuất khí. Cái này sợ sợ thật sự là bất tức, có bản lĩnh đi khiêu khích Thần Võ Vương quốc thiên tài, chỉ biết là khi dễ chúng ta những này đến từ tiểu quốc gia người, tính toán cái gì buồn sự, cũng không phải sao? Ta nghe nói chúng ta tiểu quốc gia bên trong, ưu thật sự có thiên tài dám cùng Thần Võ Vương quốc tài khiêu chiến, nghe nói hay là một nữ tử?" Xung quanh rất nhiều người đều rất không răng sợ sợ chuyên môn khi dễ chính mình nhỏ như vậy quốc gia người, lại cũng chỉ dám thấp giọng nghị luận, không dám đắc tội sợ sợ. Người không biết còn tưởng rằng ngươi là Bách Kiếp cảnh tu vi, nhân vũ cảnh đại viên mãn cảnh giới tựu như thế đắc chí, khó trách Thần Võ Vương quốc hữu người xem thử ngươi. Trần Vũ nhìn xem sợ sợ bộ kia hung hăng càn quấy bộ dáng, hơn nữa bên thai chuyển đến tiếng nghị luận. Hắn hận nhất đúng là sợ sợ như vậy bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh người, không thể nói trước có cơ hội cho đối phương một chút giáo huấn cũng là tốt. Tốt, tốt. Căn bản gia đang lo không có xuất khí địa phương. Ngươi vợ âm y mà đụng vào họng súng của ta lên, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí, hôm nay ta không đem ngươi đánh cho không đứng dậy được, ta tựu không cứ gọi sợ sợ. Sợ sợ trên người nhân vũ cảnh đại viên mãn khí tức tỏa ra, trong hai mắt đều là ngạo khí. Ở trong mắt hắn xem ra, chính mình đến từ tiểu quốc gia, có được phần này tu vi, đã đầy đủ ngạo nghễ rồi. Làm cái gì? Làm cái gì? Muốn động tay qua bên kia khiêu chiến này, nếu ai còn dám mạo tả, cũng đừng quái ta không khách khí, thủy bỏ hắn tư cách dự thi. Một cái lão giả phẫn nộ đi tới, dĩ nhiên là từng tại Long Thành đấu giá hội xuất diện, đấu giá bát bảo xả long thương thần thương bất biến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 500, cuộc chiến thứ ba khu. Hừ, tính là ngươi hảo vận. Sở Khùng hung hăng trận mắt nhìn Trần Vũ liếc có huynh sợ nhìn xem bên cạnh thần thương bắt biến. Trần Vũ chẳng muốn đi để ý tới sở khùng nhỏ như vậy người, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh cũng không gì hơn cái này mà thôi. Mắt thấy Trần Vũ vờ ơ im mà bỏ qua chính mình, sở khùng trong nội tâm càng nghĩ càng phẫn nộ, thần võ vương quốc thiên tài giáo hơn chính mình, người ta so thực lực của chính mình cường chính mình không dám trêu chọc, thế nhưng mà trước mặt cái này tướng mạo bình thường tiểu tử, bất quá là nhân vũ cảnh hậu kỳ tu vi. Chính mình chính dễ dàng cầm hắn hào hào xuất khí. Ân. Thần Thương Bạch Biến giản mua hai mắt đột nhiên rơi vào Trần Vũ trên người, một cô cường hãn khí tức theo Trần Vũ trên người đào qua đi. Thần Thương Bạch Biến trong đầu cảm giác, cảm thấy vừa rồi Trần Vũ thanh âm rất quen thuộc, khí tức đảo qua Trần Vũ trên người, lại không có phát hiện cái gì kỳ lạ địa phương. "Tiểu tử, người đến từ địa phương nào? Trên người căn cơ như vậy vững chắc." Thần Thương Bạch Biến nhìn xem Trần Vũ, có chút kinh ngạc. Theo hắn đang biết, thần võ vương quốc cấp dưới tiểu quốc gia thiên niên, căn cơ như vậy vững chắc vô cùng thiếu. "Lao động, ngươi là hỏi ta chăng?" Trần Vũ nghe thấy Thần Thương bách Biến lao ra hỏa này như vậy hô gọi mình, lập tức cũng không chút nào khách khí đối với Thần Thương Bạch Biến mở miệng nói. Người chung quanh đều há to mồm, Trần Vũ cũng dám như vậy đối với Thần Thương Bạch Biến nói chuyện, đây là không muốn sống chăng sao? Bọn hắn đều rất rõ ràng, coi như là trước mặt lão giả đem Trần Vũ giết, chỉ sợ Trần Vũ tông môn cũng không dám tìm đúng phương phiến toái. Thần Thương Bạch Biến vốn là sững sờ, lập tức dâu trắng theo gió múa vũ động, vừa y mà cười lên ha ha. "Thú vị tiểu tử, nếu như ngươi có thể tiến vào đến trận đấu đợt thứ hai, có thể tới tìm ta, ta Thần Thương Bạch Biến còn kém người đệ tử." Thần Thương Bạch Biến đối với Trần Vũ nói xong, quay người hướng phía phía trước đi đến. Ta vừa rồi không nghe lầm chứ? Thần Thương Bạch Biến muốn thu cái kia đến từ tiểu quốc gia người làm đệ tử. Người xác thực không có nghe sai, hơn nữa đối phương còn chỉ là một người võ cảnh hậu kỳ võ giả mà thôi. Tên kia đi cái gì vậy? Ai cũng biết Thần Thương Bạch Biến không theo như lẽ thường, không thể tưởng được đối phương xưng hô hắn một cái lao ra hỏa, hắn lại muốn thu đối phương làm đệ tử. Người trung quanh nhìn xem Trần Vũ đều là mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Tiến vào cuộc tranh tài vòng thứ 2 đối với nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả mà nói, tại cuộc chiến thứ 3 khu cũng không phải rất khó khăn. Sở Khùng sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi, nếu như Trần Vũ thật sự trở thành vừa rồi lao giả kia đệ tử, đừng nói mình trêu chọc đối phương, coi như là chính mình Liệt Hộ quốc cũng không dám trêu chọc. Nghĩ tới đây, Sở khủng ánh mắt ở trong chỗ sâu hiện hiện một vòng hung ác lệ, đã như vậy, ta trước hết phế đi ngươi, cho ngươi căn bản không cách nào tham gia trận đấu. Trần Vũ tự nhiên không biết sở khủng ý nghĩ trong lòng. Dư thần huynh đệ, ngươi nếu là thật có thể bái vừa rồi chính là cái kia tiền bối sư phụ, chỉ sợ các ngươi Thiên Phong quốc đều bởi vì ngươi mà tự hào. Nhất triển đối với Trần Vũ mang theo hâm mộ mà nói, rất nhiều tiểu quốc gia người tới tham gia Long bảng mục đích Một mặt là bày ra thiên phú của mình, một mặt khác dĩ nhiên là là có thể bái nhập đại trong thế lực. Có lẽ vậy. Trần Vũ không chút nào để ý nói, hắn không biết hôm nay Thiên Phong Quốc sẽ là bộ dáng gì, càng không biết đến cùng vọng Thiên Tông cùng chính mình Trần ra ra thế nào rồi. Không biết lần này Bắc Tuyết môn dẫn đội trước tới tham gia long đẳng bảng tranh đoạt chiến sẽ là ai. Nếu như là Ô Vĩ mà nói, ta cũng có thể thừa cơ chém giết hắn. Lão gia hỏa kia thực lực đã từng là nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, có lẽ cũng tối đa đột phá đến bách kiếp cảnh, mình muốn chém giết đối phương dễ như trở bàn tay. Tạm thời vẫn không thể có bạo lộ thân phận của mình. Nghe nói đến Long Đẳng bảng trước 100 tên tranh đoạt chiến lúc mới bắt đầu, sẽ có thiên hoa vực thế lực đã đến, đến lúc đó chỉ cần mình thể hiện ra đầy đủ thiên phú, lấy được đối phương thắng thành, tin tưởng Tào ra cùng Nam Nhạc môn cũng không dám đem mình thế nào. Còn chờ cái gì nữa? Không muốn báo danh sao? Trần Vũ bên thai chuyển đến một đạo không kiên nhận thanh âm, nguyên lai bất chi bất giác vừa âm mà đã đến phiên Trần Vũ đăng ký rồi. Thiên Phong quốc, Vọng Tiên tông, dự thận. Trần Vũ đem quốc gia của mình, môn phái cùng danh tự nói ra, cái kia trách đăng ký người đăng ký xong sau, khinh thường quét Trần Vũ đồng dạng. Nhân Vũ cảnh hậu kỳ tu vi mà thôi. Tại thần vũ hoàng thành rất nhiều rất nhiều điều lạ. Cũng không biết cái này Long Đẳng Bảng tranh đoạt chiến mỗi lần đều muốn theo 30 quốc trong nhà si tuần sau nhân tài, ngược lại khiến cho Long Đẳng Bảng tranh đoạt chiến trở nên vô cùng phiền toái. Cuộc chiến thứ 3 khu, 166 số, nhớ rõ 2 ngày sau đến tham gia trận đấu. Cái kia phụ trách đăng ký người hữu khí vô lực đối với Trần Vũ nói ra, đưa cho Trần Vũ một cái lệnh bài, tiểu đối với Trần Vũ người đứng phía sau nói, kế tiếp. Trần Vũ nhìn xem trong tay mình lệnh bài, cũng không để ý tới sẽ đăng ký chi nhân lợi biếng. Dư lại ca, tìm một chỗ ta mời ngươi ăn cơm đi. Không bao lâu Trần Vũ sau lưng, nhấc triển tiểu theo. Trần Vũ tự nhiên biết rõ nhiếp triển tiểu tâm tư, hắn cảm giác mình nếu đạt được lao giả kia tấn hành, thân phận cùng địa vị nhất định sẽ xuất hiện cực lớn tăng lên, coi như là cùng chính mình trấn hệ càng tiến một bước a, đối với chính mình xưng hô cũng thay đổi. Trần Vũ sẽ không để ý, hắn vừa vặn tìm kiếm tìm kiếm vọng tiên tông phải chăng có người đã đến, mở miệng nói, "Xung quanh nơi này tiểu có quán rượu, chúng ta tùy tiện tìm quán rượu a." Hai người một trước một sau hướng phía cực lớn long đằng đại chiến đấu bên cạnh một nhà quán rượu đi đến. Long đằng bảng cử hành không thể nghi ngờ cho cái này tiểu lâu bên cạnh mang đến cực lớn tiền lợi, sinh ý nóng nảy vô cùng. Hai người vận khí cũng không tệ lắm tìm được một cái tương đối gần cửa sổ vị trí, đến một cái thịt kho tàu. Nhiếp Triển nhìn xem menu thượng diện đồ ăn, phát hiện giá cả xa xa siêu suất dữ liệu của mình. Hắn đến từ chính trường Thiên Quốc thất biệt môn, coi như là hắn như vậy đệ tử Hải Tâm, cũng không giàu có, đưa tiệc này cơm ăn xuống lên giá phí một hai trăm vạn linh thạch, lại để cho hắn có chút do dự. Lập tức nghĩ đến có thể cùng Trần Vũ Đậu và quan hệ, cũng khịt khẽ cắn môi, bắt đầu gọi món ăn. Người bên cạnh võ cảnh hậu kỳ điểm tiểu nhị, nhìn xem không ngừng đốt rẻ nhất đồ ăn, chọn lựa cả buổi, đây không phải chỉ hoãn chính mình thời gian sao? Muốn chút gì đó tiểu điểm nhanh lên, đừng lề mề lề mề lãng phí thời gian, ta đây chính là cầm trịch phần trăm hay sao? Điểm tiểu nhị có chút không vui. Nhiếp Triển bọn hắn chỉ hoãn thời gian càng nhiều, chính mình không thể đi phục vụ tiếp theo bạn khách nhân, thu nhập dĩ nhiên là sẽ giảm bớt. Nhiếp Triển nghe thấy điểm tiểu nhị như vậy thúc dục, đầy đỏ mặt lên, cũng không dám đắc tội điểm tiểu nhị. Trần Vũ cười cười, theo nhếp Triển trong tay tiếp nhận menu, trực tiếp một bà tan thành phấn vụ, nện ở điểm tiểu nhị trên nó, cười nói, ngươi tính toán, cái đó dễ hành. Đem lão bản của các ngươi gọi tới, ở đâu có điểm tiểu nhị thúc dục khách nhân gọi món ăn hay sao? Số tiểu tử, ngươi muốn chết? Điếm Tiểu Nhị không thể tưởng được Trần Vũ cũng dám như vậy đối đai chính mình, hắn liếc thấy được đi ra nhiếp chiến cùng Trần Vũ đều là đến từ tiểu quốc gia thanh niên tài tuấn, lúc này mới dám lãnh đạo. Bành. Điếm Tiểu Nhị một quyền hướng phía Trần Vũ mặt tiểu tập kích mà đến, nhân vũ cảnh hậu kỳ khí thế bàng bạc vô cùng. Nhiếp chiến sắc mặt có chút hoảng sợ, lo lắng trêu chọc đến không nên trêu chọc người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 501, Sở khủng đối móc. A. Nào biết được Trần Vũ một tay chậm rãi vung đi, vờ mà dễ dàng bắt lấy Điếm Tiểu Nhị vùng tới tiếng thét chói tai Tiểu trong miệng phát ra tới. Hắn chỉ cảm thấy năm đấm của mình xương cốt nát bấy, phát ra răng rắc răng rắc thanh âm, mặt sắc bởi vì đau đớn trở nên tái nhợt. Theo. Ngục. Tiểu. Nói, "Thêm nữa." Trương Mới nhất phỏng vấn. Bành. Trần Vũ nhẹ tay nhẹ đẩy kéo một phát, người kia vô cảnh hộ kỳ điểm tiểu nhị, ôm đứt gãy cánh tay, trùng trùng điệp điệp lệnh trên mặt đất, phát ra tiếng kêu rên. Ai cũng dám không biết sống chết ở rượu của ta lâu náo sự. Một người vô cảnh đại viên mãn đỉnh phong tù vì trung niên nam tử, theo quán rượu lầu 2 đi xuống, mặt sắc bất thiện nhìn về phía Trần Vũ. Trên mặt đất điểm tiểu nhị lập tức đứng lên, chạy đến trung niên nam tử bên người, mở miệng nói: "Trưởng quầy, cái này hai cái cuộc chiến thứ ba khu tiểu tử nghèo, đến tiểu lâu chúng ta dương oai, muốn ăn cơm chùa." Nhiếp Triển có chút lo lắng, hắn không có nghĩ đến cái này, điểm tiểu nhị vừa âm thầm mà trái lại trả đũa, đứng lên mở miệng nói: "Chúng ta đồ ăn cũng còn không có điểm, như thế nào ăn cơm chùa?" "Hừ, các ngươi không ăn cơm chùa, vì cái gì đem menu cho xé?" Điểm tiểu nhị những lời này vừa ra, trung niên nam tử hai mắt tiểu nhìn về phía trên mặt đất nát bấy menu, mặt sắc trở nên có chút khó coi lên. "Ta chính là ăn cơm chùa, ngươi thì phải làm thế nào đây?" Trần Vũ tác tính đứng dậy, nhìn về phía nói chuyện điểm tiểu nhị, trên người một cỗ sát ý hướng phía trung niên nam tử tập kích mà đi. Tiểu tử này đến từ quốc gia nào, vờ y mà kiêu ngạo như vậy? Hắn cũng dám trêu chọc thần vũ hoàng thành võ giả, muốn biết đối phương thế nhưng mà nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi. Thật có ngữ khí, ta chính là ăn cơm chùa, ngươi lại có thể như thế nào đây? Trung quanh vô cùng nhiều võ giả đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Trần Vũ, muốn biết đến từ chính mặt khác tiểu quốc gia võ giả, đều rất là ít xuất hiện, tại thần vũ hoàng thành cũng là tận lực có thể không gây chuyện tiểuu không gây chuyện, ai sẽ như Trần Vũ kiêu ngạo như vậy? Trung niên nam tử mặt sắc có chút biến hóa. Trần Vũ trên người cái kia cổ sắt ý, vờ a mà lại để cho hắn cảm giác được tim đập nhanh, lập tức thoáng nhíu mày. Phản chính tự mình là làm kinh doanh, Dĩ Hòa vi quý, hắn càng thêm tin tưởng chính mình điếm tiểu nhị tính cách. Hai vị khách quan, xin chờ một chút, bữa cơm này coi như là ta mời hai vị. Trung niên nam tử những lời này vừa ra, ở bên cạnh hắn điếm tiểu nhị mặt sắc đều có chút biến hóa, hắn biết rõ nhà mình lão bản tính tình. Chuyện này cứ như vậy từ bỏ ý đồ, hắn cảm giác mình lão bản giống như biến thành người khác. Hừ, ngươi còn không mau đi chào hỏi khách khứa, về sau nhớ kỹ lời nói của ta, Dĩ Hòa vi quý. Trung niên nam tử đối với điếm tiểu nhị quá lớn. "Dư đại ca, ngươi thật lợi hại, liền chủ tiệm đều sợ hãi ngươi." Nhiếp Triển tại Trần Vũ bên người, trong hai mắt có chút sùng bái nhìn xem Trần Vũ. Nếu như nói ngay từ đầu là định bợ lời mà nói, như vậy hiện tại Nhiếp Triển thật là tự đáy lòng bội phục Trần Vũ rồi. Trần Vũ cười nhạt một tiếng, đối với Nhiếp Triển mở miệng nói, với tư cách một cái võ giả, ngàn bạn đừng sợ hãi rồi rẻ, chỉ có không sợ khó khăn, Đón đầu trên xuống, mới có thể trở thành cường giả. Nhiếp Triển đối với Trần Vũ mà nói sâu bệ ngoài nhiệt động, hắn cảm thấy mình trước kia một mực co đầu rút cổ tại trường quốc, tựu là một loại sai lầm. Có lẽ chính mình sớm 12 năm đi ra sông đáng có lẽ hôm nay sẽ cùng Trần Vũ đồng dạng có thể dễ dàng tiểu đã bại đồng dạng là nhân Vũ cảnh hậu kỳ tu vi điểm tiểu nhị thắng được lao bản tôn trọng rượu chủ tiệm đi đến trong phòng bếp đối với người ở bên trong phân phó nói chuẩn bị một bản phong phú thức ăn mang đến vừa rồi rồiáo sự cái kia bàn mặt người trước lao bản người tính cách có thể không phải như thế tiểu tử kia không biết trời cao đất rộng chúng ta phải hay là không muốn tại trong thức ăn hạ điểm tay chân một cái trong đó nhân Vũ cảnh hộỳ Vvõ giả đi đến trung niên Nam tử trước người ánh mắt ởmế mà nói ba Nào biết được trung niên nam tử một cái tắt hung hăng vô vào hắn náo môn được diện. Cả dân nói, ngươi thực cho rằng lão tử không muốn đối phó hắn, hắn có thể dễ dàng một tay, tự lại để cho nhân vũ cảnh hậu kỳ điện khắc bàn tay xương cốt toàn bộ nát bấy, nếu đổi lại là ta cũng không thể có làm được, ngươi muốn chết ta không ngăn trở ngươi. Trung niên nam tử có thể tại thần vũ hoàng thành lăn lộn thành một nhà quán rượu lão bản, cơ bản nhất biết người đích buồn sự vẫn phải có, hắn biết rõ người nào chiêu chọc được nổi. Người nào trêu chọc không nổi. Trần Vũ cùng Niếp triển ngồi không bao lâu, một bàn phong phú đồ ăn sẽ đưa đến hai người trên mặt bàn. Hương vị cũng không tệ lắm. Trần Vũ cũng không khách khí. Đối với trên mặt bản đồ ăn ăn như gió cuốn lên. Lâu thiếu, bên này mời. Ngay tại Trần Vũ cùng Nhiếp triển ăn rất ngon thời điểm, Sở khủng đi theo hai cái thanh niên bên người, một bộ túi đầu không lưng bộ dáng hướng phía trong tiểu lâu đi tới. Sở khủng vừa vặn quét đến tại bên cạnh ăn thật cao hướng Trần Vũ cùng Nhiếp triển, trong ánh mắt một cố cười lạnh hiện hiện, đối với bên người thanh niên nam tử mở miệng nói, "Lâu thiếu, không thể tưởng được tiểu lâu này nhiều người như vậy, không có tốt vị trí, ngươi xem nếu không chúng ta đổi một nhà quán rượu a." "Hừ, ngươi mời lâu ăn ít cơm còn phải thay đổi quán rượu, ngươi có phải hay không cảm thấy lâu thiếu thiếu khuyết một bữa cơm ăn?" Tại bị hắn gọi là lâu thiếu bên người, một người vô cảnh đại viên mãn võ giả đối với Sở Khùng lạnh lùng nói: "Sở Khùng hai mắt đảo qua ở đây rất nhiều người, cười lạnh hướng phía Trần Vũ cùng Nhiếp Triển bên kia đi đến. "Nhất Triển, Dư Thần, hai người các ngươi hôm nay, lâu ra lâu vách tưởng thiếu ra phải ở chỗ này ăn cơm, đừng không biết phân biệt." Sở Khùng đứng tại bên cạnh bàn vênh váo hung hăng mà nói. Nhiếp Triển đứng dậy, mặt sắc có chút khó coi, hắn tại thần vũ hoàng thành rất rõ ràng, lâu ra thế nhưng mà thế lực lớn, chính mình môn phái cao tầng năm lần bảy lượt đều khuyên chính mình, ngàn vạn không nên đi trêu chọc. "Dư đại ca, chúng ta đổi cái địa phương a." Lâu gia người rất khủng bố, chúng ta trêu chọc không nổi. Nhất kiện mắt thấy vẫn còn nguyên trên vị trí thờ ơ, không ngừng ăn lấy đồ ăn Trần Vũ. Có cái gì khủng bố đấy, cũng không phải cái gì dã thú cổ quái, cũng không hay là người sao? Trần Vũ vừa ăn một bên trầm rãi nói. Sở khủng mặt mũi tràn đầy trào phúng, đối với Trần Vũ mở miệng nói, "Dư thần, ngươi cũng dám công nhiên nhục mạ Lâu Vách tưởng thiếu ra là dã thú cổ quái, ngươi có biết hay không chỉ cần Lâu Vách tưởng thiếu ra một câu, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn." Lâu Vách tưởng đối với Sở khủng đuốt ngông ngở còn là rất hài lòng. Đối với Lâu Vách tưởng người như vậy vỗ cánh đại viên mãn đỉnh phong tu vi thiên tài. Tại lâu ra cũng coi như không tệ, muốn nói địa vị cao bao nhiêu, cái kia cũng có chút nói quá sự thật. Lâu Vách Tưởng tiểu đưa thích sợ khủng như vậy vút mông ngỡ cảm giác, mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười. Ta chỉ biết là nếu như ngươi là một con chó, coi như là thay đổi chủ nhân, cũng y nguyên hay là cậu. Trần Vũ vẫn còn ăn cái gì, trong miệng còn mơ hồ không rõ mà nói. Sở khủng mặt sắc giận rổi, hắn không nghĩ tới Trần Vũ như vậy cuồng, vờ a mà còn dám ăn cái gì, hơn nữa nhục chửi mình là cậu, lập tức nghĩ đến phía sau mình có Lâu Tưởng, chính dễ dàng tại lâu mặt vách hảo biểu hiện một phen, không thể nói trước Lâu Vách Tường một câu hứng cứ lại để cho chính mình trở thành lâu ra đệ tử cũng nói không nhất định. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta tiểu muốn hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, cho ngươi biết rõ lâu thiếu ra uy nghiêm không thể xâm phạm. Sở Khủng có thể nói là trăm phương ngàn kế ở đập lâu vách tường mã thí tân mục, nghe được lâu vách tường đều là sững sờ sững sờ đấy, hắn tại lâu ra thật đúng là không có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 502, dư thần danh tiếng. "Và ngươi?" Trần Vũ quay đầu, có chút khinh thường nhìn xem rãi mà nói Sở Khủng, thanh âm lạnh như mà nói. Sở Khủng nghe thấy những lời này vốn là sững sờ, Nếu không phải hắn nhớ tới tu vi của mình đừng Trần Vũ còn mạnh hơn, hắn thật sự sẽ cho rằng Trần Vũ so với hắn lợi hại. "Tiểu tử, ngươi dám hù ta, muốn chết?" Sở Khùng nói xong, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, trên người nhân vũ cảnh đại viên mãn linh lực lưu động mà bắt đầu, hướng phía Trần Vũ cái hót một quyền tập kích mà đi. Không biết lực sức, Trần Vũ khỏe miệng có chút giơ lên, Sở Khùng thực lực với hắn mà nói căn bản không đủ xem, thật sự là có yếu. Hắn muốn làm gì? Hắn tựa hồ muốn ngồi cùng Sở Khùng đối chiến. Nhiếp Triền đứng ở một bên, đều xem có chút kinh ngạc mà bắt đầu, ngay tại hắn âm thầm trong lòng là Trần Vũ niết mồ hôi lạnh thời điểm, mắt há hốc một màn phát hiện. Văn. Trần Vũ chậm rãi vươn một tay, bàn tay liền trực tiếp ngăn lại Sở Khủng, nguyên bản Sở Khủng hùng hổ nắm đấm, Vợ ý mà như là mềm nhũn đồng dạng, vừa ý mà không cách nào gì động mấy may. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta cảm giác được lực lượng của ta giống như căn bản không cách nào phát huy ra đến? Sở Khủng liên tục không ngừng linh lực bắt đầu khởi động đi ra ngoài thời điểm, hình như là đá chìm đáy biển. A, tay của ta. A. Trần Vũ bàn tay có chút thu nạp mà bắt đầu, Sở Khủng đôi má lập tức trở nên bắt đầu vận vẻ ho, thân thể cũng đi theo vận mèo, trong miệng phát ra tiếng gập hét. Trần Vũ mắt thấy sợ khủng nắm đấm không sai biệt lắm sắp nát bấy, xem tại đối phương là đến từ tiểu quốc gia, bồi dưỡng như vậy một thiên tài không dễ dàng, chính mình phế đi đối phương một tay, chẳng khác nào phế đi một đám người hy vọng, lập tức thẩm nghĩ muốn cho đối phương một chút giáo hấn là được rồi. Theo Trần Vũ buông tay, sợ khủng cả người trực tiếp ngược lại lui ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, ôm đau nhức cánh tay, hai mắt muôn nước. Ha ha ha, xem ra có chút thủ đoạn, khó trách dám kiêu ngạo như vậy, thế nhưng mà ngươi biết rõ tại đây là địa phương nào sao? Chỉ sợ còn chưa tới phiên ngươi hung hăng cản quấy a. Lou Bích mắt thấy sở khủng lại bị Trần Vũ dễ dàng đánh ngã xuống đất, nếu là hắn không đứng ra, trên mặt cũng không có bất kỳ sáng giỏi. Ở trong mắt hắn xem ra, không phải Trần Vũ quá mạnh mẽ, mà là tới từ ở tiểu quốc gia người thật sự là quá yếu. Chẳng lẽ tiểu đến phiên ngươi hung hăng càn quấy sao? Ngươi tại lâu ra tính toán cái thứ gì? Lâu Khuê cùng lâu Mạt ta đều không để vào mắt mặt, huống chi là ngươi. Trần Vũ xem lên trước mặt Lâu Bích, mang trên mặt một vòng chờ mong. Hắn rất chờ mong đợi đến lúc long đằng bảng tranh chiến mặt, cùng những cái kia chính thức tuyệt thế thiên tài đấu. Nói quá không biết ngưỡng, nếu lâu khuê cùng lâu mật ở chỗ này, chỉ bằng ngươi những lời này, ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hôm nay ta trước hết giáo huấn một chút ngươi. Lâu Bích không nghĩ tới Trần Vũ cũng dám nói mình như vậy, nhất là Trần Vũ nói đúng là hắn đau đớn. Hắn lâu Bích thiên phú có lẽ không tệ, thế nhưng mà thượng diện ngoại trừ mấy cái so với chính mình lợi hại thiên tài bên ngoài, còn có lâu khuê cùng lâu bích như vậy tuyệt đỉnh thiên tài, hắn tại lâu ra căn bản không chiếm được đầy đủ coi trọng. Không tốt, người thanh niên này chỉ sợ muốn gặp nạn, hắn cũng dám lâu bích. lâu bích. toàn thân nhân vũ cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi khí tức bạo phát đi ra, toàn thân linh lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu trong thân thể vợ a y mà phát ra từng tiếng thú tiếng hô, thật là khủng khiếp thanh âm, ta vợ a y mà cảm giác được tại đây đạo thanh âm phía dưới, tinh thần của ta đều tại rung động lắc lư. Rất nhiều người cũng nhịn không được kinh ngạc nói, có chút kinh ngạc nhìn xem lâu bích. bích tại Thần Vũ Hoàng Thành cũng là có chút danh tiếng, quả nhiên là danh bất hư truyền. "Tiểu tử, ngươi nếu hiện tại chỉ sợ rồi, vì ở trước mặt ta, bảo ta ba tiếng ra ra, ta cửu tha cho người khỏi chết." Lowick trông thấy Trần Vũ trên mặt hiện hiện vẻ kinh ngạc, vẻ vá hung hăng nhìn xem Trần Vũ nói. "Trần Vũ khinh thường nhìn xem Lowick, cười nói, ngươi nếu chịu gọi ta ba tiếng ra gia, Ta có lẽ có thể không cho ngươi chết, nếu không chỉ bằng ngươi những lời này, sau ngày hôm nay không tiếp tục lâu bích người này, muốn chết. Lâu bích không nghĩ tới Trần Vũ dám tiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự không biết mình chính là Nhân Vũ cảnh đại viên mãn định phong tu vì sao? Lập tức toàn thân linh lực lăn mình hắn ra, hắn chuẩn bị cho Trần Vũ lớn nhất đả kích, hắn muốn một kích hủy lại để cho Trần Vũ chết toan chết uổng. Giang cơ liệt diễm rống. Lâu bích toàn thân linh lực điên cuồng hướng phía thân thể bên ngoài bắt đầu khởi động đi ra, dần dần tại trước người của hắn hợp trở thành đạo khủng bố hư ảnh, cái đạo hư ảnh dương với mọi người thét. Một ít tu vi thấp một ít võ giả cảm nhận được vẻ này nguy áp, đều nhao nhao ngược lại lui ra ngoài, trong ánh mắt đều là kinh ngạc. Côn phong hướng phía bốn phương tám hướng mang tất cả mà đi, đạo kia dương nhanh múa vút hư ảnh, mở ra miệng lớn dính máu, hướng phía Trần Vũ chỗ địa phương trực tiếp nuốt hết mà đi. Không tốt, người thanh niên kia chỉ sợ muốn gặp nạ. Mắt thấy đạo này khủng bố hư ảnh, hướng phía Trần Vũ vị trí tập kích mà đi. Kinh khủng kia vì thế, tuyệt đối không phải người võ cảnh hậu kỳ tu vi võ giả có thể ngăn cản đấy. Muốn chết, ta sẽ thanh toán xin nhớ kỹ người, người gọi là dư thần. Trần Vũ khí tức trên thân đột nhiên biến hóa Kiếm cảnh sơ kỳ lập tức ngưng tụ, trên người khủng bố khí tức theo thiên huyễn mặt nạ linh lực lưu động, cái kia cổ hơi thở bị che đậy kín. Hư linh chỉ pháp. Toàn bộ bóng kiếm dung nhập Trần Vũ 10 cái ngón tay bên trong, Trần Vũ tu vi hôm nay là nhân vũ cảnh đại viên mãn, bất quá hắn gần kề thể hiện ra nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi thực lực. Hắn dĩ nhiên là nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, hắn vừa rồi nhất định là đã ẩn tàng tu vi. Rất nhiều người đều cảm nhận được Trần Vũ trên người càng tăng kinh khủng khí tức, đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Trần Vũ. Xuy suy suy. suy. 10 đạo chỉ mang toàn bộ theo Trần Vũ 10 cái đầu ngón tay bên trong lưng tụ ra, 10 đạo chỉ mang đồng thời hướng phía cái kia tập kích mà đến hư ảnh gào thét mà đi. Không gian tại 10 đạo chỉ mang xuyên thẳng qua phía dưới, đều nhau nhao, nhao nghiền nát. Khủng bố kiếm khí khiến cho người chung quanh đôi má đau nhức, một ít trên thân người quần áo đều bị kiếm khí vây phá. Giống. Lưu tại người chung quanh trận mắt há hốc mồm trong ánh mắt, 10 đạo chỉ mang trực tiếp xuyên qua cái kia khí thế bảng bạc hư ảnh thân hình. Cái kia khủng bố như thế hư ảnh vờ im mà tại Trần Vũ công kích đến không chịu nổi một kích. Không. Không. Không có khả năng, ngươi thật sự là tới từ ở tiểu quốc ra sao? Tiểu quốc gia làm sao có thể xuất hiện vượt cấp chiến đấu thiên tài? Lâu Bích mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không ngừng rút lui. Đáng tiếc 10 đạo chỉ mang tốc độ há lại hắn có thể so sánh với đấy, theo 10 cái phương hướng đồng thời xuyên phá Lâu Bích thân hình. Máu tươi từ Lâu Bích trên thân thể phun đi ra, Lâu Bick trừng to mắt, nhìn mình vết thương trên người, thanh âm trầm thấp nói, ta không cam lòng. "Vành!" Lâu Bích trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, máu tươi không ngừng chạy xuôi tại quán rượu trên mặt đất. Sở Khùng nhìn xem một màn này, trong hai mắt đều là sợ hãi, lặng lẽ bụm lấy đau đớn cánh tay, hướng phía rượu bên ngoài chạy thục mạng mà đi. Còn có vừa rồi đi theo lâu bích người thanh niên kia, càng là phi bình thường chạy ra quán rượu, tự giải quyết cho tốt. Trần Vũ nhìn xem hai người chạy thủ mạng, cũng không có đi đuổi theo. Hắn không muốn muốn giết hai người, dù sao hắn theo Thiên Phong Quốc đi tới, rất rõ ràng tiểu quốc gia bồi dưỡng được một cái nhân tài như vậy không dễ dàng, bọn họ là nghiêm chỉnh cái quốc gia hi vọng. Sở khủng cùng một người khác nghe thấy bốn chữ này, thân thể đều là khẽ run mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 503, tin tức người cũ. Thật là lợi hại thanh niên. Dư Thần, không thể tưởng được lại là một thiên tài hiện hiện. Xem ra lần này Long Đằng bảng tranh đoạt thành quả chiến đấu, nhưng là Long tranh hồ đấu. Những mài tiểu quốc gia thiên tài đệ tử, cũng ngang nhau, nhau thể hiện ra thực lực khủng bố. Nhiếp Triển có chút trận mắt há hốc mồm nhìn xem Trần Vũ, hắn không nghĩ tới Trần Vũ vừa y mà mạnh như vậy, khó trách vừa rồi lão giả kia đều mơ tưởng thu Trần Vũ làm đệ tử. Dư đại ca, không thể tưởng được thực lực của ngươi khủng bố như vậy, ngươi thật là đến từ Thiên Phong quốc sao? Nhiếp Triển cảm thấy có chút không thể tin. Theo hắn đang biết Thiên Phong quốc tựa hồ so với chính mình Trường Tiên quốc còn nhược, làm sao có thể xuất hiện dư thần thiên tài như vậy? Ân. Trần Vũ đối với Nhiếp đầu, cười nói: Muốn trở thành cường giả muốn dũng cảm đi tới, không phải sợ tử vong, nên khó chiến xuống, phải có một quả chiến thắng hết thể khó khăn tâm, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Nếu như ngươi có thể làm được như vậy, ngươi cũng sẽ trở thành cường giả. Thật vậy chăng? Nhiếp Triển nhìn xem Trần Vũ, nội tâm có chút lựa nóng. Hắn cảm thấy lúc này đây long đàng bảng tranh đoạt chiến, vô luận thắng bại như thế nào, hắn đều thu hoạch rất nhiều, hắn quyết định tiểu ở lại Thần Võ Vương quốc, hắn muốn hào hào ở Thần Võ Vương quốc phân đấu, tranh thủ trở thành Trần Vũ đồng dạng cường giả. Không thể tưởng được thiếu hiệp tuổi còn trẻ, thực lực lại như thế cường hãn, thật là làm cho tại hạ lau mắt mà nhìn. Vừa rồi quán rượu trung niên nam tử cũng từ sau viện đi tới, bất quá sắc mặt của hắn cũng không được khá lắm xem, khá tốt hắn mới vừa rồi không có đắc tội Trần Vũ, nếu không hắn thật sự không cảm tưởng giống như kết quả của mình có thể hay không so lâu biết tốt. Muốn biết Trần Vũ biết rõ đối phương là lâu ra người, vừa y mà còn dám ra tay chém giết, cái kia đã nói lên Trần Vũ thật là không sợ hãi. Ân. Trần Vũ nhìn lướt qua trung niên nam tử, đối với cái này cái trung niên nam tử, hắn không thể nói có hảo cảm, đương nhiên cũng không có ác ý, không biết trung niên nam tử hiện tại đi tới là vì cái gì. Ta vừa rồi nghe thấy các hạ xuống đây từ Tại Thiên Phong quốc, không biết có phải hay không là thật sự Ta tại đây ngược lại là có một tin tức, có lẽ các hạ sẽ rất cảm thấy hứng thú. Trung niên nam tử nhìn xem Trần Vũ, trên mặt một bộ gian thương biểu lộ, còn đối với Trần Vũ vương tay, rõ ràng cho thấy muốn thù lao. Nói đi, nếu như tin tức của người ta cảm thấy hứng thú, cũng có đầy đủ giá trị, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, đương nhiên nếu như người nếu là dám đùa người ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Trần Vũ đối với trung niên nam tử một bộ con buôn bộ dáng, cũng không ngoài ý muốn. Ở chỗ này khai mở quán rượu những này lão bản, biết rõ chính mình không cách nào trở thành cường hãn võ giả, vậy thì muốn điên cuồng kiếm lấy linh thạch, bán đứng tin tức kiếm lấy linh thạch cũng không gì đáng trách. Cơ hạ có lẽ không biết, ta nghe nói đồng dạng là một cái tự xưng là Thiên Phong quốc nữ tử, ngày hôm qua ở chỗ này cùng Nam Nhạc môn đệ tử Hạch Tâm Giang trông mong phát sinh ma sát, hôm nay hai người tại Thần Vũ Hoàng thành thành Đông Lôi đại ti dí. Cái kia Giang trông mong thế nhưng mà bách kiếp cảnh tiền kỳ tu vi, thực lực tại Nam Nhạc môn đều là số một, cũng là lần trước long đẳng bảng hơn 50 tên. Trung niên nam tử đối với Trần Vũ chậm rãi nói, một bộ đối với tin tức của mình rất có nắm chắc bộ dáng. Trần Vũ nghe thấy những lời này, lập tức này, hắn không biết trung niên nam tử chỗ đề nữ tử là ai, tự xưng Thiên Phong quốc nữ tử, có phần này tiên phú nữ tử, chẳng lẽ là Ninh Tiêu Tương? Ngươi cũng đã biết nữ tử kia tên gọi là gì. Trần Vũ nhìn xem trung niên nam tử, nếu như là Ninh Tiêu tương lời mà nói, hắn ngược lại chẳng muốn đi quản đối phương chết sống. Trung niên nam tử lập tức lắc đầu, mở miệng nói, cụ thể tên gọi là gì ta cũng không biết, ta cũng là nghe đến chỗ của ta ăn cơm người thảo luận đấy. Đây là cho thủ lao của ngươi, cáo tử. Trần Vũ lấy ra một cái túi lượng đồ, trực tiếp ném đến trung niên nam tử trong lực, đối với bên người nhất triển lên tiếng kêu gọi, tiểu hướng phía quán rượu bên ngoài rất nhanh đi. 500 vạn linh thạch. Trung niên nam tử nhìn xem trong túi chứa vật linh thạch, trên mặt toát ra thỏa mãn thần sắc. Lập tức thì thảo lẩm bẩm, cái này thiên Phong Quốc vợ ơ y mà xuất hiện thiên tài như vậy, thật lớn thủ bút. Trung niên nam tử rất rõ ràng, tại chính mình trong tiểu lâu tới dùng cơm đấy, chỉ muốn là tới từ ở tiểu quốc ra người, tiêu tính toán xuất ra 100 vạn linh thạch đều một bộ đau lòng bộ dáng, mà Trần Vũ tiện tay tiểu ném ra 500 vạn linh thạch. Dư lại ca, chờ ta một chút. Nhiếp Triển đi theo Trần Vũ sau lưng, toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Hắn phát hiện mình coi như là toàn lực vận chuyển linh lực, vợ ơ mà cũng đổi không kịp Trần Vũ mày mày. Trần Vũ thoáng nhíu mày, quay đầu nhìn xem không kịp thở Nhiếp mở miệng nói, chính ngươi sau đó đến đây đi. Nói xong, tại Nhếp Triển kinh ngạc trong ánh mắt, giống như một trận gió đồng dạng biến mất tại Nhếp ch trước mắt. Nhấp ch nhìn xem Trần Vũ biến mất, trong ánh mắt thần sắc càng thêm kiên định, siết chặt nắm đấm, ta nhất định phải trở thành cường giả, cường giả chân chính. Các người nói ngày hôm qua ước chiến ta nữ tử tự kia, nàng thật sự dám tới tham gia chiến đấu sao? Muốn biết nếu như nàng thua, nhưng là phải làm ta giang trong mong nữ nhân a, ha ha ha. <cười> thanh đồng trên lôi đài, xung quanh là cực lớn quảng trường, rất nhiều đến thanh niên tài tuấn đều đứng ở trong đó, hai mắt kích động nhìn trên lôi đài. Theo long đằng bảng tranh đoạt chiến bắt đầu, Trần Vũ Hoàng thành quản lý hệ thống cũng dần dần triển khai mà đến. Sau thế lực lớn phân biệt tại Thần Vũ Hoàng Thành thành lập liền làm lôi đại tỉ võ, nếu có thanh niên tại Tuấn Song phương có ma sát, không thể tại Thần Vũ Hoàng Thành tùy ý chiến đấu, nhất định phải đến chỉ định lôi đại chiến đấu. Mục đích làm như vậy tự nhiên là vì bảo hộ Thần Vũ Hoàng Thành. Nếu không gần bạn người thanh niên tại Tuấn, hơn nữa vô số đến quan sát long đẳng bảng tranh đoạt chiến người, không biết sẽ đem Thần Vũ Hoàng Thành làm thành bộ dáng gì nữa. Giang Sư huynh, ta dám đánh cuộc, nữ nhân kia nhất định không dám tới. Nàng nhất định bị Giang Sư huynh khí tức của ngươi cho thuyết phục, nói không nhất định đợi tí nữa coi như là già, cũng là đến yêu thương nhùng nhừ đấy. Nói không sai. Ta cũng hiểu được cái kia nữ làm Giang sư huynh nữ nhân, đó là nàng mấy đời đã tu luyện phụ khí, người khác trông mong đều trông mong không đến đây này. Giang sư huynh lúc này đây nhất định sẽ trở thành long đẳng bảng đứng đầu trong danh sách tồn tại, tương lai càng là chúng ta Nam nhạc môn trụ cột vững vàng, cái dạng gì nữ nhân không thích a. Tại Giang trông mong bên người, đều là nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi thanh niên, bọn họ đều là Nam nhạc môn đệ tử, đều tại đập Giang trông mong mã thí tân mục. Ngay tại mong bọn người ở tại trên lôi đài không kiêng gì cả nghị luận thời điểm, một đạo ăn mặc thanh nữ tử, đi lại trọng. Trong hai mắt ba quang lưu động, khuôn mặt trắng nõn non mịn, vô cùng mịn màng, hơn nữa trên người vẻ này trầm trọng khí tức, khiến cho thanh sam nữ tử càng là hạt giữa bầy gà. Thật mỹ lệ nữ tử, khó trách nam nhạc môn giang trông mong đều mơ tưởng chiếm thành của mình. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện nữ tử, rất nhiều người cũng nhịn không được cảm thán nói: "Giang sư Minh, Giang sư minh, nữ nhân của ngươi đến rồi." Tại Giang trông mong bên người, một người vô cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi võ giả đối với Giang trông mong hưng phấn mà nói: "Thanh sam nữ tử nghe thấy những lời này, trong hai mắt hiện hiện giận thân sắc. Ba. Thanh sam nữ tử thân ảnh đột nhiên trên mặt đất di động, khủng bố khí thế theo trên người bạo phát đi ra. Không đợi vừa rồi người nói chuyện kịp phản ứng, hắn cũng cảm giác được chính mình nửa bên mặt nóng rát đau đớn, cả người trực tiếp bị phiến ngược lại lùi lại mấy bước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 504, lực lớn vô cùng. Lần sau còn dám khinh bạ ta, ta tiểu lấy người trên cổ đầu người. Thanh sam nữ tử thanh âm lăng lệ ác liệt, hai mắt chằm chằm vào người thanh niên kia. Thanh niên cảm nhận được vẻ này thấm người khí thế, vừa ý mà không tự chủ được lui ra phía sau một bước. Ha ha ha, đáng đánh, đáng đánh, ta tiểu thích ngươi như vậy tính cách, ngươi làm nữ nhân của ta, thật là không thể tốt hơn. Giang Phán cũng không có bởi vì nữ tử đánh sư đệ của mình mà phẫn nộ, trái lại mặt mũi tràn đầy dâm bốn cười nhìn xem Thanh Sam nữ tử. "Kế tiếp nên đánh đúng là ngươi, ngươi cũng không cần hung hăng cả quấy." Thanh Sam nữ tử nhìn xem Giang Phán, trong hai mắt đều là bá đạo khí thế. Trên người cường hãn khí thế toát ra ra, vừa ý mà không thể so với Giang Phán yếu hơn mày may. Thật cường hãn nữ tử, không thể tưởng được tiên phong quốc như vậy xa xôi địa phương, cũng có thể xuất hiện tiền tài như vậy. Nàng này thực lực chỉ sợ có thể so với Long Đẳng bảng trước 20 tuần đại, cũng không biết vũ khí của nàng cảnh giới thế nào nhỏ như vậy địa phương, chỉ sợ sẽ không có rất cao cấp võ kỹ, nàng cùng Thần Võ Vương Quốc thiên tài tranh đấu thời điểm, có thể sẽ có hại chịu thiệt. Ở chỗ này đến vây xem rất nhiều người đều là tới từ ở tiểu quốc gia thiên tài, bọn hắn nhìn xem Thanh Sam nữ tử, trong nội tâm đều không hiểu sinh ra một loại nhận đồng cảm giác, rất nhiều người đều hy vọng Thanh Sam nữ tử đạt được thắng lợi. Bọn hắn đi vào Thần Võ Vương Quốc về sau, hoặc nhiều hoặc ít đều đã bị Thần Võ Vương Quốc thanh niên tài tu nước hiếp cùng kinh bị. Nếu có người có thể chiến thắng Thần Võ Vương Quốc thiên tài, cái kia đối với bọn họ mà nói đều là lớn lao ủng hộ. Cầm người tới từ thiên Phong quốc nhỏ như vậy địa phương người, thật sự là không biết tự lượng sức mình, kế tiếp ta sẽ cho người biết, cái gì mới thật sự là thiên tài." Giang Phán trong hai mắt đều là thèm thuồng, theo hắn ngày hôm qua lần đầu tiên trông thấy thanh sam nữ tử, cho dù hắn liền đối phương danh tự cũng không biết, có thể cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với thanh sam nữ tử ái mộ chi tình. "Vậy sao?" Thanh sam nữ tử nhìn xem đối diện Giang Phán, xinh đẹp trên mặt như trước không có chút nào sợ hãi cùng khiếp đảm, trái lại có chút nhàn nhạt khinh thường. "Chuẩn bị xong chưa? Kế tiếp ta cho ngươi biết rõ sự lợi hại của ta, ngươi chỉ sợ mới có thể cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của ta à? Giang Phán nhìn xem thanh sam nữ tử, toàn thân cường hàn khí thế phát ra, Bách Kiếp cảnh tiền kỳ tu vi bày ra, lại để cho rất nhiều hiện trường võ giả đều kinh ngạc không ngậm miệng được. Thiên, không thể tưởng được thần võ vương quốc thiên tài khủng bố như vậy, Bách Kiếp cảnh tu vi võ giả, tiểu tính toán chúng ta quốc gia đều chỉ có một hai cái mà thôi. Nữ tử kia chỉ sợ muốn gặp nạn, cái này Giang Phán tu vi khủng bố như vậy, thực lực khẳng định không kém. Bất quá nếu là có thể trở thành thiên tài như vậy nữ nhân, nữ tử này cái này một chuyến thần võ vương quốc đi, coi như là thu hoạch rất lớn rồi. Giang Phán cảm thụ được đến từ chính lôi đại quanh sùng bài ánh mắt, mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Đối với Thanh Sam nữ tử mở miệng nói, như thế nào đây? Nếu như ngươi nguyện ý trở thành nữ nhân của ta, ta cam đoan cho ngươi gia nhập Nam Nhạc môn, cũng trở thành đệ tử hệ Tâm, tương lai ngươi cũng có thể trở thành giống ta đồng dạng cường giả. Tại Giang Phán trong ấn tự mặt, đến từ chính mặt khác tiểu quốc gia võ giả, chỉ cần là bách kiếp cảnh tiền kỳ tu vi tiểu là rất cường hãn tồn tại, cho nên hắn cảm thấy chỉ cần mình thể hiện ra bách tiếp cảnh tiền kỳ tu vi, nói không nhất định Thanh Sam nữ tử sẽ yêu thương mình nữa. Nếu như thần võ vương quốc thiên tại cũng giống như ngươi đồng dạng từ đại, không coi ai ra gì, như vậy ta thật đúng là vô cùng thất vọng. Nào biết được Thanh Sam nữ tử không chỉ bất vi sở động, trái lại mở miệng liễu mai nói: "Ngay tại Giang Phán muốn mắng Thanh Sam nữ tử không biết tốt xấu thời điểm, cặp mắt của hắn gắt gao chầm chằm vào Thanh Sam nữ tử, cảm nhận được đối phương trên người cường hãn khí tức, Bách Kiếp cảnh tiền kỳ. Giang Phán chỉ cảm thấy gương mặt của mình nóng rát đấy, chính mình mới vừa rồi còn nói làm cho đối phương thành vì chính mình đồng dạng cường giả, dạ, nhưng lại không biết đối phương tu vi vờ im mà cũng giống như mình. Khó trách ngươi dám tiếp nhận khiêu chiến của ta, xem ra ngươi là có chỗ dựa vào. Tuy nhiên ta không biết ngươi như thế nào đột phá đến Bách Kiếp cảnh tiền kỳ, hiện tại xem ra vận khí của ngươi không tệ, bất quá tu vi chỉ là tiếp theo." Thực lực mới là vương đạo." Thanh sam nữ tử mang trên mặt trào phúng cười nhạt một tiếng, "Ngươi nói nhảm nhiều như vậy, nguyên lai like ngươi cũng biết thực lực mới là vương đạo, kế tiếp cửu cho ngươi biết rõ, cái gì mới gọi là thực lực." Vù vù vù hô. Thanh sam nữ tử khuôn mặt lạnh xuống, trên người khủng bố khí tức lan tràn đi ra. Một cỗ tang thương phong cách cổ xưa khí tức, khiến cho thanh sam nữ tử càng thêm siêu phàm thoát tục. Cùng phong quay chung quanh thanh sam nữ tử hây ra, chỉ thấy hai tay của nàng thời gian dần qua lên mà bắt đầu, không gian vờ ơ mà tại nàng hai tay động tác thời điểm, bị lay lên. An ta một trường Thanh sam nữ tử vờ im mà lựa chọn xuất, tỷ lệ, xuất thủ trước, kêu quát một tiếng, trên hai tay quang mang màu vàng lưu động, như là hai đạo khổng lồ thủ đốn chờ mình bay lên. Thật là khủng khiếp khí thế, chuyện gì xảy ra? Giang Phán sắc mặt hơi có chút khó coi, hắn có chút hối hận chính mình ước chiến thanh sam nữ tử. Muốn là mình hôm nay không cách nào đả bại đối phương, như vậy chỉ biết thành tựu đối phương thanh danh, đối với chính mình mà nói là cự tổn thất lớn. Vành. Giang Phán toàn thân linh lực đồng dạng bắt đầu khởi động, hướng phía thanh sam nữ tử tập kích mà đến song trưởng hai đánh đi ra ngoài, trung quanh linh lực đều hướng phía quả đấm của hắn lại. Giang Phán nắm đấm cùng Thanh Sam nữ tử thủ trưởng ấn ký đối bính lập tức, Giang Phán chỉ cảm thấy toàn thân đều đã bị một cỗ sức lực lớn xung kích, phản phất cả người đưa thân vào lao nhanh mà ở dưới thác nước bên trong đồng dạng, toàn thân huyết dịch lăn mình, tiết hầu đều là nóng lên, Vơ Yi mà thiếu chút nữa nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra đến. Đông, Đông, Đông. Giang Phán liên tiếp lui ra phía sau ba bước, hai chân tại cực lớn trên lôi đài, đều lưu lại thiện thiển ân khí. Muốn biết cái lôi đài này cứng rắn vô cùng, Vơ mà lưu lại ân khí, điều này nói rõ Thanh Sam nữ tử lực lượng đến cùng có nhiều khủng bố. Thật là khủng khiếp lực lượng quả thực có thể nói lực lớn vô cùng a. Trái lại Thanh Sam nữ tử, bất quá là lui ra phía sau một bước, Tú Lệ mang trên mặt trào phúng mà nói, nguyên lai không gì hơn cái này, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu này. Kika zzz. Chung quanh người vây xem bên trong, đều hai mắt rung động chầm chậm vào Thanh Sam nữ tử. Bọn họ cũng đều biết, Thiên Phong quốc chỉ sợ muốn triệt để nổi danh rồi, vờ a mà thiên tài như vậy. Đã liên tiếp có rất nhiều giới long đằng bảng tranh đoạt chiến, đến từ chính thần võ vương quốc cấp giới tiểu quốc gia bên trong, không có người xâm nhập long đằng bảng trước 100 tên. Hôm nay Thanh Sam nữ tử thực lực cùng biểu hiện, chỉ sợ không chỉ có là xâm nhập trước 100 tên đơn giản như vậy, tốc 50 đều chưa hẳn là việc khó. Hừ, nguyên lai like ngươi trời sinh lực lớn vô cùng, bất quá rất đáng tiếc, không có cùng lực lượng ngươi phối hợp võ kỹ, thực lực của ngươi căn bản phát huy không đi ra, kế tiếp ta thịu cho ngươi biết rõ đang ở thiên phong quốc nhỏ như vậy địa phương bị hay. Giang phán toàn thân linh lực điên cuồng lăn mình mã bắt đầu, hắn hiển nhiên là chuẩn bị thi triển xuất địa cấp cực phẩm võ kỹ đối phó Thanh Sam nữ tử. Ta thật sự không biết tự tin của ngươi đến tột cùng là nơi nào đến đấy, luôn mồm thiên phong quốc địa phương nhỏ bé, địa phương nhỏ bé, ngươi cái này đến tự đại mà phương ngời. Tựa hồ cũng không gì hơn, cái này mà thôi a. Thanh sam nữ tử những lời này không thể nghi ngờ là nói đến ở đây rất nhiều người tâm khảm thượng diện, rất nhiều người nhịn không được tết to mà bắt đầu, hô con lên, trào phúng mà bắt đầu, khiến cho Giang Phán sắc mặt đặc biệt lung túng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 505, gặp lại gì tinh mai. Ngươi muốn nhìn xem tự tin của ta nơi nào đến đấy, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, tự tin của ta tiểu là theo trên thực lực đến đấy. Giang Phán toàn thân linh lực bắt đầu khởi động lên. Trên hai tay tràn ngập màu vàng kim óng ánh hào quang, giống như ngưng tụ ra một đôi sắc bén móng Từng cái móng vuốt cũng có thể xé rách không gian. Đại Tê Liệp Pháp, Giang Phán đối với mình tại Nam Nhạc môn tu luyện cái môn này Hạch Tâm Điệu cấp Võ Kỹ có đầy đủ tự tin, muốn biết cái môn này Võ Kỹ tu luyện vạn phần khó khăn, tại Nam Nhạc môn cũng không có mấy người tu luyện thành công, một khi tu luyện thành công y lực lớn. Xuy suyỵ, suy. màu vàng kim óng ánh móng vuốt không ngừng bộc phát ra giúp nhau xé rách không gian đều bị xé nứt trở thành vô số mảnh vỡ, cùng bạo sức lực hướng, phương, hướng ra ngoài. Ta khuyên hay là đáp ứng làm lựa nhân của ta Nếu không đợi tí nữa ta Giang Phán có thể không dám khẳng định, có thể hay không làm bị thương ngươi. Nếu để cho ngươi hủy dung nhan, lúc kia ta cũng không muốn muốn tìm một cái xấu nữ nhân, kết quả của ngươi sẽ rất thê thảm. Giang phán trên hai tay móng vuốt thời gian dần qua ngưng tụ, như là khe hở bình thường thôi quyết tán đi ra ngoài, dần dần đối với thanh sam nữ tử hình thành với quanh. Hừ, trong lòng của ta đã sớm có một đạo thân ảnh, đời này sẽ không lại yêu mến người khác. Thanh sam nữ tử trong hai mắt toát ra một vòng bí thương. Nàng không biết trong nội tâm nàng chính là cái kia yên lặng ưa thích thanh niên có thể mạnh khỏe, nàng những năm này điền tu luyện, chỉ là hy vọng mau chóng có thể tìm được hắn, nàng không muốn muốn bỏ qua cơ hội này, nàng muốn nói cho hắn, nàng yêu mến hắn. Giao tên của hắn tại trong óc của mình mạn xuất hiện một khắc này bắt đầu. Hừ, người nào có tư cách cho ngươi ưa thích, ta ngược lại muốn nghĩ muốn hảo hảo nhìn xem hắn là ai. Giang Phán mang trên mặt dữ tợn, hắn thật sự có chút ít ghen ghét bị thanh sam nữ tử ưa thích nam tử. Thanh sam nữ tử tướng mạo nhã nhận lịch sự, cho dù là cùng chính mình nói chuyện, như trước là tao nhã nhõnh nhã, tính cách nhu hòa, lại làm cho trong lòng người sinh ra vạn phần vui mừng. Hắn so người ưu tú không chỉ gấp 10 lần. Có lẽ là bởi vì Giang Phán nâng lên thanh sam nữ tử trong miệng ưa thích người, làm cho nguyên bản tính cách nhã nhặn lịch sự gì tính mai, ngược khí đều trở nên có chút lung trọc. Tiện nhân, hôm nay ta thịu cho ngươi biết rõ cái gì mới thật sự là thiên tài." Giang Phán trong nội tâm vô cùng ghét toàn thân linh lực lăn mình lên. "Ông ông." Vô số màu vàng kim óng ánh móng đuốt toàn bộ gào thét lên hướng phía thanh sam nữ tử vây quanh mà đi, căn bản không có cho thanh sam nữ tử bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. "Hứ." Thanh sam nữ tử mắt thấy lấy tình huống chung quanh, không chút ho mang, trên người một cổ bá đạo khí thế tự nhiên sinh ra, tại thời khắc này trên mặt nàng nhã nhận lịch sự biến mất hầu như không còn, mà chuyển biến thành chính là một loại ta mặc kệ hắn là ai khí thế. Thanh sam nữ tử kiều quát một tiếng, hai tay đột nhiên xoay tròn, Vô thượng ma thể, Ma Viên Gao Thét. Thanh sam nữ tử trên hai tay, vơ y mà ngưng tụ ra một đạo đen kịt hư ảnh. Giống. Cái kia hư ảnh ngưng tụ ra đến lập tức, trên lôi đài cuồn phong Gao Thét, cái kia đạo hư ảnh như là cự ma giống như, điên cuồng Gao Thét, mở ra cực lớn miệng. Tại sao có thể có khủng bố như vậy khí thế, đây rốt cuộc là cái gì vô khí? Nữ tử này rốt cuộc là ai, vơ y mà lợi hại như vậy, lần này long đẳng bảng tranh đoạt thành quả chiến đấu, nhưng là long tranh hội đấu. Ta như thế nào cảm giác được nhìn xem đạo kia đen kịt hư ảnh, tự lại để cho ta cảm giác được tâm thần run rẩy, nhìn về phía trên hẳn là một loại yêu thú. Thanh sam nữ tử một tiếng khẽ kêu, thân thể trung quanh cái kia đạo hư ảnh, lập tức vận động, vung vẩy lấy tám đầu cực lớn cánh tay sát, hướng phía màu vàng kim óng ánh móng vuốt chụp tới. Dầm rầm dầm. Theo khổng lồ kia hư ảnh hai chân đạp tại cực lớn trên lôi đài, trên lôi đài đều xuất hiện vãi vết rách. Những cái kia mỏ màu vàng kim óng ánh móng vuốt không ngừng bị mê phật phái. Hoa. Giang phán hai mắt muôn nước, gắt gao chầm chậm vào đạo kia đen kịt hư ảnh. Hắn căn bản không thể tin được, hắn biết rõ thanh sam nữ tử đến từ chính tiểu quốc gia, tại thần vợ vương quốc phía dưới tiểu quốc gia làm sao có thể có được lợi hại như vậy võ kỹ cùng công pháp. Đen kịt hư ảnh đụng vào giang phán trên thân thể, kiến cho răng phán thân thể trùng trùng điệp điệp ngược lại lui ra ngoài, một ngụm máu tươi theo trong miệng phun ra ra, sắc mặt trắng bệnh. Thật là lợi hại võ kỹ, thật là lợi hại lực lượng. Trên lôi đài khắp nơi đều là vết dạng, đều là vừa rồi thanh sam nữ tử trong thân thể ngưng tụ ra đến đen kịt hư ảnh và chạm đi ra đấy, khiến cho chúng quanh người quan sát đều thật sâu hít sâu một hơi, nhìn về phía thanh sam nữ tử trong ánh mắt mang theo kính sợ. Làm sao có thể? Răng phán chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ không ngừng lăn mình, vừa rồi đen kịt hư ảnh lực lượng thật sự là quá lớn, lại đem kinh mạch của mình đều cắt nát. Hết ngồi đài giếng mà tôi Căn bản không biết cái thế giới này có bao nhiêu, còn luôn miệng nói ta đến từ chính địa phương nhỏ bé, thật tình không biết đạo một người tầm mắt rộng bao nhiêu, thế giới tiểu có bao nhiêu, thật sự là buồn cười. Thanh sam nữ tử trong mắt hiện ra một vòng khinh thường, nàng đã từng cũng cho rằng thần võ vương quốc tiểu là lớn nhất tiền, thật tình không biết chính mình đạt được vô thượng ma thể chuyển thừa về sau, mới biết được cái kia bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Tầm mắt rộng bao nhiêu, thế giới tiểu có bao nhiêu. Giang Phán đáy mắt hiện hiện đoán động, một tay hướng phía trong ngược thời gian dần qua lục lọi mà đi. sam nữ tử cũng không có chú ý Giang Phán, lập tức xoay người, hướng phía dưới lôi đại mặt đi đến xiu, xiếu, xiuru, đi chết đi a. Giang Phán đột nhiên theo trong tay móc ra một căn ngón cái lớn nhỏ châm, thượng diện đều là đen kị độc tố, văng hàn khí tức từ phía trên tràn ngập đi ra. Cái kia cây kim hướng phía thanh sam nữ từ phía sau lưng, đúng là hướng phía thanh sam nữ từ trái tim vị trí xuyên thẳng qua mà đi, tốc độ cực nhanh, lại để cho lôi đài người phía dưới đều trợn mắt há hốc mồm. Không tốt. Đợi cho thanh sam nữ tử cảm nhận được sau lưng vẻ này kình phong tập kích mà đến thời điểm, nàng phát hiện nàng căn bản không có khả năng tránh đi cái kia căn tập kích ma đến chấm nhỏ. Linh giai cao cấp linh bảo, thật sự là thật lớn thủ bút. Trần Vũ chợt quát một tiếng, sau lưng phi ảnh sĩ lập tức hiện hiện, cả người trực tiếp xung kích tại vận bèo thân thể gì tính Mai sau lưng, một bà nắm ở gì tính Mai thân thể mềm mại, ôm vào lòng. Hai tay đột nhiên cầm ra, cái kêu căn hướng phía gì tính Mai tập kích mà đến linh dài cao cấp linh bảo, sẽ mặc nhập Trần Vũ trong lòng bàn tay. Khung bố độc tố lập tức lan tràn, Trần Vũ chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đóng băng. Nguyên lai like cái này thanh sam nữ tử, dĩ nhiên cũng làm là cùng Trần Vũ theo thiên phong quốc trốn tới gì tính mai, cái kia ôn nu như nước nữ tử. Trần Vũ không nghĩ tới gì tính Mai thực lực hôm nay mạnh mẽ như vậy, xem ra là tại kim quốc khác có cơ duyên. Vừa rồi mắt thấy Giang Phán sờ tay vào ngực, hắn cũng cảm giác được không tốt, quả nhiên không xuất hắn đang liệu, cái này Giang Phán vợ yêu mà hèn hạ như vậy. Cho ta số tán. Trần Vũ toàn thân một cỗ chế nóng khí tức bạo phát đi ra, từ La Lando diễm không ngừng hướng phía những cái kia băng hàn độc tố xung kích mà đi, khiến cho những cái kia độc tố không ngừng bốc cháy lên, bị Tôn Thiên ấn chuyển hóa trở thành từng sợi tinh thuần linh lực, dung nhập Trần Vũ trong kinh mạch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 506, tiểu nhân hèn hạ lưu làm gì dụng? A. Hà Tịnh Mai chỉ cảm thấy trước mặt đạo này thân thể như vậy quen thuộc. Cái kia ôn hòa ôm ấp hài báo càng làm cho nàng trong nội tâm cảm thấy vô cùng an toàn tốt đẹp tốt. Cái kia hoàn mỹ thân hình bị trước mặt cái này trương khuôn mặt xa lạ nam tử gắt gao ôm lấy, nàng phát hiện mình thậm chí có chút ít không muốn từ nơi này cái trong lòng ngực dãy rựa đi ra. Hà Tịnh Mai trong đầu đột nhiên hiện hiện một đạo thân ảnh, hắn cầm lấy một thanh kiếm, hăng hái bộ dáng, người trung độc. Hà Tịnh Mai vội vàng từ Trần Vũ trong ngực dãy rựa đi ra, nàng không muốn cùng ngoại trừ nam tử kia bên ngoài là bất luận cái cái gì người có liên quan, dù cho trước mặt cái này nam tử xa lạ tứ mình, Hà Tịnh Mai tự nhiên không biết nàng ngày nhớ đêm mong người sư đệ kia nàng vĩnh viên yên lặng đứng ở đảng xa nhìn xem chuyện xưa của hắn bảo hộ lấy hắn nàng càng theo chưa nói với hắn mình thích hắn yêu hắn Trần Vũ xem lên trước mặt cái này trương quen thuộc gương mặt tại vọng Tiên tông bên trong Hà Tịnh Mai nhiều lần ba phen bảo hộ chính mình trợ giúp chính mình hắn thiếu chút nữa nhịn không được tiểu đối với Hà Tịnh Mai la lên lên tiếng Hà sư tỷ Hà Tịnh Mai xem lên trước mặt người thanh niên này nam tử không biết vì cái gì nàng cảm giác cảm thấy trước mặt đạo này thân ảnh rất quen thuộc loại cảm giác này đến lại để cho nội tâm của nàng trở nên có chút thống khổ lên Ta không sao, cảm ơn quan tâm." Trần Vũ trầm giai nói. "Ha ha ha, thật sự là tự tìm đường chết, chỉ bằng ngươi người này võ cảnh hậu kỳ tu vi đỉnh cao, cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân, ta vừa rồi độc tố không chỉ nói người, coi như là bách kiếp cảnh trùng kỳ võ giả cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Giang Phán trong ánh mắt mang theo gán độc nhìn xem Trần Vũ. Hắn một phương diện thống hận Trần Vũ phá hư kế hoạch của hắn, hắn muốn dùng độc lại để cho Hà Tịnh Mai cầu chính mình cho nàng giải dược, một phương diện khác lại là ghen ghét Trần Vũ vì mà tại lúc trước hắn ôm tư Mai. "Tiểu nhân hạ, giao ra giải dược, nếu không hôm nay ta nhất định phải bảo ngươi chết ở chỗ này." Hạ Tịnh Mai bước ra một bước, nàng cảm giác mình chỉ phải tìm được giải dược, trợ giúp nam tử trước mặt tiếp xúc độc tố, trong nội tâm cái loại cảm giác này sẽ biến mất. Ngươi muốn giải dược, đi cùng ta trở về Nam Nhạc môn, ai sẽ ngu xuẩn như vậy, sẽ đem giải dược mang tại trên người. Giang Phán đối với Hà Tịnh Mai uy hiếp nói, "Ngươi?" Hà Tịnh Mai sắc mặt có hiếu lệnh, nàng tự nhiên rất rõ ràng chính mình muốn là theo chân đối phương đi Nam Nhạc môn, chỉ sợ sẽ rất khó bình yên vô sự còn sống trở về. Thế nhưng mà nàng muốn báo đắp trước mặt cái này nam tử xa lạ ân cứu mạng, sau đó cùng đối phương kéo thành quan hệ. "Tốt, ta có thể với ngươi trở về." Bất quá người muốn về trước đi đem đưa giải dược ra đây, cam đoan hắn không có nguy hiểm tính mạng." Hà Tịnh Mai do dự thật lâu, cắn răng. Trong nội tâm đã quyết tâm, chỉ cần Giang Phán đi đem đưa giải dược ra đây, lại để cho cứu mình nam tử xa lạ không có nguy hiểm tính mạng, chính mình tự lập tức tự sát. Sớm như vậy, chẳng phải được không? "Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi người đấy." Giang Phán trên mặt toát ra âm nhu thực hiện được dáng tươi cười, ngay tại hắn chuẩn bị đối với bên cạnh dưới lôi đài mặt chính mình hai cái sư đệ phân phó, làm cho đối phương đi lấy giải dược thời điểm, một đạo âm thanh lạnh như lên. Trần Vũ đi đến Hà Tịnh Mai bên người, trầm nói, "Tiểu nhân hiền hạ, chính là độc tố tiểu muốn nghi muôn thương tổn ta, ngươi chỉ sợ không có tư cách này. Hà Tịnh Mai vừa rồi chỉ lo muốn báo đáp Trần Vũ ân cứu mạng, lại không phát hiện Trần Vũ trên cánh tay độc tố đã sớm biến mất, giờ phút này mới phát hiện Trần Vũ khí tức hết thể ổn định, trên tay băng hẳn khí tức đã sớm biến mất hầu như không còn, hai mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía Trần Vũ. Tại hạ Hà Tịnh Mai, đến từ Tiên Phong quốc vọng Tiên Tông, đa tạ các hạ vừa rồi ân cứu mạng. Hà Tịnh Mai xem lên trước mặt đạo này lạ lắm lại quen thuộc gương mặt, trong hai mắt đều là phức tạp thân sắc. Dư thần, Vân Du tứ phương dã nhân một cái, tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Trần Vũ rất rõ ràng. Chính mình muốn đối mặt địch nhân quá mức khổng lồ, nói cho Hà Tịnh Mai thân phận của mình, ngược lại sẽ làm cho đối phương ở vào nguy cơ bên trong, tạm thời trước giấu giếm thân phận của đối phương, đợi Long Đằng bảng tranh đoạt chiến lúc kết thúc, chính mình đạt được cái kia đến từ Thiên Hoa vực thế lực cường đại tán thành thời điểm, lại đem thân phận của mình công bố cũng không muộn. Giang Phán cái này mới phát hiện, Trần Vũ trên cánh tay băng hàn khí tức không biết lúc nào biến mất hầu như không còn, độc tố vẫn âm mà không có đối với Trần Vũ tạo thành vết thương chí mệnh hại. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi nhất định là tại cường trống. Giang Phán đối với mình độc châm rất có lòng tin, hắn dùng thượng diện độc tố hạ độc chết hơn trăm kiếp cảnh trung kỳ võ giả, mà trước mặt cái này tự xưng dư thần ra hỏa, bất quá là nhân vũ cảnh hậu kỳ định phong tu vi, làm sao có thể sống sót. Buồn cười, không hổ là hết ngồi đáy giếng. Trần Vũ trong hai mắt đồng dạng toát ra một vòng khinh thường dáng tươi cười. Hà Tịnh Mai nhìn bên cạnh dư thần, nàng cảm giác, cảm thấy đối phương thật không đơn giản, cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, lại nói không ra. Ừ, vốn vừa rồi ta chuẩn bị lưu ngươi một mạng, hiện tại xem ra, ngươi đã muốn ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hà Tịnh Mai trong hai mắt sát ý hiện. hiện. Gắt dao chầm chậm vào da phán, trên người cường hành khí thế tràn ngập đi ra, mà ngay cả Trần Vũ đều có chút kinh ngạc, Hà Tịnh Mai trong thân thể giống như ẩn lúp lấy một cô rất khủng bố khí tức. "Tiểu tử, tiểu cô nương này đạt được một môn truyền thừa, hạng đời vô đối, hẳn là cùng loại với luyện thể các loại võ ký cùng pháp môn, có thể là thượng cổ ma viên còn sót lại luyện thể pháp môn, không thể tưởng được nàng thậm chí có cơ duyên như vậy." Thông thiên ấn bên trong lão thôn chỉ là kháo cảm thụ, là có thể thân thể to lớn đoán ra Hà Tịnh Mai truyền thừa. Trần Vũ nghe thấy thượng cổ ma viên cũng nhịn không được nữa có chút kinh ngạc. Hắn những ngày này tại lão thôn truyền tụ xuống, Đối với toàn bộ võ đạo thế giới đều có rất nhiều rất hiểu rõ. Thượng cổ ma viên thuộc về vô thượng chân ma một cái trong đó rất khổng lồ chi nhánh, thân thể như là giống như núi cao cứng rắn, tu luyện đến mức tận cùng có thể bằng vào thân hình là có thể di sơn đảo hải. Ha ha ha, ngươi dám giết ta sao? Ta đến từ chính nam nhạc môn, ta là nam nhạc môn đệ tử Hải Tâm, ngươi giết ta, không chỉ nói ngươi chết không có chỗ chôn, coi như là vọng thiên tông cũng sẽ cả nhà giết hết. Giang Phán mặt mũi tràn đầy hung hăng cản quấy nhìn xem Hà Tịnh Mai. Hà Tịnh Mai sắc mặt âm trầm xuống nhất là nghe thấy vọng thiên tông đều cả nhà giết hết, lạnh lùng nói, của ta tông môn có lẽ đã sớm cả nhà giết hết, hôm nay ta trước hết tiến đưa người đi chết. Một tay đột nhiên kéo Tư Tĩnh Mai cánh tay, Hà Tịnh Mai xoay người có chút khó hiểu nhìn về phía Trần Vũ. Trần Vũ biết rõ Nam Nhạc Môn không tốt trêu chọc, chính mình dù sao đã trêu chọc đến Nam Nhạc Môn, cũng không quan tâm bao nhiêu Nam Nhạc Môn một người. Tiểu nhân hèn hạ, lưu ngươi làm gì dùng? Không đợi Hà Tịnh Mai kịp phản ứng, Trần Vũ trong lòng bàn tay, vừa rồi theo giang phán trong tay bay ra đến cái căn linh giai cao cấp linh bảo trầm, hướng phía phán mi tầm mà đi. Không, không. Giang phán hai mắt lên, Cái tiêu căn đến từ chính hắn phi châm, lại vô tình xuyên phá hắn cái hót, từ sau cái hót bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đính tại một căn lôi đài trên cây cột. Ngươi! Chết! Chết! Giang Phán trừng lớn hai mắt, hắn không nghĩ tới Trần Vũ thật sự dám giết hắn, hắn chẳng lẽ không sợ hãi Nam Nhạc Môn trả thù sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 507, Vọng Thiên Tông tình huống. Hắn vở mà thật sự dám giết chết Giang Phán, cái này dư thần thật to gan, hắn chết chắc rồi. Nam Nhạc Môn có lẽ làm việc bá đạo vô cùng, môn hạ đệ tử tâm lại bị một cái tiểu quốc gia thiên tài giết chết, nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Kẻ này thật sự là không biết trời cao đất rộng, đáng tiếc một thiên tài muốn vỡ lạc, nam nhạc môn cũng không phải tốt như vậy trêu chọc đấy. Mắt thấy Trần Vũ vẫn im mà thật sự không lưu tình chút nào giết chết ra phán, rất nhiều người cũng nhịn không được có chút thương cảm nhìn về phía Trần Vũ, muốn biết tại thần Vũ Hoàng thành trêu chọc nam nhạc môn không khác tự tìm đường chết. Hà Tịnh Mai có chút cảm kích nhìn về phía Trần Vũ, nàng biết do Trần Vũ là muốn chính mình giết chết ra phán, miễn cho chính mình trêu chọc đến nam nhạc môn người. Thế nhưng mà Trần Vũ càng như vậy làm, nàng trong nội tâm lại càng là bất an, nàng không muốn, muốn thiếu nợ hạ nam tử xa lạ nhân tình. Ta không muốn muốn thiếu nợ nhân tình của ngươi. Ngươi có điều kiện gì nói ra a?" Hà Tịnh Mai nhìn xem Trần Vũ, thanh âm trở nên có chút lạnh như băng. Trần Vũ đối với Hà Tịnh Mai cười nhạt một tiếng, quay người hướng phía dưới lôi đài mặt đi đến, vừa đi một bên mở miệng nói, "Nam nhạc môn người ta giết qua quá nhiều, bao nhiêu một cái cùng thiếu giết một cái cũng không có khác nhau. Hắn rốt cuộc là ai, thật của ngứa khí." Hà Tịnh Mai nhìn xem Trần Vũ bóng lưng rời đi, nhã nhận lịch sự trong hai mắt có chút khác thường thần thái, nàng cảm giác được đạo kia bóng lưng là như vậy quen thuộc, là hắn, nhất định là hắn. Hà Tịnh Mai dốc sức liều mạng đuổi theo mau hỏi thăm Trần Vũ vì cái gì không nhận chính mình thời điểm lại phát hiện Trần Vũ bóng lưng đã sớm biến mất ở phía xa, căn bản đội không kịp. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi không cùng ta quen biết nhau? Hà Tịnh Mai có chút ngây người nhìn xem đạo kia quen thuộc bóng lưng âm thầm rơi lệ, một mình thần thương. Ba ngày thời gian, Long Đẳng Bảng tranh đoạt chiến báo danh coi như là cáo một giai đoạn, một đoạn, kế tiếp muốn bắt đầu chiến đấu chính chính. Bác Tiên môn, cuối cùng là không có lại để cho ta thất vọng, các ngươi hay là tới tham gia Long Đẳng Bảng tranh đoạt chiến rồi. Trần Vũ đứng tại một tòa không lớn không nhỏ phủ đệ cách đó không xa, song mắt thấy theo này tòa phủ đệ đi ra đi vào một ít lạ lẫm lại quen thuộc mặt. Trần Vũ 3 ngày này thời gian một mực đang tìm kiếm Bắc Tuyết cửa người tung tích, trời xanh không thua khổ tâm người, hắn cuối cùng là tìm được Bắc Tuyết môn điểm dừng chân. Trần Vũ bước chậm hướng phía này tòa phụ đệ đi đến. Phạm là đi vào thần vũ hoàng thành tham gia long đẳng bảng tranh đấu quốc gia, tại long đẳng đài chiến đấu chung quanh đều đạt được một tòa chuyên chúc phủ đệ, cung cấp bọn hắn dừng chân cùng tu luyện. Nhân vũ cảnh hậu kỳ, Trần Vũ đi vào phủ đệ trước cửa, vừa vận trông thấy một nữ tử theo trong phủ đệ đi tới. Trần Văn Chi nhìn về phía trước mặt cái này trương khuôn mặt sắc lạnh, không biết vì cái gì, nàng cảm giác được ánh mắt của đối phương có chút quan to. Lập tức cảm nhận được Trần Vũ trên người nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, cũng ưu lắc đầu, thầm nghĩ, nhất định là ta suy nghĩ nhiều, có lẽ hắn đã sớm chết rồi. Không biết các hạ xuống đây chúng ta bắt tuyết môn làm cái gì? Ta có thể thay thông truyện. Trần Văn Chi nhìn xem Trần Vũ, chậm rãi nói. Trần Vũ nghe thấy Trần Văn Chi nói như vậy, lập tức mở miệng nói, "Trần Văn Chi, đi theo ta, ta có một số việc cần hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể cho ta khẳng định đáp." "Ngươi là ai?" Trần Văn Chi hai mắt có chút cảnh giác nhìn xem Trần Vũ, tại trong ấn tượng của nàng nàng tựa hồ không biết trước mặt người thanh niên này, thế nhưng mà đối phương lại làm sao biết tên của mình đâu này? Nếu không muốn chết, tùy đi theo ta." Trần Vũ nhìn xem Trần Văn Chi, thanh âm lạnh như băng mà nói. "Ngươi rốt cuộc là ai, Người nếu lại tại đây ẩu tả, ta muốn gọi người. Trần Văn Chi có nổi giận, nàng không nghĩ tới đối phương như vậy không biết phân biệt. "Hừ, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, đi." Trần Vũ toàn thân linh lực lưu chuyển mà bắt đầu, sau lưng phi ảnh xí lắc lư một khắc này. Trần Văn Chi chỉ cảm nhận được một cổ kinh khủng khí tức tràn ngập ra ra, nàng muốn la lên thời điểm, lại phát hiện mình đã bị một tay lôi kéo đi, nàng căn bản không cách nào phản kháng. Gần nửa canh giờ sau, Trần Vũ đem Trần Văn Chi đưa đến phủ đệ của hắn. Ngươi là ai, ngươi đem ta mang tới nơi này là có ý gì?" Trần Văn Chi nhìn xem Trần Vũ, nàng không nghĩ tới trước mặt cái này chỉ là so với chính mình tu vi cao một chút thiên nhiên, vừa y mà lợi hại như vậy, chính mình ở trước mặt của hắn vừa y mà không hề có lực phản thủ, lập tức trong nội tâm cũng có chút ít sợ hãi lên. Trần Vũ mặc kệ sẽ Trần Văn Chi, mà làm mở miệng nói, "Ta muốn biết Tiên Phong Quốc tình huống, Bắc Tuyết môn có hay không đem vọng Tiên Tông chém tận rễ tuyệt." Trần Văn Chi nghe thấy Trần Vũ những lời này, hai chẩm chẩm Vũ cái kia lạ mặt, nàng muốn theo mặt của đối phương trên má nhìn ra chút gì đó lại phát hiện từ đầu đến cuối Trần Vũ đều không có bất kỳ dị động, nàng trợn lên, có chút thất vọng. Nguyên lai ngươi là Vọng Thiên Tông đã từng trốn tới đệ tử, Vọng Thiên Tông cũng không có dị vòng, các ngươi Vọng Thiên Tông ngũ trưởng lão là hôm nay Vọng Thiên Tông đại lý tông chủ, Vọng Thiên Tông hiện tại thuộc về Bắc Tuyết môn phụ thuộc thế lực. Vọng Thiên Tông tông chủ Trần Thủy Hàn tự sát, đại trưởng lão đến tứ trưởng lão toàn bộ tử vong, còn lại chấp sự cũng không có sống sót bao nhiêu. Vô luận nói như thế nào, Vọng đệ tử ngược lại sống sót rất nhiều người. Trần Văn Chi cũng không có đối với Trần Vũ giấu giếm Vọng Thiên Tông tình huống, tại nàng xem ra chỉ bằng Trần Vũ một người võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, cũng vãn hồi không được Vọng Thiên Tông thế cục, nói cho hắn biết cũng không sao. Trần Vũ nghe xong đây hết thảy, thần sâu hít một hơi, hai mắt ở trong chỗ sâu để lộ ra một vòng bí thường, đápúng lẩm bẩm: "Tông chủ a Tông chủ, các ngươi một fan cổ tâm, cuối cùng là bảo tồn Vọng Thiên Tông một hơi, ta định sẽ không cô phụ Vọng Thiên Tông tài bồi. Người còn muốn biết cái gì, ta cũng có thể nói cho ngươi biết." Trần Văn Chi nhìn xem Trần Vũ, miệng môi thường. Muốn biết hôm nay môn đại trưởng đã là bách giả. Hơn nữa môn chủ La Hạo nhưng nhân vũ cảnh đại viên mãn tu vi đỉnh cao, Võng Thiên Tông căn bản không có khả năng cho tàn lại cháy, huống chi chỉ là một người võ cảnh hậu kỳ võ giả. Ta cũng không có gì hỏi đấy, Thiên Phong quốc hiện tại chẳng phải là nói Bắc Tuyết môn một nhà độc đại, hắn gia tộc của hắn thế nào đâu này? Các ngươi Trần gia chắc là phong quang vô hạn a. Trần Vũ như có như không đối với Trần Văn Chi do hỏi, hắn không muốn muốn bạo lộ thân phận của mình, chỉ có thể có nói bóng nói gió theo Trần Văn Chi trong miệng lời nói khách sáo. Trần Văn Chi nghe thấy Trần Vũ hỏi như vậy, trong ánh mắt ngược lại toát ra một vòng thê lương thần sắc, lại để cho Trần Vũ trong nội tâm nhịn không được lộ bộ một tiếng đều là các ngươi vọng Thiên tông cái tiểu tử túi kia Trần Vũ gây họa sự tình, chúng ta Trần gia đã sớm không còn tồn tại, cha ta cũng không quá đáng là bác tuyết môn một cái nho nhỏ trưởng lao mà thôi, nhị thúc ta mất tích. Trần Vũ toàn thân một vòng sát ý đột nhiên hiện hiện, khiến cho Trần Văn Chi đều là cảm giác được thân thể phát lạnh, có chút kinh ngạc nhìn về phía Trần Vũ. Trần Vũ mới phát hiện mình có chút thất thố, tranh thủ thời gian thu liễm toàn thân sát khí, bắtuyết môn các ngươi tốt nhất cầu nguyện phụ mẫu ta không có việc gì, nếu không đừng trách ta Trần Vũ cho các ngươi bắtuyết môn máu chảy thành sông. Tam thúc hiện tại cũng là bắtuyết môn trưởng lão, tứ thúc Trần Lâm đi ra ngoài dù đi, một mực chưa có trở về. Trần Văn Chi chậm rãi nói: "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện, chương 508, coi thường tiêu nhiên công tử." Soạt. Huyền náo long đẳng đại chiến đấu, khắp nơi đều là vây xem võ giả. 5 năm một lần long đẳng bảng tranh đoạt chiến lần nữa mở ra, tam đại chiến khu thanh niên tài tuấn đều xoa tay, đều đang đợi đợi đại phóng dị sát cơ hội. Rộng lớn long đẳng trên chiến đài, đứng đấy đều là 6 thế lực lớn vụ trách chủ trì long đẳng bảng tranh đoạt chiến trưởng lão, tu vị đều trên cơ bản tại Bách Kiếp cảnh kỳ đã ngoài. Tam đại chiến khu tách ra chiến đấu, trận chiến đầu tiên khu chỗ địa phương tự nhiên là náo nhiệt nhất đấy. Dù sao chỗ đó thế, nhưng mà thần võ vương quốc thiên tài ở giữa đấu tranh. Trận thứ nhì là tới từ ở Thiết huyết quốc, Tử La quốc, Hạo nhiên quốc 3 cái quốc gia thiên tài tranh đấu, cũng là náo nhiệt phi thường. Cuộc chiến thứ ba khu đều là tới từ ở còn lại tiểu quốc gia thiên tài đệ tử, tuy nhiên tu vi tổng thể mà nói không cao lắm, nhưng là thắng tại nhân số tương đối nhiều, hơn nữa rất nhiều tiểu quốc gia cái kia tiểu lao đều là Nhật Tình và phần, nói tóm lại cái này một nếm sẽ đều là đáng giá vạn phần chờ mong đấy. Trần Vũ xen lẫn trong cuộc chiến thứ ba khu trong đám người, lớn long đằng đại chiến đấu bởi sáng tụ phân chia xuất xuất 20 lôi đài. 20 lôi đài chiến đấu cũng đã rút thăm quyết định tốt, danh sách cũng đã tại vừa rồi cái kia khối cực lớn triển lãm trên bảng mặt cho thấy ra, Trần Vũ hôm nay có 2 cuộc chiến đấu, đều tại đệ thập tứ cái lôi đại tiến hành. Lại để cho Trần Vũ có chút ngoài ý muốn chính là, hắn vừa âm mà cùng một cái khác tại Vọng Thiên Tông người quen biết cũ cũng ở đây một cái sân ga. Bắc Tuyết môn được xưng đệ nhất thiên tài tiêu niên công tử, hôm nay tiêu Nhiên công tử tu vi đã là nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi, đứng ở nơi này dạng địa phương là lộ ra học giữa Ở bên cạnh hắn không ít người đều có chút kiêng kỵ nhìn về phía hắn, muốn biết nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi Tại đệ Tam sân ga mà nói coi như là rất lợi hại tồn tại, tự nhiên không thể thiếu một ít nói khoác thuốc ngựa tồn tại. Tuy nhiên công tử tựa hồ cũng rất hưởng thụ cảm giác như vậy, đứng ở trong đó vui cười nhưng tự đắc, mặt mũi tràn đầy một bộ cao ngạo bộ dáng. Trần Vũ đối với bác Tuyết môn tổng thể đệ tử tu vi tăng lên cũng không ngoài ý muốn, dù sao hôm nay Bất Tuyết môn triệt để chỉnh hợp Thiên Phong quốc, rất nhiều tài nguyên đều bị tập trung ở rất ít người trên người, tự nhiên tốc độ tu luyện tiểu tăng lên lên đây. Mọi người yên tâm, chỉ cần các ngươi gặp phải ta, ta nhất định đều ra tay nhẹ một chút, không cho các ngươi bị quá nặng tổn thương, miễn cho ảnh hưởng đến trận tiếp theo trận đấu tiến hành. Tiêu Nhiên công tử đối với trung quanh không ngừng đuốc mông ngựa người mở miệng nói. Những người kêu nghe thấy Tiêu Nhiên công tử nói như vậy, đều là vạn phần cao hứng, không ngừng biểu thị tán tạ. 14 trên lôi đài, chiến đấu đã bắt đầu. Hai người đều là nhân vũ cảnh hậu kỳ tu vi, trọng tài là tới từ ở Phi Vũ tông trưởng lão. Theo hắn một tiếng trận đấu bắt đầu, hai người mà bắt đầu chiến đấu lên. Trần Vũ nhìn xem như vậy chiến đấu, trong ánh mắt không có bất kỳ hứng thú đang nói, nhịn không được lắc đầu. Thần Võ Vương quốc cấp dưới những này tiểu quốc gia cùng Thần Võ Vương nền tảng lập thân thiên lệch thật sự là quá lớn. Chỉ là gần nửa canh giờ, chiến đấu tiểu phân gia thắng bại Theo lại là tổ hai nhân viên bắt đầu chiến đấu. Thời gian từng phút từng giây đi qua quá khứ, trong nháy mắt đã có 5 tổ người tại trên lôi đài phân ra thắng bại, chiến thắng võ giả đạt được một phần, thất bại võ giả triệt để mất đi tham gia kế tiếp tranh đấu tư cách, chỉ có thể có tinh thần chấn nạn. Ồ, điều đó. Trần Vũ hai mắt đột nhiên nhìn về phía trên lôi đài, chỉ thấy một thanh niên nam tử, trong tay cầm lấy một thanh huyết kiếm, kiếm pháp lăng lệ ác liệt, vô cùng nhẹ nhàng phi xuất. Tiêu Nhiên công tử, ngươi nói một chút trên lôi đài hai người kia cái nào lợi hại hơn một ít. Có người nhìn về phía Tiêu Nhiên công tử, muốn huốt ngông ngựa đối với Tiêu Nhiên công tử dò hỏi. Ai cũng nhìn ra được trên lôi đài cầm trong tay nhuyễn kiếm nam tử chính đang ở hạ phong. Tiêu Nhiên công tử mặt mũi tràn đầy tán thưởng nhìn xem vấn đề cái kia người, lập tức mở miệng nói, coi như là dùng bờ mông xem cũng biết, cái kia dáng người khôi ngô người muốn đạt được thắng lợi, ngươi nhìn cái cầm kiếm chi nhân liên tiếp bại lui. Ta cũng như vậy cảm thấy, Tiêu Nhiên công tử quả nhiên không hổ là thiên phong quốc đệ nhất thiên tài, thật sự là danh bất hư truyền, liếc thấy suốt hai người phân thắng bại. Trần Vũ bên thai chuyển đến người chung quanh đối với Tiêu Nhiên công tử lĩnh thiếu chút nữa không cười đi ra. Nhất là Tiêu Nhiên công tử một câu kia dùng bờ mông xem, Trần Vũ cô muốn cười dáng tươi cười. Suy suy Đạo này tiếng cười theo Trần Vũ trong miệng phát ra tới, Trần Vũ chỉ có thể có thầm than, chính mình rõ ràng đều cố nén, hay là nhịn không được, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp. Nơi nào đến chính là nhân vũ cảnh hậu kỳ định phong đó giả, vì sao bà cười? Tiêu Nhiên công tử không thể tưởng được thậm chí có người dám như vậy không cho mình mặt mũi, lập tức hai mắt bất thiện chằm chằm vào Trần Vũ. Trần Vũ ha ha cười cười, mở miệng nói, quả nhiên chỉ dùng bờ ngông xem cũng biết, người ta sử dụng kiếm chi nhân bất quá là giả bộ lui ra phía sau mà thôi, đại hán kia thua không nghi ngờ. Thật sự là buồn cười, buồn công tử là người nào, sao lại hà có thể không có ngươi chính là nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả xem chuẩn. Ngay tại Tiêu Nhiên công tử lời nói mới vừa vận nói xong, Nguyên Bản liên tiếp bại lui cầm trong tay nhuãn kiếm chính là cái người kia, đột nhiên một kiếm đâm ra, một kiếm này vô cùng xảo. Tại thời khắc này, đại hán kia căn bản không cách nào tránh né, bị một kiếm xuyên phá lồng ngực, cả người trực tiếp bay rất ra ngoài, chủ trung điệp điệp nện ở trên lôi đài. Rất nhiều người nhìn xem một màn, đều có chút tức giận, bọn hắn không nghĩ tới cầm trong kiếm người. dĩ nhiên thẳng đến tại hướng dẫn đại hán mà tới, cũng không phải chân tránh liên tiếp bại lui. Tiêu Nhiên công tử mặt có chút khó coi, hai mắt hung hăng chừng mắt Trần Vũ. Rất nhiều người đều cảm thấy Trần Vũ muốn gặp nạn, lại không nghĩ rằng Trần Vũ vừa mà còn dám trêu chọc Tiêu Nhiên công tử. Quả nhiên là có thể dùng bờ mông người quan sát tiểu là không giấu mới, đầu đều sinh trưởng ở trên mông đít, khó trách sẽ nhìn lầm. Trần Vũ lời vừa nói ra, Tiêu Nhiên công tử mặt mũi tràn đầy tái nhận. "Tiểu tử, người muốn chết?" Tiêu Nhiên công tử nhìn xem Trần Vũ, toàn thân nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi khí tức bạo phát đi ra, hướng phía Trần Vũ áp bách Trần Vũ bình tĩnh tự nhiên nhìn xem Tiêu Nhiên công tử, cười lạnh nói, "Đem ngươi vậy cũng thương khí tức thu lại à?" ngươi cũng không quá đáng, có thể trấn nhiếp một ít cỏ đầu tượng, gió thổi chiều nào theo chiều đấy, mà thôi, bằng ngươi còn không có tư cách trấn nhiếp ta. Thật quân khẩu khí, ngươi thực đại cho ta không dám giễu ngươi." Tiêu Nhiên công tử bước ra một bước, trên người linh lực bạo phát đi ra. Long đẳng bảng tranh đoạt chiến trong lúc, không được phát sinh tranh đấu, nếu không đừng trách ta không khách khí. Trên lôi đài Phi Vũ tông chính là cái kia trọng tài đối với dưới lôi đài mặt Tiêu Nhiên công tử cảnh cáo nói. Tiêu Nhiên công tử lúc này mới lui ra phía sau một bước, nhìn xem Trần Vũ lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện, về sau trận đấu đừng gặp phải ta, nếu không ta nhất định phải ngươi sống không bằng chết." Trần Vũ khinh thường cười cười, đối với tiêu nhiên công tử uy hiếp không chút nào để ý, ta ngược lại là rất chờ mong, ngươi như thế nào lại để cho ta sống không bằng chết, ha ha. Tiêu nhiên công tử trong hai mắt sát ý hiện hiện, hắn lúc này đây là muốn tại long đằng bàng của thời, mặc kệ gì ngăn cản người của hắn đều phải chết, trước mặt người thanh niên này cũng không ngoại lệ. Ngươi nói người kia rất lợi hại. Tại cách đó không xa một người võ cảnh đại viên mãn võ giả nhìn bên cạnh sợ khủng. Có chút kinh ngạc nói, nhưng hắn là rất rõ ràng Sở khủng tính cách, lập tức nhìn về phía Sở khủng cánh tay, chẳng lẽ Sở khủng cánh tay chính là cái nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả tổn thương đấy, nghĩ tới đây không chỉ có chút kiêng kỵ nhìn về phía Trần Vũ chỗ địa phương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 509, một phần đến tay. 166 số đối chiến 289 số, mời lên đại. Theo chiến đấu tiến hành, không bao lâu liền đạt tới Trần Vũ chiến đấu. Trần Vũ đi từ từ lên lôi đài, khí tức trên thân như trước bị áp chế tại nhân vũ cảnh hậu kỳ phong, thiên huyễn mặt nạ bóng mờ áo cộng đồng tác dụng bằng vào Phi Vũ tông, cái này Bách Tiếp cảnh trung kỳ trưởng lão căn bản không cách nào nhìn thấu. Ân, có chút ý tứ. Hoàng Hành nhìn xem Trần Vũ nhất trước đạp lên lôi đài, bằng vào trực giác của hắn hắn có thể cảm nhận được Trần Vũ có chút bất thường, về phần ở đâu bất thường hắn vờ im mà không cách nào nhìn rõ ràng. Một cái dáng người thon gầy thanh niên năng tử, trong hai mắt có chút âm độc thần sắc, trèo lên lên lôi đài thời điểm, cả người lộ ra có chút âm khí nặng nghề, cho người một loại cảm giác khắc bách. Tại hạ đến từ Chính Long Tượng quốc, Lô Diệp, kính xin các hạ hạ thủ lưu tình. Lô Diệp đối với Trần Vũ ôn quyền hành lễ, túi đầu xuống thời điểm hai mắt ở trong chỗ sâu hiển hiện một vòng tán nhẫn. Trần Vũ trong hai mắt mang theo một vòng chào phúng, cũng không mất lễ, đồng dạng hành lễ nói, tại hạ dư thần, Vân Du tứ phương giá nhân một cái. Lô Diệp nghe thấy Trần Vũ bất quá là một cái Vân Du giá nhân, trên mặt hiện hiện một vòng khinh thường dáng tươi cười, hắn vừa mới cảm nhận được Trần Vũ là nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, còn cảm giác mình có thể sẽ có chút nguy hiểm, hiện tại xem ra, chính mình tất thắng không thể nghi ngờ. Trận đấu bắt đầu. Hoang chẳng muốn đi để ý tới hai người hàn nguyên, hắn trách đúng là ghi chép ai thắng ai thua. Về phần hai người muốn dùng loại thủ đoạn nào đạt được thắng lợi, cũng không phải hắn cần quan tâm đấy. Đã ngươi bất quá là cái vân du giả nhân, như vậy ta kịu cho ngươi xuất thủ trước a." Lô Diệp chằm chằm vào Trần Vũ trong ánh mắt mang theo cười lạnh. Trần Vũ nhìn xem Lô Diệp, mở miệng nói, "Đã các hạ muốn ta xuất thủ trước, như vậy ta kịu không khách khí. Chỉ là chỉ sợ ta xuất thủ về sau, ngươi kịu không có cơ hội xuất thủ rồi." Lô Diệp nghe thấy Trần Vũ nói như vậy, cười khởi nói, "Chỉ bằng ngươi chỉ sợ không có tự cái này, đợi sẽ nếu như bị ta làm bị thương, ngàn vạn không nên vào ta, đều là ngươi gieo gió gặt bão." "Vậy sao?" Trần Vũ trong miệng nhàn nhạt, nhạt nhổ ra hai chữ Nhìn xem hai tay vây quanh lấy đứng tại nguyên chỗ, tựa hồ không chút nào đem mình để vào mắt mặt Lô Diệp, toàn thân linh lực bắt đầu khởi động hắn đến. "Vội." Theo Trần Vũ thân thể di động lập tức, Lô Diệp mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện Trần Vũ thân ảnh không biết đi chỗ nào, hắn chỉ có thể có trông thấy từng đạo tàn ảnh đang di động. "Không tốt." Lô Diệp đột nhiên cảm nhận được đến từ chính bên trái công kích khí thức, muốn nghĩ phải đánh lại thời điểm, lại phát hiện đã có chút đã muộn. Cả người chỉ cảm thấy một cỗ sức lực lớn đánh thẳng vào, đem mình đánh bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ở trên lôi đài, một ngụm máu tươi phun ra, ra sắc mặt trắng bệch. Lô Diệp nhìn xem quần áo của mình, trên mặt treo không thể tin thần sắc, mở miệng nói, ngươi như thế nào sẽ không có việc gì? Ta không tin ngươi như thế nào sẽ không có việc gì. Mà ngay cả một bên Hoàng Hành cũng có chút ít kinh ngạc nhìn về phía Trần Vũ, hắn vừa rồi tại Lô Diệp lên đài thời điểm, đã nghe gặp một cố mùi thơm lạ lùng bay tới, vẻ này mùi thơm lạ lùng lại có thể khiến người cảm thấy tê liệt. Hoàng Hành là Bách Kiếp cảnh trung kỳ tu vi, điểm ấy điểm độc tố tự nhiên đối với hắn không tạo được tổn thương. Thế nhưng mà Trần Vũ bất đồng, hắn đồng dạng là Nhân Vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, cố này mùi thơm lạ lùng đầy đủ xúc phạm tới hắn rồi. Ngươi muốn đạt được thắng lợi ta không trách ngươi. Bất quá ngàn vạn phải nhớ kỹ, như vậy trận đấu, ngươi càng có lẽ quang minh chính đại chiến đấu, như vậy mới có thể lại để cho chính ngươi nhận thức đến chiến đấu chân chính, chính thức tu vi, đối với ngươi về sau lộ mới có trợ rút, ngươi thua. Trần Vũ đối với thế trên mặt đất mặt Lô Diệp chậm rãi nói. Lô Diệp nghe thấy Trần Vũ lời nói, trên mặt có chút ít không cam lòng, lại cũng chỉ có thể đi xuống lôi đài. Hoàng Hành có chút thưởng thức nhìn về phía Trần Vũ, gật gật đầu mở miệng nói, ngươi lời nói mới rồi nói nói rất đúng, chỉ có thực lực của mình tăng lên mới là vượng đạo. Trần Vũ lui ra lôi đài, chờ đợi mình trận thứ 2 trận đấu bắt đầu. 54 số đối 91 số. Theo hoàng huynh tuyên bố, Tiêu Nhiên công tử mặt mũi tràn đầy vui vẻ sông lên lôi đại đi, toàn thân nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi khí tức bạo phát đi ra, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài. Đưa tới trung tâm không ít mọi người là một hồi thổ thức, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Tiêu Nhiên công tử. Hoàng huynh nhìn xem Tiêu Nhiên công tử, có chút lắc đầu, không hề ngôn ngữ. Tiêu Nhiên công tử đối thủ là một người võ cảnh hậu kỳ võ giả, đối phương lên, lên lôi đài thời điểm, mặt mũi tràn đầy hữu dũ, mở miệng nói, "Ta thật sự là không may, vòng thứ nhất gặp phải cường giả như vậy, ta nhận thua. Lựa chọn của ngươi rất thông minh, đừng làm vô vị giấy rั่ว." Tiêu Nhiên công tử nhìn đối phương chủ động nhận thua, mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo, hai mắt còn quét về phía tại dưới lôi đài mặt Trần Vũ, ánh mắt tất cả đều là khiêu khích. "Đi xuống đi, không nên ở chỗ này giễu vợ dương ai, nếu đem ngươi phân tại trận chiến đầu tiên khu cùng thứ nhị chiến, ngươi còn dám kiêu ngạo như vậy sao?" Người trẻ tuổi. Hoàng Hành cảm thấy Tiêu Nhiên công tử có thể tại tiểu quốc gia tu luyện đến cao như vậy độ, xác thực không thế nào dễ dàng, Tiểu Muốn Hảo tâm nhắc nhở Tiêu Nhiên công tử hai câu. Tiêu Nhiên công tử nghe thấy Hoàng Hành lời nói về sau, có chút không cam lòng mà nói, "Nếu ta có thể có bái nhập đại môn phái, đạt được rất lớn tài nguyên." Ta đồng dạng có thể cùng những thiên tài kia đồng dạng, chỉ tiếc ta không có cái này mệnh mà thôi." Hoàng Hoành lắc đầu, thoáng lộ ra có chút thất vọng, tiêu nhiên công tử cái này quần ngạo tính cách, nhất định hắn không có khả năng có bao nhiêu thành tựu, coi như là gia nhập chính mình Phi Vũ Tông cũng là như thế. Tiêu nhiên công tử tự nhiên nhìn ra được Hoàng Hoành trong ánh mắt thất vọng, lui ra lôi đài về sau, hướng phía Trần Vũ chỗ địa phương giễu cợt nói, "Ngươi ngàn vạn đừng gặp phải ta, nếu không ta cho ngươi liền nhận thua cơ hội đều không có." Trần Vũ chẳng muốn đi để ý tới Tiêu nhiên công tử, hiện tại tất xáo căn bản không có dụng, là ngựa chết hay là lựa chết, tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Cái gì Ta xui xẻo như vậy, gặp phải 166 số. Hoàng hoành vừa mới tuyên bố hết khiêu chiến thời điểm, một thanh niên hùng hùng hổ hổ theo trong đám người đi tới, nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt mang theo thật sâu kiên kỵ. Hắn là ngày đó Trần Vũ chém giết nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong lâu phi nhân chứng, hắn không nghĩ tới chính mình vợ ơ mà xui xẻo như vậy, vừa mới đạt được một phần, muốn biến thành dễ dô. Cái kia 166 số muốn gặp nạ, 39 số vừa rồi chỉ là một quyền tiểu đả bại nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong đối thủ. Không biết 166 số có thể tại tay của hắn dưới đáy trèo chống mấy quyền, quyền pháp của hắn thế nhưng mà cường mãnh có lực, Trần cũng không thể tránh. Cái này long đằng bảng tranh đoạt chiến cần muốn cường hãn thực lực đồng thời, cũng muốn chú ý nhất định được vật khí, nhân vũ cảnh hậu kỳ định phong gặp phải nhân vũ cảnh đại viên mãn coi như là hắn không may. Rất nhiều người đều cảm thấy Trần Vũ phải thua, dù sao nhân vũ cảnh hậu kỳ định phong cùng nhân vũ cảnh đại viên mãn chênh lệch hay là rất lớn, nhất là bọn hắn đều được chứng kiến 39 số vừa rồi bày ra thực lực. Mà ngay cả Tiêu Nhiên công tử cũng có chút ít nhìn có chút hạ hệ nhìn về phía Trần Vũ chỗ địa phương, xem ra hắn là trèo không đến gặp phải ta rồi. Thật là có chút đáng tiếc. Ngay tại rất nhiều người đều coi được 39 số thời điểm, hắn lại mặt mũi tràn đầy đẳng trác, Vũ Vũ hướng phía trên lôi đài đi đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 510, Phi Vũ tông mời chào. Trần Vũ nhìn xem 39 số trèo lên lên lôi đài, hắn phía trước cũng trông thấy thằng này quyền pháp cương mãnh vô cùng, một quyền đón lấy một quyền, căn bản không để cho đối thủ phản ứng thời gian, xác thực rất không tồi, quyền pháp con đường rất tốt, cũng trèo lên lên lôi đài. Tại Hạ Vân Du nhân dư thần. Trần Vũ nhìn đối phương, dẫn đầu báo xuất tên của mình, xem như đối với đối phương tán thành. 39 số mặt mũi tràn đầy khóc tăng lấy nhìn xem Trần Vũ, đối với bên cạnh trọng tài nói, ta thật sự là không may, vợ ơi mà gặp phải hắn, ta nhận thua. Cái gì? Người nhận thua? Hoàng Hoành đều cảm giác mình là nghe lầm, muốn biết vừa rồi 39 số thực lực thật không đơn giản, tiêu tính toán Trần Vũ vừa rồi đạt được một hồi thắng lợi, thế nhưng mà trận kia thắng lợi cũng không có biểu hiện xuất cái gì thực lực, như thế nào 39 số lại đột nhiên nhận thua đâu này? Hai ta đóa xảy ra vấn đề sao? Ta có nghe lầm hay không? Nhân Vũ cảnh đại viên mãn cho nhân Vũ cảnh hậu kỳ định V Chẳng lẽ hiện tại nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả đều điên cùng như vậy, tuy tiện hướng trên lôi đài vừa đứng, đã có người nhận thua. Trần Vũ cũng có chút ít mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem 39 số, hắn không biết đối phương như thế nào lại đột nhiên nhận thua. 39 số kiên định gật đầu, mở miệng nói, dù sao ta không phải là đối thủ của hắn, không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi ngày mai hai cuộc chiến đấu, ta nếu đạt được hai lần thắng lợi, có lẽ còn có cơ hội, nếu cùng hắn chiến đấu bị hắn đả thương, ta còn tiêu hao nghiêm trọng, kiểu được không bù mất. Làm sao ngươi biết ngươi sẽ bị hắn đả thương? Hoàn vào 39 số, có chút nghi ngờ nói. Hắn phía trước xác thực cảm thấy cái này dư thần không quá đơn giản, xem ra trong đó tất có ẩn tình. 39 số lắc đầu, mở miệng nói, thực lực của hắn rất lợi hại, tự chính mình nhận vừa, cảm giác mà thôi. Trần Vũ có chút cảm kích nhìn về phía 39 số, hắn mới nghĩ đến một loại khả năng, cái kia chính là chính mình ngày đó tại quán rượu chém giết lâu bích thời điểm, cái này 39 số tại hiện trường, hôm nay xem như giúp mình một cái bài buộn. Trần Vũ cố nhiên không sợ hãi lại để cho người biết là chính mình giết chết lâu phi đấy, có thể bởi như vậy, lâu ra thế tất hữu sẽ lập tức đến tìm phiền toái cho mình. Hoàng Hành nghe thấy 39 số nói như vậy, cũng không hề đuổi theo hỏi trong đó chi tiết tỉ mỉ, mà là tuyên bố, chúc mừng 166 số lần nữa đạt được một phần. Trần Vũ nhìn xem 39 số, mở miệng nói, nếu như ngươi có hứng thú, có lẽ ta có thể chỉ đạo hướng dẫn cho ngươi quyền pháp, ngươi cảm thấy như thế nào đây? 39 số nghe thấy Trần Vũ vừa nói như vậy, hai mắt lập tức sáng ngời, thầm nghĩ, quả nhiên người tốt có tốt báo, nếu ta mới vừa nói suốt hết thảy, còn có thể lọt vào như vậy một thiên tài nghi hận, bây giờ có thể có lấy được đối phương chỉ đạo, nói không chính xác quyền pháp của ta thật sự sẽ tăng lên rất lớn. Kế tiếp ngươi toàn lực công ta. Trần Vũ nhìn xem 39 số, lời vừa nói ra, mọi nơi xôn xao, một ít mọi người hô to phá vỡ nhân sinh của mình xem, nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong người chỉ đạo võ cảnh đại viên mãn võ giả, thế giới này có điên cuồng như vậy sao? Tuyệt, ta đây tựu không khách khí. 39 số rất rõ ràng Trần Vũ thực lực, mình coi như toàn lực xuất thủ, cũng căn bản tổn thương không đến đối phương, lập tức toàn thân linh lực vận chuyển lại, thi triển ra bản thân liên hoàn tám quyền hướng phía Trần Vũ tập kích mà đi. Rầm rầm rầm. Trần Vũ nhìn xem 39 số tập kích mà đến quyền thứ nhất, mở miệng nói, "Đả quyền pháp của ngươi chú ý một chữ, nhanh." Vậy thì muốn làm đến nhanh đến mức tận cùng, nhanh đến lại để cho đối thủ không cách nào kịp phản ứng, ngươi như vậy một quyền đã để ta có hoàn thủ chỗ trống, cái kia đã nói lên ngươi đã thất bại. 39 số cảm nhận được chính mình toàn lực một quyền, bị Trần Vũ cánh tay nhẹ nhàng ngăn, trên mặt cũng xuất hiện một vòng may mắn, khá tốt chính mình chủ động nhận thua, nếu không nhất định sẽ đã bị trọng thương. Như thế nào nhanh? Cái kia chính là muốn tại đối thủ xuất thủ trước kia xuất thủ trước, đây mới là nhanh đích chân lý, bởi vì ngươi vĩnh viễn so với nhanh tay một bước, thì ra là một bước kia, tuy vậy đủ ngươi đạt được thắng lợi, hiểu chưa? Trần Vũ trên tay nắm đột nhiên biến hóa Dĩ nhiên cũng làm là vừa rồi 39 số thi triển đi ra một quyển kia. Thế nhưng mà cái này đơn giản một quyền, tại Trần Vũ cùng 39 số hai người trên người thi triển đi ra, uy lực hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nếu như nói 39 số quyền pháp rất nhanh, như vậy Trần Vũ quyền pháp tự là siêu việt nhanh, đã nhanh đến mức tặc cùng. Hoàng Hành đứng ở một bên, trên mặt cũng hiển hiện một ít kinh ngạc, nhất là chằm chằm vào Trần Vũ thân ảnh, ngắn ngủi vài phút, là có thể đem một môn địa cấp cao cấp quyền pháp thông hiểu đạo lý, điều này cần hạng gì ngộ tính. Tại Trần Vũ không ngừng dẫn đạo phía dưới, 39 số quyền pháp không ngừng biến hóa, trở nên càng lúc càng nhanh. Rất nhiều người cũng biết Ngày mai 39 số sẽ khó đối phó hơn. Hừ. Trần Vũ thu hồi năng đấm, đối với 39 số gật gật đầu, cười nói, "Quyền pháp là hình, chỉ có người làm được đầy đủ nhanh, mới có thể siêu việt quyền pháp." 39 số đối với Trần Vũ lời nói kiến thức nửa đời, bất quá hắn biết rõ, chính hắn liên hoàn tám quyền uy lực tăng lên rất nhiều, đối với Trần Vũ thận trọng túi người chào nói, "Đạt tạm." Trần Vũ xoay người, muốn hướng phía dưới lôi đài mặt đi đến. Hoàng Hành đối với Trần Vũ bóng lưng mở miệng nói, "Vị tiểu hiệp kia còn bước, tại Hạ Phi Vũ tông Hành." Trần Vũ không biết Hoàng Hành muốn làm cái gì, chánở lại đối phương xem thấu thân phận của mình. Lập tức không làm thành sắc xoè người, Hoàng trưởng lão có chuyện gì sao? Hoang Hành vẻ mặt tươi cười trầm trầm vào Trần Vũ, thẳng thấy Trần Vũ có chút sởn hết cả gai ốc, chán nở dê lẽ lại cái này, Hoàng trưởng lão có long dương chuyên tốt, vậy cũng không. Dây. Hoàng Hành nếu biết rõ Trần Vũ nội tâm nghi cách, chỉ sợ thật sự sẽ thổ hết. Vị tiểu hiệp kia, không biết người đối với chúng ta Phi Vũ Tông có thể có hứng thú. Hoàng Hành rất rõ ràng long đẳng bảng vì cái gì lãng phí thời gian, tốn hao tại thần võ vương quốc cấp dưới những này tiểu quốc gia trên người. Đó là bởi vì những này tiểu quốc gia bên trong không thiếu hụt một ít thiên tài, chỉ có điều tài nguyên có hạn, làm cho bọn hắn cũng không đủ cơ hội. Sau thế lực lớn mỗi lần long Đảng bảng đều từ nơi này chút ít tiểu quốc gia mời chào một ít nhân tài, trong đó không thiếu hộ đại phóng dị sắc tồn tại, chính mình Phi Vũ tông phó tông chủ cái kia Lăng Thiên tiểu tử là đến từ tiểu quốc gia, cũng là long Đảng bảng thời điểm bị Phi Vũ tông mời chào mà đến. Soạn. hiện trường một mảnh xôn xao, vô số người đều là mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Trần Vũ. Tới tham gia long Đảng bảng vô cùng nhiều tiểu quốc gia thế tài, bọn hắn cũng không phải kỳ vọng có thể tại long đẳng bảng trước 100 tên tranh đoạt thứ tự, hơn nữa là hy vọng đạt được 6 thế lực lớn mời chào, thành công gia nhập vào 6 thế lực lớn. Tuy nhiên công tử mặt mũi tràn đầy ghen ghét nhìn về phía Trần Vũ. Hắn trong hai mắt mang theo cảm động, hắn không biết Trần Vũ rượi vào cái gì đạt được Hoàng Hành tán thành. Đa tạ Hoàng trưởng lão hảo ý, đáng tiếc tại hạ tập quán lô mang rồi, không thích trước thúc. Trần Vũ nhìn xem Hoàng Hành, hắn xác thực không muốn, muốn gia nhập sáu thế lực lớn bất kỳ một cái nào, tâm tư của hắn không tại thần võ vương quốc, mà là đang tiên hoa vực. Hoàng Hành nghe thấy Trần Vũ lời nói, cảm thấy là mình đưa ra yêu cầu còn chưa đủ, lập tức mở miệng nói, Thiếu hiệp cũng biết chúng ta Phi Vũ Tông Phó tông chủ cái kia là tới ở Long là tiểu nếu như Vũ tông, ta có lẽ có thể giúp ngươi dẫn tiến chủ. Hắn thu ngươi làm đồ đệ cũng chưa chắc không có khả năng. Thiên, Phó tông chủ môn đồ, đây chính là vô số người trông mong dùng trông mong đấy. Hắn khẳng định phải đã đáp ứng, nếu không đáp ứng cái kia chính là tương đương đắc tội Phi Vũ tông. Thật sự là đáng tiếc, nếu nếu đổi lại là ta, đừng nói phó tông chủ môn đồ, coi như là Phi Vũ trong tông môn đệ tử, ta đều lập tức đáp ứng. Vô số hâm mộ thanh niên liên tiếp, cũng có một ít người đấu kỵ nhìn xem Trần Vũ, bọn hắn cũng không cho rằng Trần Vũ có tư cách này, đều thầm ý, lại để cho ta gặp ngươi, nhất định phải bảo ngươi mắt, cho ngươi mặt mũi quế Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Trong 511, bốn phần đến tay. Đa Tạ Hoàng trưởng lão hảo ý, tại hạ trí ở bốn phương, không tại một thành một trì. Trần Vũ ngắn ngủ mấy chục cái chữ, trong hai mắt bộ phát ra một cỗ tinh quang, lại để cho Hoàng hành hai mắt đều là ngây người một lúc, trong nội tâm có chút kinh ngạc, hơn nữa là chờ mong, hắn đến rất chờ mong vì cái gì trước mặt người thanh niên này nắm chắc khi nói những lời này. Trí ở bốn phương, không tại một thành một trì. Hoàng hành cởi mở cười nói, "Tốt, tốt nam nhi chí tại bốn phương, nếu như ngươi nghị thông suốt, nguyện gia nhập Phi tông, có thể tùy thời tới tìm ta, ta đồng dạng giúp ngươi dẫn tiến phó chủ." Một đêm vô sự, Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Vũ như trước rất đúng giờ đến đạt hắn đang tại 14 lôi đài, chờ đợi hôm nay bắt đầu hai cuộc chiến đấu. Theo ngày đầu tiên chiến đấu tiến hành, trên cơ bản cũng đã đào thải gần một nửa người, hôm nay chiến đấu nhân số tiểu sẽ ít đi rất nhiều, đương nhiên lưu lại đều trên căn bản là không sai thanh niên tài tuấn. Dư đại ca, đa tạ chỉ điểm của người, ta ngày hôm qua sau khi trở về tu luyện một đêm, cảm giác tiến bộ quá nhiều, giống như thể hồ quan đỉnh, hôm nay coi như là gặp phải nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, ta cũng có sức đánh một trận. 39 số nhìn xem Trần Vũ, mặt mũi tràn đầy đều là tôn kính thần sắc. Hắn này luôn qua trở về môn phái về sau, mà ngay cả bọn hắn môn phái dẫn đội phó trưởng môn đều vô cùng kiếp sợ, càng là nói cho 39 số hắn gặp phải quý nhân. Trần Vũ nhìn xem 39 số, mở miệng nói, ngươi không cần cảm tạ ta, nhân quả tuần hoàn đều có báo đáp, ngươi làm vô cùng tốt mà thôi. Tiêu Nhiên công tử trước sau như một đi vào hiện trường, tiền hô hậu ủng cảm giác, nhìn về phía trên so Trần Vũ náo nhiệt nhiều hơn. Không thể tưởng được vận khí của ngươi tốt như vậy, ngày hôm sau trận đấu ngươi hay là không có gặp phải ta, xem ra ngươi lại có thể sống lâu một ngày. Tiêu Nhiên công tử nhìn xem Trần Vũ chậm nói. Tiêu Nhiên công tử biết rõ không có khả năng tại Long Đẳng đại chiến đấu chúng quanh một mình chiến đấu, đây là Long Đẳng bảng tranh đoạt chiến 6 thế lực lớn nước định mà thành quy củ, bất quá trong lời nói mặt Vũ nhục vẫn là có thể có. Trần Vũ đột nhiên cảm thấy cái này Tiêu Nhiên công tử còn thật sự có chút ít lại để cho nhân tâm phiền, trước kia tại Thiên Phong quốc thời điểm, tiêu đồn đại hắn cỡ nào cỡ nào hùng hăng tận quấy, về sau tại Tinh Quang Bí cảnh đóng cửa thời điểm, cũng không bị chính mình đánh thành trọng thương bỏ chạy, như thế nào hiện tại còn dám tiêu ngạo như vậy lâu này? Người muốn biết vận khí tốt cũng là một phần thực lực. Trần Vũ chẳng hề để ý đối với Tiêu Nhiên công tử mở miệng nói: 39 số đối chiến 72 số. 39 số nghe thấy Hoàng Hoành kêu to chính mình, lập tức đối với bên người Trần Vũ mở miệng nói, Dư Đại ca, ta lên trước đi chiến đấu, nếu như ngươi có rảnh có thể một lần nữa cho ta chỉ điểm một chút. Tại hạ đến từ Hỏa Lạc Quốc, Chu Nhuận, xin chỉ giáo. 72 số dẫn đầu đối với 39 số từ báo họ tên. 39 số cũng không khách khí, mở miệng nói, xin chỉ giáo. 39 số muốn tại Trần Vũ trước mặt hảo hảo biểu hiện một fan thế cho nên đều quên trên báo tánh mạng của mình. Dầm rầm dầm. dầm. Theo hoàng hành một tiếng chiến đấu bắt đầu hạ đạt, 39 số dẫn đầu xung kích đi ra ngoài, trên nắm tay thoảng như mang theo cổ cổ kỳ phong, xung kích mà lên. Ai cũng nhìn ra được 39 số thực lực so ngày hôm qua tăng lên quá nhiều, nhất là quyền pháp lăng lệ ác liệt trình độ. Chu Nhật không ngừng ứng phó 39 số công kích, sắc mặt mang theo kinh ngạc, theo 39 số một quyền rơi xuống, cả người hắn trực tiếp bay rất ra ngoài, tranh thủ thời gian chắp tay nhận thua. Theo lên đài đến bây giờ, 39 số quyền pháp liên tiếp không ngừng, căn bản không để cho hắn bất luận cái gì thi triển cơ hội, quả thực là không kế hở. 72 số bại. Phan Hành ánh mắt thỉnh thoảng quét đến phía dưới vây quanh lấy hai tay, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng Trần Vũ, nhịn không được lắc đầu, không biết muốn bao lâu mới có thể tra rõ tiểu từ này hư thật. Chu Nhuyễn đối với 39 số mở miệng nói, vận khí của ngươi thật tốt, có người chỉ điểm quyển pháp ngươi tiểu tăng lên nhiều như vậy, ta thua tâm phục khẩu phục. 39 số lên tiếng cười nói, đa tạ. Kế tiếp lại là 6 cuộc chiến đấu về sau, rốt cục đến phiên Trần Vũ. Trần Vũ đứng tại trên lôi đài, nhìn xem đối diện Nhân Vũ Cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu giả, đối phương sắc mặt đều rất khó coi. Người ta Nhân Vũ Cảnh đại viên mãn giả nhìn thấy Trần Vũ đều muốn chủ động nhận thua. Tại Trần Vũ dậy bảo xuống, quyền pháp phi lực tăng nhiều, chính mình cùng đối phương chiến đấu không phải tự rức lấy nhục sao. Ta nhận thua. Không đợi Hoàng Hoành tuyên bố chiến đấu bắt đầu, đối diện thanh niên nam tử tranh thủ thời gian mở miệng nói: "Hắn ngày hôm qua tháng 2 trận, thua một hồi cũng còn có một phần, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức kế tiếp lại đạt được một hồi thắng lợi, như trước là hai phần, cũng rất có thể tiến vào vòng tiếp theo trận đấu đấy." Hoàng Hoành bất đắc dĩ thở dài, mở miệng nói: "166 số thắng." Trần Vũ nhìn về phía Hoàng Hoành mở miệng nói: trưởng lão, tại hạ hôm nay còn có một cuộc chiến đấu, không biết có thể sớm hai trận liên tục tiến hành." Hoàng Hoành nghe thấy Trần Vũ yêu cầu, biết rõ Trần Vũ chỉ sợ là không muốn chỉ hoan thời gian, người yêu cầu này không quá phận, sở dĩ hai cuộc chiến đấu chuyển hướng, Cựu là sợ hãi liên tiếp hai cuộc chiến đấu tiêu hao cực lớn, có chút có hại chịu thiệt, ngươi chủ động yêu cầu, còn cần hỏi một chút đối thủ có nguyện ý hay không. Hoàng Hoành lập tức bắt đầu xem xét trên tay đập thư khiêu chiến, mở miệng nói, 16 số, ngươi có bằng lòng hay không hiện tại cùng 166 số tiến hành chiến đấu. 16 số là một người võ cảnh đại viên mãn võ giả, nghe thấy Hoàng Hoành lợi nói, mở miệng nói, có cái gì không muốn đấy, ưu tính toán ta không phải là đối thủ của hắn ta. Ta cũng phải cùng hắn động động tay, nếu không ta sẽ không chết tầm đấy. 16 số xông lên lôi đại, không nói hai lời, để lấy trong tay mặt kiếm hướng phía Trần Vũ một kiếm chém qua đi, thi triển đi ra đúng là địa cấp cao cấp võ kỹ. Chim nhạn bay về phía nam. Đến từ chính tiểu quốc gia những thiên tài này, trong bọn họ cực ít có người có được địa cấp cực phẩm võ kỹ, có thể thi triển đi ra mạnh nhất võ kỹ thì ra là địa cấp cao cấp võ kỹ. Trần Vũ cảm thấy cái này 16 số ý chí chiến đấu còn có thể, nhìn đối phương thi triển đi ra địa cấp cao cấp võ kỹ, không được trong nội tâm toát ra một ít lòng chán gẩn, muốn chỉ đạo chỉ đạo đối phương võ kỹ kia pháp. Suy Trần Vũ thân thể có chút di động, 16 số kiếm lập tức chẳng thiên, kiếm khí tập kích tại trên lôi đài. Kiếm pháp tu luyện chú ý chính là xảo kỉnh, mà không phải mạnh mẽ đâm tới, nếu ngươi một kiếm này, bởi như vậy, ngươi thử xem phải hay là không uy lực ra tăng mấy liệt. Trần Vũ nói xong, cánh tay vẽ một cái, toàn thân linh lực trong tay tiểu ngưng tụ trở thành một thanh bóng kiếm, một kiếm chém dựng đi ra ngoài lập tức, không gian đều bị xé nứt ra, vờ y mã thật sự hình thành một đạo chim nhạn bay về phía nam, cái loại này liệu linh hư ảnh, cho người một loại hung hãn không sợ chết cảm giác. 16 số trợn mắt há mổng, trong đầu tất cả đều là vừa rồi Trần Vũ thi triển đi ra tuyệt học của mình võ kỹ. Hắn hiện tại vô tâm tư tư khảo thi Trần Vũ như thế nào sẽ? Hắn suy nghĩ chính là nguyên lai kiếm pháp còn có thể như vậy thi triển đi ra. Ta nhận thua. 16 số có chút hệ bại đối với Trần Vũ mở miệng nói, 166 số thắng. Hoàng Hành đối với Trần Vũ càng ngày càng yêu kỷ, thằng này ngày hôm qua chỉ điểm quyển pháp, hôm nay chỉ điểm kiếm pháp, chánở d제 lẽ lại là một cái võ học đại tông sư. Đa tạ ngươi chỉ giáo, ta sau khi trở về nhất định siêng năng luyện tập, không cô phụ chỉ điểm của ngươi. 16 số đối với Trần Vũ thật sâu tối đầu. Trần Vũ cười nhạt một tiếng, hắn cũng là đến từ tiểu quốc gia, biết rõ tiểu quốc gia tài nguyên thiếu thốn. Cho nên hắn nếu như vô tình gặp hắn còn hợp ý ý thanh niên, chỉ điểm đối phương vài câu cũng là có thể, dù sao tiểu là thuận tay mà làm sự tình mà thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Thư viện. Chương 512, thứ 2 chiến khu. Trần Vũ hôm nay chiến đấu 2 trận đều chấm dứt, 4 tháng liên tiếp. Đối với cuộc chiến thứ 3 khu chiến đấu hắn không thế nào cảm thấy hứng thú, hắn biết do Hà Tĩnh Mai tại cuộc chiến thứ 3 khu thứ 16 cái lôi đài. Long đẳng bảng tranh đoạt chiến tam đại chiến khu, tổng cộng chọn lựa 200 cá nhân tiến hành long đẳng bảng trước 100 tên tranh đoạt chiến, trong đó trận chiến đầu tiên khu chọn lựa 100 người. Thứ nhị chiến đất ổ 2 khu cùng cuộc chiến thứ 3 khu tổng cộng chọn lựa 100 người, thì ra là thứ nhị chiến đất ổ 2 khu 50 người, cuộc chiến thứ 3 khu 50 người. Hôm nay Hà Tịnh Mai thực lực không có gì bất ngờ xảy ra, tiến vào long đằng bảng trước 100 không thành vấn đề, hắn muốn nghĩ mau mau đến xem Mạc vấn tình huống như thế nào, vừa rồi tại Hạo Nhiên bí cảnh bên trong vội vàng từ biệt, hôm nay đã đem gần 2 năm rồi. Trần Vũ đi vào thứ nhị chiến đất ổ 2 khu, quả nhiên thứ nhị chiến đất ổ 2 khu chiến đấu so cuộc chiến thứ 3 khu kịch liệt quá nhiều. Đứng tại trên lôi đài võ giả Đại đa số đều là nhân vũ cảnh đại viên mãn tu vi, trong đó không thiếu hộ nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả. Không thể tưởng được lúc này đây không chỉ có là Thần Võ Vương người trong nước mới xuất hiện lớp lớp, mà ngay cả Hạo Nhân Quốc, Thiết Huyết Quốc, Tử La Quốc cũng là thiên tài xuất hiện lớp lớp, cũng đã xuất hiện không thua 10 cái bách tiếp cảnh tiền kỳ võ giả. Cũng không phải sao? Hơn nữa những người này đều là một chiêu chiến thắng, rất khó có người lại để cho bọn hắn xuất chiêu thứ hai. Thiết Huyết Quốc ủy có 3 người rất lợi hại, trong đó tự nhiên có lần trước Long xâm nhập top 50 Thiết Quốc Bạch Thành, vừa y lĩnh ngộ đến tiên địa lại thế, rất có thể xâm nhập top 50. Trần Vũ bên tai chuyển đến Bạch Thành cái này quen thuộc danh tự, lập tức có chút dáng tươi cười, tựa hồ chính mình cùng Bạch Thành tại Hạo Nhân Bí cảnh bên trong, còn có một hồi ước đâu à. Chỉ là không biết hôm nay tiếp cận 2 năm thời gian trôi qua, thực lực của người này tăng lên tới như thế nào trình độ. Vị đại các kia, không biết hôm nay có thể còn có Bạch Thành chiến đấu, ta một mực nghe nói Bạch Thành đại danh, cũng muốn kiến thức kiến thức. Trần Vũ nhìn về phía bên người mới vừa nói Bạch Thành cái kia người, cười dò hỏi. Đối phương nhìn Trần Vũ liếc, biết rõ Trần Vũ bất quá là nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, khinh thường mà nói, ngươi hẳn là đến từ cuộc chiến thứ 3 khu A. Đại ca thật sự là hảo nhãn lực, liếc thấy đi ra tại hạ đến từ cuộc chiến thứ ba khu. Trần Vũ đối với người nọ lạnh nhạt mở miệng nói: "Hôm nay Bạch Thành còn có một cuộc chiến đấu, tụ tại cái lôi đài này, đại khái tiểu là trận tiếp theo rồi." Đối phương đối với Trần Vũ không lạnh không nhạt mở miệng nói: "Trần Vũ không tại ngôn ngữ, mà là nhìn về phía trên lôi đài hai người, một người trong đó đến từ chính Hạo Nhân Tông, Nhân Vũ cảnh đại viên Mãn Tu Vi, một người khác đến từ chính Thiết huyết quốc, Nhân Vũ cảnh đại viên Mãn Định Phong Tu Vi. Căn bản là không hề lo lắng chiến đấu, chỉ là mấy cái hiệp, người kia vô cảnh đại viên Mãn Tu Vi vỗ tiểu chủ động nhặt 87 số đối chiến 46 số. Theo đến từ chính miệu Tuyết tông nữ trưởng lão tiếng nói vừa ra, một cái phong độ nhẹ nhàng thanh niên nam tử, hay là đẹp trai như vậy khí, ba bước hóa thành hai bước nhảy lên lôi đài. Bạch Thành mang trên mặt một vòng cười nhạt cho, hắn hai mắt đào qua ở đây tất cả mọi người, hắn còn nhớ rõ chính mình đến Thần Vũ Hoàng Thành mục đích, cái kia chính là trận kia còn chưa kết thúc chiến đấu. Trận đấu này khẳng định rất là sắc, 46 số vờ im mà là tới từ ở tử La giáo đồng dạng là đệ tử Hạch Tâm Hà Chí Thiên. Nghe nói Hà là nửa bước bách tiếp cảnh tu vi, đã liên tiếp đạt được ba cuộc tranh tài tháng lợ. Không biết hắn và Bạch Thành so sánh với như thế nào. Ta ngược lại là cảm thấy Bạch Thành phần thắng khá lớn một ít, dù sao Bạch Thành lần trước Long Đẳng bảng tựu là trên bảng nổi danh tồn tại, hơn nữa lĩnh ngộ thiên địa đại thế, càng là ổn bên trong có thắng. Trần Vũ nghe thấy bên người cái này người phân tích, cũng gật gật đầu. Hắn từng tại Hạo Nhiên bí cảnh cùng với Bạch Thành chiến đấu qua, biết rõ đối phương thiên địa đại thế thật không đơn giản. Bạch Thành, đã sớm nghe nói đại danh của người, hôm nay ta ngược lại muốn xem xem phải hay là không vọng được hư danh." Hà Chí thiên trèo lên lên lôi đài nhìn xem Thành, muốn biết Tam Đại quốc ra giữa lẫn nhau đệ tử đều là giúp nhau khương phục, thường thường đều có sinh tử giao phong. Điểm này Trần Vũ tham gia Hạo Nhiên bí cảnh thời điểm tiểu biết rõ, ai cũng không phục ai. Hừ, nếu như đứng trước mặt ta chính là Dương Hư, có lẽ ta còn có thể kiêng kỵ ba phần, về phần ngươi còn không có tư cách này." Bạch Thành đối với Hà Chí Thiên khinh thường mà nói. "Đối phó ngươi, không cần đại hoàng tử làm thủ, hôm nay ta tựu cho ngươi biết rõ chúng ta tử là quốc lợi hại." Hà Chí Thiên cũng lười phải cùng Bạch Thành nói nhảm. Trên người nửa bước bách kiếp cảnh khí thế bạo phát đi ra, trên hai tay một đạo quang mang hiện hiện, thằng này dĩ nhiên là một cái dùng đao cao thủ có lĩnh ngộ đến một ít chút ít đau ý khí thế. Vậy sao? Bạch Thành trên người, khủng bố khí thế tràn ngập đi ra lập tức. Chỉ là trong nháy mắt, phản phất toàn bộ thiên địa đều dung nhập Bạch Thành trong thân thể. Thiên địa đại thế điên cùng tràn ngập ra ra, lại để cho vô số người đều cảm giác được một loại thần phục cảm giác, thoáng cái tựu là một phiến thiên địa. Thiên địa đại thế sao? Xem ta một đau phá chi. Hà trí thiên toàn thân linh lực hướng lấy trong tay mặt đau lưu động mà đi, giống như một thanh tầm hơn 10 trượng đao lập tức chạm rơi xuống, một đao hướng phía Bạch Thành tập kích mà đi. Bạo khí của đao. Bạch Thành cười lạnh nói, thật sự là nói khoác không biết ngưỡng. Tự chịu diệt vòng ta sẽ thanh toàn ngươi. Maha Ba quyền, Bá vương ấn, cho ta diệt. Bạch Thành thân thể trung quanh thiên địa đại thế lập tức dung hợp, trên hai tay một đạo cự đại ấn ký, lăn mình xuống, giống như một phương thiên địa, hướng phía Hà Chí Thiên trấn áp mà đi. Cái này Bạch Thành Thiên địa đại thế cùng Maha Bá quyền lần nữa tăng lên cảnh giới, thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Trần Vũ cảm thụ được Bạch Thành trên người tràn ngập đi ra khí tức, bất quá trong ánh mắt của hắn mang theo một vòng thất vọng vui vẻ, hắn biết rõ Bạch Thành như trước không phải là của mình đối thủ. Vành, Bá vương ấn rơi xuống, lôi lại chấn động. Hà Chí Thiên chỉ cảm thấy trong tay đao rời tay bay ra ngoài, cả người trùng trùng điệp điệp ngược lại lui ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra ra, sắc mặt trắng bệnh. 87 số tháng. Miểu Tuyết tông nữ trưởng lão có chút thưởng thức nhìn về phía Bạch Thành, có thể lĩnh ngộ thiên địa đại thế võ giả ít càng thêm ít. Cái này Bạch Thành coi như là thứ có thể tạo chi tài, tương lai mới có thể có tại thần võ vương quốc đại phóng dị sắc. Hà Chí Thiên có chút không cam lòng thu hồi trong tay đao, Bạch Thành thực lực sắc thực so với hắn cường hành quá nhiều, chỉ có thể có thầm than chính mình không may, lúc này mới ngày hôm sau tiểu gặp phải Bạch Thành đối thủ như vậy. Bạch Thành xoay người, hướng phía dưới lôi đại mặt đi đến. Một ít nữ tử nhìn xem Bạch Thành Tiêu xái bộ dáng, cũng nhìn không được buộc phát ra tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai. Trần Vũ cũng có chút ít im lặng, thằng này tựa hồ tại Hạo Nhiên bí cảnh bên trong thời điểm tiểu muốn quấn quýt lấy vị hôn thê của mình Đường Nga, không biết hiện tại tại phải chăng đã bông. Nghĩ tới đây, Trần Vũ lập tức bắt đầu ở thứ nhị chiến đất ổ 2 trong vùng tìm tìm ra được, Đường Nga với tư cách Hạo Nhiên có người. Bằng vào chính mình lưu lại tiên tiên linh dịch, tu vi hiện tại có lẽ đột phá bạch kiếp cảnh tiền kỳ đi Hơn nữa vô tình đạo truyền tại thứ nhị chiến đất khu coi như là hạt giữa bầy gà tổ đại. Trần Vũ lập tức bắt đầu trong đám người hành tẩu mà bắt đầu Hắn biết rõ cái kia tơ vương chính mình, tơ vương đem tóc bạc nữ tử, đời này chỉ sợ đều khắc sâu vào trong lòng của mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 513, Đường Nga trực giác. Đường Tiểu Thư, từ biệt mấy năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, có từng mạnh khỏe. Bạch Thành mang trên mặt dáng tươi cười, hắn hướng phía cách đó không xa liền nhau một cái lôi đài đi đến, đối với một người mặc một chiều cao váy, lộ ra ôn nu nhã nhận lịch sự nữ tử nói khẽ. Đường Nga quay đầu. Hai con mắt xem lên trước mặt giống như đã từng quen biết Bạch Thành, nàng đã không nhớ nổi đã gặp nhau ở nơi nào Bạch Thành, lập tức có chút tháy náy mà nói, "Ta đã thấy ngươi sao?" Tại Đường Nga trong nội tâm, chỉ có một nam tử nàng cả đời này đều sâu nhớ kỹ ở, hơn nữa có thể vì chi liều lĩnh, sinh tử tương theo. Bạch Thành nghe thấy Đường Nga những lời này, mang trên mặt hiện hiện thật sâu bất đắc dĩ cùng thất vọng, lắc lắc đầu nói, "Chỉ sợ tại Đường tiểu thư trong nội tâm, sợ cũng chỉ nhớ rõ Trần huynh đệ một người a." Bạch Thành những lời này bên trong ẩn chứa hết vị, thật ra khiến Đường Nga khuôn mặt từng đỏ, nhẹ nhàng mà nói, "Trần Vũ là tiểu nữ tự vị hơn phu, đời này ta tất nhiên cùng hắn sinh tử tương theo." Đường Nga vừa nói, một bên vươn tay ra vướt vướt bên thai tán rơi xuống một đám mái tóc, lộ ra là như vậy tự nhiên, như vậy tú lệ. Bạch Thành xem có chút mê dại, ánh mắt nấp trẻ. Khô khục. Các hạ nếu như như vậy thất lễ, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Đường Nga mắt thấy Bạch Thành gắt gao nhìn mình tầm tầm, có chút tức giận mà nói. Bạch Thành phục hồi tinh thần lại, cười khổ nói, "Đường đột đường tiểu thư, kính xin đường tiểu thư bỏ qua cho, thật sự là đường tiểu thư ngươi rất xinh đẹp rồi." Bất kỳ nữ nhân nào nghe thấy người khác khích lệ chính mình xinh đẹp, đều cao hứng, Đường Nga tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đường Nga thản nhiên nói, "Đa tạ công tử ca ngã." Đường Nga không muốn cùng Bạch Thành dây dưa, liền trực tiếp quay đầu đi đợi chờ mình kế tiếp chiến đấu. Bạch Thành bình yên đứng tại Đường Nga bên người, trong nội tâm có chút hâm mộ Trần Vũ. 166 số đối chiến 34 số. Trần Vũ không nghĩ tới Bạch Thành người này vừa âm mà còn muốn quấn quýt lấy Đường Nga, đang nghĩ ngợi phải như thế nào mới có thể đi tách ra hai người, lại không nghĩ rằng trên lôi đài vừa vận niệm đến số thứ tự. 166 số. Trần Vũ biết rõ long đằng bảng tranh đoạt chiến quy tắc, mắt thấy Đường Nga một bước nhảy lên tụi rơi vào trên lôi đài, Đường Nga số thứ tự vừa mà cùng chính mình dạng. 34 số là một người võ cảnh đại viên giả. Đến từ chính thiết quốc, hắn tự nhiên nghe nói qua đường Nga danh tự, chỉ có thể có thầm than chính mình không may. Muốn biết tại lúc trước hắn gặp phải đường Nga người, đều là chủ động nhận thua. Dù sao bách kiếp cảnh tiền kỳ tu vi cùng nhân vũ cảnh đại viên mãn chiến lệch thật sự là quá lớn. Ta nhận thua. 34 số vũ vũ đối với đường Nga nhận thua nói, cùng hắn làm vô vị giấy rủa, không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi kế tiếp chiến đấu, dù sao vòng thứ nhất chẳng chọn thua một cuộc chiến đấu cũng không coi vào đâu. Đa tạ. Đường Nga đối với 34 số có lễ phép nói, ngôn ngữ ôn nhu nhã nhặn lịch sự, cũng không có bất kỳ hung hăng, trong hai mắt bình tĩnh như nước sau hậu tại nàng xem ra, đây hết thảy đều cùng nàng không quan hệ. Vị cô nương này, xin dừng bước. Trên lôi đài trọng tài là Miểu Tuyết Tông một vị nữ trưởng lão, tu vi đã là bách kiếp cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, dàn môi trên khuôn mặt mang theo thưởng thức. Nàng ngày hôm qua cũng đã rất thưởng thức Đường Nga, sau khi trở về lập tức bẩm báo Miểu Tuyết Tông tông chủ Vạn Phi Hoa, Vạn Phi Hoa nói nếu như Đường Nga Thiên Phú thật sự rất tốt, nguyện ý thu Đường Nga là duy nhất thân truyền đệ tử, đương nhiên cần Đường Nga đi gặp Vạn Phi Hoa, hơn nữa tiếp nhận Vạn Phi Hoa khảo hạch. Có chuyện gì sao? Đường Nga xoay người, xem lên trước mặt Miểu Tuyết Tông bà lão, nàng không biết đối phương gọi mình làm cái gì. Cô nương tiên phú rất tốt, tuổi con nhỏ liền đạt tới Bạch Kiếp cảnh tiền kỳ tu vi, Càng La lĩnh ngộ đến vô tình nói, chúng ta Miểu Tuyết Tông những năm này một mực đang tìm kiếm một cái thiếu tông chủ, tông chủ Vạn Phi Hoa cũng một mực không có chọn người thích hợp. Ngày hôm qua tại hạ trở về bẩm báo về sau, tông chủ nói nếu như cô nương nguyện ý mà nói, có thể đi ta Miểu Tuyết Tông, đặt được tông chủ Vạn Phi Hoa tự mình khảo hạch, một khi khảo hạch thông qua, thì có thể trở thành Miểu Tuyết Tông lần tiếp theo người thừa kế. Bà lão những lời này vừa ra, ở đây vô số người đều là hâm mộ nhìn xem đừng a. Muốn biết Miểu Tuyết thế nhưng mà thần võ vương quốc thế lực lớn. Vạn Phi Hoa tu vi càng là bạch kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chính yếu nhất chính là còn có thể trở thành Miểu Tuyết Tông lần tiếp theo tông chủ người thừa kế, đây chính là lớn lao hấp dẫn. Trần Vũ nghe thấy Lao Hầu kia mời chào, trong đầu hiện ra Vạn Phi Hoa cái kia trương đẹp đẽ khuôn mặt, đối phương ngược lại là đã giúp chính mình mấy cái bài buộc, mình cũng xem như thiếu Miểu Tuyết Tông không nhỏ nhân tình, tương lai hay là phải nghĩ biện pháp con đấy. Bạch Thành đều có chút hâm mộ nhìn xem Đường Nga, sáu thế lực lớn người thừa kế, cái kia là bậc nào tôn quý tại toàn bộ thần võ vương thủ đô là trên một người rưỡi và người. Đường Nga trong hai mắt ngay từ đầu có chút động dung. Lập tức đối với bà Lao Thi lễ một cái, mới chậm rãi nói, "Ta tạ tiền bối đề cử, không dối gặt tiền bối, tại hạ tới tham gia Long Đẳng bảng tranh đoạt chiến là đến tìm vị hôn phu của ta, ta đời này đều muốn đi theo ta vị hôn phu bên người, ta biết rõ ta vị hôn phu chắc chắn sẽ không ở lại một thành một trì, cho nên ta cũng sẽ không ở lại một chỗ, ta muốn cả đời làm bạn tại bên cạnh của hắn." "Nga, thực xin lỗi." Trần Vũ trên mặt thoáng hiện hiện một ít thần sắc cái nãy, trong hai mắt nhìn xem Thượng Diện đầu đầy tóc bạc bay múa Đường Nga. Trần Vũ hiện tại rất muốn xông đi lên, ôm Đường A, nói cho nàng biết, mình cũng sẽ cùng nàng sinh tử tương theo. Bất quá hắn biết rõ như vậy sẽ chỉ làm đường Nga lâm vào tình cảnh nguy hiểm bên trong, tạm thời vẫn không thể có cùng đường Nga quen bên nhau. Ai? Bạch Thành trong hai mắt đều là bị thương thần sắc, có lẽ chỉ có cái kia trường kiếm Thiên Nhai Thiên mới có thể xứng đôi nàng a. Thần võ vương quốc gần đây thịnh truyền Trần Vũ rốt cuộc là không là vị hôn phu của nàng Trần Vũ, nếu quả thật chính là hắn, như vậy ta cùng hắn chiến đấu còn có phần đáng sao? Thiên, vị hôn phu của nàng là ai, khẳng định rất ưu tú a. Không nghĩ tới xinh đẹp như vậy nữ tử, đều khăng, khăng một mực yêu lấy người nọ, người nọ nhất định rất hạnh phúc. Nếu ta có được như vậy nữ tử yêu thích ta, co như là lại để cho ta hiện tại tiểu đi chết, ta cũng là cam tâm tình nguyện. Đường Nga lời nói lại để cho lão hầu kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lập tức có chút lo lắng nhìn về phía Đường Nga nói, cô nương ngươi đi chính là vô tình đạo con đường, làm sao có thể có động tình đâu này? Ngươi rất dễ dàng tàu hỏa nhập mà đấy. Hừ, một bên nói bậy nói bạn. Ngay tại Đường Nga chuẩn bị phản bác bà lão lời nói thời điểm, một giọng nói theo Trần Vũ trong miệng xuất hiện. Đường Nga men theo tia mắt kia hướng phía Trần Vũ chỗ địa phương xem ra, cặp mắt của nàng bên trong đột nhiên động, nước mắt lập lòe, không được. Trần Vũ đối với Đường Nga tranh thủ thời gian lúc đầu gia hiệu đường nga không thể cùng chính mình quen với nhau. Bà Lao sắc mặt giận dữ, nàng không nghĩ tới thậm chí có người không biết trời cao đất rộng phản bác lời của mình, đang chuẩn bị mở miệng giáo huấn Trần Vũ thời điểm, lại phát hiện Trần Vũ nhanh nói tiếp: "Ngươi ngàn vạn đừng nói dối người khác, cái gọi là vô tình nói, căn bản không phải tuyệt tình đạo. Như thế nào vô tình, cái kia chính là hữu tình cực hạn, cái gì là hữu tình cực hạn, cái kia chính là si, chỉ có tình đến ở trong chỗ sâu mới có thể chính thức vô tình, bởi vì trong mắt của bọn hắn mặt chỉ có người mà không phải tình." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 514, 6 phần đến tay. Ngươi nói giống như có chút đạo lý, bất quá ngươi chẳng lẽ tiểu không sợ hại ta làm khó dễ ngươi, ngươi cũng dám chính giữa bác, bỏ mặt mũi của ta." Bà lão nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt sáng quắc mà nói. Trần Vũ mở ra hai tay, dưới 3 ngày ban mặt, ngươi nếu muốn làm khó dễ ta, ta cũng không có biện pháp, huống hồ ta chẳng qua là nói ra của ta lý giải mà thôi." "Hử?" Bà Lao cũng không hề đi cùng Trần Vũ dây dừa, nhìn về phía Đường Nga trong ánh mắt hay là mang theo chờ mong, hy vọng cô nương có thể nghĩ lại, dù sao chúng ta Miểu Tuyết Tông nội tình thế nhưng mà rất hung hậu đấy. "Đa tạ." Đường Nga ra hai chữ về sau, Vô cùng rất nhanh bay đến dưới lôi đại mặt, nàng muốn cùng Trần Vũ tra hỏi. Trần Vũ lại xoay người, đột nhiên biến mất trong đám người, chỉ chừa cho Đường Nga một đạo bóng lưng. "Vũ, là người sao?" Đường Nga nhìn xem Trần Vũ bóng lưng rời đi, nàng không biết Trần Vũ vì cái gì không để ý tới chính mình, đem làm hạ một đạo thân ảnh đi vào bên cạnh của nàng, đúng là Bạch Thành. "Đường tiểu thư, người làm sao vậy?" Bạch Thành nhìn xem mặt mũi tràn đầy trắng bệnh Đường Nga, có chút lo lắng mà nói. "Vì cái gì? Vì cái gì hắn không thấy ta, vì cái gì hắn phải đi?" Bạch Thành nghe thấy Đường Nga lời nói, lập tức ánh mắt lập lòe. Chẳng lẽ mới vừa nói lời nói cái kia người là Đường Nga vị hôn phu Trần Vũ, thì ra là cùng chính mình tại Hạo nhiên bí cảnh bên trong hẹn nhau chiến đấu Trần Vũ, nếu quả thật chính là hắn, hắn không thấy Đường Nga nhất định là có nguyên nhân đấy, chẳng lẽ hai cái Trần Vũ chính là một cái người. Bạch Thành trong nội tâm thở dài một hơi, hắn biết rõ có lẽ đời này mình cũng tranh đoạt bất quá Trần Vũ, đối với Đường Nga mở miệng nói, Đường tiểu thư có chỗ không biết, nếu quả thật chính là Trần Vũ không muốn gặp người, như vậy hắn chỉ sợ có nỗi khổ tâm riêng của hắn. Theo ta được biết, tại Thần Võ Vương quốc Hữu một cái tên là Trần Vũ người, đang tại bị Nam lâu ra, tạo ra tam đại thế lực đối giết. Hắn hẳn là không muốn muốn liên lụy ngươi. A, ngươi nói là sự thật sao? Đường nga mặt mũi tràn đầy kích động, chỉ cần biết rằng Trần Vũ trong nội tâm còn có chính mình, mà không phải cố ý tránh đi chính mình, trong nội tâm nàng cực kỳ bi ai tiểu quét qua quét sạch. Như thế nào đây? Còn không tìm được Trần Vũ tiểu tử kia tung tích sao? Trần Vũ Hoàng thành hô Đông Vương phụ lệ, Tào Kha trên mặt hiện hiện một vòng giận dữ. Tại Tào Kha trước mặt, ba cái bách kiếp cảnh trung kỳ tu vi, còn có năm cái bách kiếp cảnh tiền kỳ võ giả, suốt tám người, đều mặt mũi tràn đầy lo lắng đối với Tào Kha. Một đám phế vật, phế vật. Tào Kha nhịn không được đứng dậy, Chính là một người võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, vờ ư mà lại để cho chính mình tìm kiếm lâu như vậy, hơn nữa an bài nhiều người như vậy đi tìm, đến bây giờ mới thôi, vờ ư mà tự nói với mình không hề bổng ráng, chẳng lẽ một cái đại người sống vô duyên vô cớ sẽ biến mất vô tung vô ảnh sao? Vương ra, tại hạ có một điểm đề nghị, không biết có làm hay không nói. Một cái trong đó Bạch Kiếp cảnh trung kỳ võ giả nhìn xem Húc Đông Vương Tào Kha, thanh âm có chút thấp, sợ Húc Đông Vương hỏa khí sẽ buộc phát tại trên người mình. Nói, Húc Đông Vương cố nén chính mình trong nội tâm hỏa khí, chầm lên trước mặt võ giả mở miệng nói, Long đằng bảng tranh đoạt chiến hùng khí thế. Ta cảm thấy được Trần Vũ tiểu tử thúi kia có khả năng đi tham gia Long Đằng bảng tranh đoạt chiến, nếu như hắn lăn lộn ở trong đó, chúng ta muốn tìm được hắn sát thực rất khó. Bạch Kiếm cảnh trung kỳ võ giả những lời này vừa ra, Tao Kha trên mặt lập tức hiện ra một vòng trầm tư thân sắc. "Ân, ngươi nói không sai, tiểu tử thúi kia mười phần là báo danh tham gia trận đấu đi, ta vừa ưa ý mà không để ý đến điểm ấy." Tao Kha tự đủ. Người kia tranh thủ thời gian mở miệng nói, "Vương ra đây là gần đây thật sự là quá vất vả, làm cho suy nghĩ có chút loạn, nếu không há lại sẽ không thể tưởng được điểm ấy." Tao đối với đối phương luống ngơ không để ý, mở miệng nói, "Bắt đầu từ ngày mai Các ngươi toàn lực đi cho ta tìm kiếm Trần Vũ, ngay tại Long Đẳng Đài chiến đấu chung quanh tìm kiếm, sau khi tìm được có thể tại chỗ giết chết. Tuân mệnh. Tám người đồng thời đối với Tào Kha cúi đầu, xoay người muốn rời khỏi Tào Kha sân nhỏ. Chậm. Tào Kha đối với tám người mở miệng nói, các người phải chú ý Trần Vũ cái này tên tiểu Từ thối, hắn rất có thể sử dụng giả dối thân phận cùng danh tự, thậm chí còn sẽ dịch dung đổi mặt, các người muốn theo kiếm pháp cùng kiếm ý thượng diện đi tìm cái này tên tiểu tử thối, hiểu chưa? Sáng sớm ánh dạng đông lại để cho nhân cách bên ngoài thoải mái. Trần Vũ ngày hôm qua nhìn thấy Đường Nga về sau cũng không có cùng đối phương xác định thân phận, chủ yếu là hắn không muốn mang đem nguy hiểm mang cho Đường Nga, trừ phi đợi đến lúc chính mình tại Thần Võ Vương quốc triệt để an toàn ngày đó, hắn mới có thể cùng Đường Nga đợi người bên cạnh mình quen biết nhau. Đồng dạng lôi đài trung quanh, Tiêu Nhiên công tử cũng là 4 tháng liên tiếp, đạt được 4 phần. Tiêu Nhiên công tử nhìn xem Trần Vũ dù sao thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, có lẽ cái này là cái gọi là oan gia ngõ hẹp, Trần Vũ cũng mặc kệ sẽ Tiêu Nhiên công tử khiêu khích. Trên lôi đài trận đấu tiến hành đến bây giờ thứ 5 cuộc tranh tài, rất nhiều người đều bị loại bỏ, phàm là không phân phía dưới võ giả đều bị triệt để đoạt Một ít thực lực cường hãn võ giả cũng nhau nhau bày ra. Tại Trần Vũ cái lôi đài này, Trần Vũ cũng phát hiện có mấy cái thực lực không tệ võ giả, nói thí dụ như đến từ La Sát quốc trưởng thần, thằng này nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi, Trần Vũ tổng cảm giác được thực lực của hắn thậm chí so Tiêu Nhiên công tử còn cường hắn hơn, thằng này trên người có bí mật. Còn có một vị là tới từ ở Tiêu giao quốc từ cái chung, người này tu vi cũng là nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi, tu luyện trưởng pháp võ kỹ quỷ dị vô cùng trận đấu trước sau như một tiến hành xuống, dưới, Tiêu Nhiên công tử hai cuộc chiến đấu đều không ngoại lệ, đồng dạng là đạt được thắng lợi, 6 tháng liên tiếp. Quyền pháp của người vô cùng cứng mãnh nhưng lại không biết biện báo, có chút tiến với. Trần Vũ nhìn người đối diện võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, chậm rãi nói, đối phương nghe thấy Trần Vũ chỉ điểm mình võ kỹ tu luyện, trên mặt đều là thần sắc kích động, muốn biết hai ngày trước chiến đấu, phàm là đạt được Trần Vũ chỉ điểm người, về sau đều đạt được thắng lợi, võ kỹ uy lực tăng nhiều. Xin hỏi dư thiếu hiệp, không biết phải như thế nào biện báo. Trần Vũ nhìn đối phương, cười nói, biến báo chú ý chính là tu luyện hòa hậu, ngươi nếu như đem ngươi tu luyện võ tu luyện 1 lần, một vài lần, có lẽ trong đó đích chân lý Tiểu sẽ minh bạch, quen tay hay việc. 1 lần, một vài lần, cái này cũng quá kinh cùng a. Mỗi ngày không biết ngày đêm đều tại tu luyện sao?" Người nọ nhìn xem Trần Vũ có chút bất mãn. Vì cái gì Trần Vũ chỉ điểm trước hai người đều là xảo kính, đến thiên chính mình tựu biến thành cần có thể bổ kém cỏi đâu này? "Hừ, chính ngươi lúc tu luyện lơ đễnh, võ kỹ hỏa hầu không tới ra, tự nhiên chỉ có thể có cần có thể bổ kém cỏi." Trần Vũ trầm dai nói. Người kia nghe thấy Trần Vũ nói như vậy, ánh mắt ở trong chỗ sâu có chút kinh ngạc, hắn tu luyện vẫn luôn là trộm gian dùng mạnh lối, không nghĩ tới lại bị Trần Vũ liếc nhìn đấu, cũng không có ý tứ dây dưa nữa, trực tiếp nhận thua lui xuống đi. Sau đó một cuộc chiến đấu, Trần Vũ đối thủ là một người võ cảnh đại viên mãn giả. Thực lực của đối phương không sai, lại bị Trần Vũ một quyền một chưởng tiểu đánh bại, cuối cùng cũng chỉ có thể có cảm thán chính mình không may gặp phải như vậy biến thái nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Đến này là ngừng, Trần Vũ 6 tháng liên tiếp, đạt được 6 phần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện. Chương 515, chỉ số thông minh của Tiêu Nhiên công tử. Ngày thứ tư. Long Đẳng Đài chiến đấu chung quanh như trước là vô số võ giả, hôm nay so dị vãng càng thêm náo nhiệt, cái kia chính là hôm nay qua đi, chính thức bên ngoài trận đấu tựu triệt để chấm dứt. Hôm nay bốn cuộc tranh tài xuống, ngày mai sẽ sẽ công bố suốt 200 cá nhân danh ngạch, tiến hành chính thức long đàng bảng trước 100 tên tranh đoạt chiến. Trần Vũ đứng tại lôi đài phía trước, hắn đã thắng liên tiếp 3 chàng đạt được 6 phần, tại hắn đang tại cái lôi đài này bên trong, đạt được 6 chàng thắng liên tiếp người ít càng thêm ít, hắn tiến vào vòng tiếp theo trận đấu đã là xác định vững chắc sự thật. Tiêu Nhiên công tử cũng là 6 cuộc tranh tài đều là thắng lợi, đạt được 6 phần. Tiêu Nhiên công tử nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt mang theo khiêu khích, hắn gỡ nào chờ mong hôm nay trận đấu danh hạch bên trong, hắn có thể đem cái này cướp hắn quần sáng người đả đáng tiếc hôm nay hắn như trước cũng có gặp phải Trần Vũ. Hoành Hoành nhìn về phía Trần Vũ chỗ địa phương, mang trên mặt một vòng nhàn nhạt thưởng thức, 6 cuộc tranh tài chấm dứt, Trần Vũ quả nhiên thắng liên tiếp 6 trận, để cho nhất hắn kinh ngạc chính là, 6 cuộc tranh tài không có một cuộc tranh tài lại để cho Trần Vũ chính thức động đậy thật sự, mà ngay cả hắn đều cảm thấy Trần Vũ có chút thâm bất khả trắc. Trải qua trước 3 ngày trận đấu, tin tưởng mọi người cũng đã minh mạch, hôm nay hai cuộc tranh tài sau khi chấm dứt, ngày mai sẽ sẽ công bố hôm nay vòng tiếp theo trận đấu người danh địch. Vòng tiếp theo khiêu chiến cũng sẽ tại 2 ngày sau lần nữa bắt đầu cử hành, cuối cùng hai cuộc chiến đấu, hy vọng mọi người cầm gia bản thân toàn bộ trình độ đến tiến hành chiến đấu. Màn hình thanh âm tại lôi đài trung quanh vang lên, tự nhiên lại là mấy da vui mừng mấy da bờn, tiến vào vòng tiếp theo trận đấu võ giả tự nhiên là cao hứng và phần, bị loại bỏ người chỉ có thể có thầm than chính mình qua không may, gặp phải cường giả. Chúng ta cái này tổ trải qua 6 cuộc chiến đấu, đạt được 6 phần thậm chí có 4 người, cái này so mặt khác không ít lôi đài chiến tích đều tốt không ít, 4 người này theo thứ tự là Dư thần, Từ Kế Trung, Trương Thần, Tiêu Nhiên công tử, hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng, kế tiếp ta tuyên bố hôm nay trận đấu chính thức bắt đầu. Tiêu Nhiên công tử nghe thấy Trần Vũ Niệm đến tên của mình, trên mặt đều là một bộ liều lĩnh biểu lộ, hai mắt đảo qua ở đây rất nhiều người đều mang theo khinh thường. Lập tức ánh mắt của hắn rơi vào Trần Vũ trên người, nhìn không được mở miệng nói, không thể tưởng được vận khí của ngươi tốt như vậy, sáu cuộc tranh tài đều không có gặp phải ta, coi như số người gặp may. Trần Vũ trực tiếp bỏ qua Tiêu Nhiên công tử khiêu khích, nhìn về phía cách đó không xa hai người, một cái trong đó tiểu là đến từ La Sát quốc chư thần, một cái khác tiểu là đến từ Tiêu giao quốc từ Kế chung, hai người thực lực đều thật không đơn giản. Tiêu Nhiên công tử không nghĩ tới Trần Vũ vờ im mà không cho mình mãn vui, sắc mặt giận dữ, lạnh lùng nói, sẽ trả giá thật nhiều đấy, chờ xem. Từ Kế Trung cùng chư thần hai người cũng đồng thời nhìn về phía Trần Vũ. Hai người chỉ là đối với Trần Vũ gật đầu ra hiệu. Trên lôi đài chiến đấu đã bắt đầu, ở phía trên hai người đều là nhân vũ cảnh đại viên mãn võ giả, hai người đều là phía trước 6 cuộc tranh tài đạt được 5 trận thắng lợi võ giả. Chiến đấu tiếp tục nửa canh giờ, hai người chiến đấu đều biến thành tiêu hao chiến, cuối cùng một cái trong đó nhân vũ cảnh đại viên mãn võ giả đạt được thắng lợi. Ngươi không phải đối thủ của ta, nhận thua đi. Chiến đấu đến phiên La Sát quốc Trương Thần, Trương Thần trên người ẩn chứa một cỗ giống như là yếu giống như, dĩ nhiên là ẩn chứa tại trong ngõ lực lượng. Trần Vũ đối với cái này Trương Thần ngược lại là có chút tò mò, hắn từ phía trước mấy cuộc chiến đấu Biết rõ người này thân thể bộc phát năng lực đặc biệt cường, lực lượng rất khủng bố, mỗi lần bị hắn đánh chúng đối thủ, trên cơ bản đều bị chấn thương ngũ tạng lục phủ. Gặp ngươi, ta nhặt vua. Một người võ cảnh đại viên mãn võ giả đã đạt được bốn phần, hắn vốn định lấy hôm nay vận khí hơi tốt, có thể đạt được hai trận thắng lợi thì có thể tiến vào vòng tiếp theo trận đấu, nào biết được vừa mà gặp phải cùng trong tổ mặt mạnh nhất một người một trong, hôm nay hắn lần nữa giảm đi một phần, dù cho phía dưới hai trận đều đạt được thắng lợi, cũng không quá đáng là năm phần, căn bản không có khả năng tiến vào vòng tiếp theo trận đấu rồi. Đến cuối cùng này trận đấu, chiến đấu hoặc là tiểu là song phương kiên trì không, dưới Trên cơ bản tiểu là so với ai khác sức chịu đựng càng tăng cường hung hãn, ai sẽ đạt được thắng lợi, hoặc là tiểu là một phương trực tiếp nhận thua, tựa như vừa rồi gặp phải Trương thân chính là cái kia võ giả đồng dạng, gọn gàng đi xuống lôi đài. Trần Vũ trận đấu thứ nhất gặp phải chính là một người võ cảnh đại viên mãn võ giả, đối phương ôm may mắn tâm lý, vừa lên đài tiểu đối với Trần Vũ tấn công mạnh dồn sức đánh. Kết quả Trần Vũ không ngừng làm cho đối phương tiêu hao, đối phương căn bản sở không gặp được Trần Vũ may, cuối cùng chỉ có thể có toàn thân linh lực tiêu hao hầu như không còn, chủ động nhận thua, còn ảnh hưởng đến kế tiếp chiến đấu người, lại để cho hắn hối hận không thôi. A Tiêu Nhiên công tử xem lên trước mặt Nhân Vũ cảnh đại viên mãn võ giả, trực tiếp hai đấm đột nhiên xung kích đi ra ngoài, sử, khiến cho đối phương hai bên sườn trực tiếp đứt gãy, cả người bay rất ra ngoài. Hừ, không biết tự lượng sức mình ra hỏa, thật sự là tự tìm được chết. Tiêu Nhiên công tử nhìn xem ngã vào dưới lôi đài mặt võ giả, nhịn không được tức giận mà nói: "Trong lòng của hắn vốn đã bị Trần Vũ xuất hiện vật che chắn hắn còn sáng rất phiền muộn, đối phương còn ba lần bốn lượt muốn cùng chính mình chiến đấu, rốt khoát trực tiếp làm cho đối phương trọng thương ngã xuống đất để tránh phiền toái." nhìn xem một màn này, trên mặt toát ra một vòng sắc mặt giận dữ, mở miệng nói: "Tiêu Nhiên công tử, Ngươi ra tay không khỏi quá độc ác điểm à? Đối phương bất quá là muốn cùng ngươi luận bàn một chút mà thôi, làm gì hạ tử thủ đâu này? Tiêu Nhiên công tử vốn tự đối với hoàng huynh không ngừng giữ hình Trần Vũ rất không thoải mái, lập tức cũng mặc kệ thân phận của đối phương, nói thẳng, có ít người tựu là có mắt không trọng, ta không để cho hắn chút giáo hấn, hắn còn không biết trời cao đất rộng, ngươi không biết là đây là tốt nhất thủ đoạn sao? Hoàng huynh không thể tưởng được Tiêu Nhiên công tử vừa im mà chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, ý là chính mình vừa ý Trần Vũ, không thấy bên trên hắn, tựu là có mắt không trổng sao? Ngươi mới thật sự là có mắt không trổng, không coi ai ra gì. Ngươi thực nghĩ đến ngươi tại chúng ta cái này trong tổ mặt tiểu là tối cực, giả, nói thiệt cho ngươi biết, vô luận là trương thân hay là từ kế chung, đều so với ngươi còn mạnh hơn hung hãn quá nhiều. Về phần ngươi hoáng khí chỉ sợ đều đến từ chính dư thần, cái thiêu ta cho ngươi biết, chớ để nói là ngươi chính là một cái tiêu nhiên công tử, coi như là nửa bước bách kiếp cảnh võ giả, ở trước mặt hắn, có đủ hay không cách lại để cho hắn xuất thủ, đều là chuyện quan trọng. Hoàng hoành những lời này vừa ra, mọi nơi xôn xao. Tiêu Nhiên công tử sắc mặt trở nên càng thêm tái nhận, hai mắt gắt gao chằm chằm vào dưới lôi đài mặt Trần Vũ, nào biết được Trần Vũ vây quanh lấy hai tay, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, giống như hoàng Hoành nói không phải mình bẩm rạng. Hắn thật sự lợi hại như vậy sao? Rất nhiều trong lòng người đều toát ra một cái nghi vấn, duy chỉ có một người không có nghi vấn, cái kia chính là sợ khủng. Hắn nhìn tận mắt Lâu Bích bị Trần Vũ chém giết, đây chính là có thể so với nửa bước Bách Kiếp cảnh cổ giả. Hừ, hắn chính là Nhân Vũ cảnh hậu kỳ phong tu vi, có thể chém giết nửa bước Bách Kiếp cảnh, cảm thấy ta có tin hay không? Tiêu Nhiên công tử nhìn lướt qua Trần Vũ, thản nhiên nói: Hoành Hành cuối cùng là bị Tiêu Nhiên công tử chỉ số thông minh chọc cười rồi, lập tức cả giận nói, "Lăn xuống đi, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi như vậy hết ngồi đáy giếng còn dương dương tự đắc, thật sự rất mất mặt." Hoành Hành chẳng muốn lại đi cùng Tiêu Nhiên công tử tranh luận, trên người bách kiếp cảnh trung kỳ khí thế tràn ngập đi ra, trực tiếp lại để cho Tiêu Nhiên công tử đầu đầy mồ hôi lui ra lôi đài, không dám lại chống đối Hoành Hành, mà là hai mắt gắt gao chằm chằm vào Trần Vũ, trong mắt sát ý càng thêm rõ ràng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang viện. Chương 516, dự thần là ai? Kế tiếp chiến đấu cũng không có quá nhiều lo lắng, Trần Vũ lần nữa dễ dàng đạt được một hồi thắng lợi. 8 cuộc chiến đấu toàn bộ chiến thắng, đạt được 8 phần. Tiêu nhiên công tử tuy nhiên hung hăng càng quái, rất nhiều người giận mà không dám nói gì, người ta thực lực còn tại đó, cũng là 8 phần đến tay. Trương thân cùng Từ Kế chung hai người cũng là 8 phần đến tay. Hoàng huynh trên mặt đều mang theo vui vẻ, hắn phụ trách cái này tổ đến từ tiểu quốc gia thanh niên tài tuấn, có không ít cũng không tệ lắm, đợi Long Đẳng Bảng chấm dứt ngược lại là có thể lôi kéo một ít tiến đến Phi Vũ Tông, cực kỳ bồi dưỡng, tương lai đột phá bách kiếp cảnh cũng không phải quá lớn vấn đề. Để cho nhát hắn kinh hỉ không ai qua được Trần Vũ, Hàn thủy trung cảm thấy Trần Vũ thật không đơn giản, chỉ sợ có được nhảy vào Long Đẳng Bảng trước 100 tên tứ cách. Muốn biết lần này Long Đằng bảng tranh đoạt chiến, vừa gặp Long Đằng tình thế, thần võ vương quốc vô số thiên tài quật khởi, muốn đi vào trước 100 tên, chỉ sợ ít nhất phải có chiến thắng nửa bước bách kiếp cảnh thực lực. Tại cái khác một ít tổ, đã nhao nhao hiện lên xuất không ít thiên tài. Đối với những thiên tài này, 6 thế lực lớn tự nhiên là đặc biệt chú ý, thực tế là tới từ ở tiểu quốc gia thiên tài. Tổng cộng 20 tổ, thứ nhị chiến rút tổ hai khu cùng cuộc chiến thứ 3 khu tổng cộng có 100 cái danh ngạch, từng tổ chọn lựa điểm bài danh top 5 tồn tại. Trận chiến đầu tiên khu chọn lựa 100 người, từng tổ có thể chọn lựa điểm bài danh top 10 tồn tại. Long Đẳng trên chiến này, Cực lớn trên màn hình, đợi nhớ kỹ đến từ chính từng cái quốc gia thanh niên tài tuấn, bọn họ đều là kiệt xuất nhất thế tài, đều sắp có được tranh đoạt long đằng bảng trước 100 tên tư cách. "Ô trưởng lão, chúc mừng a, không thể tưởng được Bắc Tuyết môn lần này vừa âm mà nhân tại xuất hiện lớp lớp, có 4 người xâm nhập trước 200 tên, thật là làm cho chúng ta hâm mộ ghen ghét hẳn a." Cực lớn trên quảng trường, Ô Vĩ Gian mua mang trên mặt vô cùng vui sướng. Hắn dẫn theo Bắc Tuyết môn hơn 10 người, kinh nghiệm suốt nửa năm thời gian, chèo non lội suối rốt cục đi vào thần võ vương quốc tham gia long đằng Mấy năm này Bắc Tuyết môn càng là hao hết tài nguyên, chính là vì bồi dưỡng những này thanh niên đệ tử. Tiêu Nhiên công tử cầm đầu võ giả, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, Tiêu Nhiên công tử vòng thứ nhất chiến đấu 8 trận toàn thắng, tiến vào đợt thứ 2 trận chung kết. Ha ha ha, cảm ơn, cảm ơn, các người Long Nguyên quốc cũng không kém, có một cái xâm nhập trước 200 tên, rất tốt. Ô vị những lời này vừa ra, lại để cho bên cạnh nói chuyện Long Nguyên quốc lao giả giản mua ra mặt nhịn không được giun dậy, nhưng cũng là giận mà không dám nói gì. Hôm nay Tiên Phong quốc Bắc Tuyết môn đã sớm xưa đâu bằng nay, 4 người tiến vào trước 200 tên, đều là 8 phần toàn thắng, chỉ sợ đều muốn trở thành thần võ vương quốc 6 thế lực lớn tranh đối tượng. Một khi trở thành 6 thế lực lớn đệ tử, chính mình trêu chọc đối phương tiểu là tự chịu diệt vong, chỉ có thể có trong lòng cảm thán, chính mình Long Nguyên quốc những năm này thực là nhân tài tàn lụi. Các người 4 người hôm nay đều đạt được vòng tiếp theo tư cách, hai ngày sau đó lại muốn bắt đầu chiến đấu, ta cho các ngươi mỗi người 100 vạn linh thạch, cho các ngươi tại Thần Vũ Hoàng thành gặp từng trại, đi thôi." Ô Vi nói xong, từ trong lòng ngực mặt móc ra bốn cái đã sớm chuẩn bị cho tốt túi chữ vật, phân biệt đưa cho bốn người. 100 vạn linh thạch đối với Thần Võ Vương quốc võ giả mà nói, cũng không coi vào đâu, thế nhưng mà đối với tại Phong quốc nhỏ như vậy quốc gia, nhưng cũng là một số không nhỏ linh thạch. "Ai, đại trưởng lão, các ngươi Thiên Phong quốc vọng tiên tông không phải đã thuộc về các ngươi Bắc Tuyết môn sao? Như thế nào thượng diện còn có ba cái danh tự, cũng là các ngươi Thiên Phong quốc vọng tiên tông à?" Long Nguyên quốc chính là cái kia trưởng lão nhìn xem cái kia trên màn hình lớn 200 cái danh tự, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía bên người Ô Vĩ. Ô Vĩ vừa rồi một mực đắm chìm tại trong vui sướng, đều chỉ lo xem Tiêu Nhiên công tử tên của bản hắn, cũng không có cẩn thận nhìn màn hình lớn, bị Long Nguyên quốc trưởng lão một nhắc nhở, chằm chằm vào màn hình lớn con mắt lập tức trở nên có chút lăng lệ ác liệt mà bắt đầu, trong hai mắt bắn ra xuất lạnh như sát ý hạ mai. Lúc trước võng tiên tông dư nghiệt, cái này yêu nữ vờ im mà không chết, vờ mà còn xâm nhập trước 200 tên, thật là đáng chết. Ô Vĩ cắn hàm răng, nhìn về phía trên màn hình lớn thứ một cái tên, hắn phát hiện Hà Tịnh Mai danh tự, vờ mà xếp hạng thứ 79. Mặc dù nói cái này màn hình lớn công bố nói, bài danh chẳng phân biệt được trước sau. Thế nhưng mà ai cũng nhìn ra được, xếp hạng phía trước nhất trên cơ bản đều là thần võ vương quốc 6 đại trong thế lực thiên tài đệ tử, mà Hà Tịnh Mai danh tự vờ mà xuất hiện phía trước 100 mặt, vậy thì chứng minh Hà Tịnh Mai thực lực chỉ sợ không đơn giản. Lại trưởng lão, ngươi yên tâm, bất quá là chính là một nữ tử. Chỉ cần vòng tiếp theo hắn gặp phải ta, ta tất nhiên lại để cho nàng chết không có chỗ chôn Tiêu tính toán không có gặp phải ta, vòng tiếp theo trận đấu cũng không còn có tự do chiến đấu khâu, ta muốn giết nàng, dễ như trở bàn tay. Tiêu nhiên công tử đứng ở bên cạnh, lạnh lùng nói. Ô Vĩ nghe thấy tiêu nhiên công tử lời nói, sắc mặt hơi chút đẹp mắt từng chút một. Ánh mắt lần nữa rơi vào một cái khác lại để cho hắn quen thuộc danh tự thực diện, hoặc là nói lúc trước thiên phong quốc không có người chưa quen thuộc. mà vấn. Hắn cũng không chết. Thiết môn, thiên Tông Ôi mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, muốn biết Mạc Vân Thiên Phú có thể không thể so với Tiêu Nhiên công tử yếu, càng là trở thành tiết huyết môn đệ tử, quỷ biết do hắn hiện tại mạnh bao nhiêu. Bên cạnh một mực không nói gì tuổi trẻ nữ tử, mọc ra một đôi mắt siết, lông mày cong cong, lộ ra đặc biệt mị mộng, nhưng cũng có chút kiêu ngạo, mặt trái xoan không dài không ngắn, non mềm da thịt, trắng nõn cổ, nô lên song ngực, tiêm tiêm nắm chặt vòng eo, ngạo nghễ ưỡn lên khai mông, tròn dài hai chân, đều bị người nhịn không được gảy mắt. Mà ngay cả Tiêu Nhiên công tử nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong đều mang theo một vòng ái mộ ý, đáng tiếc nữ tử hai mắt chưa từng chút nào nhìn về phía hắn. Nàng tựa hồ tại trên màn hình lớn tìm tìm cái gì. Hắn quả nhiên chết rồi. Nàng này không phải người khác, đúng là lúc trước cùng Trần Vũ hối hôn linh tiêu tương. Trải qua cái này 2 3 năm thời gian, nàng trở mã được càng thêm xinh đẹp, trên mặt ngạo khí cũng thu liễm rất nhiều, hai mắt nhưng vẫn là như vậy ve vao hung hăng. Nàng vừa rồi nghe thấy Mạc vẫn cùng Hà Tịnh Mai danh tự, đã nghĩ ngợi lấy Trần Vũ sống hay chết. Muốn biết lúc trước gọi tên điên hộ vệ lấy đảo tàu ba người, theo thứ tự là Mạc Vấn, Hà Tịnh Mai, còn có Trần Vũ. Dư thần là người nào? Vọng Tiên Tông đã từng có như vậy một tiên tại sao? Ta vì cái gì chưa từng nghe qua cái tên này? Ô Vĩ hai mắt trở nên lăng lệ ác liệt mà bắt đầu, gắt gao chằm chằm vào vậy đơn giản hai chữ, chết tiệt, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Vọng Thiên Tông làm sao có thể xuất hiện ba cái dư nghiệt. Ô Vĩ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, thanh âm đều trở nên có chút khàn khàn. Nhất là cuối cùng một cái tên, lại để cho hắn trong đầu hiện hiện một thiên tài. Ngắn ngủn một năm không đến thời gian, Tưu quét ngang Thiên Phong quốc trẻ tuổi, tuy nhiên hai người dành tự phong mã lưu đéo có tí nào liên quan, nhưng lại lại để cho nội tâm của hắn trở nên bất lên. Lúc trước Vọng Thiên Tông liều chết bảo hộ ba người này khai, vốn là lưu lại một quả bom hẹn giờ, đáng tiếc hắn sau đó khắp nơi lở giết. Như trước không hề tung tích. Dư Thần, Trần Vũ, hai người kia chẳng lẽ có cái gì liên quan? Tại ô vị bên người một thanh niên, hắn tướng mạo cùng bắt thuyết môn môn chủ La Hạo nhưng có vài phần tương tự, hai đầu lông mày để lộ ra lại để cho người cảm thấy nụ cười dối trá, hắn lại cười đến lạ như vậy tự nhiên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 517, Thiên Phong quốc ở nơi nào? Chẳng lẽ là hắn? Linh Tiêu tương cắn môi, khiến cho cái kia vô cùng mịn màng môi đều lộ ra có chút đỏ lên, tựa hồ muốn môi cắn nát Tại bên người nàng Trần trong hai mắt toát ra một vòng vẻ nghi hoặc. Ánh mắt ở trong chỗ sâu thậm chí hiện hiện một vòng sát mặt vui mừng, thầm nghĩ, nếu như hắn thật sự còn sống, hắn nên mạnh bao nhiêu. Nhất định phải mau chóng cha rõ ràng ba người này chân thật tình huống, mau chóng trạm thảo trừ căn, nếu không hậu quả không thể lường được. Ô Vĩ sắc mặt có chút khó coi, trong nội tâm sát ý đột nhiên mà sinh. Chuyện gì đây, Thiên Phong quốc ở nơi nào, như thế nào cùng lúc xuất hiện 7 người tiến vào trước 200 tên. Hơn nữa vừa y mà còn có hai cái bách kiếp cảnh tu vi, một người trong đó bách kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong. Trần Vũ Hoàng thành tạo ra cao nhất nghị sự trong đại điện, Tào Phong Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Xem lấy trong tay mặt cái này thu xếp liệt chỉnh tề danh sách, ánh mắt của hắn trước hết nhất nhìn về phía thiên phong quốc cái này tiểu quốc gia, hắn thậm chí liền cái này tiểu quốc gia ở nơi nào cũng không biết. Chỉ có như vậy một cái hắn không chút nào biết đến quốc gia, thậm chí có 7 người xâm nhập trước 200 tên. Muốn biết cái này phân chiến tích, đã có thể so với thần võ vương quốc cấp dưới tam đại quốc gia, hạo nhân quốc, thiết huyết quốc, tử là nước. Tào Phong Vân rất rõ ràng thần võ vương quốc cấp dưới cái kia chút ít tiểu quốc gia trình độ, một ít quốc gia thậm chí tối cường giả đều chẳng qua là nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, môn hạ đệ tử nếu xuất hiện một người võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, đều là vạn hạnh đại sự, làm sao có thể xuất hiện nhiều người như vậy xâm nhập trước 200 tên? Bậy hạ, cái này có cái gì kỳ lạ quý hiếm đấy? Chúng ta tạo ra lúc này đây tiến vào long đẳng bảng trước 200 tên đều có hơn 30 người, chán nở dế lẽ lại những cái kia tiểu quốc gia người còn có thể tiến vào top 50 không thành. Húc Đông Vương Tào Kha đi ra ngoài, mặt mũi tràn đầy đều là cuồng ngạo thường trong mắt hắn, những cái kia thần võ vương quốc cấp dưới tiểu quốc gia, bất quá là một đám phế vật mà thôi. Húc Đông Vương lời ấy sai rồi, tao trưởng lão, ngươi đi ra cho Húc Đông Vương nói nói ngươi bẩm báo chấm tin tức, cái kia Hạ Tịnh Mai cùng Mạc Vân thực lực như thế nào? Tào Phong Vân mắt thấy Tào Kha đứng ra, tiểu đối với bên tay trái một người võ cảnh hậu kỳ lão giả mở miệng nói, hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Tào Kha sắc mặt lập tức trở nên khó coi, Tào Phong Vân đã sớm tìm hiểu tin tưởng, tựa cũng đang chờ mình đứng ra lên tiếng, đây là một cái bẫy. báo bị hạ, theo thần tận mắt nhìn thấy, Đến từ Thiên Phong quốc 7 người bên trong, chỉ ít có 2 người tuyệt đối có được tiến vào top 50 năng lực, thậm chí cả trước. Mẫn Hà Tịnh Mai nữ tử kia mà nói, lực lớn vô cùng, chỉ sợ theo tay vung lên, tựu có vạn cân lực lượng. Cái này Tào trưởng lão lời nói vừa ra, trong đại điện rất nhiều người đều hít sâu một hơi. Theo tay vung lên tựu là và cân, cái này nên mạnh bao nhiêu vùng hãn lực lượng mới có thể làm được. Bọn hắn lại không có nghi đối phương nói lời, cái này Tào trưởng lão là Tào Phong Vân dòng chính người thành viên, hắn tuyệt đối không có khả năng lừa gạt Tào Phong Vân. Húc Đông Vương, ngươi còn cảm thấy tiểu quốc gia võ giả rất phế vật sao? Ngươi không được quên Vì vũ tông cái kia lăng thiên, năm đó tựa hồ cũng là bị người lách vào đi đấy, nếu không nói không nhất định cái kia lăng thiên hiện tại cũng là ta tạo ra một đại trụ cột vứt vàng. Tào Phong Vân hai mắt ở trong chỗ sâu không để lại dấu vết toát ra một vòng sát ý húc đông vương Tào Kha cũng giảm cấu kết nam nhạc môn, đây chính là hắn tối kỵ. Hắn Tào Phong Vân cũng không muốn muốn chính mình hoàng đế còn không có làm có, đã bị người không hiểu thấu rơi xuống. Rất nhiều người nghe thấy Tào Phong Vân lời nói, cũng nhịn không được trong nội tâm cảm thán, Tào Phong Vân muốn tìm Tào K Thân bất quá là nói rõ sự thật mà thôi, vậy hạ đây là trưởng người khác chí khí, diệt uy phong mình. Lời này nói nếu để cho chúng ta tạo ra thanh niên tại Tuấn nghe thấy, khó tránh khỏi sẽ thất vọng đau khổ. Tào Kha đối với Tào Phong Vân vừa nói chuyện, tựa hồ rất cung kính, thế nhưng mà ai cũng nhìn ra được, Tào Kha trong mắt có nộ khí. Ai, xem ra thần võ thịnh thế muốn tới ra, quả nhiên phải có một phen gió nổi mây phun. Tào gia không ít người cũng bắt đầu âm thầm đoán nhớ tới, Tào Kha lời nói không thể nghi ngờ tiểu là đang gây hấn với Tào Phong Vân, Tào phong Vân cười nhạt một tiếng, mở nói, Vương nói không sai. Thế nhưng mà Húc Đông Vương có thể ngạn đoán không nên quên. Chúng ta tạo ra sợ dĩ có thể có hôm nay, chính là vì từng đã là chỉ cần có tài chỉ dùng. Mắt thấy Tào Phong Vân cùng Tào Kha tranh giành náo không ngớt, ai cũng không được bộ, trong đại điện một cái lao giả đứng dậy, mà ngay cả Tào Phong Vân ánh mắt cũng lộ ra có chút ưng trọng. Đông Thăng Vương, Tả Man, Thần Võ Vương quốc ba đại vương ra một trong, là tối trọng yếu nhất lão giả khí tức trên thân thâm trầm vô cùng, dĩ nhiên là Bách Tiếp cảnh đại viên mãn tu vi, dáng người hơi có vẻ còn xuống. Đừng tranh cãi nữa luận rồi, thời khắc ló chốt, nếu là chúng ta tạo ra lại nội chiến, chỉ sợ hôm nay thật sự muốn thay đổi, về sau Tào gia hội nghị Lão hữu thân thể không khỏe tiểu không hề tham gia doại. Tào Man quổng xuống thân thể đi từ từ xuất đại điện, từng bước một đều lộ ra có chút trầm trọng. Một hồi tạo ra hội nghị, cứ như vậy tan dã trong không vui. Thần Võ vương quốc, còn lại năm thế lực lớn, người lãnh đạo ánh mắt đều tụ tập tại Thiên Phong quốc cái này tiểu quốc gia, cái này lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người tiểu quốc gia. Chỉ vì vậy tiểu quốc gia vừa âm mà xuất hiện 7 người xâm nhập trước 200 tên, tựa hồ long đẳng bảng tổ chức từ ấy năm tới nay như vậy, chuyện như vậy còn không có phát sinh qua. Thiên Phong quốc đến cùng ở nơi nào? Năm thế lực lớn đều có một cái cộng đồng nghi vấn, cái kia chính là cái này Tiên Phong Quốc đến cùng tại Thần Võ Vương Quốc cấp dưới quốc gia vị trí này. Cổ Kiếm Môn, một tòa như là một thanh lợi kiếm đại điện đứng vững mênh xanh. Đông Lôi gió tuyết xem lên trước mặt lão giả, người này đúng là Cổ Kiếm Môn Thái thượng trưởng lão, Hủ Mộ kiếm khách. Môn chủ, không biết ngươi có thể còn nhớ do đã từng xuất hiện tại Thần Võ Vương Quốc một thiên tài nhân vật, được xưng là Tiểu Phong tử. Hủ Mộ kiếm khách giả mồ trên mặt cũng xuất hiện một vòng động dung thần sắc. Hắn đã từng tham gia Long Đằng bảng tranh đoạt chiến, với tư cách Cổ Kiếm Môn đệ tử Hải Tâm, hắn tự xưng là kiếm pháp tinh diệu Thế nhưng mà cuối cùng hắn gặp đối thủ mà đối thủ kia gần kề đơn giản một kiếm tiểu đánh bại hắn, thế cho nên đến bây giờ đều ấn tượng vẫn còn tại. Hồ Mộc trưởng lão, ngươi nói thế nhưng mà trăm năm trước, Long Đẳng bảng tranh đoạt chiến nhanh chóng quật khởi cái tên người, cuối cùng tạo ra vị để cho vạn nhân đồ đạt được Long Đẳng bảng thứ nhất, phái người vây giết người này, khiến cho hắn cuối cùng một trận chiến bản thân bị trọng thương phía dưới, còn tham gia chiến đấu, như trước đạt được Long Đẳng bảng tranh đoạt chiến đệ nhất danh, còn bị thần võ cung đặc sứ nhìn trúng, cuối cùng không biết như thế nào không hiểu tẩu biến mất. Đông Lôi gió tuyết trong hai mắt toát ra một vòng nghi hoặc. Nếu quả thật chính là hắn, như vậy hắn có thể bồi dưỡng được một ít không sai thiên tài cũng tựa hồ chẳng có gì lạ. Chẳng lẽ năm đó Tiểu Phong tử không chết? Hồ Mộ Kiếm khách trên mặt hiện hiện một vòng tang thương, mở miệng nói, kỳ thật thần võ cung đặc sứ cũng biết là Tào gia động tay chân, thế nhưng mà ai lại sẽ đi vì một cái người chết, buông tha cho Tào gia như vậy một cái không sai cấp dưới thế lực đâu này. Đông Lôi do tuyết cái kia anh tuấn trên mặt, hiện hiện một vòng bất đắc dĩ. Toàn bộ thần võ vương quốc, có thể cùng thần võ cung đầu vào quan hệ thì ra là Tào gia mà thôi, nếu không thần võ vương quốc lại thế nào đến phiên Tào gia một nhà độc đại. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư viện. Chương 518, ngươi chịu bỏ lại ta sao? Mạc Vân sư huynh Quả nhiên không có lại để cho ta thất vọng. Trần Vũ mang trên mặt một vòng sắc mặt vui mừng, hắn nhìn xem trên màn hình lớn danh ngạch. Hà Tịnh Mai thực lực Trần Vũ đã sớm được chứng kiến, hắn biết do Hà Tịnh Mai tiến vào Long Đẳng bảng top 50 không thành vấn đề, vòng thứ nhất trận đấu tự nhiên không nói chơi. Mạc Vân hôm nay cũng xuất hiện tại Hà Tịnh Mai đằng sau, xếp hạng 88 vị trí, hắn tin tưởng Mạc Vân xâm nhập Long Đẳng bảng trước 100 tên không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Trần Vũ trên mặt hiện hiện một vòng vui vẻ. Thiên Phong Quốc, chờ xem, chúng ta ba cái tựu là vọng Tông hy vọng, hôm nay phần này hy vọng đã bày ra, đầy đủ lại để cho Bắc Tuyết môn chứng kiến rồi. Bất quá lại để cho Trần Vũ thoáng có chút khiếp sợ chính là, Đường Nga bài danh thật không ngờ gần phía trước. Nhà đầu kia vừa ừ ý mà xếp hạng đệ thập tứ trên vị trí. Chính mình ly khai La phủ thành thời điểm, lưu lại không ít tiên thiên linh dịch, hơn nữa Đường Nga Thiên Phú vốn là không tệ, tăng thêm vô tình đạo chuyển thừa, thực lực cũng khẳng định không kém. Còn có 2 ngày tiến hành vòng tiếp theo trận đấu, ta tại Thần Vũ Hoàng thành bên trong đi dạo, nhìn xem có chuyện gì hay không tình phát sinh. Trần Vũ mang trên mặt một vòng nụ cười thản nhiên, cảm thấy mãn xoay người. Là hắn, thật là hắn. Đường Nga cái kia nhã nhặn lịch sự trên mặt hiện, hiện thần sắc động, trong hai mắt chứa đựng nước mắt. Từ từ ngày đó nàng tại trên lôi đài nghe thấy Trần Vũ lời nói qua đi, nàng muốn đuổi theo đối phương, lại phát hiện Trần Vũ đã biến mất trong đám người. Bạch Thanh nói với nàng, "Trần Vũ tại Thần Võ Vương quốc hữu rất nhiều địch nhân." Nàng qua đi hỏi thăm một phen, mới biết được Trần Vũ tại Thần Võ Vương quốc kinh nghiệm nhiều chuyện như vậy. Nàng mắc kệ nhiều nguy hiểm, nàng đều muốn đi theo Trần Vũ bên người. Cho dù là bị liền mẹ chết đi được, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Trần Vũ ánh mắt rơi vào cách đó không xa một cái đầu đầy tóc bạc trên người cô gái, đối phương hai mắt chính chứa đựng nước mắt nhìn mình, trong hai mắt ngoại trừ ý nghĩ yêu thương tựu là ý nghĩ yêu thương. Tóc trắng nữ tử đúng là đường A cũng là Trần Vũ tại La Phụ thành vị hôn thê. Đường Nga xuất hiện, lại để cho rất nhiều người trong hai mắt đều là kinh diễm, đầu đầy tóc bạc cũng không có giảm xuống đường Nga mị lực, ngược lại khiến cho đường Nga càng thêm nhã nhận lịch sự an tưởng. Đứng ở nơi đó, tính như xử nữ, tựa hồi nhìn xem nàng, ưu sẽ khiến người cảm thấy tâm không hiểu bình tĩnh trở lại. Bạch Thanh nhìn xem Đường Nga, trong hai mắt đều là ái mộ, đó là một loại rất thẳng thắn thành khẩn ý nghĩ yêu thương. Cho dù hắn biết rõ, có lẽ hắn đời này đều khó có khả năng đạt được nữ nhân này tâm hồn thiếu nữ, có thể thì tính sao? Hắn cứ như vậy đứng xa xa nhìn nàng, nhìn xem nàng khuôn mặt tươi cười, nhìn xem nàng hỉ nộ ai ố, cũng đã đủ. Trần Vũ xoay người, hắn không thể liên lụy Đường Nga. Đứng lại. Nào biết được cho tới nay đều rất nhã nhận lịch sự ôn nhu Đường Nga, toàn thân cuồng bảo linh lực lưu động mà bắt đầu, cái kia âm thanh lạnh như bằng vàng vọng đám người. Không ít mọi người nhao nhau nhìn về phía Đường Nga, không biết nàng như thế nào lại đột nhiên hét to như vậy một tiếng. Trần Vũ cười khổ một tiếng, như trước không dừng bước, nào biết được một đạo quen thuộc mùi thơm đánh nút lại, đó là Đường Nga trên người mùi thơm của cơ thể, Đường Nga đã vận chuyển linh lực được theo. Ta cho ngươi đứng lại, ngươi không nghe thấy sao? Đường Nga ngăn trở Trần Vũ muốn ly khai con đường phía trước, hai tay chống nạnh, cái kia nhã nhận lịch sự trên mặt vừa e mà cũng có một vòng nghịch ngợm vui vẻ, khiến cho Trần Vũ đều xem có chút mê dại. "Cô đương, ngươi là gọi ta phải không?" Trần Vũ nhìn xem Đường Nga, ra vẻ không biết mà nói. "Ta không bảo ngươi ta đây gọi ai, ngươi chỉ cho ta xem một chút, ngươi chỉ cần chỉ đến ai, ta hãy theo người nào đi." "Hử?" Đường Nga hai mắt trợn lên trừng mắt Trần Vũ. "A? Nhành chỉ ta, chỉ ta à?" Đám người xung quanh Vô số thanh niên nam tử bộ phát ra chấn động thanh âm, đều nhao nhao đối với Trần Vũ không ngừng kêu dây lên. Trong hai mắt đều là hâm mộ ghen ghét hận hà quang. Chính là một người võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, lại có thể đạt được mỹ nữ như vậy tướng mạo, tựa hồ hắn còn mất hứng. Thật sự là hoa tươi cắm trên bãi cấp trâu, xem hắn bộ dáng cũng dài được bình thường, sao có thể có bắt được mỹ nữ như vậy tâm hồn thiếu nữ. Nàng là hạo nhiên quốc đại mỹ nữ đường nga, một thân tu vi càng là đến Bách Kiếp tiền kỳ đỉnh vi, thực lực cường vô cùng. Trần Vũ xác thực không nghĩ tới đường nga cái kia ôn nu nhã nhặn lịch sự tính cách. Vừa nghe ý mà còn có ôn nhu như vậy nghịch ngợm một màn, lập tức có chút không biết làm sao. Vị huynh đệ kia, mỹ nữ tướng ngợi, ngươi nếu không phải ngần ý, không bằng ngươi chỉ đến ta, ta thế nhưng mà rất nguyện ý cùng mỹ nữ trao đổi đấy. Bạch Thành đi ra phía trước vài bước, khuôn mặt anh tuấn đều bị Trần Vũ có chút ghen ghét. Trần Vũ mang thầm, cái này tên đang chết khẳng định nhận ra mình, xem ra chính mình muốn che giấu thân phận, chỉ sợ có chút khó khăn rồi, chỉ có thể có đi một bước xem một bước. Ngươi nếu là có bổn sự, ưu chính mình đi tìm mặt khác mỹ nữ, luôn đứa thích người khác nhân, ngươi không biết là không ổn sao? Trần Vũ nhìn xem Bạch Thành, nói: "Kia hi Đường Nga trên mặt toát ra thiện thiện dáng tươi cười, nhất là nghe thấy Trần Vũ câu kia người khác nữ nhân. Trần Vũ thừa nhận chính mình là nữ nhân của hắn, trên mặt toát ra tiểu hạnh phúc dung nhan. Đẹp quá. Đường Nga dáng tươi cười lại để cho chung quanh vô số người tâm thần run rẩy, một ít thanh niên tài tuấn thậm chí chạy ra máu mũi. Ngươi chịu bỏ lại ta sao? Đường Nga đi đến Trần Vũ bên người, rất tự nhiên hai tay ôm lấy Trần Vũ cánh tay. Trần Vũ chỉ cảm thấy đầy tay cánh tay đều là mệt mại, trong nội tâm đều có chút rung động. Đi thôi, ta mang ngươi đi thần vũ hoàng thành đi dạo. Trần Vũ nhẹ sờ, sờ Đường Nga quần cái mũi đẹp đẽ tinh xảo. Tại trước mắt bao người mang theo đường Nga đi đến, lưu lại vô số hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt. Ta nói hai người các người trai tài gái sắc, thật sự nhẫn tâm đem ta một cái người cô đơn mất ở nơi này sao? Bạch Thành tranh thủ thời gian đuổi theo mau, Lỗi thời thanh âm vang lên. Trần Vũ trông thấy Bạch Thành đuổi theo, thằng này tại Hạo nhiên bí cảnh bên trong tiểu đối với Đường Nga thú vị, cùng chính mình đánh một trận, tựa hồ hai người còn có một hồi ước đấu. Ai Trần Vũ nhìn về phía đổi theo Bạch Thành, mở miệng nói, ta nói ra mặt của người như thế nào dày như vậy, ngươi đi theo bên người chúng ta, không phải đem làm bóng đèn sao? Thú vị sao? Đường Nga nghe thấy Trần Vũ lại nói, Sắc mặt Khế biến thành hơi đỏ bừng. Thế nhưng mà Trần Vũ càng là kích động, tiêu chứng minh Trần Vũ quan tâm chính mình, trong nội tâm cũng có một ít hạnh phúc. Bạch Thành cũng có chút ít xấu hổ, thực sự không đỏ mặt, mở miệng nói, ngươi cái này người như thế nào như vậy, vô luận nói như thế nào, chúng ta coi như là bằng hữu, ta và các ngươi cùng một chỗ dạ phố, tựa hồ cũng không ảnh hưởng cái gì a. Tùy ngươi. Trần Vũ chẳng muốn đi phản ứng Bạch Thành, mang theo đường Nga hướng phía Long Đẳng Đài chiến đấu bên ngoài đi đến, Bạch Thành thằng này cũng theo sát phía sau. Tên kia là ai? Vừa mà tựa hồ liền nhao nhiên quốc Bạch thành đều không đễ vào mắt mặt. Thân phận có lẽ không đơn giản. Vằng không thì làm sao có thể đạt được đẹp như vậy nữ tâm hồn thiếu nữ lâu này. Bất quá thấy thế nào hắn đều cùng nữ nhân kia không xứng đôi, thật sự là hoa tươi cắm trên bãi cứ trâu. Trần Vũ cũng chẳng muốn đi để ý tới người chung quanh tiếng nghị luận, chính mình thiên huyến mặt nạ vốn chính là vì phòng ngừa người biết rõ thân phận của mình, tự nhiên bình thường không thể lại bình thường. Đường Nga trong mắt Trần Vũ tựu là hoàn mỹ nhất đấy, chỉ cần nàng biết rõ bên cạnh mình chính là Trần Vũ, cái kết như vậy đủ rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 519, Ninh Nhanh đi xem, bên kia có náo nhiệt có thể xem. Một người vo cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả cùng một cái bách kiếp cảnh tiền kỳ võ giả náo mưu thuần rồi. Đáng tiếc một đại mỹ nữ mắt thấy muốn rơi vào cái kia bách kiếp cảnh trong tay. Trần Vũ cùng Đường Nga tại Thần Vũ Hoàng Thành bên trong du đãng, Đường Nga cũng không có cái gì cần phải mua đấy, Trần Vũ nhiệm vụ tiểu là mang theo Đường Nga khắp nơi chuyện. Bạch Thành thằng này cứ như vậy theo bên người, quả thật làm cho Trần Vũ có chút bất đắc dĩ. Đường Nga đối với Bạch Thành đi theo, cũng không biết nên làm sao bây giờ, thỉnh thoảng còn có chút ngượng ngùng đối với Trần Vũ cười cười. "Vũ, bên kia thật nhiều người, chúng ta qua đi xem a." Đường Nga kéo Trần Vũ cánh tay, hai người hướng phía trong đám người giữa đi đến. Ta nói vị mỹ nữ kia, đừng không biết phân biệt có thể chứ? Ta giàu gì cũng là Hạo Nhân tông đệ tử Hải Tâm, huống chi ta là bách kiếp cảnh tiền kỳ tu vi, không phải là mời ngươi ăn một bữa cơm sao? Một thanh niên nam tử, mặt mũi tràn đầy bất mãn xem lên trước mặt một người mặc màu xanh ra trời váy dài nữ tử, có chút không thuận theo không buông tha nói, nửa khí lộ ra hùng hổ giò người. Ta và ngươi cũng không nhận ra, ta tại sao phải cùng ngươi ăn cơm, thật sự là buồn cười. Linh Tiêu tương sắc mặt có chút khó coi, nàng biết rõ Thần Vũ Hoàng Thành bên trong cường giả rất nhiều. Ô lần bảy lượt dặn dò chính mình không nên trêu chọc người khác, thế nhưng mà hôm nay người ta đến trêu chọc chính mình. Đối phương hay là Bách Kiếp cảnh tiền kỳ tu vi, cái này lại để cho nàng có chút bất lực. Đừng cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, ngươi cũng đã biết chúng ta đoàn sư huynh, nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có, vừa ý ngươi là phúc khí của ngươi, thật sự là không biết phân biệt. Tại đoạn Vĩnh Cơ bên người, đi theo hai người võ cảnh đại viên mãn võ giả. Linh Tiêu Tương cắn môi, sắc mặt có hơi trắng bệnh, gắt gao nắm bắt nắm đấm, hai mắt trở lên, cả giận nói, hắn nguyện ý tìm cái gì dạng nữ nhân, làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào. Linh Tiêu Tương xoay người, ủy muốn rời khỏi. Nào biết được một đạo thân ảnh đột nhiên hiện hiện, nênnh tiêu tương sắc mặt vui vẻ người tới thật sự là tiêu nhiên công tử tiêu nhiên sư Huynh, người đến vừa vặn Ninh tiêu tương lời nói còn chưa nói xong liền gặp được tiêu nhiên công tử hướng phía đoạn vĩnh cơ chỗ địa phương đi đến đi đối với đoạn vĩnh cơ mặt mũi tràn đầy định lọ vui vẻ Ninh sư muội đoàn sư Huynh không phải là muốn mời người ăn cơm cũng không phải cái đại sự gì đi thôi tiêu nhiên công tử ánh mắt ở trong chỗ sâu hiện hiện một vòng hận ý hắn 5 lần 7 lượt đối với Ninh tiêuương biểu thị chính mình ngứa thế nào thế nhưng mà Ninh tiêu tương đều 5 lần 7 lượt tự tuyệt đều là mình một lòng tu luyện không muốn, muốn tìm bạn Tiêu Nhiên công tử nghĩ đến cùng hắn chính mình không chiếm được, nhìn xem tâm ngứa, không bằng lợi dụng Ninh Tiêu Tương, lại để cho chính mình thừa lúc bên trên Hạo Nhiên Tông cây to này, tương lai bái nhập Hạo Nhiên Tông cũng là chuyện tốt. Tiêu Nhiên ngươi, không biết xấu hổ. Ninh Tiêu Tương không nghĩ tới Tiêu Nhiên công tử vờ im mà hèn hạ như vậy vô sỉ, vì lệnh nợ đoạn vẫn cơ, vờ im mà bán đứng chính mình, sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi. Ninh sư muội, lời ấy sai rồi, ngươi nếu là có thể cùng Đoàn sư linh hệ kết liên lý, không chỉ có là ngươi muốn trở thành Hạo Nhiên Tông đệ tử tâm, chúng ta bắt môn đều dùng ngươi vảy mà không làm đâu này? Chuyện này ta đã bẩm báo đại trưởng lão, đại trưởng lão cảm thấy cử động lần này khó không thể. Tiêu nhiên công tử theo trong tay lấy ra một tấm lệnh bài, không phải là Ô Vĩ đại trưởng lão lệnh bài sao? Ninh Tiêu Tương sắc mặt trắng bệch, nàng không nghĩ tới Ô Vĩ vì lệnh bợ Hạo Nhiên Tông, muốn đem mình hiến cho Hạo Nhiên Tông đệ tử, trong nội tâm mang theo lộ vẻ sầu thảm vui vẻ, cái này là bị người phản bội tư vị sao? Ninh Tiêu Tương trong đầu không khỏi hiện hiện khởi cái kia trương hơi có vẻ non nớt lại kiên cường đôi má, nàng trong đầu sâu được, chính mình cho Trần Vũ từ thời điểm, đối phương cái loại này cặp mắt hờ có lẽ chỉ có cái loại này hờ mới có thể che giấu ở nội tâm bi thương cùng thống khổ. Chẳng lẽ cái này là báo ứng sao? Ta thật sự sai lầm rồi sao? Ninh Tiêu Tương mang trên mặt bi thương dáng tươi cười. Ninh cô nương, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo đối với người đấy." Đoạn Vĩnh Cơ mang trên mặt hung hăng cản quấy vui vẻ, hắn tại ngày trước cựu vừa ý Ninh Tiêu Tương, muốn nghi tất cả biện pháp cựu lấy tới Ninh Tiêu Tương tư liệu, biết do đối phương bất quá là Tiên Phong Quốc một môn phái nhỏ đệ tử. Hắn vốn định đi uy bức lợi dụng một phen lại để cho Môn đem Tương giao cho mình, nào biết được hắn mới vừa nói ra, "Ô vị căn bạn không có do dự chút nào." Cửu đáp ứng. Ngươi tự chết rồi phần này tâm a, ngươi tự tính toán hiện tại giết ta, ta cũng sẽ không đi theo ngươi. Ninh Tiêu Tương cuối cùng minh bạch, vì cái gì ô vĩ ngày hôm qua nhìn về phía ánh mắt của mình luôn không đúng, trong nội tâm toát ra hận ý đoạn Vĩnh Cơ nguyên bản trên mặt vui vẻ đột nhiên biến mất, lại mà thay chi chính là trên người cái tiêu cố cùng bạo khí thế, bắt tiếp cảnh tiền kỳ khí tức đối với Ninh Tiêu Tương mà nói, tuyệt đối là áp chế tính như thế. Muốn biết nàng tại Bắc Tuyệt môn, căn bản không có khả năng có được rất tốt võ kỹ, tu vi tăng lên đi lên, thực lực cũng chưa chắc cường hãn, lại tại sao có thể là Hạo nhân môn đệ tử tâm đoạn Vĩnh Cơ đối thủ? Hừ, có bản lĩnh ngươi sẽ ta. Linh Tiêu Tương trong ánh mắt toát ra một vòng cao ngạo thần sắc, nàng đã từng hủy diệt cùng Trần Vũ đính hôn, tựa là cảm thấy Trần Vũ không đủ cứng hãn. Nàng hôm nay đi vào Thần Vũ Hoành Thành, trong mắt nàng lại làm sao có thể để ý Đoạn Vĩnh Cơ như vậy chuẩn thiên tài võ giả, nàng Ninh Tiêu Tương đời này muốn làm liền làm chính thức chí cường giả nữ nhân, nếu không nàng tình nguyện cô độc sống quãng đời còn lại, đây là nàng kiêu ngạo, có lẽ là mù quáng kiêu ngạo, thực sự lại để cho người nhịn không được thương cảm. Người muốn chết? Đoạn Vĩnh Cơ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hắn không nghĩ tới Tương tính cách như vậy của cường, toàn thân linh lực muốn lăn mình lên. Hắn đoạn Vĩnh Cơ là ưa thích Ninh Tiêu Tương, bất quá cái kia cũng chỉ là bởi vì Ninh Tiêu Tương rất xinh đẹp từng chút một mà thôi, với hắn mà nói cũng không quá đáng là một cái đùa bỡn nữ nhân mà thôi. Tiêu Nhiên công tử ánh mắt sững sờ, nếu để cho Đoạn Vĩnh Cơ giết Ninh Tiêu Tương, cái kia lúc này đây tiểu thật là tiền mất tật mang, tranh thủ thời gian giữ chặt Đoạn Vĩnh Cơ cánh tay, cười nói, "Đoàn sư minh, Đoàn sư huynh, đợi một chút, đừng xuất ruột, ta tin tưởng kế tiếp một câu nói của ta, tiểu sẽ khiến Ninh sư muội hồi tâm chuyển ý đấy." Đoạn Vĩnh mắt liếc công tử, nói, "Ngươi tốt nhất đừng có ta, bằng không thì ta nhất định phải các ngươi môn toàn quân bị diện." Tiêu Nhiên công tử ánh mắt ở trong chỗ sâu hiện hiện một vòng sắc ý, thầm nghĩ, chờ xem, chỉ cần ta cường hãn mà bắt đầu, tựu là tử kỷ của ngươi. Tiêu Nhiên công tử ưa thích Ninh tiểu tương, hôm nay trở ngại tình thế không thể không mất bỏ cái kia phần ưa thích, trong nội tâm đối với đoạn Vĩnh Cơ tự nhiên cũng là có hận ý đấy. Ninh sư muội, ngươi không là chính ngươi cân nhắc, ngươi tổng nên là ngươi Ninh gia nhiều như vậy miệng ăn cân nhắc cả. Còn có sinh ngươi dưỡng cha mẹ của ngươi lâu này. Ngươi nếu phá hủy đại trưởng lão kế hoạch, chỉ sợ đại trưởng Lao sau khi trở về khó tránh khỏi sẽ tìm các ngươi Ninh gia trả thù, đến lúc đó nhiều như vậy cái nhân mạng, chỉ sợ thiểu. Tiêu Nhiên công tử những lời này vừa ra, Ninh Tiêu tương mặt mũi chứa đầy kiên quyết lập tức trở lên giãy giụa lên. Đoạn Vĩnh Cơ mắt thấy Ninh Tiêu tương vẻ mặt trống khô, đối với Tiêu Nhiên công tử quăng đi một cái tán thưởng ánh mắt. Ninh Tiêu tương cái kia gương mặt xinh đẹp trở nên bắt đầu vặn vẹo ho, trong hai mắt đều là hận ý, hai mắt hai hàng nước mắt chạy xuôi xuống, nàng thật không có lựa chọn sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 520, Đường Nga xuất thủ. Vũ, ngươi làm sao vậy? Đường Nga nhìn bên cạnh Trần Vũ, phát hiện Trần Vũ biểu lộ có chút không đúng, hơn nữa bị mình ôm lấy cánh tay cũng có một chút run rẩy. Băng vào trực giác của nàng đến xem, chỉ sợ chuyện này cùng Trần Vũ khẳng định có quan hệ, lập tức nhịn không được mở miệng nói. Có cái gì đẹp mắt đấy, chuyện như vậy mỗi ngày đều tại phát sinh, chúng ta đi thôi. Trần Vũ lôi kéo đường Nga cánh tay, xoay người ánh mắt ở trong chỗ sâu, không dễ dàng phát giác hiện hiện một vòng do dự. Ban đầu ở Thiên Phong quốc, Ninh Tiêu tương hối hôn đối với Trần Vũ mà nói, sớm đã là chuyện đã qua, thế nhưng mà Vũ Nục như vậy há lại sẽ theo thời gian trôi qua mà biến mất sao? Trần Vũ không thể tưởng được Bắt Tuyết Muôn Vợ Âm mà như vậy xa đoạn, cần bán đứng tương đến lệnh hạo tiêu nhiên công tử Vợ mà hèn hạ như vậy vô sỉ. Trần Vũ đang nghĩ ngợi đợi vòng tiếp theo trận chung kết gặp phải Tiêu Nhiên công tử, tiểu thừa cơ đem người này phế đi, coi như là cho Ninh Tiêu tương báo thủ đi à nha. Vũ, ngươi cùng nữ tử kêu nhận thức ta. Đường Nga trong thanh âm toát ra một cỗ chua sót, còn bí mật mang theo lấy một ít lạnh như bằng, trong nội tâm nàng có chút phẫn nộ, đây là nàng lần thứ nhất đối với Trần Vũ tỏ vẻ ra là phẫn nộ. Nàng sợ hãi có thể hay không có một ngày, Trần Vũ cũng sẽ như là đối đãi cách đó không xa nữ nhân kia đồng dạng đối đai chính mình, như vậy tở không thể nghi ngờ là chí mạng nhất đấy. Trần Vũ có chút nghi hoặc, không biết Đường Nga thái độ như thế nào biến hóa lớn như vậy, lập tức mở miệng nói: Ta xác thực nhận tức nàng, bất quá cái kia đều là sự tình trước kia rồi. Chuyện trước kia rồi hả? Đường Nga nghe thấy những lời này, trái tim đều lộp bộ một tiếng nhảy lên, sắc mặt có chút tái nhợt, chẳng lẽ Trần Vũ vẫn luôn là người như vậy, bắt được nữ tử tâm hồn thiếu nữ về sau, ỷu sẽ biến thành sự tình trước kia. Đương nhiên là sự tình trước kia, đi thôi. Trần Vũ lôi kéo Đường Nga cánh tay, lần nữa phải ly khai. Nào biết được Đường Nga vờ ừ im mà bỏ qua Trần Vũ cánh tay, sắc mặt đỏ lên mà nói, "Hừ, ngươi phải đi, ngươi đi ngươi đấy, ta muốn đi cứu nàng, lại để cho ta thấy chết mà không cứu được, ta tỷu nhìn không được." Đường Nga nói xong, trực tiếp xông lên phía trước. Đoạn Vĩnh Cơ, ta khuyên ngươi bây giờ buông tay, nữ tử này ta bảo hộ định rồi, Lan." Đường Nga đột nhiên xuất hiện, lại để cho Đoạn Vĩnh Cơ sắc mặt lập tức biến hóa lên. Đoạn Vĩnh Cơ nhìn về phía Đường Nga hai mắt ở trong chỗ sâu, cũng toát ra kinh diễm cùng thần sắc tham lam, bất quá cũng có một vòng thật sâu kiếm kỵ, Đường Nga thực lực thế nhưng mà bách kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong, Hạo Nhiên quốc trẻ tuổi bên trong chỉ sợ đã không có bất kỳ đối thủ. "Đường Nga, ta nói ngươi xen vào việc của người khác quản đến trên đầu ta ra, ngươi thực đã cho ta không dám đối với trả cho ngươi đường ra sao? Ngươi muốn biết ta Đoàn gia tại Hạo nhiên tông cũng không phải bình thường tiểu gia tộc." Đoạn vĩnh cơ tuy nhiên kiêng kỵ đường Nga thực lực, bất quá hắn đoạn vĩnh cơ đoàn ra tại hạo nhiên tông bên trong, có thể nói là thâm căn cố đế. Phụ thân mẫu thân của hắn đều là bách kiếp cảnh trung kỳ cường dạ, cũng là hạo nhiên tông trụ cột vứt vàng. Ngươi không nghe thấy lời nói của ta sao? Ta hiện tại cho người lăn. Đường Nga hiện tại trong lòng mặt vốn tiểu vô cùng phiên muộn, nàng càng nghĩ càng sợ hãi, chẳng lẽ mình cho tới nay đều bị Trần Vũ biểu hiện ra ngoài dối trá lửa gạt rồi. Trần Vũ giờ phút này cũng không biết đường nga nội tâm nghi cách, nếu biết rõ đường nga nghi cách, hắn chỉ sợ thật sự có gặp trở ngại xúc động, muốn biết chính mình 2 3 năm, cuốn quyết lấy chính mình nữ tử số lượng cũng không ít, cái kia thật có thể nói là là trong muôn hoa qua, phiến diệp không dính thân. Hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể có đứng ở một bên, im im lặng lặng chờ đợi đường nga xử lý chuyện này. Trong lòng của hắn không muốn muốn xen vào bất quyết môn sự tình, càng không muốn muốn xen vào Ninh Tiêu tương chết sống, theo Ninh Tiêu tương lúc trước cái kia câu lòng không cùng xã cơ. Hắn cùng với nữ tử này hình cùng người lạ rồi. Không thể tưởng được dĩ nhiên là Hạo Nhiên tổng la phụ thành, thành chủ Thiên Kim đường a. Đã sớm nghe nói nàng là Hạo Nhân quốc đại mỹ nữ, hôm nay vừa thấy quả là thế. Ta thấy thế nào gặp vừa rồi nàng giống như đi theo một người võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả bên người, ta không phải là hoa mắt nhìn lầm rồi a? Người xác thực không nhìn lầm, ta cũng nhìn lầm rồi, tên kia nghe nói là đến từ một cái tiểu quốc gia võ giả, giống như gọi là gì dư thần, nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực cũng không tệ lắm. Trần vũ bất đắc dĩ cảm thụ được chung quanh quăng tới ánh mắt, xem ra có mỹ nữ làm bạn là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu, cái kia chính là thật sự là quá đáng chú ý đoạn vĩnh, cơ sắc mặt có chút lạnh như băng, cười nói, "Đường nga, ngươi muốn xen vào việc của người khác?" cũng muốn hỏi một chút người khác có nguyện ý hay không ai cần người lo, Ninh tiểu thư ngươi nói có đúng hay không ạ? Tiêu Nhiên công tử đứng ở một bên, nhất là hắn vừa rồi đã trông thấy cái này tuyệt mỹ nữ tử, dĩ nhiên là cùng chính mình một mực đối đầu dư thần bạn gái. Vừa rồi hai người thân mật khăng khít tự động, khiến cho Tiêu Nhiên công tử sắc mặt triệt để trở nên khó nhìn lên, trong hai mắt đều là hâm mộ ghen ghét hận, nếu như ánh mắt có thể xác nhân, Trần Vũ không biết chết bao nhiêu lần rồi. Tiêu Nhiên công tử trong đầu nhớ tới dư thần cái tên này, lại nghĩ tới vừa rồi tại bài danh trên bảng công bố ra Thiên Phong quốc vọng tiên tông dư thần, hắn sắc mặt lập tức trở nên âm trầm lên. Quả nhiên là hắn. Nhất định là hắn, Trần Vũ. Nếu không phải hắn hắn như thế nào lại xen vào việc của người khác, linh tiêu tương thế nhưng mà vị hôn thê của hắn. Tiêu Nhiên công tử trong nội tâm hiện hiện một vòng âm lánh vui vẻ. "Trần Vũ a Trần Vũ, ngươi muốn nghi tất cả biện pháp che giấu tung tích, nếu ta đem thân phận của ngươi tin tức công bố cho Húc Đông Vương, công bố cho Nam Nhạc môn, công bố cho lâu già, cái này với ta mà nói tuyệt đối là lớn lao cơ duyên." Tiêu Nhiên công tử trong nội tâm phảng phất đã xem thấy mình tiền đồ bừng sáng, trên mặt vẫn mà hiện hiện một vòng vui vẻ. "Linh sư muội, ngươi có thể nhất định phải hiểu rõ ràng, hôm nay một khi ngươi ly khai, đắc tội đại trưởng lão hậu quả" Ta muốn nghị không cần ta nói, ngươi cũng biết ta." Tiêu nhiên công tử mang trên mặt lạnh như băng vui vẻ, một bên lúc nói chuyện, một bên nhìn về phía Trần Vũ chỗ địa phương, mang trên mặt một vòng nụ cười chế nhạo. Ở trong mắt hắn xem ra, Trần Vũ vừa âm thầm muốn cứu viện Ninh Tiểu Tường, vậy thì chứng minh Trần Vũ còn ưa thích Ninh Tiểu Tường, không bỏ xuống được Ninh Tiêu Tương. Đã như vậy, nếu như đang tại Trần Vũ mặt, lại để cho Ninh Tiêu Tương tự nguyện đi theo Đoạn Vĩnh cơ ly khai, chỉ sợ cái này đối với Trần Vũ mà nói, tuyệt đối là lớn lao đả kích. Ninh Tiểu vốn cảm thụ được đường ngã trên người bách cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi khí tức, trong hai mắt toát ra hy vọng có thể nghĩ đến chính mình nên ra tình cảnh, trong nội tâm lại không khỏi bi tương lên. Quan trọng nhất là Ninh Tiêu Tương hai mắt nhìn về phía cách đó không xa một người, nhất là cặp kia hờ hững con mắt. Trần Vũ có thể cải biến dung mạo, cải biến thanh âm, cải biến khí tức, thế nhưng mà ánh mắt của hắn căn bản không cách nào cải biến. Trước mặt cái này ưu tú nữ tử, vừa rồi rõ ràng cam tâm tình nguyện đứng tại Trần Vũ bên người, nhất định là Trần Vũ thương cảm chính mình, mới có thể lại để cho nàng tới tứ mình. Ta không cần ai thương cảm, cũng không cần ai cứu viện, mời ngươi mở ra. Ninh Tiêu Tương trên mặt, hiện hiện một vòng quật cường nào khí. Trần Vũ vừa rồi đã trông thấy Ninh Tiêu Tương nhìn về phía ánh mắt của mình, hắn biết rõ Ninh Tiêu Tương chỉ sợ đã nhận ra mình. Không có người so với hắn rõ ràng hơn Ninh Tiêu Tương tính cách, nếu như mình không ở chỗ này, Ninh Tiêu Tương sẽ để cho Đường Nga xuất thủ cứu chính mình, có thể chính mình ở chỗ này, Ninh Tiêu Tương tiểu cũng không, chính như nàng nói đồng dạng, nàng sẽ cảm thấy Trần Vũ tại thương cảm nàng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện. Chương 521, thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Đường Nga trừng lớn hai mắt, chăm chăm vào Ninh Tiêu Tương, lập tức trong ánh mắt biến thành phẫn nộ, đối với Ninh Tiêu Tương mở miệng nói, ngươi không cần vì một người nam nhân cam chịu. Ta là tự nguyện cứu người đấy." Đường Nga hai mắt hung hăng trường hướng cách đó không xa Trần Vũ, trong nội tâm nàng càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình, chỉ sợ Trần Vũ tựu là cái đàn ông phụ lòng. Trần Vũ nghe thấy Đường Nga lời nói, nhìn lại Đường Nga trường hướng ánh mắt của mình, trên mặt có chút ít ngạc nhiên, như thế nào khiến cho chính mình giống như tựu là cái đàn ông phụ lòng, là mình thực xin lỗi Ninh Tiêu tương đồng dạng. Nha đầu ngốc này nhất định là đã hiểu lầm, cũng thiệt thòi nàng có thể muốn nghĩ nhiều như vậy. Trần Vũ trên mặt toát ra dáng tươi cười, Đường Nga tâm tư quá đơn rồi. Đoạn Vĩnh Cơ sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi, mắt thấy đi ra tay, nửa đường vờ ậm mà giết xuất Đường Nga dùng thực lực của mình muốn nghĩ muốn mạnh mẽ độc thủ, chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt. Tuy nhiên công tử không có nghĩ đến cái này, tóc trắng mỹ nữ khó chơi như vậy, lập tức đối với Trần Vũ ghen ghét càng thêm mấy liệt, khủng bố sát ý theo trong mắt của hắn bạo phát đi ra. Ha ha ha, không thể tưởng được đã từng ta Thiên Phong quốc mạnh nhất thiên tài, lại muốn trốn ở một cái nữ nhân sau lưng, không thể tưởng được có thể tại Thần Võ Vương quốc đại sát tứ phương được xưng bá tiếp cảnh phía dưới tối cực giả, môn hư chính mình từng đã là vị hơn thế, lại muốn lại để cho một cái nữ nhân thay thế xuất thủ, ngươi không biết là bị bi ai sao? Tiêu Nhiên công tử trên mặt đột nhiên tràn ngập xuất điên cuồng dáng tươi cười, trong hai mắt mang theo lệnh như băng nhìn về phía Trần Vũ. Hắn biết rõ chỉ cần buộc lộ ra Trần Vũ thân phận, Trần Vũ hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, nhìn về phía cười điên cuồng Tiêu Nhiên công tử, mở miệng nói: "Có cái gì bị ai đấy, có bản lĩnh ngươi cũng đi tìm như vậy cái như hoa như ngọc nữ nhân tới là ngươi xuất đầu, ta cam đoan không ghen cái ngươi." Trần Vũ những lời này vừa ra, người chung quanh đều nhao nhao gật gật đầu, biểu thị đồng ý ai cũng nhìn ra được, Tiêu Nhiên công tử nhất định là ghen ghét. Lâm Điều từng nghe cái kia quen thuộc lại lạ lẫm thanh âm, chán nón trên mặt hiện hiện một vòng không cam lòng cùng hối hận. Nàng đi vào Thần Võ Vương quốc ngày đầu tiên, chỉ nghe thấy vượt qua kiểm tra tại một cái tên gọi là Trần Vũ đốn đãi. Nàng không ngừng tự nói với mình, cái kia khẳng định không phải Trần Vũ, không phải mình hối hôn chính là cái kia Trần Vũ. Hôm nay nghe thấy Trần Vũ thanh âm, nàng biết rõ chính là hắn, tự là bị chính mình xem thành phế vật hắn. Trần Vũ nhìn xem còn đứng tại Nguyên Trú Đường a, đối với bên người Bạch Thành mở nói, Đệ, đợi sẽ thể hay không ta bảo hộ Đường a. Bạch Thành trên mặt cũng hiện, hiện một vòng ngưng trọng, hắn biết rõ Vũ thân phận một khi hấp thụ ánh sáng. Chị sợ Nam Nhạc Môn, tao ra, lâu ra đều sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tiên tâm đi, ta coi như là liều mạng, cũng sẽ chết ở trước mặt của nàng." Bạch Thành vũ bộ ngực đối với Trần Vũ cam đoan nói. Về Trần Vũ tại Thần Võ Vương quốc đồn đãi, Bạch Thành nội tâm cũng là vô cùng kính nể đấy. Đoàn Vĩnh Cơ nhìn xem Tiêu Nhiên công tử đột nhiên trở nên điên cùng mà bắt đầu, có chút khó hiểu mà nói: "Tiêu Nhiên công tử, ngươi đang nói cái gì? Vì cái gì ta nghe không hiểu? Cái gì các ngươi Thiên Phong quốc đệ nhất thiên tài, cái gì Thần Võ Vương quốc nhất tài? Ngươi đem ta đều làm hồ đồ rồi." Đoàn sư huynh, không biết ngươi có thể từng nghe nói qua một người Hắn kiếm pháp tuyệt luân, hắn đao pháp tuyệt diệu, như vậy một thiên tài, hắn lại không biết tự lượng sức mình đắc tội Nam Nhạc môn, đắc tội Tào gia, đắc tội lâu gia Tam đại thế lực, hắn còn đạt được thần võ vương quốc nhân vật truyền huyền kỳ phi long tướng quân kiếm pháp truyền thừa. Tiêu Nhiên công tử đối với đoạn Vĩnh Cơ nghi hoặc, chậm rãi mở miệng nói: "Vậy xem vô cùng nhiều võ giả, đều là 6 thế lực lớn người, đều là thần võ vương quốc người, bọn hắn nghe xong Tiêu Nhiên công tử những lời này, trong nội tâm đều là rung động, không thể tưởng được dĩ nhiên là hắn. Trân Vũ hắn quả nhiên không chết. Đoạn thời gian trước đồn đại bị hắn giết chết lâu gia Lâu phi, nghĩ đến cũng đúng thật sự. Like hắn cải biến dung mạo, Dung giả dối danh tự tham gia long đảng bảng tranh đoạt chiến, khó trách chúng ta căn bản không biết hắn. Đường Nga sắc mặt trở nên có chút khó coi, nàng không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình hành vi, vờ y mà bại lộ Trần Vũ thân phận, lập tức trong nội tâm đối với Trần Vũ bất mãn cũng biến mất hầu như không còn, lại mà thay chi chính là một loại ấy nãy. Trần Vũ nhìn xem Đường Nga quăng đưa tới ánh mắt, trên mặt lộ vẻ nhu tình, đi từ từ đến Đường Nga bên người, ánh mắt hở hững nhìn lướt qua một bên Linh Tiêu Tương. Nha Đồng Đốc, chuyện này không trách ngươi, cứ tính toán hôm nay không bạo lộ thân phận, tương lai cũng sẽ bạo lộ, chẳng qua là sớm lúc tội giá đã. Trần Vũ vô vô Đường Nga bà bay. Vũ Thực xin lỗi. Đường Nga cảm thấy hành vi của mình có chút thiếu hứng, chính mình rõ ràng như vậy hiểu do Trần Vũ tính cách, hắn lại tại sao có thể là đàn ông phụ lòng đâu này? Muốn nói xin lỗi, cũng là ta nói xin lỗi, ta đối với ngươi giấu giếm thân phận, còn đối với ngươi giấu giếm một sự tình. Trần Vũ đối với Đường Nga thản nhiên nói. Đường Nga theo Trần Vũ trong hai mắt, phát hiện một vòng không dễ dàng phát giác thống khổ cùng bị thương, trong nội tâm nàng đã biết rõ, chỉ sợ sự tình không phải mình muốn nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi nói hắn là tam đại thế lực đều tại liều mạng tìm kiếm đuổi giết Trần Vũ, là hắn. Đoạn Vĩnh Cơ trừng lớn hai mắt, nhìn xem Trần Vũ phảng phất trông thấy bạo vật đồng dạng giấu đầu lộ đôi là người, ngươi không biết là mất mặt sao?" Tiêu Nhiên công tử nhìn xem Trần Vũ, ha ha cười cười, hắn biết rõ Trần Vũ Tử Kỳ đã tới rồi. "Buồn cười, ta Trần Vũ lúc nào giấu đầu lộ đuôi qua, đã từng sẽ không, hôm nay sẽ không, tương lai cũng sẽ không, ta chính là Trần Vũ thì tính sao?" Trần Vũ trên người, một cổ kinh khủng khí thế tràn ngập ra ra, Thiên Huyền mặt nạ đột nhiên theo Trần Vũ trên mặt biến mất hầu như không còn, mà Trần Vũ trên người kinh khủng kia kiếm cảnh khí thế cũng giải ra. "Quả nhiên là hắn, là hắn, Trần Vũ." Hắn thật sự không chết, tiến vào Tử Vong Đại Hạp cấp còn có thể còn sống đi ra. Hắn không hổ là đạt được Phi Long Tướng quân võ đạo ý chí truyền thừa người, há lại sẽ dễ dàng như vậy sẽ chết đi. Trần Vũ xuất hiện, lập tức tại hiện trường dẫn phát kịch liệt hỗn động. Không thể tưởng được tìm mãi thì eo thấy, được đến toàn bộ không hưởng phí công phu, chúng ta tìm kiếm hắn nhiều ngày như vậy, cuối cùng là để cho chúng ta đã tìm được. Đám người bên ngoài, một cái bạch kiếp cảnh trung kỳ võ giả, hai cái bách kiếp cảnh tiền kỳ võ giả trên mặt đều mang theo thỏa mãn vui vẻ, bọn họ đều là tào kha môn khách, không thể tưởng được mà xem náo nhiệt trong lúc vô tình tụ gặp phải như vậy một màn. Quả nhiên là hắn, thật là hắn. Linh Tiêu Tương mang trên phức tạp biểu lộ. Nàng nói không rõ ràng giờ phút này, nội tâm rối cuột là tâm tình gì, nàng chỉ biết là trong nội tâm nàng có hối hận, nàng nhớ tới phụ thân khích lệ nói lời của mình, tương lai một ngày nào đó, có lẽ ngươi thật sự sẽ hối hận. Nhất là tại Trần Vũ bên người đường nga là ưu tú như vậy, bách tiếp cảnh tiền kỳ tu vi đỉnh cao, mà chính mình đâu này, hiện tại cũng không quá đáng là nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Không thể tưởng được dĩ nhiên là ngươi, ngươi thật đúng là dám thừa nhận thân phận của mình, hôm nay ngươi tự tìm được chết, vậy thì trách không được ta rồi." Đoạn Vĩnh Cơ nhìn xem Trần Vũ, chị cần có thể giết chết Trần Vũ, tuyu nhất định có thể có đạt được nam nhạc môn phó trưởng môn tạ đến coi trọng cùng tài bồi, đây chính là hắn tha thiết ước mơ cơ duyên. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Thư viện. Chương 522, một kiếm chi uy. "Và ngươi?" Trần Vũ trên mặt toát ra một vòng khinh thường dáng tươi cười, hai mắt bình tĩnh nhìn Đoạn Vĩnh Cơ, đơn giản hai chữ, lại để lộ ra vô cùng tự tin. "Ta thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin, ngươi thực cho rằng chỉ bằng ngươi nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, cũng là đối thủ của ta?" Đoạn Cơ đối với Trần Vũ niệm nói, lập tức cười nói, "A." Ta thiếu chút nữa quên, người nữ nhân bên cạnh có thể là cùng giả, là nam nhân cũng đừng đứng tại nữ nhân đằng sau, nếu không đừng trách ta xem thường ngươi." Đoạn Vĩnh Cơ đây là muốn dùng phép khích tướng, lại để cho Trần Vũ không cho Đường Nga xuất thủ. Trần Vũ thực lực tiểu tính toán rất lợi hại, cũng chỉ có thể có đối phó nửa bước Bách Kiếp cảnh a. Ngươi biết do cái gì? Đoạn thời gian trước Trần Vũ chém giết lâu phi thời điểm, liền giết chết lâu ra Bách Kiếp cảnh tiền kỳ võ giả. Đường Nga sắc mặt có chút lo lắng, nàng biết rõ nghe được đi ra Đoạn Vĩnh Cơ tại dùng phép khích tướng, lập tức mở miệng nói: "Vũ, đừng nghe hắn đấy, hắn căn bản không phải đối thủ của ta." Trần Vũ sắc mặt có chút hòa, ngươi nói, không thể tưởng được nhà của ta Nga Nhi vợ ơ im mà đều lợi hại như vậy rồi, muốn là như thế này phép khích tướng ta đều nghe không hiểu, chỉ sợ ta sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần rồi. Ngươi nếu cái nam nhân, ngươi tiểu đi tìm cái cùng ta ra Nga Nhi đồng dạng ưu tú nữ tử để đối phó ta, nếu không đừng trách ta xem thường ngươi." Trần Vũ nhìn xem đối diện Đoạn Vĩnh Cơ, những lời này vừa ra, Đoạn Vĩnh Cơ thiếu chút nữa không có thổ huyết. Đường Nga Tu vi bạch tiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong, lĩnh ngộ đến vô tình nói, toàn bộ thần vọ vương quốc chỉ sợ có thể vượt qua nàng nữ tử không có năm cái, lại để cho chính mình đi tìm nữ nhân như vậy, làm sao có thể? Suy. Người trung quanh nghe thấy Trần Vũ những lời này, cũng nhìn không được cười ra tiếng. Không thể tưởng được Trần Vũ vợ ơ im mà còn có như vậy côn đồ một mặt, lại để cho bọn hắn có chút mở rộng tầm mắt. "Trần Vũ, ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì đại trợ phu, nguyên lai like bất quá là vô lại mà thôi." Đoạn Vĩnh Cơ không nghĩ tới Trần Vũ vợ ơ im mà không bị phép khách tướng. Trần Vũ chẳng muốn đi cùng Đoạn Vĩnh Cơ nói nhảm, lập tức mở miệng nói, "Làm phiền ngươi hiện tại cút qua một bên, ta muốn trước cùng phía sau ngươi phế vật kia tính, tính toán toán sách." Tuy nhiên công tử nghe thấy những lời này, mặt lập tức trở nên có chút bệnh, hắn trong khoảng thời gian này đều nghe nói qua Trần Vũ đồn đại Hắn biết rõ cái kia tuyệt đối không phải giả dối hư ảo, mình tuyệt đối không phải Trần Vũ đối thủ. Vừa nghĩ tới chính mình mấy ngày hôm trước, tại trận đấu thời điểm không ngừng khiêu khích Trần Vũ, trong nội tâm đều có chút rét run. Trong nội tâm lại càng phát toán hận Trần Vũ, người rõ ràng là cường giả, lại muốn giả dạng làm kẻ yếu, thật sự là không biết xấu hổ. Đoàn Sư Vinh, cứu ta. Tiêu Nhiên công tử ánh mắt quang hướng bên người đoàn Vĩnh Cơ, đều là cầu cứu. Đoàn vinh Cơ cười nói, yên tâm đi, người với tư cách người của ta, hôm nay hắn muốn động ngươi, còn muốn hỏi hỏi ta có nguyện ý hay không. Đoạn Vĩnh Cơ thế nhưng mà tốt mặt mũi người Hắn không biết là Trần Vũ chính là một người võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi võ giả có thể ở trước mặt mình làm bị thương tiêu nhiên công tử đoàn sư Minh về sau ta tiêu nhiên tiểu là của người cầu núi lao bị lửa ta tuyệt không nhăn trong mày đầu tiêu nhiên công tử tranh thủ thời gian đối với đoạn vĩnh cơ bề ngoài trung tâm nói Vũ để cho ta tới đối phó đoạn vĩnh cơ ngườiơi đi đối phó cái kia tiểu nhân hèn hạ. thật sự là không biết xấu hổ vốn là hãm hại sư muội của mình hiện tại lại là như cầu đồng dạng đoạn, tiểu nhân hèn hạ đường Nga sắc mặt có chút phẫn nộ nhìn xem tiêu nhiên công tử trên người Bách tiếp cảnh tiền kỳ định phong khí thế bạo phát đi ra Nhất là đường Nga trên người vẻ này vô tình đạo khí thế, cái loại này tựa hồ quên mất hết thể ý cảnh, phản phất là một cái độc lập không gian, lại để cho vô số người đều lộ ra có chút chấm mê. Đối phó nhỏ như vậy người, lại thế nào muốn người đạo thủ? Trần Vũ bước ra một bước, trên người kiếm cảnh tràn ngập ra ra, phương viên mấy trong vòng 10 trượng, toàn bộ đều là bóng kiếm, xây dựng thành một cái độc lập bóng kiếm không gian. Mau lưu lại, thật là khủng khiếp kiếm ý. Ta như thế nào cảm giác được ở đằng kia kiếm ý bọc vào mặt, ta chết như thế nào cũng không biết. Cái này căn bản không phải viên mãn kiếm ý, mà là kiếm ý phía trên rất cao cảnh giới kiếm cảnh không thể tưởng được hắn nhân vũ cảnh hộ kỳ đỉnh phong tu vi, vờn y mà bước ra kiếm cảnh. Người chung quanh nao nao ngược lại lui ra ngoài, nguyên bản vây tại một chỗ đám người, lập tức tản ra, phương viên hai ba trong vòng mười trượng, chỉ vẹn vẹn có Trần Vũ đợi mấy người. Hoa. Wow. Đoạn Vĩnh Cơ bên người hai người võ cảnh đại viên mãn ảo nhân tông đệ tử, ở đằng kia cổ kinh khủng kiếm khí phía dưới, trực tiếp sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun đi ra, hai người hai đầu gối lượng, trực tiếp xuống đất diện. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Tiêu nhiên công tử chỉ cảm thấy toàn thân như là bị ngàn vạn lợi kiếm xuyên thấu đồng dạng, đầu đầy đều là mồ hôi, hai chân run rời không ngừng. Đoạn vinh cơ trong hai mắt cũng toát ra một vòng sợ hãi, trên người bách tiếp cảnh tiền kỳ khí thế bạo phát đi ra, mới từ cái loại này bị lợi kiếm xuyên thấu trong cảm giác rẽ rùa đi ra. Ừ, đồn đãi quả nhiên không giả, thực lực của ngươi xác thực rất cứng hãn, thế nhưng mà ngươi muốn như vậy tiểu đạ bại ta, lại làm sao có thể? Đoạn vinh cơ toàn thân linh lực điên cùng bắt đầu khởi lên Hắn muốn thi triển xuất địa cấp cực phẩm võ kỹ, cũng là Hạo Nhiên tông là số không nhiều mấy môn địa cấp cực phẩm võ kỹ, chỉ có thi triển xuất mạnh nhất võ giả mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất đả bại Trần Vũ. Hắn tin tưởng chỉ cần mình có thể chiến thắng Trần Vũ, chỉ sợ so với chính mình đạt được long đằng bảng trước 100 tên thứ tự cũng phải có ý nghĩa, muốn biết về Trần Vũ lôn đãi, tại thần võ vương quốc đã sớm nổi tiếng. Hạo Nhiên cương khí. Đoạn Vĩnh Cơ toàn thân một cỗ màu tím khí lưu tràn ngập đi ra, tại hai tay của hắn phía trên thời gian dần qua ngưng tụ trở thành một cái màu tím hình cầu. Tại hai tay của hắn không ngừng nhấp ló xuống, cái kia màu tím hình cầu không ngừng quét tán, không ngừng biến lớn. Hắn khống chế lấy cái kiếm màu tím hình cẩu, cười nói: "Đã sớm nghe nói ngươi am hiểu kiếm pháp cùng đạo pháp, ngươi còn không sáng suốt dao của ngươi cùng kiếm sao?" Ầm ầm. Đối phó ngươi, chỉ cần tay cũng đã đầy đủ. Trần Vũ trên hai tay, cũng không có xuất hiện bất kỳ kiếm, linh lực không ngừng ngưng tụ, phát ra xuýt xuýt thanh âm, vô số bóng kiếm tại bàn tay của hắn thượng diện ngưng tụ. Theo Trần Vũ lĩnh ngộ đến kiếm cảnh sơ kỳ, hắn phát hiện mình thi triển xuất kiếm pháp, không hề cực hạn tại trước kia sử dụng chiêu thức, xuất hư linh chỉ pháp tựu đầy đủ đối phó đoạn cơ. Hắn đem địa cấp cực phẩm Võ Kỹ Hư Linh Chỉ Pháp chuyển hóa trở thành một môn kiếm pháp, một môn dùng chỉ pháp làm cơ sở, kiếm pháp là chiêu thức công kích võ kỹ. Muốn chết. Đoạn Vĩnh Cơ không nghĩ tới Trần Vũ dám nhỏ như vậy xem chính mình, thậm chí ngay cả vũ khí đều không sử dụng. Hai tay đột nhiên vỗ vào trước mặt cái tiêu ba bốn trượng cao màu tím cầu trên hạ thể, màu tím hình cầu lập tức hướng phía Trần Vũ xung kích đi ra ngoài. Hư Linh Chỉ Pháp, Cho ta diện. Trần Vũ toàn thân khủng bố kiếm cảnh tràn 10 cái ngón tay ngưng tụ ra đến dĩ nhiên là một thanh kiếm, chôi này kiếm phảng bao quát sở hữu tất cả kiếm, giống như là một cái chính thức kiếm không gian. Suy Theo chôi này kiếm chém rơi xuống lập tức, cái kia màu tím hình cầu còn không có ngăn cản được một cái hô hấp, ầm ầm muốn nổ tung lên, hóa thành khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 523, hay là đến rồi y? A, không có khả năng. Đoạn Vĩnh Cơ hai mắt nhe lên, hắn không nghĩ tới chính mình địa cấp cực phẩm bó kỹ, vợ ơ ý mà như vậy không chịu nổi một kích. Muốn biết chính mình thế nhưng mà Bạch Kiếp cảnh tiền kỳ tu vi, mà đối phương bất quá là nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Xuy, một kiếm lập tức xuyên thấu Đoạn Vĩnh Cơ hai cánh tay cánh tay. Đoạn Vĩnh Cơ trong hai mắt toát ra không cam lòng, hắn không biết vì cái gì đối phương Nhân Vũ Cảnh hậu kỳ đỉnh phong có giả, thực lực khủng bố như vậy. Vũ khí đều không có sử dụng, một kiếm tiểu chặt đứt Bách Kiếp Cảnh tiền kỳ hai cái cánh tay. Nhân Vũ Cảnh hậu kỳ đỉnh phong đả bại Bách Kiếp Cảnh tiền kỳ, Trần Vũ thực lực bây giờ mạnh như thế nào? Long đẳng bảng tranh đoạt chiến đệ nhất danh, chỉ sợ không phải hắn không ai có thể hơn, thực lực này quá biến thái đi à nha, tuyệt đối tính như thế. Tuy nhiên công tử mắc thấy Bách Cảnh tiền kỳ đoạn Cơ, tại Trần Vũ trước mặt đều là như vậy không chịu nổi một tí, trong nội tâm lập tức hối hận. Hắn cảm giác mình không nên trêu chọc Trần Vũ đấy chính mình đã phát hiện đối phương là Trần Vũ, nên trước ly khai, sau đó bẩm báo Tào ra hoặc là Nam Nhạc môn lại dự kiến so sánh. Tiêu nhiên công tử hai chân đều bị bị hù mềm nhũn, muốn là mình cũng như Đoạn Vĩnh Cơ đồng dạng bị chém đứt hai tay, chỉ sợ đời này tiểu thật sự hủy. Đoạn Vĩnh Cơ tại đã trên mặt đất ngã đi, máu tươi không ngừng chảy xuôi, nhưng không ai tiến lên thay hắn chữa thương, ai cũng không muốn tốt tội Trần Vũ, càng không muốn, muốn chuyến lấy một bài vũng nước đục. Mấy ngày hôm trước không phải luôn miệng nói tà phế Gặp ngươi, muốn rủ thế nào dù thế nào, như thế nào hiện tại không dám đứng ra đâu này? Hai chân của ngươi đang làm gì thế, ngươi chẳng lẽ tại rút cân sao? Trần Vũ ánh mắt rơi vào đã sớm bị dọa đến hoang mang lo sợ tiêu nhiên công tử trên người, mang trên mặt một vòng lạnh như băng sát ý tiêu nhiên công tử sát thực là một cái tiểu nhân hèn hạ, hắn đem la hạ nhưng đích hết thể đều học được là vào sâu như vậy có tủy, dối trá gương mặt, lại để cho người cảm thấy buồn nôn. Ta! Ta! Ta! Tiêu nhiên công tử chỉ cảm thấy hàm răng của mình không nghe lời, không ngừng cao thấp đánh nhau, giống như hàm răng đều không phải là của mình, hắn muốn nói chuyện lại như thế nào cũng nói không nên lời. Người! Người! Người! Mới là phế vật! Từ tại Thiên Phong quốc ngươi đã bị ta đánh cho trọng thương bỏ chạy, ta thật không biết ngươi cảm giác về sự ưu việt từ đâu mà đến." Trần Vũ nhìn xem đối diện Tiêu Nhiên công tử, mang trên mặt khinh thường thần sắc. Hắn hiện tại cảm thấy giết chết Tiêu Nhiên công tử, đối với chính mình mà nói đều là một loại vũ nhục, đối phương thật sự là quá yếu, ngược căn bản không đáng tự mình ra tay. Tiêu Nhiên công tử sắc mặt tái nhợt, do được bờ môi thẳng run rẩy, căn bản không dám cùng Trần Vũ nhiều lời lời nói, nhìn xem Trần Vũ trong hai mắt đều là sợ hãi. Đối với như vậy phế vật, ta thật sự không quá giết, hôm nay nếu như muốn phải sống ly khai, chịu một bước một quỷ, bỏ lấy ly khai. Trần Vũ nhìn xem Tiêu Nhiên công tử, hắn xác thực khinh thường tại chém giết Tiêu Nhiên công tử. Tương lai trở lại Thiên Phong quốc, cùng Bác Tuyết môn ân oán cũng sẽ có một phen hiểu do. "Tốt, ta đi, ta đi." Tiêu Nhiên công tử cắn hàm răng, hắn biết rõ hôm nay nếu như hắn không dựa theo Trần Vũ làm, hắn chỉ sợ hắn phải chết không thể nghi ngờ. Từ giờ khác này, nội tâm của hắn đối với Trần Vũ đã sớm không dám có bất kỳ đối kháng chi ý, có thể nói hắn hết thể sinh tử đều tại Trần Vũ trong khống chế, hắn thậm chí rất rõ ràng, sau khi trở về liền lập tức thoát Bác môn, không bao giờ nữa trở về Phong quốc rồi. đã. Trần Vũ nhìn xem trên mặt đất bỏ lấy Ly Khai Tiêu Nhiên công tử, trong đầu tựa hồ nghị đến cái gì. Tiêu Nhiên công tử thân thể run lên, hắn còn tưởng rằng Trần Vũ là đổi ý rồi, còn muốn nghĩ muốn giết mình. Trở về nói cho O vĩ, tiểu nói ta Trần Vũ muốn không được bao dài thời gian, sẽ trở về Thiên Phong quốc, huyết tẩy Bắc Kế môn, năm đó tham dự vây giết chúng ta Vọng Tiên tông người, một cái đều trốn không thoát. Trần Vũ trong hai mắt đều là lạnh như băng sắc khí, Vọng Tiên tông nuôi dưỡng hắn, nhất là Cười Lao cái kia hiền lành mặt, không biết cười lao phải hay là không còn sống. Có thể nói Trần Vũ tại kiếm pháp thượng diện tiến Cười Lao cũng coi là Trần Vũ vỡ lòng ẩn sư. Không tốt, hay là đến rồi. Trần Vũ sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn đã cảm nhận được ba đạo bách kiếp cảnh khí tức hướng phía cạnh mình dựa sát vào tới, hiển nhiên là đem mình vây quanh ở trong đó. Như là đã đến rồi, vậy thì hãy xưng tên ra, ta cũng không muốn giết vô danh chi nhân. Trần Vũ không biết bao vây quanh ba người là Tào gia, hay là Lâu gia, cũng hoặc là Nam Nhạc môn. Thật quân khẩu khí, chỉ bằng ngươi chính là nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, ngươi cũng muốn giết chết chúng ta ba cái bách kiếp cảnh võ giả, nhất là hai người chúng ta bách kiếp cảnh trung kỳ võ giả, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ba người bên trong một cái trong đó cảnh trung kỳ tu vi nam tử khuôn mặt hơi có chút giàn mua, trong hai mắt buộc phát ra nồng đậm sát ý, chỉ cần giết chết Trần Vũ, bọn hắn là có thể đạt được Húc Đông Vương phần thưởng cực lớn, hà nhạc là không là. Ta nói ngươi cùng một cái người sắp chết nói nhảm cái gì, theo ý ta ba người chúng ta đồng loạt ra tay, giết hắn đi, tốt trở về hướng Vương ra bản giao nhắn ngủ. Một cái khắc bách kiếp cảnh trung kỳ trung niên nam tử không kiên nhẫn nói, trên người bách kiếp cảnh trung kỳ khí thế bạo phát đi ra. Xem ra các ngươi tiểu là Húc Đông Vương thảo kha cậu à, khó trách như vậy tiền ta, Vương cái kia lão cậu như thế nào không tự mình đến đâu này. Trần Vũ xem lên trước mặt ba người, nghe thấy ba người trong miệng nói vương ra. Khẳng định như vậy tiểu La Húc Đông Vương Tào Kha. Muốn biết hắn tại Thần Võ Vương quốc trêu chọc đến Vương gia cũng chỉ có Húc Đông Vương. Vệ Phấn Lưu Liên Vương cùng Đông Thăng Vương, hắn thậm chí đều chưa từng gặp qua đối phương, đối phương cũng rất không có khả năng đến chém giết chính mình, dù sao yếu đi thân phận. Giết người tên tiểu tử thối, ở đâu dùng được lấy Vương ra động thủ, ba người chúng ta cũng đã đầy đủ. Vừa rồi rất không kiên nhận chính là cái kia bách kiếp cảnh trung kỳ võ giả lạnh lùng nói. Không thể tưởng được dĩ nhiên là Húc khách, xem ra Trần Vũ hôm nay chạy thoát. Hắn bảo phận, chỉ sợ hiện tại lâu gia đã đạt được tin tức, cường giả cũng đều tại chạy đến a nhất là Nam Nhạc môn phó trưởng môn tại đỉnh, nghe nói còn bị Trần Vũ sư phụ Tiên Cơ lão nhân đánh thành trọng thương, đoạn thời gian trước mới hoàn toàn khôi phục, hắn đối với Trần Vũ có thể nói là hận thấu xương. Người chung quanh một bên nghị luận, một bên kéo ra cùng Trần Vũ bọn người khoảng cách. Muốn biết bạch kiếp cảnh chiến đấu, ảnh hưởng còn lại thế, nhưng mà rất khủng bố đấy, đối với bọn họ mà nói, hơi không cẩn thận tựu chỉ sợ sẽ có tử vong nguy hiểm. Bằng các người ba người chỉ sợ thật đúng là không đủ, bất quả nếu là có thể trước giết chết các người ba người, tựa hồ cũng là không sai lựa chọn. Trần Vũ lẩm bẩm lầu bầu nhìn xem ba người, những lời này vừa ra, ba người sắc mặt đều là vô cùng tái nhợt. Muốn biết chính mình ba người nói như thế nào đều là Bách Kiếp cảnh cường giả, nhất là cái kia hai cái Bách Kiếp cảnh trung kỳ võ giả, như thế nào bọn hắn tại Trần Vũ trong miệng giống như tiểu biến thành bắp cải đồng dạng, tựa hồ muốn như thế nào làm cho tiểu như thế nào làm cho. "Tiểu tử, ngươi muốn chết, ta trước hết thành toàn ngươi, lại giết người bên cạnh ngươi, cái này hai cái girl xinh đẹp còn rất dài được không tệ, ta sẽ thay thế ngươi thay bọn hắn buồn đấy, ngươi yên tâm đi chết đi." Một cái Bách Kiếp cảnh trung kỳ võ giả, toàn thân linh lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu, hai tay tựa như hai thanh lợi kiếm, hướng phía Trần Vũ tập kích mà đi, khí lãng lan mình, tình phong hướng phía bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động mà đi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 524, Trần Vũ thoát thai hoàn cốt. Chết. Trần Vũ đời này thống hận nhất đúng là người khác dùng hắn người bên cạnh uy hiếp hắn, khi nghe thấy cái này, Bạch Kiếp Cảnh Trung Kỳ võ giả lời nói một khắc này, hắn hiểu tuyên án đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách này. Bạch Kiếp Cảnh Trung Kỳ võ giả hai tay tốc độ không chút nào chậm, hai chân đến mức, trên mặt đất đều là từng đạo vết rách, từng khối cự thạch hướng phía trung quanh đi ra ngoài. Ta đây ngược lại muốn nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại, một kiếm. Trần Vũ toàn thân linh lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu Nhân vũ cảnh hậu kỳ Tu Vi đỉnh cao lần nữa kéo lên, Tu Vi của hắn khôi phục đến chính thức Tu Vi trả thái, cái kia chính là nhân vũ cảnh đại viên mãn cảnh giới. Nhân vũ cảnh đại viên mãn thì như thế nào, còn không phải nhất định phải chết. Bách kiếp cảnh trung kỳ võ giả không nghi tới Trần Vũ vợ âm mà che giấu Tu Vi, bất quá với hắn mà nói, tiêu tính toán hiện tại Trần Vũ tiểu là nhân vũ cảnh đại viên mãn định phong Tu Vi, cái kia cũng chỉ có một kết quả, cái kia chính là bị mất mạng tại chỗ thanh thi triển đi ra thế, nhưng mà địa cấp cực phẩm góc khí, bách kiếp cảnh trùng kỵ võ giả thi triển xuất địa cấp cực phẩm góc khí, từ trung quanh cự thạch lan mình, cuồn phong gào thét, cũng có thể thấy được ra, vì thế xác thực rất khủng bố. Giết cho ta. Trần Vũ toàn thân linh lực hướng phía trên hai tay bắt đầu khởi động mà đi, đã đến gần vô hạn tại linh giai cực phẩm linh binh hư kiếm đột nhiên xuất hiện, phát ra một tiếng xi e e tâm thanh. Kiếm quang lập lòe, một kiếm ánh sáng hàn nuốt cửu Đạo đạo bóng kiếm theo trên thân kiếm bay ra ngoài, từng đạo bóng kiếm ngưng tụ trở thành một phương phương tiểu thế giới. Huyện diệt kiếm pháp, cho ta diện. Trần Vũ viên mãn kiếm đột phá kiếm cảnh sơ kỳ về sau, Hắn thi triển xuất địa cấp cực phẩm Võ Kỹ Huyễn Diệt Kiếm Pháp vi lực càng tăng tiến cùng. Giờ phút này người chung quanh nhìn xem đầy trời chợt chợt diệt bóng kiếm, đều là tâm thần rung động lắc lư, một ít tu luyện kiếm pháp võ giả, thậm chí cảm giác được chính mình trong túi chứa vật kiếm đều run rẩy không ngừng, phát ra tiếng rên nhẹ. Những cái kia tiêu tan bóng kiếm, giống như có thể xé bỏ hết thảy, có thể hủy diệt hết thảy, kể cả cái thế giới này. Xuy, hư kiếm đột nhiên một kiếm chém ra đi, không gian trực tiếp bị một phân thành hai, bố kiếm khí toàn bộ tập kích tại xuất thủ trung niên nam tử trên người. Hai tay của hắn tại vô cùng vô tận bóng kiếm xé rách phía dưới, hai cánh tay cánh tay toàn bộ hóa thành phân vụt, mặt mũi của hắn lập tức trở nên dữ tợn lên. Mắt thấy một kiếm kinh khủng nhất một kiếm ảnh hưởng còn lại, hướng phía bộ ngực của mình tập kích mà đến, biết rõ chính mình nếu lại không lùi về sau, chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bách kiếp cảnh trung kỳ võ giả quả nhiên không phải bách kiếp cảnh tiền kỳ võ giả có thể so sánh với đấy, cho dù ở Đức gây hai cái dưới cánh tay, Trần Vũ như trước không cách nào chém giết đối phương. A, cánh tay của ta. Đau nhức. Cái kia Bách Kiếp cảnh trung kỳ võ giả tuy nhiên đào thoát một kiếp, cả người trực tiếp lăn mình trên mặt đất, máu tươi không ngừng theo hắn hai bên bả vai chảy xối đi ra. Làm sao có thể? Nhân Vũ cảnh đại viên mãn tu vi, một kiếm chặt đứt Bách Kiếp cảnh trung kỳ hai cái cánh tay, chính giữa vượt qua một cái đại cảnh giới, một cái cảnh giới nhỏ. Cái này Trần Vũ rốt cuộc là thần thánh phương nào, hắn khủng bố như vậy thiên phú, căn bản không xứng nên xuất hiện tại chúng ta thần võ vương quốc nhỏ như vậy địa phương, càng ứng nên xuất hiện tại thiên cái kia rộng lớn bầu trời. Hắn lúc này mới bao nhiêu niên kỷ, Viên Mãn đã đột phá kiếm cảnh kỳ tương lai còn không biết muốn tại kiếm pháp tu luyện trên đường, đi ra ngoài rất xa, quá kinh khủng. Ta dám khẳng định, kẻ này nếu là hôm nay bất tử, long đằng bảng tranh đoạt chiến đệ nhất danh vị, trí, chỉ sợ không phải hắn không ai có thể hơn. Không suốt 3 năm năm, thân võ vương quốc coi như là đệ nhất cường giả vạn nhân đồ xuất hiện, cũng là chỉ còn đường chết. Trung quanh người vây xem này càng nhiều, trong đó tự nhiên có 6 thế lực lớn một ít trưởng lão, một ít bách kiếp cảnh hậu kỳ cường giả, bọn hắn nhìn xem Trần Vũ hai mắt đều là kinh ngạc. Không thể tưởng được dư thần tựu là Trần Vũ. Võ trách đối với võ kỹ linh ngộ như thế tấu triệt, không thể tưởng được thực lực của hắn vừa im mà đã khủng bố như vậy, thật sự là không đơn giản. Thân là Phi Vũ tông trưởng lao hoàng hành, hắn cũng là Trần Vũ trước 8 cuộc chiến đấu trọng tài. Hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy phát sinh hết thảy, không thể không đối với Trần Vũ biểu thị lau mắt mà nhìn, thật sự là quá mạnh mẽ. Trần Vũ đối với tại thực lực của mình hay là rất hài lòng, hắn tại tử vong đại trong hắc cốc, suất tiềm tu nửa năm thời gian. Quan trọng nhất là bên cạnh hắn có đinh lâm cái kia cảnh hộ kỳ võ giả tập, còn có thể theo tiên bên trong đi ra, chỉ đạo Trần Vũ một phen nhất là hắn viên mãn kiếm ý đột phá đến kiếm cảnh sơ kỳ, dựa theo lão thôn thuyết pháp, tương lai theo Trần Vũ kiếm pháp cảnh giới cùng đao pháp cảnh giới tăng lên, Trần Vũ thực lực còn sẽ tăng lên. Đáng tiếp hiện tại Trần Vũ đao ý còn dừng lại tại viên mãn cảnh giới, không cách nào tìm được một cái phù hợp cơ hội đột phá đến rất cao cảnh giới, nếu không đao kiếm sáp nhập, Trần Vũ hoàn toàn có thể đơn giản chém giết bách kiếp cảnh hậu kỳ võ giả, cái này là Trần Vũ khủng bố chỗ. Người làm sao làm được? Nhân vũ cảnh đại viên mãn đã bại bách cảnh trung kỳ võ giả. Ba người bên trong hai người khác, một cái bách kiếp cảnh trung kỳ, một cái bách kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong, hai người trong ánh mắt đều là sợ hãi. Bọn hắn không biết Trần Vũ là làm sao làm được, làm sao có thể khủng bố như vậy, muốn biết đây chính là vượt qua đại cảnh giới đả bại đối thủ, thiên tài như vậy tựa hồ thần võ vương quốc nhiều năm như vậy còn không, có đã xuất hiện a hai người các ngươi là tự đoạn hai tay ly khai, hay là muốn ta tự mình xuất thủ. Trần Vũ trong tay hư kiếm lóe ra hàn mang, trong hai mắt mang theo sát ý chằm chằm vào đối diện hai người. Trần Vũ, ngươi đừng thật ngu cuồng, Húc Đông Vương lập tức sẽ chạy tới, cho đến lúc đó tựu là tử kỷ của ngươi. Bách kiếp cảnh trung kỳ võ chầm chầm Vũ, tính toán ta chết, các người ba người chỉ sợ cũng nhìn không tới đi à nha. Trần Vũ toàn thân linh lực lần nữa bắt đầu khởi động má bắt đầu, kiếm cảnh sơ kỳ ý cảnh quả nhiên rất khủng bố, toàn bộ không gian vô số bóng kiếm tràn ngập, ngưng tụ trở thành một phương thế giới, cực lớn trong thế giới đều là Trần Vũ bóng kiếm. Chúng ta cùng ngươi liều mạng. Hai người cảm thụ được Trần Vũ lần nữa độc thủ, trong hai mắt đều là phẫn nộ. Bọn hắn không nghĩ tới Trần Vũ vợ ơ im mà như vậy quyết đoán, thật sự chuẩn bị đổi tận giết tuyệt. Bằng các ngươi, tựu muốn cùng ta liều, còn không có tư cách này a. Trần Vũ hai tay cầm lấy kiếm, kiếm lập lập tức, huyết diệt kiếm pháp lần nữa thi triển đi ra. Tu vi của hắn đột phá đến nhân vũ cảnh đại viên mãn cảnh giới thực lực tiểu xuất hiện thoát thai hoàn cốt tăng lên. Hắn không biết mình nếu thi triển xuất kiểu khiếu toàn thân, thực lực sẽ tới đạt cái loại gì trình độ độ, bất quá hắn cảm giác mình coi như là gặp phải bách kiếp cảnh hậu kỳ võ giả, cũng không trở thành giống như trước đồng dạng chỉ có chờ cái chết phần, ít nhất bảo vệ tánh mạng thủ đoạn vẫn phải có. Huyễn Diệt kiếm pháp, bóng kiếm biến hóa, đồng dạng võ kỹ, đáng tiếc trước sau Trần Vũ thi triển đi ra, uy lực cùng uy thế hoàn toàn không giống với. Kiếm chiêu thiên biến vạn hóa, Trần Vũ căn bản không cực hạn tại đơn giản từng chiêu từng thức, vũ kỹ của hắn đại khai đại hợp, phản phất cùng cả cái thiên địa đều dung hợp cùng một chỗ, tựa hồ liền tiên địa đều tại hưởng ứng. Cái này là chính thức kiếm cảnh sơ kỳ cảnh giới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 525, Cao Kha xuất hiện lần nữa. Xuy, kiếm rơi xuống, kiếm khí trực tiếp rơi vãi rơi trên mặt đất mặt, vô số vết rách theo trên mặt đất tràn ngập đi ra, bốn phương tám hướng kéo dài vươn đi ra. Hoa. Đối diện hai cái bách kiếp cảnh trung kỳ võ giả toàn thân đều là vết thương, hai người đồng thời một ngụm máu tươi phun ra ra, trùng trùng điệp điệp ngược lại lui ra ngoài, sắc mặt trắng bệ. Trần Vũ cũng đột nhiên lui về phía sau một bước, bách kiếp cảnh trung kỳ võ giả quả nhiên hay là rất cứng hãn, chính mình thực lực bây giờ, muốn chém giết bách kiếp cảnh trung kỳ nhất định phải thi triển xuất kiểu khiếu toàn thân, đem tu vi tăng lên mới có thể. Quả thực quá nguy hiểm, tu vi như vậy cùng thực lực, Long Đẳng Bảng tranh đoạt chiến đệ nhất danh, chỉ sợ đã không có lo lắng. Vậy cũng không nhất định, ta nghe nói lần trước Long Đẳng Bảng tốt 10 võ giả, trên cơ bản đều đột phá đến Bách Kiếp cảnh trung kỳ, thực lực của bọn hắn cũng không thể khinh thường. Vốn cho là lần này thần võ thịnh thế đã đến, thiên tài đã đầy đủ nhiều hơn, Bách Kiếp cảnh thiên tài tầng tầng lớp lớp, không thể tưởng được vợ âm mà sẽ xuất hiện như vậy một cái yêu nghiệt. Linh Tương chỉ cảm thấy thân thể của mình có chút lạnh cả người, nàng hai mắt chằm chằm vào cái kia cầm lấy một thanh kiếm phản vật thiếu ngạo thiên hạ thanh niên, trong nội tâm có thể nói là ngũ vị trần tạp. Hắn tại sao có thể là phế vật? Chính mình lúc ấy thật là bị gia nhập bắt quyết môn choáng váng đầu óc, thiên phú của mình cùng hắn so với, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Linh Tiêu Tương trong nội tâm có chút hối hận, thế nhưng mà nàng rất rõ ràng, dùng Trần Vũ tính cách, sẽ không cho nàng bất luận cái gì hối hận cơ hội, Trần Vũ cùng nàng sớm đã không phải là một cái thế giới người. Cờ ít cái bảy. Con Long không cùng xà cư, đáng tiếc hắn là lòng, mà ta ở trước mặt hắn, có lẽ liền xả đều không tính là a. Nghĩ tới đây, Linh Tiêu Tương lòng có chút ít tê lương. Trên mặt nguyên bản có được quật cường kiêu ngạo, cũng triệt để mất đi, cả người phảng phất một cỗ không có linh hồn thân thể. Các người ba người có tư cách gì tới giết ta? Trần Vũ nhìn xem đối diện ba người. Bạch Kiếp Cảnh võ giả quả nhiên không phải tốt như vậy, giết, ba người đều dễ rũ lấy theo trên mặt đất đứng dậy, cho dù sắc mặt trắng bệnh, thương thế có chút nghiêm trọng, thực sự còn chưa tới đạt chính thức ngồi chờ chết tình trạng, mà ngay cả gây đi hai cái cánh tay chính là cái kêu Bạch Kiếp Cảnh trùng kỳ võ giả, hai mắt cũng là hoán độc chằm chằm vào Trần Vũ. Ha, ha, ha tiểu tử, ngươi hung hăng càn quấy một lát, chỉ cần Vương gia vừa đến, ỉu là tử kỳ của ngươi. Ba người chúng ta tiểu tính toán bản thân bị trọng thường, người muốn giết chúng ta lại nói dễ vậy sao?" Cái kia gã đi hai tay võ giả nhìn xem Trần Vũ, mang trên mặt điên cuồng dáng tươi cười, hắn không nghĩ tới chính mình vờ ơ im mà sẽ ăn lớn như vậy thiệt rồi, hôm nay hai tay đã đắc, đời này chỉ sợ không tiếp tục đột phá khả năng, bất quá là phế nhân một cái, hắn hiện tại lớn nhất tâm nguyện tiểu là nhìn xem Húc Đông Vương như thế nào chém giết Trần Vũ. Buồn cười, các người đã muốn chết, ta sẽ thanh toán các người. Có gì không thể?" Trần Vũ những lời này vừa ra, ba người toàn thân linh lực vận chuyển lại. Cái gì khí tức? Người chung quanh đều cảm nhận được Trần Vũ trên hai tay cái kia cuồng bạo khí tức. Đúng là Trần Vũ từ tự luyện chế linh giai trùng cấp linh bảo, Phích Lịch Lôi Hỏa Châu. Linh giai trùng cấp linh bảo, Phích Lịch Lôi Hỏa Châu. Trong đám người không thiếu hụt một ít kiến thức rộng rãi người, muốn biết cái này Phích Lịch Lôi Hỏa Châu thế nhưng mà đã từng thần Vũ Hoàng thành luyện trong sư đoàn mặt tốt nhất duy nhất một lần linh bảo. Trong tay của hắn làm sao có thể xuất hiện ba quả Phích Lịch Lôi Hỏa Châu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đây không phải Trần Vân đại sư luyện chế Phích Lịch Lôi Hỏa Châu sao? Đoạn thời gian trước không thực đốn đãi, đại sư đã bị chết, bản chính là có thể nhưng không thể cầu, mọi người đều biết đây là bảo vệ tính mạng thủ đoạn, ai còn sẽ lấy ra bán? Trần Vũ trên người linh lực hướng phía ba miếng phích lịch lôi hỏa châu bắt đầu khởi động mà đi, cuốn bạo khí tức lập tức xung kích ra, ba miếng phích lịch lôi hỏa châu đồng thời hướng phía đối diện ba người bay ra ngoài. Không, ta không cam lòng. Vành, ba miếng phích lịch lôi hỏa châu đồng thời muốn nổ tung lên, cùng bạo khí lãng lập tức mang tất cả ba người. Cái kia Bách Kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong võ giả, còn chưa kịp phát ra âm thanh, đã bị ba miếng phích lịch lôi hỏa châu bạo tạc nổ tung khí lãng hết, vụ, mất tại Hai cái Bách giả, tại ba miếng phích tung phía dưới. Thế trên mặt đất mặt, cũng đã hấp hối, chỉ còn lại có yếu đất khí thức, cách cách tử vong cũng không xa. Ngươi nói cái gì? Trần Vũ xuất hiện tại Thần Vũ Hoàng Thành, ở nơi nào, nhanh mang ta đi." Húc Đông Vương Tạo Kha hai tay chảo lên trước mặt tới báo tin võ giả. "Vương ra, ngươi không phải nói báo tin tựu có ban thưởng sao? Ban thưởng ở nơi nào?" Cái kia báo tin chi nhân sợ hãi Húc Đông Vương trở mặt không nhận nợ, tốt nhất hay là trước tiên đem ban thưởng đem tới tay nói sau. Tạo Kha trong hai mắt sát ý hiện hiện, cả giận nói: "Ngươi cũng dám uy ta, ta xem ngươi là không muốn sống chăng, muốn chết?" Dao kha bách kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi khí thế bạo phát đi ra, trực tiếp khiến cho cái kia báo tin chi nhân một ngụm máu tươi phun đi ra, trường lớn hai mắt trực tiếp ngã xuống đất mà vong. Trần Vũ, Trần Vũ ở nơi nào, ta muốn ngươi chết, cho con ta báo thù. Khàn giọng thanh âm tại thần vũ hoàng thành trên không phiêu đãng ra, vô số mặt người sắc đều là ngưng tụ. Trần Vũ còn sống. Toàn bộ thần vũ hoàng thành người ở bên trong, tại thời khắc này cũng biết Trần Vũ thật sự còn sống. Đều nhau nhao hướng phía Vương truyền xuất địa tập trung mà đi, bọn hắn rất mong trông thấy một hồi trò hay. Húc Đông Vương chính là Bạch Kiếp Cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, thân ảnh của hắn trực tiếp phi đãng tại thần vũ hoàng thành trên không, chỉ cần một lát thời gian, cũng đã phát hiện Trần Vũ chỗ địa phương. Không tốt. Trần Vũ sắc mặt toàn biến hóa, cái này Húc Đông Vương thế nhưng mà Bạch Kiếp Cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, mình coi như có thể giết chết Bạch Kiếp Cảnh trung kỳ, có thể đối mặt Bạch Kiếp Cảnh hậu kỳ đỉnh phong Húc Đông Vương, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Đi mau, Nga Nhi. Trần Vũ sau lưng phi ảnh sĩ hiện, hiện đột nhiên xuất hiện tại đường Nga bên người, nắm lên đường Nga cánh tay, hướng phía xa xa biến mất. Thế nhưng mà đạo kia cường hãn khí thế đã áp bách ra. Bạo khí mãnh sinh khiến cho Trần Vũ tại nguyên chỗ dừng lại, toàn thân huyết dịch đều tại lăn mình, cổ khí thế kia phảng phất một tòa núi cao thật lớn, khiến cho Trần Vũ nửa bước khó đi. Đáng chết. Trần Vũ sắc mặt đỏ lên, nhìn bên cạnh Đường Nga sắc mặt trắng bệnh. Chợt quát một tiếng, thôn thiên ấn điên cùng xoay tròn, cổ khí thế kia bị áp lập tức tiêu tán. "Nga, người không sao chớ. Trần Vũ có chút lo lắng nhìn về phía bên cạnh sắc mặt trắng bệnh Đường Nga, nhất là Đường Nga bên miệng còn chảy ra một tia máu tươi. "Vũ, ta không sao." Đường Nga cắn ngôi, toàn thân huyết dịch loạn, loạn, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Ngoài miệng nói không có việc gì, bất quá là sợ hai Trần Vũ lo lắng cho mình. Trần Vũ toàn thân sát ý hiện hiện, nâng lên đầu, chàm chậm vào cách đó không xa rơi trên mặt đất mặt hoa phục trung niên nam tử, lạnh lùng nói: "Hôm nay ngươi nhất định phải chết." Húc Đông Vương không nghĩ tới Trần Vũ lại có thể thoát khỏi khí thế của mình trấn áp, giờ phút này nghe thấy Trần Vũ những lời này, lập tức sững sở, đột nhiên cười nói: "Ngươi nói cái gì? Ta sẽ không nghe lầm a." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 526, Ngân Nguyệt bảo "Đúng, ngươi không có nghe sai, ta nhất định phải ngươi chết." Trần Vũ hai mắt không hề khí, cứ như vậy thẳng trừng mắt tạo Tào Kha nụ cười trên mặt còn không có biến mất, lập tức mở miệng nói, "Ngươi có biết hay không, đây là ta đời này nghe thấy nhất buồn cười chuyện cười, đương nhiên cũng là nhất không biết lượng sức chuyện cười." "Vậy sao?" Trần Vũ khỏe miệng giơ lên, hiển hiện một vòng cười lạnh, mở miệng nói, "Đinh Lâm, cho ta ngăn chặn Tào Kha, chỉ cần gần nửa canh giờ có thể." Trần Vũ chuẩn bị sử dụng lão thôn luyện chế cái kia miếng bảo vệ tính mạng phích lịch lôi hỏa châu, chỉ cần Đinh Lâm ngăn chặn Tào Kha, chính mình tựa cơ phóng xuất không thể nghi ngờ. Đinh Lâm hôm nay đã là bạch kiếp cảnh hậu kỳ tu vi. Thân ảnh của hắn cũng xuất hiện tại Trần Vũ bên người, trên người Bách Kiếp cảnh hậu kỳ tu vi khí tức tràn ngập đi ra. Ngươi là ai, ta khuyên ngươi bây giờ rời đi, nếu không đắc tội ta tào ra, tại thần võ vương quốc có thể không có gì kết cục tốt. Tào Kha hai mắt chằm chằm vào Đinh Lâm, thanh âm sảng rộng mà nói: "Trong mắt ta không có tào ra, chỉ có một người, cái kia chính là Trần Vũ thiếu gia." Đinh Lâm nhìn xem đối diện Tào Kha, đối với Tào Kha uy hiếp không chút nào để ý tốt, rất tốt, đã ngươi muốn chết, như vậy ta sẽ thành phần ngươi. Tào dù sao cũng là Bách Kiếp cảnh hậu kỳ phong, chỉ thiếu chút nữa có thể bứt vào Bách Kiếp cảnh đại viên mãn cảnh giới. Tào Kha toàn thân linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động mà bắt đầu, đối với Trần Vũ hắn hôm nay tất sát. Trần Vũ 5 lần 7 lượt khiêu khích hắn uy nghiêm, cái này lại để cho hắn rất phẫn nộ, nhất là Tàng Chi Thống, càng làm cho hắn lòng như dao cắt, muốn biết Tào Hưu thế nhưng mà hắn còn độc nhất, cũng không phải hắn không muốn muốn nhi tử, mà là từ Tào Hưu về sau, hắn có được nữ nhân rất nhiều, có thể là căn bản không cách nào mang thai. Đinh Lâm không nên cùng hắn nói nhảm, cuốn lấy hắn. Trần Vũ đối với Đinh Lâm ra lệ, chỉ cần Đinh Lâm ngăn chặn Tào Kha, cho dù là ngắn ngủn nửa canh giờ, cũng đã đầy đủ Trần Vũ tìm được cơ hội phóng thích phích lực lôi rồi. Trần Vũ tin tưởng lão thôn luyện chế cái kia miếng phích lịch lôi hỏa châu, đầy đủ đối với bất luận cái gì một gã Bạch Kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả tạo thành vết thương chí mệnh hại. Bành. Đinh Lâm nghe thấy Trần Vũ mệnh lệnh, cũng lười phải cùng Tào Kha dây dưa, toàn thân linh lực bắt đầu khởi động, toàn thân huyết vụ tràn ngập đi ra, hắn thi chiến xuất chính là đã từng tàn huyết môn võ kỹ, thế nhưng mà hắn hôm nay, trên người mùi máu tươi đã sớm biến mất hầu như không còn, thi triển xuất tàn huyết môn ký, cũng căn bản sẽ không để cho người cảm thấy hắn đã từng là tàn huyết môn người, sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn tu luyện một môn cùng huyết dịch có quan hệ võ kỹ mà thôi. Tào Kha mắt thấy Đinh Lâm một quyền hướng phía chính mình tập kích mà đến, không gian đều bị hoành kích ra, khí lãng lăn mình. Đinh Lâm sống nhiều năm như vậy, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên không kém. Tào Kha toàn thân kim sắc quang mang tràn ngập, đồng dạng là một quyền ném ra, trực tiếp cùng Đinh Lâm nắm đối bính cùng một chỗ. Đinh Lâm cũng không phải Tào Kha đối thủ, dù sao Tào Kha thế nhưng mà bách tiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa vốn căn cơ cũng rất vững chắc, Đinh Lâm trực tiếp bị một quyền đánh lui ra ngoài. Rầm rầm rầm, Đinh Lâm không ngừng cùng Tàu Kha chiến đấu, càng la chiến đấu thời gian càng dài, Đinh Lâm dần dần ở vào hoàn cảnh xấu, có bị thua xu thế. Trần Vũ đứng ở một bên, Một mực không có bất kỳ động tác, hắn đang chờ đợi một cái tốt nhất cơ hội, một cái tạo kha triệt để đem chú ý lực tập trung ở đinh lâm trên người cơ hội. Hoa. Wow. Đinh lâm lần nữa bị tạo kha một quyền đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra ra, lúc này đây bị thương sắc thực có chút nghiêm trọng. "Thiếu ra, ngươi đi mau, ta sắp chịu không được rồi." Đinh lâm đứng dậy, rồi tay gạt đi máu tươi bên mép, toàn thân linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động mà bắt đầu, đầy trời vết ánh chằng ngập, hắn khởi lên. Trần Vũ nghe thấy với chính mình lên, miệng nói, "Ngươi yên tâm, tương lai của ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi đấy." Trần Vũ đối với Đinh Lâm lớn tiếng đáp lại nói: "Đinh Lâm nghe thấy Trần Vũ lời nói, hắn có thể sống lâu nhiều năm như vậy, hôm nay vì bảo hộ Trần Vũ mà chết, coi như là báo đáp Trần Vũ tái tạo tri ân. Ta trước hết giết ngươi, lại đi giết này tiểu tử." Tào Kha toàn thân linh lực cũng đồng dạng bắt đầu khởi động mà bắt đầu, hai cái bách tiếp cảnh hậu kỳ võ giả đều chuẩn bị thi triển xuất địa cấp cực phẩm võ kỹ. Tào Kha không muốn chậm trệ nữa thời gian, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất chém giết Đinh Lâm, sau đó chém giết Trần Vũ, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, thi triển ra bản thân mạnh nhất địa cấp cực phẩm võ kỹ. Diệt thế thần đồ. Tào Kha trên hai tay, linh lực vận mạo Phản phất xuất hiện một bức bức họa cuộn tròn, bức họa cuộn tròn bên trong giống như một cái đội trời đạp đất nam tử, một bàn tay ầm ầm rơi xuống dưới ra, hướng phía Đinh Lâm tập kích mà đi. Ha ha ha, chết đi. Tào Kha cười lớn, đây là hắn từng tại thượng cổ trong động phủ đạt được địa cấp cực phẩm võ kỹ, cái môn này võ kỹ uy lực cường hãn vô cùng, hắn bằng vào cái môn này võ kỹ, chiến thắng qua vô số ngang cấp võ giả, hắn tin tưởng Đinh Lâm tại đây võ kỹ phía dưới, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Không là Bách Kiếp cảnh hậu kỳ phong tu vi, quả nhiên thực lực rất cường hãn. Trần Vũ cảm thụ được Tào Kha thi xuất võ lập tức, cái cổ kinh khủng khí thế ngập ra. ra. Trong nội tâm cũng có chút ít kinh ngạc. Dùng chính mình thực lực bây giờ, toàn lực ứng phó có lẽ có thể chém giết Bách Kiếp cảnh trung kỳ, đối chiến Bách Kiếp cảnh trung kỳ Đỉnh Phong, nhưng là muốn muốn chiến thắng Tào Kha giả như vậy bài Bách Kiếp cảnh hậu kỳ Đỉnh Phong cường giả còn có rất lớn khó khăn. Biển máu lan tràn. Đinh Lâm đồng dạng thi triển xuất địa cấp cực phẩm võ kỹ, vô số tiên huyết linh lực ngưng tụ trở thành một vòng màu đỏ như máu mâm tròn, không ngừng xoay tròn lấy, hướng phía cái con kia rơi xuống dưới đến tay chân nhanh mà đi. Đúng, tựa là đúng lúc này. Chân Vũ trong hai mắt, bàng bạc sát ý tràn ngập đi ra, hắn biết rõ cái này là chém giết Tào Kha cơ hội tốt nhất cũng là mình phong thích phích lịch lôi hỏa châu cơ hội tốt nhất. Ông ông ông. Trần Vũ trong tay, một quả phích lịch lôi hỏa châu đột nhiên xuất hiện, cuồn bạo khí thế tràn ngập bầu trời, khiến cho vô số người đều tâm thần run rẩy lên. Thật là khủng khiếp khí thế, đây là vật gì? Là phích lịch lôi hỏa châu, chẳng qua là so Trần Vân đại sư luyện chế phích lịch lôi hỏa châu càng cao hơn cấp. Trán giờ lẽ lại là linh giai cao cấp linh bảo, vừa ý mà tản mắt ra khủng bố như vậy khí thế. Theo Trần Vũ toàn thân linh lực hướng lưu động mà đi lập tức, kinh khủng khí thế lập khiến tâm thần đột nhiên run lên. Hắn tựa hồ được Vì cái gì từ vừa mới bắt đầu, Trần Vũ Tiểu đứng ở một bên quan sát, mà không phải lựa chọn đào thoát, từ vừa mới bắt đầu Trần Vũ Tiểu hai mắt không ngừng nhìn mình chằm chằm. "Trần Vũ, ngươi thật hèn hạ. Ta kha biết rõ chính mình căn bản không cách nào chạy thủ mạng, chạy thủ mạng chỉ có tử vong, đó là linh giai cao cấp linh bảo, thậm chí so linh giai cao cấp linh bảo càng tăng kinh khủng duy nhất một lần linh bảo. Ngân Nguyệt bảo giáp. Thiên, linh giai cao cấp bảo giáp, Ngân Nguyệt bảo giáp. Đã sớm đồn cái này đến gần hạn tại linh phẩm linh tại Vương trong tay, hiện tại xem ra quả nhiên thật sự Trần Vũ trên mặt cũng hiện hiện một vòng kiếp sợ, hắn hôm nay đã là một cái luyện sư, cũng đã đạt tới lục phẩm đại sư tình trạng, hắn biết rõ bảo giáp là sở hữu tất cả linh bảo bên trong khó khăn nhất luyện chế đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 527, năm nhạc môn vây quanh. Bành! Lão thôn luyện chế phích lịch lôi hỏa châu bạo tạc nổ tung lập tức, giống như là kiếp trước một quả bom nguyên tử đồng dạng, mặt đất vô số khe hở tràn ngập ra đến. Thật là khủng khiếp khí lãng, ta như thế nào cảm giác được trên người của ta lạnh như băng đấy. Gardner, y phục của ngươi chạy đi đâu rồi? A, bị vừa rồi cái kia cổ khí lãng cuốn đá bay không tốt, của ta túi chữ vật. Vô số người chỉ cảm thấy thân thể đều phát ra đau đớn kịch liệt, phích lịch lôi hỏa châu bạo tạc nổ tung uy lực thật sự là quá kinh khủng. Húc Đông Vương Tào Kha chết có hay không? Rất nhiều ánh mắt của người đều tụ tập tại ở giữa nhất cái kia cực lớn đại trong hầm, hố to sâu không thấy đáy, phương viên 2, 30 trượng đều sụp đổ xuống dưới. A, ta muốn giết người! Trần Vũ, Tào Kha chỉ cảm thấy toàn thân đều là đau đớn, thân thể bên ngoài Ngân Nguyệt Bảo Giáp đã sớm trở nên phá thành nhỏ. Hắn không nghĩ tới chính mình tại Ngân Nguyệt Bảo Giáp dưới sự bảo vệ, vừa mà còn sẽ phải chịu như vậy thương thế nghiêm trọng. Quan trọng nhất là Trần Vũ hủy diệt rồi chính mình ngân nguyệt bảo giáp, không hổ là bách kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong, vừa mà không chết. Trần Vũ sắc mặt có chút khó coi, hắn biết rõ tất nhiên là Tào Kha trên người cái kia kiện linh giai cao cấp bảo giáp phát ra nội tác dụng. Trước mặt cách đó không xa Tào Kha, toàn thân đều là đen tím, khắp nơi đều là miệng vết thương, khí tức hỗn loạn vô cùng, trong hai mắt sắp phun ra lửa diễm đến. Ha ha ha, tốt tên tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không, cửa xuống tới, hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi không có chỗ chôn. lúc đó, quanh suốt 12 bách kiếp cảnh chú kỳ Hơn nữa bốn cái bách kiếp cảnh hậu kỳ võ giả, còn có bách kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi Tạ Nhàn, đồng thời xuất hiện tại Trần Vũ xung quanh, đem Trần Vũ bao quanh vây quanh ở trong đó. "Tạ huynh, người đến muồi vặn, hôm nay ta nhất định phải hào hào tra tấn tiểu từ này, ta muốn cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong." Tào Kha đối với Tạ Nhàn mở miệng nói. Tạ Nhàn nhìn về phía Tào Kha giờ phút này bộ dáng, trong nội tâm cũng hiện hiện một vòng thật sâu kiên kỵ, khá tốt trước hết nhất chạy đến không phải mình, nếu không Tào Kha tình thế bây giờ có lẽ tựu là mình, ai sẽ nghi tới Trần Vũ cái này tiểu tạp chủng trên người thậm chí có linh giai cao cấp linh bảo. Toàn bộ thần võ vương quốc tụ hồ còn không, có có luyện sư có thể luyện chế ra đến đây đi. Tào Huynh Yên Tâm, hôm nay ta nam nhạc môn nhiều cao thủ như vậy ở chỗ này, nếu còn lại để cho tiểu tử này đã thoát, vậy thì thật sự là một chuyện cười rồi. Tạ Nhàn đối với Trần Vũ hận ý có thể không thể so với Tào khá Thiếu. Tại Phi Long tướng quân trong huyền mộ, Tạ Nhàn thua ở Trần Vũ trong tay, đã sớm bị vô số người chuyển mỉm cười lời nói. Tạ Nhàn một ít đối thủ cũ, gặp phải Tạ Nhàn thời điểm, trước tiên là nói về Trần Vũ đả bại Tạ sự tình, lại để cho Tạ trong nội tâm đều là vô cùng phiền mượn. Hơn nữa vừa rồi, Thiên Cơ lão nhân tại nam nhạc môn Càng làm cho tạ nhàn bản thân bị trọng thương, nam nhạc môn tổn thất thảm trọng, mà ngay cả các thiên thu cũng đã đối với Trần Vũ hạ đạt tất sát lệnh. "Thiếu ra, ta đem hết toàn lực giết xuất một cái lỗ hồng, người trước chạy." Đinh Lâm đi đến Trần Vũ bên người, nhẹ giọng đối với Trần Vũ mở miệng nói. Trần Vũ nghe thấy Đinh Lâm lời nói, trong nội tâm có chút tình cảm ấm áp, không có phí công phí chính mình lãng phí nhiều như vậy tiên tiên linh dịch tại Đinh Lâm trên người, bất quá hắn biết rõ, dùng Đinh Lâm thực lực muốn lao ra một cái lỗ hổng cơ bản không có khả năng. Nam nhạc lúc này, đây tại Thần Vũ Hoàng thành cao thủ, chỉ sợ cũng đã bị tạ nhàn triệu tập đã tới. Xem ra lúc này đây muốn sử dụng thiên Điệu Nhị Kiếm lưu lại cái Tiêm Miếng kiếm ngọc giản, không biết thiên địa Nhị Kiếm đã từng nói qua mà nói còn tính sổ hay không, có thể hay không nguyện ý vì mình đắc tội Nam Nhạc Môn. Trần Vũ trong nội tâm cũng có chút ít nói thầm, dù sao mình cùng thiên địa Nhị Kiếm không thân chẳng quen, đối phương vừa rồi trở ngại tình cảm cho mình một quả kiếm ngọc giản, lại để cho chính mình trong lúc nguy cấp có thể bót nát kiếm ngọc giản, lại để cho bọn hắn đến đây cứu viện. Hôm nay xem tạm nhãn tình huống, chỉ sợ Nam Nhạc thật là muốn toàn lực chém giết chính mình, hẳn là đạt được Nam Nhạc Môn sở hữu tất cả cường giả đồng ý đấy, nếu không há lại sẽ có nhiều người như vậy đến đây. Tiểu tử Nếu như ngươi tự nguyện giao ra trên người của ngươi địa cấp cực phẩm võ khí, còn có trôi này kiếm, hôm nay ta tạm nhàn đã ứng, chỉ giết một mình ngươi, người bên cạnh ngươi ta đều không giết, như thế nào? Tạm nhàn ánh mắt rơi vào Trần Vũ bên người Đường Nga trên người, trong hai mắt mang theo kinh ngạc. Đường Nga tuổi không lừa lắm, tu vi dĩ nhiên là Bách Kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong, nhưng lại lĩnh ngộ đến đạo tồn tại, coi như là nam nhạc muôn kiệt xuất nhất thế tài, tại nhiều như vậy tài nguyên tài buổi xuống, sợ cũng không gì hơn cái này mà thôi. Vũ, hôm nay ta nguyện ý cùng ngươi chết cùng một chỗ. Đường Nga sợ Trần Vũ đáp ứng tạm nhàn yêu cầu, không đợi Trần Vũ mở miệng, trước tiên là nói về nói. Trần Vũ biết rõ Đường Nga đối với chính mình tình nghĩa, nếu như có thể chính thức bảo trụ Đường Nga cái mạng, coi như là chính mình giao ra ma kiếm cũng sẽ không tiếc. Đáng tiếc hắn biết rõ Tạ Nhàn làm việc, tuyệt đối sẽ không coi trọng chữ tín, chính mình chỉ sợ phía trước giao ra ma kiếm, phía sau hắn liền lập tức sẽ đối với Đường Nga ra tay. Ngươi muốn trong tay của ta bảo vật, cái kia cũng không phải là không có biện pháp, nếu như ngươi có thể thật sự làm được, ta nguyện ý tự mình giao ra một ít bảo vật, thậm chí không cần ngươi động thủ, ta tại chỗ tự sát, như thế nào? Trần Vũ nhìn xem Tạ Nhàn, trong nội tâm hiện hiện một vòng cười lạnh, trước kéo dài một chút thời gian tựu là một điểm Tạ Nhàn nghe thấy Trần Vũ nói như vậy, trong hai mắt đều là tham lam hào quang, muốn biết Trần Vũ trên người thế nhưng mà sẽ vượt qua linh dai bảo vật, nếu là có thể đạt được trôi này kiếm, thực lực của hắn nhất định có thể xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. "Ngươi nói, ngươi muốn ta làm cái gì?" Tạ Nhàn có chút kích động nhìn Trần Vũ. Trần Vũ ánh mắt rơi vào cách đó không xa Tào Kha trên người, thản nhiên nói, "Thằng này 5 lần 7 lượt muốn giết ta, nếu như ngươi có thể trước giết chết hắn, ta ỷu đáp ứng yêu cầu của ngươi." "Trần Vũ, ngươi muốn chết." Kha mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chầm chầm Vũ, hắn sợ Tạ Nhàn thật sự sẽ không từ thủ đoạn đối với tự mình ra tay. Muốn biết hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, không thể nào là Tạ Nhàn đối thủ. Tạ Nhàn cũng tự nhiên không phải ngu ngốc, hắn có thể làm được nam nhạc môn phó trưởng môn, một tay che trời, đương nhiên sẽ không bởi vì Trần Vũ giăng ba câu mê hoặc. Tốt ngươi tên tiểu tử rủi, ngươi cũng dám đùa người ta. Tạ Nhàn biết rõ Trần Vũ là tại đùa bỡn chính mình. Tào Kha thế nhưng mà Húc Đông Vương, chính mình nam nhạc môn còn không muốn cùng tạo ra khai chiến, một khi chém giết Tào Kha, cái tiêu chính là tương đương với hai cái thế lực lớn giao phong, cái này đối với nam nhạc môn tuyệt đối không là chuyện tốt. Trần Vũ một tay thời gian dần qua trảo lấy trong tay mặt kiếm ngọc giản. Hắn sợ hãi động tác của mình bị Tạ Nhàn phát hiện, một khi Tạ Nhàn xuất, tỷ lệ xuất thủ trước, chính mình chỉ sợ tiểu không có có bất kỳ cơ hội nào bóp nát kiếm ngọc giản, lúc này mới sẽ nhớ muốn kéo dài thời gian. "Hừ, ngươi có tin hay không là tùy ngươi, bất quá ta dám khẳng định, ngươi nếu đối với ta cường hành động thủ, ta tuyệt đối có cơ hội phá hủy trên người của ta hết thể bảo vật, nhất là trôi này kiếm." Trần Vũ một tay đã dần dần bắt đầu bóp nát cái kia miếng kiếm ngọc giản, khủng bố khí tức theo kiếm ngọc bên trong như ẩn như hiện. Kha hai mắt chằm Vũ, đột nhiên mở miệng nói, "Không tốt, cái này tên tiểu tử túi, tại bóp nát ngọc giản. Hắn đang hướng người khác cầu viện, cố ý chuyển di lực chú ý của chúng ta. Theo Tào Kha một tiếng hét to, Tạ Nhàn cũng phục hồi tinh thần lại, đáng tiếp Trần Vũ trong tay cái kia miếng kiếm Ngọc Giản đã bị hắn bóp nát, hai cổ kinh khủng khí tức đồng thời xuất hiện tại Trần Vũ trên không. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 528, Tào Nhật Đông. Không tốt, đây là cổ kiếm môn tối cường giả thiên địa nhị kiếm cho kiếm của Hắn Ngọc Giản, đáng chết, lại bị tiểu tử này hoạt động rồi Tạm Nhàn đối với Trần Vũ hết thảy đều là cha được danh mệnh, vừa rồi nếu không phải bị Trần Vũ hấp dẫn, chính mình tâm tư có chút muốn nghĩ lệnh, là căn bản sẽ không cho Trần Vũ bất kỳ cơ hội nào đấy. Tào Kha sắc mặt cũng có chút ít lung túng, lập tức toát ra một vòng giữ thợn, mở miệng nói, coi như là thiên địa nhị kiếm đã đến, ta cũng muốn trước hết giết ngươi. Tào Kha toàn thân linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động mà bắt đầu, Tạm Nhàn cũng biết muốn giết chết Trần Vũ hiện tại tiểu là cơ hội tốt nhất. Diệt thế thần hồn, Hà, hai cái cảnh hậu đồng thời xuất địa cấp cực phẩm võ ký. Chỉ cần là cái này cổ kinh khủng y thế liền khiến cho được Trần Vũ toàn thân huyết dịch đều mãnh liệt lăn mình lên chẳng lẽ còn nếu lần vận dụng ma kiếm ở này điện quang thành hỏa từng ngắn lập tức Trần Vũ trong nội tâm vừa nghĩ tới vận dụng ma kiếm mang đến di chứng trong nội tâm cũng khó khăn miễn có chút sợ hãi vừa rồi vận dụng ma kiếm là vận khí của mình tốt mới không có bị cắn trả thành công nếu lúc này đây vận khí hơi không cẩn thận đã bị ma kiếm cắn trả thành công cái kia chính mình tiểu thật sự demo rồi cực lớn bàn tay theo cái kia trương xoay tròn bức hoa quộ tròn bên trong tràn ngập đi ra Một nhánh sông sỏ xuyên qua tại Trần Vũ thân thể trung quanh, căn bản không để cho Trần Vũ bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Ha ha ha, hai lão này khi dễ một người tuổi còn trẻ, khó tránh khỏi có chút lại để cho người cảm thấy buồn cười a. Với lúc đó, một giọng nói đột nhiên văng lên. Chỉ thấy một cái xinh đẹp kinh người nữ tử, toàn thân tản mát ra say lòng người hơn thơm, trong hai mắt ba quang lưu động, toàn thân khủng bố khí thế tràn ngập ra đến lập tức, hai cái linh xào hai tay, tiêm tiêm mười ngón thượng diện, từng vòng hoa khuyết tán đi ra ngoài, toàn bộ rơi vào cái tay kia trưởng cùng cái kia nhánh sông tượng diện. Miêu Tuyết Tông Tông chủ Vạn Phi Hoa, Mắt thấy cái này tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện, rất nhiều người tâm thần đều phản phất bị nàng hấp dẫn một nửa, cả người thân thể giống như đều không hề là của mình. Trần Vũ đối với bên người cái này tuyệt mỹ nữ tử, trong nội tâm cũng có chút ít cảm kích, dù sao đối phương tính toán ra, cứu mình đã không thua ba lượn. Vành, xung bố khí lặng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài, tạm Nhan cùng Tào Kha đồng thời trên mặt đất ngược lại lùi lại mấy bước, hai người sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Vạn Phi Hoa, các ngươi Tuyết Tông thật là muốn cùng chúng ta Nam Nhạc môn cùng Tào gia khai chiến sao? nhìn xem Vạn Phi Hoa, gian vua mang trên mặt phẫn nộ. Hắn có nhiều lần cơ hội cũng có thể chém giết Trần Vũ, lần trước cũng là Vạn Phi Hoa từ đó ngăn trở. Tao Kha sắc mặt cũng có coi, nhất là hắn biết do Tào Phong Vân đối với mình cùng Nam Nhạc môn trao đổi nghi kỵ, tựa là lai nguyên ở Vạn Phi Hoa. Ha ha ha, các người Nam Nhạc môn nhiều năm như vậy vẫn đối với chúng ta Miểu Tuyết Tông nữ đệ tử ra tay, tựa hồ hai chúng ta ra quan hệ tiểu không có sống khá giả, người nếu như muốn khai chiến, tựa hồ ta Vạn Phi Hoa cũng không sợ hãi. Bất quá theo nói các người Nam Nhạc môn gần đây tổn thất thảm trọng, không biết bách tiếp cảnh võ giả còn tiêu không cần thiết hao tổn được rất tốt. Vạn Phi Hoa đối với Tạ Nhàn uy hiếp không chút nào để ý. Cái kia liệt diễm cặp môi đỏ mọng có chút mở ra, trong lời nói không mang theo bất luận cái gì phẫn nộ, trái lại kiểu mị và phần, lại để cho người nghe xong thanh âm của nàng đều cảm thấy xương cốt đều sốp giòn rồi. Về phần Tào ra lời nói, chính là một cái hốc Đông Vương khủng sợ còn đại biểu không được Tào ra a. Theo ta được biết, Tào Phong Vân trong khoảng thời gian này đối với người thế, nhưng mà rất lo lắng a. Vạn Phi Hoa nhìn xem Tào Kha, nhìn không được che miệng cười nói. Cứ là cái này một động tác, lại làm cho vô số nam tử hai mắt đều trợn lên ngây dại ra. Vạn Phi Hoa vốn tiểu lớn lên rất đẹp, hơn nữa nàng tu luyện mỹ thuật, khiến mị lực của nàng trở nên càng thêm đủ. Tạ Nhàn có chút kinh ngạc nhìn về phía Tào Kha, cái này mới phát hiện Tào Kha gật gật đầu, Tạ Nhàn sắc mặt lập tức trở nên âm trầm mà bắt đầu, xem ra chính mình nam nhạc môn cùng Tào Kha âm thầm cấu kết, quả nhiên lại để cho Tào Phong Vân biết được rồi, đây chính là phiền toái không nhỏ. "Ừ, hôm nay ta Húc Đông Vương tất giết Trần Vũ, không tiếc bất cứ giá nào." Tào Kha trong tay đồng dạng là một khối ngọc giản xuất hiện, tại ngọc giản bóp nát lập tức, thần vũ hoàng thành bên trong một cổ kinh khủng khí thế bay lên. Tào Kha phụ Đông, Cũng là hôm nay Tào gia ngoại trừ vạn nhân đồ bên ngoài nhất giả. Đây cũng là vì cái gì Tào Kha dám can đạm đang tại tạo ra mặt của mọi người cùng Tào Phong Vân khiêu chiến nguyên nhân. Kha Nhi, vi phụ tu luyện gần 10 năm, ngươi đột nhiên đem ta gọi ra tới làm cái gì? Một đạo giản nua thân ảnh xuất hiện tại Tào Kha đình đầu, hai mắt híp lại, có chút không vui lên. Tào Kha đối với Tào Nhật Đông không dám có bất kỳ bất kính, tối người chào nói, "Phụ thân, ngươi một người duy nhất tôn nhi bị người giết." Hai Nhi bất hiếu, đến nay không thể có báo thủ rửa hận. Cái gì? Khiu Nhi chết rồi hả? Ai dám động đến của ta Tôn Nhi? Đông hai mắt đột nhiên trừng được như là chuông đồng giống như, hai mắt qua ở đây mọi người. Ánh mắt của hắn tại Vạn Phi Hoa trên người dừng lại một lát, cười nói, "Không thể tưởng được năm đó Miểu Tuyết Tông tiểu cô nương, hôm nay vợ ơ y mà đã là một phương bá chủ." Vạn Phi Hoa đối với Tào Nhật Đông lời nói cũng không phản nộ, chính mình đối với Tào Nhật Đông cái này gần trăm tuổi lão gia hỏa mà nói, xét thực đã từng tựu là một cái tiểu cô nương. Tào Nhật Đông cùng sư phụ của mình, thì ra là Miểu Tuyết Tông thượng một niệm tông chủ là một cái thời đại nhân vật. Hắn không nghĩ tới Tào Kha hôm nay vợ ơ y mà quyết tâm muốn chém giết Trần Vũ. Ha, ha, ha không thể tưởng được Tào gia lão cẩu đều đi ra, xem ra chúng ta thiên địa nhị kiếm đến không lỗ. Trần Vũ trong nội tâm âm thầm nghi hoặc, như thế nào Thiên Địa nhị Kiếm còn chưa tới đến? Thật sự là muốn nghĩ Tào Tháo Tào Tháo liền đến, Thiên Địa nhị Kiếm đồng thời xuất hiện tại Trần Vũ đỉnh đầu cách đó không xa, rơi vào Trần Vũ bên người, nhìn về phía Trần Vũ trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. "Tốt ngươi tên tiểu tử túi, như vậy ngắn ngủi thời gian, tu vi đột phá đến nhân vũ cảnh đại viên mãn, càng làm cho người nhìn không đấu." Mộ Dung Thiên nhìn xem Trần Vũ, cười nói: "Ta nói lao đầu tử, ngươi xem rồi xú tiểu tử, tốt không có lương tâm, rõ ràng là gặp phải nguy hiểm mới nghĩ đến bóc nát ngọc giản, cũng không biết đến chúng ta cổ kiếm môn xem xem hai người chúng ta lão già hâm hèm." thì mà đối với Trần Vũ phàn nàn nói, Vạn Phi Hoa bái kiến hai vị tiền bối. Vạn Phi Hoa đối với Thiên Điệu Nhị kiếm cung kính nói: "Hừ, Vạn Phi Hoa, tiểu tử này là cháu gái của chúng ta thế, ngươi cũng không nên nghĩ cách, ngươi so người ta đều đại hơn 10 tuổi a." Ở trên mặt đất nhìn xem Vạn Phi Hoa cái kia tuyệt mỹ dung nhan, có chút không vừa ý mà nói. Nàng thế nhưng mà rất rõ ràng chính mình cái kia tôn nữ bà bối, mỗi ngày kêu la lấy muốn đi tìm tìm Trần Vũ, 5 lần 7 lượt đều mơ tưởng trộm chạy đến, Trần Vũ tiểu tử túi này cũng không biết cho nàng rót cái gì sút rồi, cũng không thể có lại để cho Vạn Phi Hoa nhanh chân đến trước rồi. Không biết vì cái gì Vạn Phi Hoa nghe thấy ở trên mặt đất lời nói, hai cái vũ mị hai mắt, ánh mắt xéo qua đột nhiên lường qua Trần Vũ cái kia kiên nghị khuôn mặt, nàng phát hiện trong lòng mình vừa âm mà thật sự có chút ít gì động. Trần Vũ nhìn xem Vạn Phi Hoa lường tới ánh mắt, cả người đều cảm giác được tê dại rồi, cái này ánh mắt thật sự là thật là làm cho người ta rồi, nhịn không được đều nuốt nuốt nước miếng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 529, tán dã trong cung vui. Không thể tưởng được đường đường thiên địa nhị kiếm cũng đã đến, đến rồi, thật là làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn, các ngươi đây là chuẩn bị cùng chúng ta tạo ra toàn diện khai chiến sao? Nếu như nói phía trước Tạ Nhàn Uy hiếp bất quá là không khẩu đến nói lời, như vậy hiện tại Tào Nhật Đông lời nói, tựu thật sự có thể nói là lời hứa đáng giá ngàn vàng. Dung do Tào Đông tại Tào gia thân phận, hắn cũng xác thực có tư cách này nói lời như vậy. Hôm nay vạn nhân đổ bế quan tu luyện, Tào gia tối cường giả tựu là Tào Nhật Đông, hắn hoàn toàn có thể hiệu lệnh Tào gia. Tựa hồ ta cổ kiếm môn nhiều năm như vậy, cũng có thật lâu không có phát sinh đại sự rồi, nếu như Tào gia muốn khai chiến, ta cổ kiếm môn cũng có thể phục hồi. những lời này vừa ra, mà ngay cả đều là sử sở. Hắn không biết đến cùng trước mặt người thanh niên này có bao nhiêu năng lượng lại có thể lại để cho mộ Dung Thiên vì hắn có thể cho cổ kiếm môn cùng tạo giá khai chiến. Đúng vậy à, những năm này chúng ta Thần Võ Vương thủ đô quá an tĩnh, nếu là có thể phát sinh một sự tình, tựa hồ cũng là không sai đấy. Ở trên mặt đất đứng tại mộ Dung Thiên bên người, trầm rãi nói. Tạ Nhàn sắc mặt triệt để trở nên âm trầm mà bắt đầu, xem ra cổ kiếm môn đây là quyết tâm nhất định phải bảo hộ Trần Vũ, Thiên Điệu Nhị kiếm như là đã nói như vậy rồi, hôm nay muốn giết chết Trần Vũ trên cơ bản là không thể nào. Ha, ha, ha thật nhiều năm không có lĩnh giáo Thiên địa Nhị kiếm biện pháp hay. Hôm nay ta Tào Nhật Đông ngược lại muốn xem xem hai vị đến tụt cùng có tư cách gì cùng với ta Tào gia khai chiến. Tào Nhật Đông cười lớn một tiếng, toàn thân màu vàng kim óng ánh hào quang tràn ngập đi ra, phảng phất một đầu màu vàng hoàng long, phát ra mãnh liệt tiếng gầm dữ, âm thanh động sân hạ. Thật là khủng khiếp khí thế, không hổ là Bạch Kiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả. Tào Nhật Đông thân là Tào gia đệ nhị cường giả, thực lực quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, cổ khí thế này thật là khủng khiếp. Xem ra là muốn cùng Thiên Điệu nhị kiếm độc thủ, không biết cái này phải hay là không hai bên khai chiến tín hiệu. Chánở dế lẽ lại lần này, long đằng bạng tranh đoạt chiến không cách nào thật sự cử hành đi xuống sao? Mắt thấy tảo nhận đông bay lên trời, trên hai tay cái kia màu vàng kim óng ánh hoàng lòng, không ngừng gầm thét, điên cuồng tràn ngập ra ra, muốn hướng phía thiên địa nhị kiếm tập kích mà đi. Mộ Dung Thiên cùng ở trên mặt đất hai người, hai người trong tay đều xuất hiện một thanh kiếm, đó là linh dai cao cấp linh minh, hai thanh kiếm đồng thời chém dựng đi ra ngoài. Không gian bị hai thanh kiếm trực tiếp phân thành ba bộ phận, hướng phía cái kia màu vàng kim óng ánh long, Bóng kiếm ngập, khủng bố khí lãng khiến cho không gian không ngừng chấn động. Thiên địa nhị kiếm hai người vững vàng đứng tại trên bầu trời. Hai cái lao giả tại thời khắc này, đều giống như một thanh lợi kiếm, phóng lên trời, hai người trên người giản mua đều triệt để biến mất. Màu vàng kim óng ánh cự long trực tiếp nắt lấy, kiếm khí cũng sụp đổ. Bất quá Tào Nhật Đông hay là ngược lại lui ra ngoài rất khoảng cách xa, mới đứng vững thân thể, rất rõ ràng vừa rồi giao phòng, Tào Nhật Đông lâm vào hạ phòng, hắn cũng không phải thiên địa nhị kiếm đối thủ. Tào Kha sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi, hắn không nghĩ tới phụ thân của mình xuất hiện, vợ ờ ý mà cũng căn bản không cách nào chém giết Trần Vũ. "Tạ huynh, ngươi còn không cho các trưởng môn đi ra, lại để cho hắn đối phó vạn phi hoa, hai người chúng ta người chém giết Trần Vũ." Tào Kha đối với bên cạnh Tạ Nhàn mở miệng nói, Tạ Nhàn nghe thấy Tào Kha những lời này, hai mắt lập tức sáng ngời, nếu các thiên thu xuất hiện ở chỗ này, như vậy chỉ cần hắn ngăn chặn vạn phi hoa, chính mình hai người liên thủ chém giết Trần Vũ Thế tại phải làm. "Tốt, ta vậy thì đưa tin trưởng môn." Tạ Nhàn trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, linh lực dung nhập lệnh bài bên trong ngự long kiếm tiên. Một tòa cự đại trong đại điện, các thiên thu toàn thân cuồng bạo khí thế tràn ngập, toàn bộ trong đại điện đều làn ngẩm mùi máu tươi. "Tạ Nhàn, ngươi có chuyện gì?" Các tiên tu sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, đối với lấy trong tay mặt lệnh bài truyền nói, "Trưởng môn Trần Vũ tiểu tử kia còn sống, chúng ta bây giờ muốn nghi muốn giết hắn, đáng tiếc Miểu Tuyết tông tông chủ Vạn Phi Hoa ngang ngược ngăn trở, nàng là Bạch Kiếp cảnh đại viên mãn tu vi, chúng ta không cách nào đối với nàng tạo thành tổn thương, kính xin trưởng môn xuất thủ." Các Thiên Thu đối với lệnh bài đồng dạng truyền âm nói, "Hừ, Vạn Phi Hoa cái kia gái điếm túi, cũng dám ngang ngược ngăn trở chúng ta Nam Nhạc môn sự tình. Đã hôm nay không thể giết chết Trần Vũ, ta hiện tại đúng là tu luyện thời khắc mấu chốt, tương lai ta ta không chỉ muốn giết Trần Vũ, ta còn muốn làm cho cả Thần Võ Vương thủ đô trở thành ta Nam Nhạc môn địa bàn, ta còn muốn chiến thiên vực." Cắt Thiên Thu trực tiếp cắt đứt cùng tạ nhàn liên hệ, hai mắt ánh mắt tập trung cách đó không xa cái kia la lộn, như là từng đoàn từng đoàn hỏa dĩa máu tươi bên trong. Các Thiên Thu toàn thân quần áo ẩm ấm ướt ấy, toàn thân huyết mạch đều không ngừng lăn mình mà bắt đầu, nếu như Trần Vũ ở chỗ này trông thấy lời mà nói, nhất định sẽ khiếp sợ, bởi vì vậy thì là xuất hiện ở Thiên Phong quốc tàn huyết môn tàn huyết, mà các Thiên Thu tàn huyết, rõ ràng so Đinh Lâm cao cấp quá nhiều. Máu tươi, ta hiện tại cần đại lượng võ giả máu tươi, chỉ có như vậy ta mới có thể đột phá đến võ cảnh. Chỉ cần ta đột phá đến võ cảnh, coi như là vạn nhân đổ cái kia lao thất phù, ở trước mặt ta thì ra là một đầu chó chết. Các tiên tu xoay người, các người buồn cái, hiện tại Long Đẳng Bảng tranh đoạt chiến tiến hành, sáu thế lực lớn ánh mắt đều tập trung ở Long Đẳng Bảng tranh đoạt tranh tài mặt, các người thừa cơ cho ta đi những thứ khác năm thế lực lớn chào bách kiếp cảnh võ giả, càng nhiều càng tốt. Bốn cái ăn mặc áo đen võ giả đồng thời xuất hiện, nếu có người tại nơi này, nhất định sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Nam Nhạc Môn lúc nào trở nên cái này tưởng, bốn người đều là bách kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong, không kém gì chút nào phó trưởng môn tạm bốn người khí tức trên thân đều bạo vô cùng, còn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Tạ huynh, chuyện gì xảy ra? Tào Kha mắt thấy Tạ Nhàn sắc mặt khó coi, lập tức mở miệng dò hỏi. Tạ Nhàn cũng không giấu giếm, mở miệng nói, "Tiểu tử này vận khí thật tốt, trưởng môn đang tại tu luyện khẩn yếu quân đầu, tình trạng nguy cấp, không cách nào hiện tại đi ra, xem ra hôm nay chỉ có thể làm cho hắn nhiều hơn nữa sống mấy ngày." Đông. Thiên Điệu Nhị Kiếm lần nữa đánh lui Tào Nhược Đông, Tào Nhược Đông sắc mặt cũng có chút khó coi, chính mình cùng Thiên Điệu Nhị Kiếm liên thủ trông lệch hay là không nhỏ, muốn đả bại hai người hoàn toàn không có khả năng. "Hừ, Thiên nghĩ phải bảo vệ cái này tên tiểu tử thối, ta ngược lại muốn xem xem các ngươi như thế nào bảo hộ." Chúng ta tạo ra sẽ không mất không dứt phái người giết hắn. Ha ha ha. Tào Nhật Đông rơi trên mặt đất mặt, hai mắt chằm chằm vào Trần Vũ. Phu thân nói cực kỳ. Tào Kha nhìn xem Tào Nhật Đông, biết rõ hôm nay muốn nghị muốn mạnh mẽ chém giết Trần Vũ chỉ sợ không có khả năng, sinh lòng toái ý Tào Nhật Đông ngươi cái lão cậu, năm đó cũng chỉ biết làm chút ít trộm đạo hoạt động, hôm nay đã nhiều năm như vậy, hay là bản tính không đổi, thật làm cho láo phu xem thường. Mộ Dung Thiên đối với Tào Nhật Đông mở miệng đông năm đó chết ở âm mưu của hắn độc kế phía dưới võ vô số kể. Chuyện cười, từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc. Tào gia tạo ra có thể trở thành Thần Võ Vương quốc thứ thế lực lớn nhất, không phải là như thế sao? Cáo tử, tao nhận Đông mang theo Tào Kha đi nhanh mà đi. Tạ Nhàn cũng theo sát lấy hai người rời đi, lạnh lùng nói, "Số tiểu tử, người bên cạnh ngươi đều chết, ngươi chờ xem." Trần Vũ sắc mặt trở nên âm trầm mà bắt đầu, chỉ sợ kế tiếp chính mình nguy hiểm, không chỉ có là Tào gia cùng Nam Nhạc môn, còn có lâu ra ai Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng thư viện. Chương 530, Thiếp thân bảo hộ. Thiên Điệu Nhị kiếm không có lại ra tay. Bọn hắn rất rõ ràng, dùng thực lực của bọn hắn, coi như là toàn lực xuất thủ, cũng không có khả năng giết chết Tào Nhật Đông. Tốn hổ Tào gia cũng không lật tào nhận đông một cái bách tiếp cảnh đại viên mãn võ giả. Tào gia đại viên mãn võ giả chỉ ít có 5 cái đã ngoài, vạn nhân đổ là tối cường giả. Hiển nhiên vừa rồi vạn nhân đồ bị thương không nhẹ, hôm nay có lẽ đang tại dưỡng thương. "Sú tiểu tử, không thể tưởng được trong khoảng thời gian ngắn không thấy, thực lực của ngươi lần nữa tăng lên, thật là làm cho người lau mắt mà nhìn, lúc nào có rảnh, đi ta cổ kiếm môn du ngoạn lịch du Mộ Dung Thiên rơi vào Trần Vũ bên người, ra mua trên mặt đều là hiền lành, nhìn ra được hắn thật là ưa thích Trần Vũ người thanh niên này. "Nha của ta nha đầu kia nhưng là muốn tình cực kỳ, nàng không phải tới tham gia long đẳng bảng tranh đoạt chiến sao?" Ngươi không có gặp phải nàng." Tích Ma đối với Trần Vũ mở miệng nói. Trần Vũ cười khổ một tiếng, hắn một mực đều mang theo thiên huyễn mặt nạ, danh tự cũng gọi là dư thần, mộ dung ngọc nhi lại làm sao có thể nhận được chính mình đến đâu này? Đa tạ hai vị tiền bối ân cứu mạng, tương lai nhất định báo đáp. Trần Vũ đối với Thiên Địa Nhị Kiếm thật sâu tối đầu, có thể nói mình cùng Thiên Địa Nhị Kiếm không thân chẳng quen, hai người này cũng coi là lần thứ hai cứu mình một mạng. "Khách khí cái gì, ngươi nếu là có thể nguyện ý gia nhập chúng ta cổ kiếm môn, chớ nói chúng ta chỉ là cứu ngươi một mạng, coi như là lại để cho hai người chúng ta là ngươi mà chết, chúng ta cũng ý." Mộ Dung Thiên tính cách so sánh ngay thẳng, trực tiếp tùy tiện đối với Trần Vũ nói ra. Mộ Dung Thiên cùng ở trên mặt đất có thể nói đem cả đời đều kính dâng cho cổ kiếm môn, hôm nay trông thấy Trần Vũ kiếm pháp thiên phú như vậy chắc tuyệt, trong nội tâm ấp gì Trần Vũ gia nhập cổ kiếm môn. Nhất là Mộ Dung Thiên cùng ở trên mặt đất đều cảm nhận được Trần Vũ vừa im mà lĩnh ngộ đến kiếm cảnh sơ kỳ, muốn biết bọn hắn hai lão này, lĩnh ngộ cả đời cũng dừng lại tại viên mãn kiếm ý cảnh giới. Đa hai vị tiền ý, bất sự không thích thúc, không thì thật sự có thể gia nhập cổ kiếm môn, không được bao lâu Vãn Bối sẽ tiến về trước thiên hoa vực lưu lạc một phen. Ta Trần Vũ hôm nay cho hai vị tiền bối một cái hứa hẹn, tương lai chỉ cần Trần Vũ bất tử, Cổ Kiếm môn sẽ tại Thần Võ Vương quốc hữu một chỗ cắm rủi. Trần Vũ nói những lời này thời điểm, ngữ khí rất nghiêm túc. Nếu đổi thành những người khác, có lẽ sẽ cảm thấy Trần Vũ đang nói đùa, muốn biết Cổ Kiếm môn có nhiều như vậy cường giả, còn cần Trần Vũ một người võ cảnh đại viên mãn đi che chở sao. Mộ Dung Thiên cùng ở trên mặt đất lại không có cho rằng như vậy, hai người trong hai mắt đều mang theo vui mừng thân sắc, bọn hắn biết rõ Trần Vũ một cái hứa hẹn, có lẽ tương lai tiểu là Cổ Kiếm môn lớn nhất cơ hội. Đã như vậy, như vậy chúng ta hai lão này tiểu không qué rời ngươi rồi. Nếu như ngươi gặp phải phiền toái, có thể tùy thời bóp nát này cái ngọc giản, chúng ta hai lão này cái thanh này lao giả không theo hô theo đến. Mộ Dung Thiên cùng ở trên mặt đất lần nữa đưa cho Trần Vũ một khối ngọc giản, ngọc giản thượng diện đều là Mộ Dung Thiên cùng ở trên mặt đất khí tức. Không thể tưởng được hắn tựu là Trần Vũ, khó trách có thể làm cho Thiên Địa Nghị kiếm coi trọng như vậy. Hắn còn muốn tiếp tục tham gia Long Đăng bảng tranh đoạt chiến, chỉ sợ Long Đăng bảng thứ nhất không phải hắn không ai có thể hơn. Vậy cũng chưa hẳn, dù sao hôm nay Long Đăng bảng tranh chiến còn có rất nhiều cường giả, Trần Vũ tu vi hay là quá thấp. Thiên địa Nghị kiếm xoay người thời điểm, Mộ Dung Thiên không biết nghĩ đến cái gì xoay đầu lại hướng lấy Trần Vũ mở miệng nói: "Tiểu tử, nếu như ngươi có thể đạt được Long Đẳng Bảng tranh đoạt chiến đệ nhất danh, ngàn vạn đừng dấu rốt, nghe nói lần này Long Đẳng Bảng tranh đoạt chiến sẽ có không ít thiên hoa vực thế lực lớn đã đến chọn lựa nhân tài, hảo hảo bắt lấy cơ hội này." Nhìn xem thiên địa nhị kiếm bóng lưng rời đi, Trần Vũ sắc mặt trở nên kiên định mà bắt đầu, không thể tưởng được thiên hoa vực bên trong thế lực lớn muốn tới sảng chọn nhân tài, thật sự là trời ban cơ hội tốt. "Vũ, ngươi không sao chớ?" Đường Nga nhìn xem Tiên Điệu Nghị kiếm ly khai, tranh thủ thời gian chạy chậm lại đi vào Trần Vũ bên người, nhã nhặn lịch sự trên khuôn mặt toát ra một vòng hồng nhận phân phớt, tay khoác ở Trần Vũ cánh tay. Hai mắt không để lại dấu vết nhìn về phía Trần Vũ mặt khác một bên còn không có ly khai Vạn Phi Hoa. Đường Nga kể từ khi biết Vạn Phi Hoa là Miểu Tuyết Tông tông chủ về sau, trong nội tâm cũng có chút không hiểu lo lắng, Vạn Phi Hoa thật sự là quá quyến rũ động lòng người rồi, nàng trong tiềm thức đã đem Vạn Phi Hoa trở thành đối thủ cạnh tranh rồi. Vạn Phi Hoa giàu gì cũng là sống 40 50 năm người, tuy nhiên võ giả dung nhan một mực bảo trì rất tốt, nàng cũng không phải đơn thuần tiểu cô nương, liếc thấy được đi ra đường Nga động tác hàm dã, không biết vì cái gì, nội tâm của nàng bên trong vờ im mà có một chút chua xót, mà ngay cả chính cô ta đều làm không rõ ràng lắm. Ta khẳng định không có khả năng yêu mến hắn, ta bảo hộ hắn bất quá là muốn cho Miệu Tuyết Tông lưu đồ một rất tốt tương lai mà thôi." Vạn Phi Hoa không ngừng trong lòng không nhận chối bỏ cái loại này cảm giác khát thường, trên mặt lại hiện ra một vòng nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười. "Vạn tông chủ, đa tạ ngươi nhiều lần vi thủ, tại hạ nhất định khắc trong tâm khảm." Trần Vũ quay đầu nhìn về phía bên người Vạn Phi Hoa, trong hai mắt cũng có chút ít kinh diễm, Vạn Phi Hoa thật sự quá vũ mị, vũ mị lại để cho người liếc mắt nhìn cũng cảm giác được không cách nào tự chế. "Ngươi không cần cảm tạ ta, ta nhìn chúng là thiên phú của ngươi, chỉ hi vọng tương lai ngươi có thể nhớ kỹ của ta tình cảm, giúp đỡ giúp đỡ chúng ta Miệu Tông." Vạn Phi Hoa đối với Trần Vũ, nội khí trở nên bình tĩnh mà bắt đầu, tiến tính mà nói: "Yên tâm đi, ta Trần Vũ không phải vong ân phụ nghĩa chi nhân." Trần Vũ đối với Vạn Phi Hoa gật gật đầu, "Là để tránh cho của ta khổ tâm u phí, long đẳng bảng tranh đoạt đứng chưa kết thúc trước kia, ta sẽ đối ngươi thiếp thân bảo hộ, dù sao tảo gia, nam nhạc môn, lâu ra đều sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ." Vạn Phi Hoa nói những lời này thời điểm, nội tâm đều hung hăng nhảy lên thoáng một phát, thật sự cần thiếp thân bảo hộ Trần Vũ sao? Chính mình trốn núp trong bóng tối có lẽ bảo vệ rất tốt ta, hay là nói chính mình thật sự muốn tới gần Trần Vũ mà thôi. A Trần Vũ chỉ cảm thấy Đường Nga ôm tay của mình, không biết lúc nào hung hăng tại chính mình uy hiếp phía dưới bấm véo một bà, Đường Nga nhất định là cái tị. Bất quá không hề nghi ngờ, nếu là có như vậy một cái tuyệt sắc mỹ nữ thời thời khắc khắc tại bên cạnh mình bảo vệ mình, Trần Vũ kỳ thật cũng cầu còn không được. Cái kia Vạn tông chủ, ngươi thật sự muốn tiếp thân bảo hộ ta? Trần Vũ nhìn không được nuốt nuốt nước miếng, nhìn xem cái kia Trương Vũ mỹ đôi má, trong lòng của hắn đều có chút rung rung. Vạn Phi Hoa nghe thấy Trần Vũ lần hỏi thầm, trên mặt cũng thớt, một lại một phen. Như thế nào, ta bảo hộ ngươi, ngươi, không muốn sao? Vạn phân cảm tạng, ta chỉ là sợ hai trì hoán vạn tông chủ thời gian. Trần Vũ đối với vạn phi hoa xấu hổ cười cười. Hắn phát hiện bên người đường Nga lầm bầm lấy cái miệng nhỏ nhắn, có chút không vừa ý, thế nhưng mà vạn phi hoa ba lần bốn lượt trợ giúp chính mình, chính mình cũng không thể quyết tuyệt người ta hảo ý à. Hết thể đều là ta tự tìm đấy, nếu như lúc trước ta không tùy hứng, như vậy đứng ở bên cạnh hắn đúng là ta, ta hận, ta hận, hận vì cái gì lúc trước cái kia hai năm trong thời gian tu vi từng chút một đều không tiến bộ, vì cái gì. Linh Tiêu Tương nhìn xem phía trước ba đạo bóng lưng, trong nội tâm đặc biệt chua xót, thế lương nước mắt tràn mi mà ra, nàng hướng phía đám người bên ngoài lao ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 531, Chúng mỹ thể tụ. Hừ. Trần Vũ cảm nhận được Linh Tiêu Tương ly khai, xoay người, sau mắt thấy Linh Tiêu Tương bóng lưng, hắn biết rõ từ nay về sau thiên giai là người qua đường, bọn hắn biến thành nhất lạ lắm người xa lạ. Như thế nào, còn không đi truy, người cô bạn gái nhỏ sợ là quên đi. Vạn Phi Hoa đứng tại Trần Vũ bên người, thanh âm quyến động lòng người đối với Trần Vũ nói. Đường Nga thoáng co quắp lấy lông mày, Trần Vũ xoay người Sờ Sở Đường Nga quỳ tỳ, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, mở miệng nói, "Ngươi cái nha đầu này, nghĩ ngợi lung tung cái gì? Nàng cùng ta cái gì quan hệ đều không có, đợi sẽ ta và ngươi đem sự tình chậm rãi nói cho ngươi nghe, ngươi sẽ hiểu." Một chuyến năm người, Trần Vũ, Đường Nga, Vạn Phi Hòa, Bạch Thành, Đinh Lâm, 5 người đều ngồi ở Trần Vũ chỗ trong sân, hôm nay bên cạnh của hắn đã triệt để bạo lộ, cũng cũng không cần phải trốn chốn tránh tránh. Ân. Đường Nga răng trắng như tuyết gắt gao cắn môi, nàng bàn tay nhỏ bé tạo thành nho nhỏ đấm, trên mặt đều mang theo xấu hổ cùng phẫn nộ. Xấu hổ chính là mình hiểu lầm Trần Vũ. Phẫn nộ chính là Ninh Tiêu Tương dĩ nhiên là như vậy bợ đít lệnh bợ tiểu nhân. Nàng rất rõ ràng tại Thần Võ Vương quốc, bị một nữ tử từ hôn nam tử, muốn gặp bao nhiêu vũ nhục, thế nhưng mà đây hết thảy đều bị bên người Trần Vũ thừa nhận ra rồi. Khó trách Ninh Tiêu Tương trong lòng của hắn địa vị như vậy cao. Nguyên lai like Ninh Tiêu Tường cùng hắn là thanh mai trúc mã, thực hy vọng hắn có thể sớm chút nhìn thấy Ninh Tiêu Tương, ta cũng muốn trông thấy nàng. Đường Nga trong nội tâm âm thầm đối với chính mình cầu nguyện, không thể không nói Đường Nga tâm thật sự rất thiệt thương, nàng muốn nghị chính là Trần Vũ Tâm, lại thật không ngờ mình mới là Trần Vũ vị hôn Vũ, thực xin lỗi, phía trước ta hiểu lầm ngươi rồi. Đường Nga đối với Trần Vũ ấy nay mà nói. Trần Vũ cười nhạt một tiếng, biết rõ là bởi vì chính mình không có đem sự tình nói cho Đường Nga, nếu không Đường Nga há lại sẽ hiểu lầm chính mình, đương nhiên sẽ không trách cứ Đường Nga. Nha đồng đốc, cái này lại thế nào quái được chứ ngươi thì sao? Không thể tưởng được Vũ đại đại, chuyện xưa của ngươi còn rất nhiều ạ. Vạn Phi Hoa đối với Trần Vũ có chút mang theo đùa giỡn giọng điệu, đối với Trần Vũ mở miệng nói. Xiêu xeo cờ cờ ý tở tê. tê. Lang ra cái kia tiểu chút chít, không biết đi nơi nào liêu lổng, đột nhiên theo bên ngoài viện phát ra một tiếng kêu âm. Một cái đi nhanh tiểu rơi vào Trần Vũ trên bờ vai, thân mật đối với Trần Vũ chào hỏi. Hai cái ánh mắt linh động đánh giá Đường Nga cùng Vạn Phi Hoa, màu tuyết trắng da lông lộ ra đặc biệt đáng yêu. "A, thật đáng yêu tiểu ra Hỏa, ta có thể ôm người một cái sao?" Đường Nga cùng Vạn Phi Hoa đồng loạt phát ra tiếng thét chói thai, không thể không nói nữ nhân nghiệp dư thời điểm chỉ số thông minh thật sự là không. "Ô ô ô." Lang gia loạn choạng cái đầu nhỏ, tựa hồ tại đối với Đường Nga nói, "Không được. Cái này linh tính bộ dáng, khiến cho Đường Nga mặt mũi tràn đầy đều là yêu thích, càng thêm ôm ôm Lang gia." Trong mấy mắt, 3 ngày thời gian chói mắt đi qua. Long đẳng bảng tranh đoạt chiến đợt thứ 2 đối chiến cũng hừng hực khí thế bắt đầu, Trần Vũ đứng trong đám người, tên của hắn đã theo dư thần biến thành Trần Vũ. Cực lớn trên lôi đài, đứng vững đến từ 6 thế lực lớn không ít bách tiếp cảnh trung kỳ, bách tiếp cảnh hậu kỳ võ giả. Thiên Điệu Nghị kiếm hai cái lao giả, ngồi ở lôi đài phía trên nhất, giàn mua hai mắt hướng phía Trần Vũ con tới, đối với Trần Vũ gật gật đầu, Trần Vũ cũng là mỉm cười ra hiệu. Phía trước chiến đấu, tin tưởng trừ vị đều là cũng không thiếu trong chiến đấu đạt được thắng lợi, mới có thể tiến vào cái này một vòng chiến đấu, 200 cá nhân, trận chiến đầu tiên khu, Thần Võ Vương quốc 101 thiết tài, thứ nhị chiến đất hồ khu, Hạ Nguyên quốc, Tử La quốc. Thiên huyết quốc 51 thiên tài, còn lại 51 thiên tài đến từ chính thần võ vương quốc cấp dưới tiểu quốc gia, hy vọng ngươi có thể tại đây đạt thứ hai trong chiến đấu chiến đấu xuất các ngươi chân tật bạn. Lĩnh cũng hy vọng các ngươi có thể đạt được thắng lợi, tranh thủ tiến vào trước 100 tên. Chủ trì hôm nay chiến đấu chiến đấu trận đấu chính là một cái bách kiếp cảnh hậu kỳ võ giả, hẳn là thiên ma tông trưởng lão, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người thời điểm, đã ở Trần Vũ trên người dừng lại qua một lát. Cái này một vòng chiến đấu quy tắc rất đơn giản. 200 cá nhân toàn bộ đánh tan một lần nữa chiến đấu, mỗi người có hai cuộc chiến đấu cơ hội, hai cuộc chiến đấu đến quyết định ngươi phải chăng có thể tiến vào trước 100 tên. Theo Bách Kiếp cảnh hậu kỳ lão giả giới thiệu xong quy tắc về sau, phía dưới 200 cái võ giả đều xoa tay lên. Không đến từ ở thần võ vương quốc cấp dưới tiểu quốc gia người, sắc mặt tiểu đặc biệt lúng túng. Muốn biết tiểu quốc gia võ giả tu vi cùng thực lực xác thực là cái này trong đám người thấp nhất đấy, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung ở mấy người trên người. Chúng ta tiểu quốc gia võ giả xác thực rất có hại chịu thiệt, không thể tưởng được vọng tiên tông một hơi xuất hiện ba một thiên tài. Chỉ sợ cũng chỉ có 3 người bọn hắn tiên mới có thể giúp ta hòa nhau mặt mũi, hy vọng chúng ta tiểu quốc gia lúc này đầy trước 100 tên ngàn vạn đứng toàn quân bị diệt. Muốn biết Long Đằng bảng tranh đoạt trên xuống, chúng ta những này tiểu quốc gia đã liên tiếp có rất nhiều giới, không có thanh niên tài tuấn tiến vào trước 100 tên. Trần Vũ đứng trong đám người, cách đó không xa Hà Tịnh Mai hướng phía Trần Vũ cười cười, hai mắt không để lại dấu vết nhìn về phía Trần Vũ bên người vạn phi hoa cùng Đường Nga Đấy mắt hiện hiện một vòng thật sâu tự ti. Không thể tưởng được bên cạnh của hắn còn có như thế ưu tú nữ tử. Hà Tịnh Mai cười có chút miễn cưỡng. Vũ Đệ đệ nguyên lai là người mê. Cấp nơi đều có nữ tử thích người ạ." Vạn Phi Hoa liếc thấy đi ra Hà Tịnh Mai trong ánh mắt thất lạc, nhịn không được trêu chọc nói. Trần Vũ lập tức trừng to mắt, mở miệng nói, "Vạn tông chủ, ngươi tiểu đừng nói giỡn, Hà sư tỷ một mực đem ta đem làm sư đệ đối đãi mà thôi, chúng ta ở chung thời gian cũng không nhiều, nàng làm sao có thể yêu thích ta?" "Vậy sao? Cái kia không ngại ngươi có thể hỏi hỏi vị hôn thê của ngươi, nhìn xem nàng có hay không cảm thấy đi ra sư tỷ của ngươi thích ngươi, hơn nữa rất thích thu sâu." Vạn Phi Hoa nhìn về phía Đường A, nàng cũng không biết mình muốn chứng minh cái gì, rõ ràng có bao nhiêu nữ tử ưa thích Trần Vũ đều cùng chính mình không việc gì đâu. Ân Đường Nga đứng tại Trần Vũ bên người, nàng không rất ưa thích tranh giành tình nhân, nàng cảm giác mình chỉ cần có thể yên tĩnh ở Trần Vũ bên người, làm Trần Vũ bên người một cái tiểu nữ tử như vậy đủ rồi. "Đại ca ca, đại ca ca, người cũng tới." Vừa lúc đó, Trần Vũ bên thai chuyển đến một hồi thanh thúy thanh âm, chỉ thấy cách đó không xa đồng dạng là một cái tuyệt mỹ nữ tử, ước chừng 17-18 tuổi bộ dáng, nhìn về phía trên cũng là xinh đẹp vô cùng. Người tới chính là đã từng cùng Trần Vũ tại Phi Long tướng quân trong huyễn mộ gặp nhau Vương Doãn Nhi, đã hơn 1 năm thời gian trôi qua, Vương mã thêm duyên dáng yêu kiều rồi. Tu vi của ngươi cũng đột phá đến Bách kiếp cả rồi, thật sự là thật đáng mừng." Trần Vũ nhìn về phía chạy đến chính mình Vương Doãn Nhi. Cách đó không xa một đạo ánh mắt lạnh như băng cũng hướng phía chính mình quang đưa qua, hắn chỉ cảm thấy phảng phất một đạo hàn băng xuyên thấu chính mình đồng dạng, đặc biệt khó chịu. "Đại ca ca, ngươi không cần lo cho tỷ tỷ của ta, nàng cả ngày lạnh như băng đấy, đối với ta đều là như thế này." Vương Doãn Nhi đối với Trần Vũ lắc lắc bàn tay nhỏ bé, cười khanh khách nói. "Tỷ tỷ ngươi thực lực rất Vũ cảm thụ được đến từ Vương Như cái hơi thở như băng, xem ra long tranh đoạt thành quả chiến đấu, nhưng là ngọa hổ long. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 532, nhẹ nhõm thắng liên tiếp. Đó là tự nhiên, như mộng Nha đầu kia thế, nhưng mà chúng ta Miệu Tuyết Tông Bạch Nghiên khó được nhất mộ trên tài. Duẫn Nhi tiểu nha đầu này thiên phú cũng rất cao, chẳng qua là tâm tư quá thiện lương. Vạn Phi Hoa đối với Trần Vũ chậm rãi nói, muốn biết Vương Doãn Nhi cùng Vương Như Mộng đều là nàng Miệu Tuyết Tông đệ tử, nàng cái này làm tông chủ tự nhiên rất rõ ràng. A. Duẫn Nhi bái kiến sư phụ. Vương Doãn Nhi vừa rồi chỉ lo Trần Vũ, nghe thấy Vạn Phi Hoa nói chuyện, lúc này mới chú ý tới Trần Vũ bên người Vạn Phi Hoa, mặt mũi tràn đầy đều là ngịch ngẩm dáng tươi cười. Đối với Vạn Phi Hoa túi người chào nói, "Người cái tiểu nha đầu này, trong nội tâm sợ là chỉ có đại ca ngươi ca, ta còn tưởng rằng người một mực cùng ta cần nhẫn không dứt đại ca ca là ai, nguyên lai là hắn, cái này đại sát lang, người tâm tư đơn thuần phải cẩn thận một ít, hắn cũng không phải cái gì chính nhân quân tử." Vạn Phi Hoa đối với Vương Doãn Nhi vô cùng yêu thương nói, trong hai mắt đều là chữ mến, nhìn ra được nàng rất ưa thích Vương Doãn Nhi. Vương Doãn Nhi khuôn mặt từng đỏ, cười nói, "Đại ca ca, người rất thiện lương đấy, nếu không phải hắn cứu ta, nói không nhất định ta đều chết hết, hắn sẽ không hại ta đấy, sư phụ ngươi yên tâm đi." Theo Trần Vũ bên người chúng mỹ hòa tụ Trung quanh không biết bao nhiêu thanh niên nam tử quang đến hâm mộ ghen ghét hơn ánh mắt. Trần Vũ cũng phát hiện, có vài đạo rất khủng bố khí tức đều hướng phía cạnh mình quang đưa qua, hơn nữa toàn bộ đều là sát ý, xem ra những người này có lẽ đều là địch nhân của mình, chỉ là không biết đến từ chính cái kia thế lực lớn, bất quá Trần Vũ tự nhiên sẽ không sợ hãi, hắn thực lực bây giờ, cũng chỉ có mấy cái bách kiếp cảnh trung kỳ thiên tài đối với hắn có chỗ uy hiếp. Tại Trần Vũ bên này sung sướng nói chuyện phiếm thời điểm, chiến đấu lại đã bắt đầu. Mỗi người đều có hai cuộc chiến đấu, cái này một vòng chiến đấu, cũng không có dãy số, mà là trực tiếp nghiệm danh tự, dù sao hai, hai quyết đấu danh sách đã sớm xác định. Vương Như Mộng đối chiến Tiếu Mẫn Vương Như Mộng bách kiếp cảnh trung kỳ khí thế phát ra Toàn thân vẻ này lạnh như băng rét thấu xương khí thế Mà ngay cả bách kiếp cảnh trung kỳ trọng tài đều có chút kiến kỳ Nhìn về phía Vương Như Mộng trong ánh mắt đều mang theo kinh ngạc Chỉ sợ mình cũng chưa chắc là Vương Như Mộng đối thủ Hàn băng ý cảnh thật sự là quá kinh khủng Đã sớm nghe nói Vương Như Mộng đại danh Hôm nay ta ngược lại muốn xem xem phải hay là không vọng được hư danh Tiếu Mẫn là nam nh Đầy trời hàn băng lập tức ngưng tụ, khiến cho nàng chỗ lôi đại trùng quanh không ít người, cũng nhịn không được đánh dùng mình. Xuy, tiểu mẫn thậm chí đều còn chưa kiểm soát thủ, một ngụm máu tươi phun ra ra, cả người đã bị bức bách rơi xuống dưới dưới lôi đại mà đi, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh. Tỷ tỷ giỏi quá. Vương Doãn Nhi nhìn xem Vương Như Mộng đạt được thắng lợi, nhịn không được hoan hô tung tăng như chim sẻ mà bắt đầu, còn không ngừng vô tay. Vương Như Mộng cái kia lạnh như băng hai mắt, cũng chỉ có nhìn về phía thời điểm mới có thể trở nên nhu hòa bắt đầu. Vương đối với Vương Kế tiếp một cuộc chiến đấu, hồ là kiến thức đến Vương Như lực cường hẳn. Vương Như mộng đối thủ trực tiếp nhận thua, gặp phải Vương Như ngậm đối thủ như vậy cũng chỉ có thể có tự nhận không may. Hà Tịnh Mai trèo lên lên lôi đài, một thân cường hãn lực lượng, cũng là hai tháng liên tiếp, thành công rất nhập trước 100 tên. Mạc Vân một thân lôi điện, cuồng bạo vô cùng, trèo lên lên lôi đài thời điểm, gặp phải hay là Nam Nhạc môn đệ tử Hà Tâm, đối phương ngay từ đầu xem thường Mạc Vân, nào biết được tại Mạc Vân lôi điện phía dưới, chỉ là một cái đối mặt, đã bị đánh bay ra ngoài. Rất nhiều người đều vô cùng rung động, Mạc Vân cùng Hà Tịnh Mai đều là đến từ Tiên Phong quốc Vọng thiên Tông, hai người thực lực vừa mà mạnh mẽ như vậy huống hẳn? Ánh mắt của bọn hắn đều không tự chủ được nhìn về phía cách đó không xa Trần Vũ. Muốn biết Trần Vũ cũng đồng dạng là Thiên Phong Quốc vọng Thiên Tông, bọn hắn càng thêm trở mong cái này tại Trần Võ Vương Quốc, đã sớm danh dương tứ phương thanh niên tại Tuấn Phải trang thật sự cùng đồn đãi đồng dạng. của bố. Nga Nhi, coi chừng một ít. Trong nháy mắt liền đạt tới Trần Vũ bên người đường Nga, Trần Vũ cũng không lo lắng đường Nga thực lực đạt được trước 100 tên. Dù sao nàng bách kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong vi, rất nhập trước 100 tên không thành vấn đề, hơn nữa vô tình đạo lĩnh ngộ, trừ phi là gặp phải Vương Như Mộng như vậy lần trước long đàng bảng tài, nếu không nàng không có khả năng thất bại. Nga Nhi tỷ tỷ, cố gắng lên. Vương Doãn Nhi đứng tại Trần Vũ bên người, đối với Đường Nga đơn thuần cười nói, nàng đang nói chuyện tiên thời điểm, biết rõ Đường Nga là Trần Vũ vị hôn thê, đối với Đường Nga tự nhiên mà vậy thân cận, nàng đem Trần Vũ làm đại ca ca, cái kia Đường Nga tiểu là đại đầu. Ân. Đường Nga đầu đầy tóc trắng phất phới mà bắt đầu, trên người linh lực lưu động, một bước tiểu nhảy bên trên trên lôi đài, nàng trận chiến đầu tiên đối thủ là một cái đến từ chính phi vũ tông đệ tử Hắc Tâm, tu vi là bát kiếp cảnh tiệt kỳ. Không thể tưởng được dĩ nhiên là một tiểu mỹ nữ, ta thích nhất đúng là ngược đại mỹ nữ, không biết thể hay không cùng hộ xuống. Trương Lỗi nhìn xem Đường Nga Mặt mũi tràn đầy đều là tham lam dục vọng, trong ánh mắt hiện hiện một vòng kinh ngợn. Muốn chết. Đường Nga không thể tưởng được Trương Lỗi vừa âm ỉ mà công nhiên đùa giỡn chính mình, toàn thân linh lực lưu động lên lập tức. Linh lực của nàng tựa như tính cách của nàng đồng dạng, ôn nhu nhã nhận lịch sự, tuy nhiên lại không khỏi lại để cho bất luận kẻ nào khinh thường. Cũng không Phong Vũ cũng vô tình. Cho ta diện. Đường Nga hai tay múa vũ động lên lập tức, trên người vô tình đạo khí tức tràn ngập ra, phản phất toàn bộ thiên địa tại đây lập tức đều trở nên bi thương lên. Đầu đầy tóc không ngừng đón gió phối, Đường Nga trở nên càng thêm thương cảm động là người, hai tay không ngừng biến hóa động tác thời điểm, từng vòng linh lực kích động đi ra ngoài, hướng phía Trương Lỗi tràn ngập đi ra ngoài. Tới tốt, đáng tiếc ngươi không phải đối thủ của ta, chết đi cho ta. Trương Lỗi toàn thân cuồng bạo khí thế xung kích đi ra, trong cơ thể của hắn phảng phất xuất hiện gầm lên giận dữ, mà ngay cả Trần Vũ hai mắt đều là ngưng tụ, cái này Trương Lỗi võ kỹ có quỷ dị. Sáu chảo tí vượng. Trương Lỗi trước mặt đột nhiên xuất hiện 6 đầu cánh tay, cánh tay trắng kiện kéo không gian kịch liệt chấn động, trực tiếp vỡ ra ra, hướng phía đường nga tập kích mà đi. Xuy suy sủy. Theo hắn 6 đầu cánh tay đụng vào đường nga tập kích đi ra từng vòng gợn sóng thượng diện thời điểm, hắn phát hiện cái gợn sóng vừa mềm mại cùng căn bản nhìn không thấy sợ không được. Vô tình đạo quả nhưng không đơn giản. Trần Vũ nhìn xem một màn này, treo lấy trái tim đó coi như là rơi xuống dưới đến. Muốn biết sáu chảo tí vượn thế nhưng mà tiếp cận với tứ cấp yêu thú cường hàn yêu thú, không biết cái này chương lối đến tột cùng là như thế nào tu luyện ra đấy, cái môn này võ kỹ uy lực thật không đơn giản. Hoa. Wow. Theo đường Nga hai tay động tác càng lúc càng nhanh, cái kia từng vòng gợn sóng điên cuồng khuyết tán đi ra ngoài. Chương lỗi sáu đầu cánh tay toàn bộ mê phẫn thoái, cả người phát ra một tiếng tiếng kêu rên, trực tiếp trùng trùng điệp điệp rơi đập tại dưới lôi đại mặt, trong hai mắt mang theo không thể tin. Đường Nga thẳng Đường Nga hoàn thành trận đầu chiến đấu về sau, nàng trận thứ 2 chiến đấu lần nữa bắt đầu, thứ 2 đi lên võ giả là một người võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, đến từ chính tiểu quốc gia, gặp phải Đường Nga về sau hắn trực tiếp lựa chọn nhận thua, Đường Nga nhẹ nhõm đạt được thắng liên tiếp, rất nhập trước 100 tên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 533, đính nhập 100. Vương Doãn Nhi đối chiến ca mật. Trần Vũ không nghĩ tới chính mình chiến đấu trình tự vừa âm mà tại như vậy đằng sau, muốn biết 200 cá nhân 200 cuộc chiến đấu, nhìn về phía trên rất chậm, kỳ thật tốc độ rất nhanh. Có lẽ là sáu thế lực lớn cố ý an bài kết quả. Trịnh Thức Thiên Tài ở giữa chiến đấu cũng không có xuất hiện. Lần trước Long Đẳng bảng trước 20 người, trên cơ bản gặp gặp người của bọn hắn đều là tự động nhận thua đấy, hơn nữa chiến đấu lôi đài có 4 cái lôi đài, đồng thời tiến hành chiến đấu. Doãn Nhi, tu vi của người không thể ra tay ngàn vạn đừng lưu tình." Vạn Phi Hoa đối với Vương Doãn Nhi dặn dò. Vương Doãn Nhi tu vi hôm nay bước vào bạch tiếp cảnh tiền kỳ, nàng tin tưởng Vương Doãn Nhi tiến vào trước 100 tên không thành vấn đề, điều kiện tiên quyết là Vương Doãn Nhi ngàn vạn không cần có sai lầm, dù sao Vương Doãn Nhi kinh nghiệm chiến đấu rất ít, hơn nữa tâm địa thật sự là quá thiệt lương, rất dễ dàng có hại chịu Yên tâm đi. Vương Doãn Nhi trèo lên lên lôi đài về sau, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, đối với đối diện cao mật chào hỏi đạo, chúng ta tùy là luận bàn một chút, là được rồi, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Cái kia tốt. Cao mật nhìn xem Vương Doãn Nhi, hai mắt ở trong chỗ sâu hiện hiện một vòng âm trầm dáng tươi cười, thầm nghĩ, luận bàn một chút, đây chính là đỉnh nhập trước 100 tên mấu chốt chiến đấu, chỉ cho thắng không được thua. Ngươi coi chừng, ta muốn công kích. Vương Doãn Nhi đối với cao mật gật gật đầu, mảnh khảnh trên hai tay hiện hiện một vòng trắng loan ánh trăng, hướng phía cái kia bên trong lưu động mà đi. Đợi ngươi chuẩn bị cho tốt võ kỹ, ta mới lặng ngum ngốc. Cao Mật mặt mũi tràn đầy vui vẻ, hai tay đột nhiên biến thành móng vuốt sắc bén, hướng phía Vương Doãn Nhi đột nhiên tập kích mà đi. Xù. Vương Doãn Nhi mắt thấy Cao Mật công kích tới, hoa dung thất sắc, nàng không nghĩ tới Cao Mật như vậy nói không giữ lời, vừa mới rõ ràng đáp ứng chính mình chỉ là luận bàn một chút mà thôi. Doãn Nhi, chấn định xuất thủ. Vạn Phi Hoa đối với Vương Doãn Nhi chợt quát một tiếng, trong hai mắt toát ra một vòng hung quang, khiến cho Cao Mật thiếu chút nữa không có ngã nhào trên đất thượng diện, động tác của hắn lập tức một chậu. Vảnh. Vương Doán Nhi cũng ở đây cái không đương trong thời gian, hai tay nâng cái kia luân trắng ánh chằng, hướng phía Cao Mật hành đi ra ngoài trực tiếp trùng trùng điệp điệp đem cao mật nện bay ra ngoài. Cao mật truy lạc tại dưới lôi đại mặt, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn về phía Vạn Phi Hoa vị trí, trong hai mắt toát ra hoán độc thần sắc, dùng tu vi của hắn cùng thực lực, hắn bất quá là muốn rất nhanh chiến thắng Vương Doãn Nhi, tiết kiệm một ít linh lực, tranh thủ kế tiếp một cuộc chiến đấu càng thêm thuận lợi, nào biết được vừa ơ ỉ mà ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hắn cũng không dám đi tìm Vạn Phi Hoa phiền toái, chỉ có thể có đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Nguy thật. Vương không được vô vô hơi có vẻ hình thức ban đầu bộ ngực, ý cười đầy mặt đối với Vạn Hoa thẻ lưỡi. Vạn Phi Hoa vốn muốn nghĩ môn giáo hắn Vương Doãn Nhi tâm, cũng tại thời khắc này nhị được. Vương Doãn Nhi tâm tư thật sự là quá đơn thuần, vì cái gì nhất định phải bắt buộc nàng dung nhập cái này phức tạp hắc ám võ đạo thế giới lâu này? Kế tiếp một cuộc chiến đấu, Vương Doãn Nhi gặp phải chính là một người võ cảnh đại viên mãn võ giả, đối phương cùng Vương Doãn Nhi chiến đấu mấy cái hiệp, tuy chủ động nhận thua. Trần Vũ đối chiến ca mật. Trần Vũ trên mặt hiện hiện một vòng vui vẻ, không thể tưởng được vừa rồi đối chiến Vương Doãn Nhi tên kia vợ mà là của mình đối thủ thứ nhất, cảnh tiền kỳ, xem ra sau thế lực lớn người rất muốn khảo nghiệm chính mình à. Vở vì mà trận đầu chiến đấu tiểu cho tự mình một người võ cảnh đại viên mãn võ giả an bài bách kiếp cảnh tiền ứng kỳ võ giả, không biết trận tiếp theo có phải hay không là bách kiếp cảnh tiền ứng kỳ định phong đâu này. Hoặc là lại đến điểm càng kích thích đấy. Đại ca ca, ngươi nhất định phải hào hảo giúp ta giáo huấn một chút hắn, hắn thật không biết xấu hổ, nói không giữ lời. Vương Doãn Nhi vung vẩy lấy nắm tay nhỏ đối với Cao Mật hung hăng mà nói. Yên tâm. Trần Vũ vô vô Vương Doãn Nhi bàn tay nhỏ bé, mang trên mặt nhàn nhạt cười. Ừ, chỉ bằng nhân vũ cảnh đại viên vi cũng muốn giáo ta, ai giáo ai còn không nhất định. Cao mật hai mắt trừng mắt Trần Vũ. Đã bước đầu tiên trèo lên, lên lôi đài, hắn mới vừa rồi bị vạn phi hoa khí thế trấn áp, thua ở Vương Doãn Nhi trong tay, trong nội tâm đã sớm ổ lấy một hơi, vừa vặn tìm người hào hảo xuất cơn tức này. "Vậy sao? Ta ngược lại là rất thích thí ngươi để giáo hóa ta, cũng không biết ngươi có hay không buồn sự này." Trần Vũ một bước nhảy lên lôi đài, hai mắt chầm chằm vào Cao Mật. "Ngươi không là cao thủ sử dụng kiếm sao? Lấy ra kiếm của ngươi a. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có cái gì chỗ lợi hại." Cao Mật đối với Trần Vũ mở miệng nói, "Đối phó ngươi, không cần sử dụng kiếm, ta dùng tay là được rồi." Trần Vũ đối với Cao Mật chậm nói, Trên người linh lực bắt đầu lưu động lên. Muốn chết? Cao mặt không nghĩ tới chính mình đường đường nam nhạc môn đệ tử Hủy Tâm, lại bị Trần Vũ như vậy bỏ qua, lập tức toàn thân linh lực lăn mình mã bắt đầu, so vừa rồi đối phó Vương Doãn Nhi thời điểm càng cường hãn, hai tay biến thành cực lớn móng vuốt sắc bén, đột nhiên hướng phía Trần Vũ tập kích mà đến, cuồn phong gào hét, khí lạnh hướng phía trung quanh bắt đầu khởi động mà đi. "Vả ngươi, còn không có từ cách này." Trần Vũ trên người, một cố lăng lệ ác liệt kiếm cảnh tràn ngập đi ra, toàn bộ trên lôi đài đều là bằng kiếm, sở hữu tất cả bóng kiếm đều giống như ngưng tụ trở thành một cái tiểu thế giới, là một cái kiếm thế giới. Hư Linh chỉ pháp cho ta diện. Trần Vũ mười cái chỉ trên đầu, phản phất mười đạo lợi kiếm xuyên thẳng qua mà đi. Hào Cường, cao mật sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, đồn đãi quả nhiên không giả. Thế nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng thời điểm, hắn thi triển đi ra địa cấp cực phẩm võ kỹ, cái kia cực lớn móng vuốt trực tiếp bị xé nứt ra. Mười đạo chỉ mang đồng thời hướng phía thân thể của hắn 10 cái vị trí bốn mà đi, hắn không nghĩ tới chính mình địa cấp cực phẩm võ kỹ vờ ơ mà như vậy không chịu nổi một kích, giờ phút này căn bản không kịp ngăn cản. Suỵ suỵ suỵ, cao mật chỉ cảm thấy mười đạo chỉ mang Đồng thời xuyên phá hai tay kinh mạch, đau đớn kịch liệt khiến cho hắn phát ra kịch liệt tiếng gào thét, hướng phía ngoài lôi đài mặt bay ra ngoài, rơi vào dưới lôi đài mặt. Trần Vũ thắng. Trọng tay hơi chút nhìn nhiều Trần Vũ hai mắt, đối với Trần Vũ thực lực cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao những ngày này Trần Vũ chém giết bách kiếp cảnh tiền kỳ võ giả, tại thần võ vương quốc 6 thế lực lớn đã không phải là bí mật, cao mật không biết tự lượng sức mình muốn trêu chọc Trần Vũ, hoàn toàn tiểu là tự tìm khổ ăn. Trần Vũ đối chiến trung thân Trần Vũ nghe thấy cái tên này thời điểm, có chút ngoài ý muốn, hắn muốn tưởng rằng sáu thế lực lớn người sẽ cho mình an bài một rất mạnh mẽ đối thủ, nào biết được dĩ nhiên là trường thân, cái này cũng giống như mình đến từ tiểu quốc gia võ giả, nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi. Trần Vũ nhưng lại không biết, 6 thế lực lớn đều mơ tưởng thăm dò Trần Vũ thực lực chân chính, thế nhưng mà 6 thế lực lớn đều rất rõ ràng, phái ra chính thức thiên tài đi rõ xét, tựu có rất lớn khả năng làm cho cái kia phái đi ra thiên tài sẽ thua ở Trần Vũ trong tay, như vậy chẳng khác nào cạnh mình thiên tài tiểu ít đi một cái, long đẳng bảng thứ tự tranh đoạt tiểu đi một cái, tự nhiên ai cũng không muốn. Người rất cường Ta không phải là đối thủ của người, ta Nhật vua." Trương thân trèo lên lên lôi đài thời điểm, hắn biết rõ Trần Vũ thực lực vượt xa chính mình, cũng rất sảng khoái, trực tiếp lựa chọn Nhật vua. Trần Vũ cũng không khách khí, trực tiếp đạt được hai trận thắng lợi, lĩnh nhập Long Đẳng bảng trước 100. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 534, Tào ra Lầu Các. "Đi thôi, mấy cái tiểu thiên tài, ta mời các ngươi đi Thần Vũ Hoàng Thành đệ nhất từ lâu, Tào ra Lầu Các đi uống rượu chúc mừng đi." Vạn Phi Hoa nhìn xem tụ tập tại Trần Vũ người bên cạnh, đều toàn bộ tiến vào Long Đẳng trước 100 tên, Vũ Mị mang trên mặt dáng tươi cười, đối với Trần Vũ bọn người chậm nói: Bạch Thành cũng thành công tiến vào trước 100 tên, kế tiếp trước 100 tên tranh đoạt chiến còn phải đợi đợi 2 ngày, dù sao vòng tiếp theo trận đấu cũng không thể khinh địch như vậy tiến hành. Nhất là trước 100 tên tranh đoạt chiến, khẳng định không có khả năng như vậy hai cuộc chiến đấu liền quyết định bài danh. Trước 100 tên cường giả quá nhiều, có chút vốn thực lực rất không tệ người, nếu vận khí rất không may, hai cuộc chiến đấu đều gặp phải những cái kia biến thái cường giả, cái kia chẳng phải ý nghĩa mất đi bài danh công chính tính, cho nên long đẳng bảng trước 100 tên bài danh tranh đoạt chiến sẽ kỹ càng tiến hành. Tốt, cái kia liền cảm ơn Vạn chủ khẳng khái tiền. Chân vũ thế nhưng mà rất rõ ràng Thần Vũ Hoàng Thành đệ nhất tiểu lâu tàu ra lâu cát, tại toàn bộ thần Vũ Hoàng Thành có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, cũng là lưu liên vương tàu man sáng nghiệp. Nhất là tàu ra trong lâu các phần hòa tiểu, nghe nói đại bộ phận người ba chén tiểu tiểu đầy đủ, một số nhỏ người sáu chén đầy đủ, tuyệt rất ít người có thể uống chín chén. Bên trong rượu ngon vô số, còn có mặt khác rất nhiều rượu, tại toàn bộ thần Vũ Hoàng Thành đều là đại danh đỉnh đỉnh, đương nhiên giá cả cũng là đại danh đỉnh đỉnh còn có vài chồng hy hữu linh thảo, cộng thêm bên trên 128 chồng rất tốt dược thảo, ngâm chế mà thành, hương hết về sau giống như toàn thân hòa tiêu, đã có rất tốt hiệu quả trị liệu, có thể thư trôi qua lưu thông máu, còn có thể lại để cho một số võ giả tăng lên tu vi, chân. Quý vô cùng. Ha ha ha, Trần huynh đệ, ta cũng muốn đi tạo ra lầu các lấy một ly phần hỏa tửu uống. Lâm Khải vừa vừa mới chuẩn bị tới cùng Trần Vũ chào hỏi, chỉ nghe thấy vạn phi hoa mời Trần Vũ bọn người tiến đến tạo ra lầu các, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, muốn biết phần hỏa tửu cũng không phải người bình thường có thể mua sắm đấy. Hôm nay Lâm Khải thành công đột phá đến Bách kiếp cảnh trung kỳ, xem ra cuối cùng Lâm Húc Ngân đối với hắn thể hộ quán đính vẫn có rất lớn tác dụng đấy, Lâm Khải thực lực tăng lên rất nhiều. Vạn Tông chủ mời khách, ngươi không nên hỏi ta, hay là hỏi nàng cho thỏa đáng." Trần Vũ đối với Lâm Khải chậm rãi cười cười, chỉ chỉ bên người Vạn Phi Hoa. Lâm Khải ha ha cười cười, mở miệng nói, "Vạn Tông chủ, ta thừa nhận thực lực ngươi rất cường hãn, thế nhưng mà ngươi không được quên Trần Vũ, nhưng hắn là ta huynh đệ, Luận hắn lớn ra, hắn còn muốn bảo ta một tiếng Lâm đại ca, tương lai ngươi chỉ sợ cũng muốn trở thành của ta đệ nữa ạ." Vạn Phi Hoa nghe thấy Lâm Khải như vậy trêu chọc, Vũ mị trên gương mặt hiện ra hừng hận phất phất, đối với Lâm Khải hùng hăng trợn mắt nói, "Ngươi nếu lại nói nhảm, ta tiểu không mời ngươi uống, ngươi lại có thể làm gì ta?" "Đừng đừng đừng." "Vạn tông chủ, ta sai rồi vẫn không được, ngươi nếu không mời ta, ta còn không biết muốn bao lâu mới có thể uống phần hỏa tửu." Lâm Khải thế nhưng mà cái tiểu phong tử, hắn đối với rượu cùng đối với đao đồng dạng nhiệt tình yêu, lập tức có chút lo lắng. "Lâm đại ca, cái này phần hỏa tiểu tiểu tính toán lại trân quý, ngươi cũng mua a?" Trần Vũ có chút nghi hoặc nhìn về phía Lâm Khải, không biết Lâm Khải chuyện đó có ý gì. "Ngươi thật không biết hay lạ giả không biết." Tạo ra lầu các phần hỏa tửu, chỉ có bách kiếp cảnh hậu kỳ võ giả đã ngoài cường giả, mới có tư cách mua sắm, hơn nữa mỗi lần mua sắm số lượng có hạn, còn phải tại chỗ uống hết, không thể mang đi. Lâm Khải đối với Trần Vũ giải thích nói, cái này phần hỏa tiểu thật như vậy trân quý. Trần Vũ đối với cái này phần hỏa tiểu còn thật sự có điểm hiếu kỳ rồi. Đi thôi. Vạn Phi Hoa đối với Trần Vũ bọn người mở miệng nói, Trần sư đệ, Trần sư đệ. Trần Vũ vừa mới xoay người, một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, đúng là Mạc vẫn cùng Hà Tị Mai. Mạc sư huynh, Hà sư tỷ. Các ngươi tới vừa vặn, chúng ta vừa vặn muốn đi tảo ra Lầu Các nhắm nháp phần hoạt hữu, cùng đi chứ?" Trần Vũ nhìn về phía Hà Tịnh Mai, phát hiện Hà Tịnh Mai cảm xúc không thích hợp. "Cái kia tốt, đã sớm nghe nói qua tảo ra Lầu Các, chúng ta vừa vặn đi được thêm kiến thức, Hà sư muội a." Mạc Vân đối với bên người Hà Tịnh Mai mở miệng nói. "Út." Hà Tịnh Mai cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, bị Mặc Vân như vậy một la lên, lập tức ngừng đầu, ánh mắt có chút mất trật tự nói, "Ta hay là không đi đi à nha. Tảo ra Lầu Các cần nhiều như vậy linh thạch, của ta linh thạch những năm này đều dùng để tu luyện rồi." "Ha sư tỷ, cùng đi chứ." Vạn tông chủ mời khách. Trần Vũ nghe thấy Hà Tịnh Mai lời nói, trong nội tâm có chút chua sót. Hà Tịnh Mai những năm này một người khắp nơi phiêu bản, tuy nhiên thực lực tăng lên rất nhiều, chỉ sợ thời gian cũng không sống khá giả a đợi một chút ta." Một giọng nói chuyển đến, đúng là Thiên Điệu Nhị kiếm cháu gái mộ dung Ngọc Nhi, nàng hung hăng trận mắt nhìn Trần Vũ Liệp, mở miệng nói, "Đại lựa gạt, ngươi không phải nói đi cổ kiếm môn xem ta đấy sao?" "Ha ha." Trần Vũ xấu hổ cười cười, Đường Nga gắt gao ôm cánh tay mình, chính mình hưởng thụ cái kia phần mỹ thời điểm, thỉnh thoảng còn muốn thừa nhận đường Nga bàn tay nhỏ bé ôn nu béo, thật sự là đau nhức khoái hoạt lấy. Ngươi rượi vào cái gì ôm cánh tay của hắn như vậy nhanh, ta có thể nói cho ngươi biết, bà nội ta nói, trong sạch của ta đều bị ở Trần Vũ trong tay, đời này không phải hắn không lấy chồng. Mộ Dung Ngọc Nhi nhìn xem Đường Nga kéo Trần Vũ cánh tay, có chút bất mãn đối với Đường Nga mở miệng nói. Trần Vũ nghe thấy những lời này, lập tức mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, trung quanh chúng nữ hai mắt đồng loạt trừng lớn nhìn về phía Trần Vũ, nhất là Mộ Dung Ngọc Nhi câu kia trong sạch của ta đều bị trong tay ngươi. Vạn Phi Hoa vốn là hung hăng trợn mắt nhìn Trần Vũ liếc, sau đó là Đường Nga trực tiếp ra Trần Vũ cánh tay, lẩm bẩm biểu môi nói, hừ, hừ, "Hừ Đại ca ca, ngươi tốt xấu" Vương Doãn Nhi đối với Trần Vũ thè lưới, nhịn không được đi qua một bên. Hà Tịnh Mai sắc mặt có chút thừng đỏ, liếc qua Trần Vũ về sau, theo sát lấy Vạn Phi Hoa bước chân mà đi. Mộ Dung Ngọc Nhi nhìn xem chúng nữ nhao nhao rời đi, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, một loại âm hưu thực hiện được dáng tươi cười tại trên mặt của nàng hiện hiện, nàng tới gần Trần Vũ, một cỗ mùi thơm của cơ thể tràn ngập mà đến. Muốn chạy ra bà cô này lòng bàn tay, ngươi còn nó lắm. Đời này ngươi Hưu chỉ muốn thoát khỏi ta. Mộ Dung Ngọc Nhi đối với Trần Vũ bóp bóp tay, hung hăng mắt nhìn Trần Vũ hướng phía, phía trước đi đến. Trần Hinh Đệ Ngươi nếu là thật hủy người ta nữ hài tử trong sạch, hay là làm người phụ trách nam nhân a?" Lâm Khải có chút xem thường nhìn về phía Trần Vũ, lắc đầu. "Trần sư đệ, không phải sư huynh ta cậy giả lên mặt nói ngươi, với tư cách một người nam nhân nhất định phải người phụ trách, phải có đảm đương." Mạc Vân hướng phía phía trước đi đến. Trần Vũ ánh mắt rơi vào Bạch Thành trên người, phát hiện Bạch Thành thằng này ý cười đầy mặt nhìn mình, lập tức cảm thán nói, "Hay là Bạch huynh đệ ngươi bà thân, tin tưởng ta." Nào biết được Bạch Thành trợn mắt, mở miệng nói, "Trần huynh đại ca rồi, bên cạnh ngươi nhiều như vậy tuyệt sắc bị nữ, không bằng đem đường nga lại để cho cho ta đi." Người ra mặt thực dạy, còn chưa từ bỏ ý định. Trần Vũ đối với Bạch Thành tức giận mắng một tiếng, tức giận bất bình theo sát lấy phía trước mọi người bước chân mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện